Trương v Ô Đề. Nhìn thấy Trương Quang ràng thấy thị, một mặt miệt rõ kêu Vũ cái Âu dương đức nhân nhất t lời giải thích tựa hồ không có cái gì lỗ thủng mà trương quang vũ nghe vậy cũng không có lập tức trả lời trái lại chỉ là mang theo ẩn ý địa nhìn c h ầ m c h ầ m âu dương đức nhân một mặt vô tội trạng nửa ngày không nói lời nào nhưng trương quang vũ không nói lời nào kỳ thực kinh khủng hơn âu dương đức nhân tình nguyện trường quang vũ nói tiếp chút hoài nghi lời nói của hắn cũng so với hiện tại trực diện trường quang vũ điều này làm cho hắn sợ hai trong lòng nhìn thẳng cùng trầm mặc làm đến t ư ờ n g rốt cục ở âu dương đức nhân bắt đầu ánh mắt rõ ràng có chút lấp lòe không yên thời điểm trương quang vũ mới né qua quỷ dị nợ nụ cười nhưng cuối cùng cũng coi như chậm rãi đã mở miệng ngươi phải biết nếu như không có tiền ta liền không có cách nào tổ chức càng nhiều tên lính cùng tráng đinh đi đánh giặc vì lẽ đó nếu như không có người ra số tiền kia vậy ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau đến thời điểm ta chỉ có thể phụ trách thủ thành chuyện còn lại ta sẽ không nhúng tay đi Đúng tiện nói rồi, không thể không h c âu dương đức nhân t chi chi rất o n g c h rõ c h lẽ đó, ta ràng cái bên trong lợi hại hầu như là muốn cắn đoạn chính mình hàm răng bình thường âu dương đức nhân tất cả dưới sự bất đắc dĩ rốt cục từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ thật ta đồng ý không thể kìm được hắn không c ú i đầu âu dương đức nhân trong lòng là mọi cách h ậ n a nhưng hắn cũng rất rõ ràng chính mình không thể không thả lần này viết b â n g không tấm này quang vũ thật muốn đem sự tình làm lớn nào đến hoàng thượng cái kia đi sáu âu dương đức nhân nghĩ tới đây trong lòng không khỏi âm thầm nút nhát hậu quả kia thực sự không thể tưởng tượng nổi a hài lòng nhìn thấy âu dương đức nhân rốt cục biết rõ chính mình tình cảnh cuối cùng cũng coi như là chịu vua trương quang vũ âm thầm cười đáp ý tiếp theo sau đó nói rằng ta còn có điều kiện thứ hai có câu nói đến thật chính là binh mã chưa động lương thảo đậu trước người muốn trước tiên chuẩn bị ba vạn đại quân lương thảo đã bị cắt một tảng lớn thịt lương thảo những ngày ra lông vấn đề đối với âu dương đức nhân tới nói dĩ nhiên là là điều chắc chắn vì lẽ đó âu dương đức nhân gật ngủ đắp đây là ta b ả n phận có điều ngươi cũng phải đáp ứng ta một điều kiện nghe vậy trương quang vũ chân mày vẩy một cái đầy mặt khinh thường nhìn một chút âu dương đức nhân trong lòng đối với âu dương đức nhân càng là có ý nghĩ cái tên này tâm nhãn vẫn đúng là nhiều liền việc này còn không muốn chịu thua lại còn muốn điều kiện trao đổi thật là một lòng tham không đủ tiểu nhân vật có điều cứ việc nghe một chút hắn muốn nói gì lại quyết định âu dương đức nhân hiển nhiên vẫn không có từ không thể không dân g ra một tảng lớn tài sản sung kích bên trong phục hồi tinh thần lại đối với trương quang vũ này ánh mắt khi n h bị căn bản không để ý lắm trực tiếp nói rằng ngươi muốn cùng ta ký một lá thư thì ra là như vậy trương quang vũ nhất thời rõ ràng âu dương đức nhân đây là muốn đem mình cùng hàn quân lấy nhau đến thời điểm chỉ cần hoàng đế truy cứu âu dương đức nhân tự dưng bắt người một chuyện trương quang vũ nhất định phải muốn đứng ra chứng minh hương hoa quốc sớm có dự mưu muốn xâm lấn vân châu chuyện này cũng không tính là, là cái việc khó thật muốn đến bị hoàng đế lúc truy cứu trương quang vũ cũng có điều là chuyện một câu nói thiếu không được mấy khối thịt cái này buôn bán đáng thật trương quang vũ thoải mái đáp ứng rồi âu dương đức nhân được trương quang vũ hứa hẹn sau khi trên mặt vẻ mặt buông lỏng trong lòng tảng đá lớn xem như là hạ xuống từ lâu đến cuối so với bị bạch cướp một chút tiền tài âu dương đức nhân càng không muốn đối mặt đương nhiên là hoàng đế áp lực vì lẽ đó chỉ cần trương quang vũ đến thời điểm có thể như thật là hắn chứng minh hắn nói không chắc liền có thể tránh được hoàng đế c h p h ạ t nay sẽ âu dương đức nhân trong lòng gì hễ mẹ mặt tính toán đợi lát nữa sau khi trở về hắn muốn hảo hảo viết một phần tâu trương lại để trương quang vũ l ê n danh sau đó mới tấu xin mời hoàng thượng kiểm duyệt để tận lực giảm bớt chính mình chịu tội nhưng mà lúc này chỉ lo vui mừng âu dương đức nhân căn bản sẽ không nhận ra được trương quang vũ đối với hắn khiến cho tâm nhãn kỳ thực trương quang vũ thủ t h ủ có trách vì lẽ đó hắn trời vừa sáng liền triệu tập mười ngàn quân sĩ chuẩn bị xuôi nam coi như không có cùng âu dương đức nhân lần giao dịch này cũng sẽ không ảnh hưởng hắn sớm định ra hành quân kế hoạch có điều nếu lần này âu dương đức nhân không công đưa tới cửa có thể gõ hắn một bút trương quang vũ cảm giác cũng không tệ lắm thục thanh ở ngoài hạ quốc thuộc quân đại doanh nhiều đội quân sĩ chính đang chiêng chống d ù m bèn đ ị a tiến hành quân sự thao luyện thỉnh thoảng chuyển biến chiến trận luyện tập các loại t r ậ n pháp không chỉ có như vậy cái này quân doanh còn không ngừng có lính mới tập kết quân doanh sức chiến đấu đang kéo dài không ngừng tăng tiến mạnh mẽ sáu lại quá hai ngày t ầ n t r i n h quốc triệu xương xuất lĩnh hưng ơ hoa bảo đảm dân quân chủ lực đến quý khê huyền từ khi hưng ơ hoa quân đội của đế quốc công sau khi đi vào hạ quốc triều đỉnh phản ứng phi thường kỳ quái lại chậm chạp không có đáp lại hưng hoa quốc xâm lấn một chuyện p h ả n phất hưng hoa đế quốc chiếm lĩnh cũng không phải là hạ quốc lánh địa bình thường tân trung rất nhanh sẽ đem hạ quốc tình huống thực thì điệu báo cáo cho hưng hoa quốc nội các sau đó bọn họ được đến từ nội các chỉ thị hưng hoa bảo đảm dân quân tiếp tục tiến công chiếm lĩnh càng nhiều thành trì đánh tới hạ quốc triều đình không thể không làm ra phản ứng mới thôi hưng hoa quốc nội các không có tăng binh mở rộng chiến công ý tứ nội bộ đế quốc vẫn cứ dẹp an phủ làm chủ vững chắc quốc nội thế cuộc tăng mạnh thống nhất thế nhưng bên trong đế quốc các phương diện ở làm ra sáng tỏ chỉ thị đồng thời cũng chưa quên tướng ở bên ngoài quân mệnh có không từ đạo lý trên chiến trường tình huống thực tế rất nhiều lúc không nhất định sẽ phù hợp bọn họ dự đoán vì lẽ đó nội các ở chỉ thị đồng thời Trả l ạ là là ở kín đáo địa quan sát địch tỉnh cùng trải qua tầng tầng cân nhắc sau khi tần trung quốc cho rằng hưng hoa bảo đảm dân quân ít nhất phải hoàn thành bảo đảm dân mục tiêu chiến lược nước bị bảo hộ dân cứu trợ quốc dân ở thuộc thành hưng hoa quốc thương nhân thu được tự do trước thu hồi tiền hàng tổn thất trước hưng ơ hoa quân bước chân tiến tới cũng không trả lời nên đình chỉ nay vừa là đạo nghĩa chi tranh cũng là quốc gia chi tranh cho nên thần trinh quốc đem chủ lực mang tới quyết định này là hai vị chủ yếu linh quân người cộng đồng làm già bọn họ nhất trí cho rằng đón lấy bọn họ là cần toàn lực ứng phó dù sao hạ quốc phương diện phản ứng ở trước mắt mới thôi chưa trong sáng không biết nhân tố quá nhiều không cho phép bọn họ có nửa điểm qua loa chúng ta khoảng cách thuộc thành có bao xa thần trinh quốc hỏi hơn một trăm km triệu sương đáp khoảng cách không xa thần trinh quốc than thở là khoảng cách không xa Có điều, n hơn i ề ghề u là gồ sân nữa trung gian còn có một cái h u y ề n thành t ư ợ n g sân huyền quá tượng sơn huyền chính là minh mông vô bờ đối lập bằng p h ẳ n g vân châu bồn đ ị a ta nghĩ hạ quân nhất định phải ở tượng sơn huyền bố trí trọng binh ngăn cản chúng ta lướt qua tượng sơn huyền triệu sương gật đầu nói tần trinh quốc suy nghĩ một chút nói rằng so ra hạ quốc vân châu bồn đ ị a thổ địa so với chúng ta hưng hoa quốc thổ đ i ệ càng thêm màu mỡ ngoại trừ tục thành cũng không có thiếu thị trấn lớn tổng nhân khẩu hơn trăm vạn chúng ta nếu như xâm nhập vân châu bồn đ i ệ mỗi công chiến một chỗ cần càng nhiều người tay đi duy trì khu chiếm lĩnh sáu hưng ơ hoa bảo đảm dân quân nhân mấy có ít không thể chia quốc nội không tăng bình chúng ta không bằng ngay tại chỗ mộ b ì n h ngươi cảm thấy làm sao triệu sương nghe vậy suy nghĩ một chút nói rằng ngươi nói rất có lý ta đồng ý vậy thì từ quý khê huyền bắt đầu trước tiên trinh một nhóm hiệp dân quân chuyên môn hiệp giúp chúng ta hưng ơ hoa bảo đảm dân quân duy trì chiếm lĩnh khu vực trật tự thần trinh quốc nói rằng ý kiến hay triệu sương suy nghĩ một chút tiếp tục nói hưng hoa thương lại ở chỗ này kinh doanh đến cũng không t h lắm ta sẽ tìm hắn muốn danh sách một phút sau khi xe ân nhân hướng tần t r i n h quốc triệu sương bái kiến đạo hưng hoa thương hội chấp sự xe ân nhân gặp tần đại nhân triệu đại nhân chúng ta tìm ngươi là có chuyện cần ngươi hiệp trợ triệu sương nói rằng đại nhân xin chỉ thị dưới xe ân nhân chắc chắn tận lực hiệp trợ xe ân nhân đạo lúc này ở hạ quốc lãnh thổ trên hưng hoa bảo đảm dân quân cùng hưng hoa thương hội là lẫn nhau ý tồn quan hệ xe ân nhân rõ ràng điều này đối với hưng hoa quân yêu cầu tự nhiên là không, không đáp ứng chúng ta muốn tạo thành một nhánh do quý khê huyện người tạo thành hiệp dân quân n à y chi hiệp dân quân đem sẽ trở thành ngày sau chúng ta khu chiếm lĩnh lực lượng quân sự khống chế khu chiếm lĩnh vì chúng ta hưng hoa bảo đảm dân quân cung cấp phục vụ triệu sương nói rằng xe ân nhân không có lập tức đáp ứng suy nghĩ chốc lát nói rằng hai vị đại nhân ta có một kiến nghị tần trinh quốc triệu sương nghe vậy s ư n g sở liếc nhìn nhau bọn họ vừa bắt đầu muốn xe ân nhân phối hợp cũng không có hỏi hẳn ý kiến nhưng là xe ân nhân lấy một tên thương nhân ánh mắt nhưng nhìn ra một k i a thường kỳ xin hỏi hai vị đại nhân đế quốc có hay không có mở rộng tâm ý xe ân nhân hỏi đế quốc không mở rộng tâm ý thế nhưng nội các nhưng cho chúng ta rất lớn quyền tự chủ có thể tự làm quyết định hưng hoa bảo đảm dân quân ở hạ quốc vân châu cảnh nội hành động triệu x ư ơ n g nhìn một chút tần t r i n h quốc thấy hắn không có phản đối tâm ý đối với xe ân nhân nói rằng thật đã như vậy ta đại biểu hưng hoa thương hội muốn cùng bảo đảm dân quân làm món làm ăn xe ân nhân nói rằng cái gì chuyện làm ăn triệu x ư ơ n g hỏi bảo đảm dân quân sao không đem giữ gìn khu chiếm lĩnh trật tự công tác nhận đ ầ u cho chúng ta thương hội chúng ta thương hội sẽ phụ trách thành lập hiệp dân quân cung cấp lương đồng bảo đảm hiệp dân quân nghe theo hưng hoa bảo đảm dân quân mệnh lệnh điều kiện duy nhất vậy thì là hưng hoa thương hội sẽ tiếp trưởng khu chiếm lĩnh tất cả dân chính xe ân nhân nói rằng cái gì triệu xương giật này cả mình thực sự là xe ân nhân kiến nghị quá n g o à i ý mớn quá mức kinh người xe ân nhân thấy tần trinh quốc theo bản năng liền muốn cự tuyển lại nói làm sao đế quốc muốn ở những này khu chiếm lĩnh thu về quốc hữu hưng hoa thương hội đồng ý vô điều kiện cống hiến lãnh thổ đem dân chính giao về nước có tần trinh quốc nhất thời s ư n sở nói xen và hỏi các ngươi có ích là gì chỉ cần đế quốc được lợi chính là đối với hưng hoa thương hội chỗ tốt lớn nhất xe ân nhân nói rằng tần trinh quốc nghĩ đến hưng ơ hoa thương hội có hoàn g tất h bối cảnh không nói thêm gì nữa triệu sương nói rằng chúng ta cần xin chỉ thị nội các thật vậy thì là nói như vậy định sau đó ta sẽ đem quý khê huyền danh sách giao lại đây xe ân nhân đáp bất luận hưng ơ hoa bảo đảm dân quân có đồng ý hay không hắn phương án xe ân nhân đều muốn đem danh sách giao cho tần trinh quốc bọn họ hiện nay hai người phối hợp với nhau mục đích đều là suy yếu hạ quốc xe ân nhân cáo tử rời đi quân doanh lập tức phái người khoái mã trở về tuyết liên quan phát địa báo hướng về hưng hoa thương hội tổng bộ đệ trình hắn nhận t h u hiệp dân quân kế hoạch dù sao Xe ân nhân ý nghĩ, ý theo u ộ c về l â hưng này lòng tham, cần tham, h hoa, hoa đế quốc thành lập hưng hoa thương hội do hoàn toàn nhà nước đã biến thành bán chính thức tính chất to lớn nhất cổ đông là hoàng đế sợ k i e n cầm nội các thảo luận kết luận hướng về dịch tinh thần báo cáo dịch tinh thần bước đầu đồng ý nội các phương án đồng ý do hưng hoa thương hội nhận thầu thành lập hiệp dân quân hoàng đế tứ hưng hoa hiệp dân quân tên gọi được hưởng đế quốc cảnh sát bộ đội đánh ngộ nội các ra lệnh hưng hoa bảo đảm dân quân không cần quan tâm khu chiếm lĩnh dân chính muốn chuyên tâm với quân sự dành cho hạ quốc quân đội đả kích nặng nề g h khiến cho hạ quốc triều đình cầu hòa quá một ngày xe ân nhân được thượng cấp chỉ thị dẫn dắt hưng hoa thương hội hơn trăm trang bị súng trường cùng lựu đạn đội hộ vệ rời đi quý khê huyền đi tới vương gia thôn vương gia thôn là quý khê huyền đệ nhất thôn nhân khẩu quá ngàn người quả thật quý khê huyền một đại cường thôn vương gia thôn bên trong đệ nhất gia tộc là trưởng thôn vương chuyện thế gia tộc vương chuyện thế phụ thân từng nhận chức tục h thành ngũ phẩm quan văn con cháu nhiều ở quý khê huyền đảm nhiệm tiểu lại cho nên vương gia ở quý khê huyền thế lực to lớn nhất c h i ế m cứ sắp tới năm phần một mươi cây ruộng chính là bản địa ngang ngược lúc này vương chuyện thế ngồi ở chính mình bên trong đại sành cùng bạn bè cùng nhàn nhã thưởng tức t r à ta thật không có nghĩ đến thương hoa quốc thương hội càng sẽ có như thế gan lớn người dám bán cho chúng ta cương đao thiết kiếm vương chuyện thế nói rằng â ta cũng không kịp chuẩn bị những n à y cương đao thiết kiếm ta nhìn so với hạ quân, quân bị đao kiếm còn muốn tinh xào mấy phần vương chuyện thế bạn bè đáp kỳ thực vương chuyện thế bạn bè không phải người bên ngoài mà là trên núi p h ụ cận một thủ lĩnh của bộ tộc bọn họ sở dĩ gặp mặt là vương chuyện thế chủ động truyền ra tin tức nói cho bạn bè hắn có một nhóm vũ khí muốn bán cho hắn vương chuyện thế mua lại hưng ơ hoa thương hội vũ khí phản ứng đầu tiên không phải sợ sệt hạ quốc triều đình truy cứu mà là muốn đem đám này vũ khí chuyển bán đi kiếm lời một khoản tiền đám này vũ khí tám lớn hai mươi hai một đem cương đao ngươi xem coi thế nào hữu người cười nói thật thành sao vương chuyện thế đạo nếu như lại có thêm binh khí không ngại lại bán cho ta ta tất nhiên cho một mình ngươi thật giá cả bạn bè nghe vậy cười nói chương năm trăm năm mươi bốn tin tức tốt giữa lúc hai người ở phòng khách vạn phần vui sướng địa hưởng thụ bọn họ lần này x u ố n g đạn giao dịch được một thì một tên vương gia người hầu đột nhiên đi vào phòng khách hướng về vương chuyện thế b ẩ m báo tộc trưởng hưng hoa thương hội xe ân nhân chấp sự bái phỏng xe ân nhân hắn có thể nói vì chuyện gì đến phóng vương chuyện thế vừa nghe trong lòng có chút k ỳ quái lập tức hỏi vẫn chưa nhắc tới người hầu đạo vô sự không lên điện tam bảo không biết xe này ân nhân đến phóng sẽ là vì cái gì vương chuyện thế hơi n h ư n g mày suy nghĩ một chút quay đầu đối với bộ tộc bạn bè đạo xe ân nhân là hưng hoa quân đại biểu một t r o n g ta không thể không tự mình tiếp đón hắn xin lỗi không thể tiếp đón xin mời lộ giải hắn chính là bán cho ngươi binh khí người sao ta c ả d ồ đan cũng muốn gặp gỡ hắn không chừng cũng có thể vì chúng ta sơn việt tộc m ò đến gì đó thích hợp hàng bạn bè đạo nguyên lai、like, vương chuyện thế tên này bạn bè không phải người bình thường chính là đến từ hạ quốc vân châu cảnh nội số ít bộ tộc sơn việt tộc hơn nữa hắn chính chính chính là sơn việt tộc thủ lĩnh cạ dỗ đan cạ dỗ đan ngày hôm nay cùng vương chuyện thế gặp mặt không thể nghi ngờ là được mùa lớn không chỉ có được một nhóm lớn quân sự vũ khí hơn nữa vương chuyển thế mỗi lần cùng hắn giao dịch cho có thể đều là hữu nghị giới tự nhiên là để vương chuyển thế thắng lợi trở về nay lại đột nhiên biết vừa vặn có cơ hội cùng vương chuyển thế súng đạn cung cấp thương gặp mặt như vậy cơ hội tốt hắn làm sao có thể không công bỏ quan nghi. vì lẽ đó c ả d ỗ đan hầu như là không chút do dự mà đưa ra yêu cầu của hắn nhưng vương chuyển thế ngay vậy sắc mặt nhưng là biến đổi ở thương nói thương cứ việc cùng c ả d ỗ đan có nhiều lần giao dịch song phương đã thành lập hài lòng giao dịch quan hệ nhưng quan hệ cho dù tốt cũng không có nghĩa là vương c h u y ệ n thế sẽ đồng ý đem hắn thượng du thương ra trực tiếp giới thiệu cho c ả d ỗ đan bởi vì vương c h u y ệ n thế thu lợi chính chính chính là đến từ chính trung gian thương nhân vật này vì lẽ đó nếu như hắn giới thiệu hai người nhận thức khó bảo toàn từ nay về sau xe ân nhân cùng c ả d ỗ đan song phương sẽ trực tiếp lướt qua hắn vương c h u y ệ n thế tiến hành trực tiếp giao dịch vậy thì mang ý nghĩa hắn vương c h u y ệ n thế cũng không còn giá trị lợi dụng vì lẽ đó từ bản tâm trên giảng hắn không hy vọng c ả d ỗ đan cùng xe ân nhân gặp mặt h ú n chi vương chuyển thế vừa mới ở cạ rỗ đan trên người trải nghiệm một cái làm người trung gian chỗ tốt kiếm lời một bút vũ khí đầu cơ tiền t h ư ở n g qua cái này ngon ngọt vương chuyện thế đương nhiên không muốn liền như vậy đứt đoạn mất cái này kiếm tiền con đường nhưng là vấn đề cũng không phải như thế dễ dàng xử lý bởi vì quan hệ này đến sơn việt tộc g ố c g á c muốn nói tới sơn việt tộc xác thực không thể khinh thường chính là vân châu một bộ tộc lớn tổng nhân khẩu không xuống năm mươi vạn nếu là tụ lại cùng nhau có thể nói là thực lực phi phạm đủ để chống lại một phương quân đội vì lẽ đó làm hạ quốc triều đình ý thức được điểm này thời điểm cũng không dám xem thường cấp tốc lấy phân khu quản lý làm tên đối với sơn việt tộc tiến hành nghiêm không cũng ngăn cuối cùng vẫn là lấy quốc gia thống trị lực lượng đem đã từng sơn việt tộc đại tộc chia làm nhiều c h i tộc mà những n à y nguyên bản bị bình quân gánh vác thế lực sơn việt tộc c h i tộc ở từng người tộc trưởng quản lý dưới dần dần có sự phân chia mạnh yếu trong đó có chút c h i tộc bởi vì tộc trưởng quản lý có cách thực lực từ đầu tới cuối duy trì ngày càng lớn mạnh trạng thái tuy không thể cùng ngày xưa đại tộc so với nhưng cũng thành không thể coi thường một phe thế lực mà c ả d ộ đan vị trí sơn việt bộ chính là như vậy một đối lập mạnh mẽ tri tộc nắm giữ quý khê huyền tru vi mấy t o à núi rừng thanh niên trai tráng nhân khẩu không xuống mười ngàn hơn nữa cạ r ồ đan ngày hôm nay cũng không phải lần đầu tiên từ hắn nơi vì là sơn việt bộ chọn mua súng đạn nhân lực quân lực tự nhiên đều có tương đương p h â n lượng vì lẽ đó ở quý khê vườn quanh thân nơi này cạ r ồ đan sơn việt bộ là số một số hai sơn việt đại tộc một trong nguyên nhân chính là như vậy vương chuyện thế không thể không kiên kỵ sơn việt bộ tồn tại không thể không cân nhắc đ ạ t thành cạ r ồ đan yêu cầu cũng là quyết định cứ việc nằm ở lưỡng nan hoàn cảnh vương chuyện thế cuối cùng vẫn là nhất định phải có lấy hay bỏ hắn suy nghĩ một chút rốt cục nói rằng thật ta giới thiệu các ngươi hai vị nhận thức một hồi chỉ chốc lát sau xe ân nhân mang theo hai tên hộ vệ ở vương ra người hầu dẫn đường bên dưới đi vào phòng khách đến hoan nên xe đại nhân quang lâm h n xá ở xe ân nhân cao ngất kia dáng người ra hiện tại phòng khách một khắc vương chuyện thế lập tức chủ động đứng dậy một bên hướng về xe ân nhân bên kia bước đi vài bước một bên lộ ra nụ cười hướng về hắn chào hỏi chút nào không đem đáy lòng bên trong đối với xe ân nhân đột nhiên tới chơi những kia h ư ớ nghi n g hoặc cùng suy đoán biểu lộ ở trên mặt tùy tiện cái dối t h ỉ n h vật kiên quái xe ân nhân ôm quyền nói rằng tiếp theo vương chuyện thế chủ động hướng về xe ân nhân giới thiệu cạ dô đan nói rằng sẽ không đây là bằng hữu của ta sơn việt tộc cạ dô đan hắn ngưỡng mộ đã lâu đại nhân hắn rất muốn nhận thức đại nhân người thật cạ rồ đan xe ân nhân nhìn thấy cạ rồ đan cười ôn quyền nói rằng người thật xe đại nhân cạ rồ đan cũng lễ phép đáp lại xe ân nhân có việc trong người không có thời gian vì lẽ đó này lễ ra mắt hành qua sau xe ân nhân cũng sẽ không lại nhìn trái nhìn phải mà nói hắn đi thẳng vào vấn đề xoay người đối với vương truyện thế nói ra ý vương truyện thế ta hưng hoa đế quốc muốn thành lập hiệp dân quân hiệp trợ hưng hoa quân giữ gìn một chỗ an ổn ngươi vương ra muốn ra thanh niên trai tráng vào quân nay vừa nói bên cạnh hai người đều sửng sốt đặc biệt là vương truyện thế hắn không phải không đoán quá xe ân nhân ý đ ổ đến nhưng trên căn bản là hướng về súng đạn giao dịch trên áp sát vì lẽ đó vạn vạn không nghĩ tới xe ân nhân lần này đến dĩ nhiên sẽ đưa ra như thế một gia nhân ý biểu yêu cầu nhưng vương chuyện thế rất nhanh sẽ tỉnh táo lại bởi vì xe ân nhân chính ở một bên chờ hắn trả lời chắc chắn nên làm gì quyết định nghi vương chuyện thế nhất thời nửa khắc không có đủ cú thanh tích dòng suy nghĩ tới làm quyết định này kỳ thực vương chuyện thế là xưa nay đều chưa hề nghĩ tới muốn cho vương g i a gia nhập hưng hoa đế quốc cùng xe ân nhân vắng lai、like, có điều cũng là bởi vì súng đạn giao dịch chờ chút mà thôi căn bản xưa nay không hướng về vấn đề chính trị trên nghĩ tới sự lựa chọn này đối với hắn mà nói phát sinh đến thực sự là quá đột nhiên nhưng vương chuyện thế rõ ràng là hiện tại liền muốn làm cái quyết định hoặc là gia nhập hưng ơ hoa đế quốc vậy thì là phản bội hạ quốc sau này toàn bộ vương g i a nhất định là không bị hạ quốc cho phép hoặc là chính là từ chối xe ân nhân từ chối hưng ơ hoa đế quốc mà sự lựa chọn này cũng sẽ không để cho vương chuyện thế toàn thân trở ra lại không nói sau này sẽ không lại có thêm súng đạn giao dịch khả năng chưa chừng ngày nào đó vương ra còn có thể có có thể trở thành hưng hoa đế quốc muốn đối phó đối tượng làm sao bây giờ hưng hoa đế quốc xe ân nhân chính chờ đợi ở bên muốn kéo dài hả hay là thật muốn cho vương gia con cháu rơi vào bất trung bất nghĩa cảnh giới vương chuyện thế thậm chí không nhịn được liếc mắt nhìn đứng ở mỗi bên bởi vì cảm giác không đúng mà vẫn trầm mặc cạ rộ đan hy vọng hắn còn có thể cho mình kiến nghị gì nhưng cạ rộ đan hiển nhiên là không cũng may vấn đề thế này trên đối với vương chuyện thế cơ tay múa chân hắn thậm chí có chút hoài nghi chính mình đề nghị lưu lại nhận thức xe ân nhân có phải là cái cơ hội thích hợp ngay ở vương chuyện thế không có quyết đoán thời điểm xe ân nhân cũng phẳng phất đoán được hắn tâm tư cười nói kỳ thực chúng ta cũng có cân nhắc đến vương gia thân phận. vì lẽ đó gia nhập hưng ơ hoa đế quốc hiệp dân quân vương gia con cháu bọn họ là có thể cải danh đ ổ i tính đây năng lực vương gia miễn đi không ít phiền phước ta hy vọng vương gia có thể đưa đến đại biểu tác dụng nhiều phái một t í đ ể gia nhập trong quân chúng ta hưng ơ hoa thương hội cũng sẽ đem vương gia liệt vào vũ khí tiêu thụ thường vương gia có thể bán ra đế quốc sinh sản nhiều loại tinh xào vũ khí xe ân nhân cây cải củ gia t ă n g động một bên gõ một bên rụ rỗ nhưng so ra cũng là mang ý nghĩa nếu như vương gia không chịu phục tùng chắc chắn sẽ nên đón hưng hoa quân đà kích xe ân nhân nhìn vương chuyện thế vương chuyện quen mặt sắc vài lần biến hóa có thể tưởng tượng được nội tâm hắn dãy r u ộ hồi lâu mới rốt cục nói rằng chúng ta vương gia đồng ý phái g i a bốn năm cái con cháu đích tôn cùng với năm mươi tràng đinh gia nhập hiệp dân quân thật kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ngày mai vương gia con cháu đến quý khê huyện nha tập hợp tự có sắp xếp xe ân nhân đạo đại nhân không biết ta sơn việt bộ người có thể không gia nhập hiệp dân quân ca d ồ đ a n thấy hai người vẫn để rốt cục trong sáng hóa cũng ám thầm thở phào nhẹ nhõm tìm hiểu nguồn gốc hỏi đối lập với vương truyền thế ca dỗ đ a n tự nhiên là không có nhiều như vậy lo lắng bọn họ có điều là hạ quốc một số ít bộ tộc độ tự do đương nhiên cao rất nhiều xe ân nhân có chút bất ngờ cười nói có thể có điều không muốn lao nhược sơn việt bộ có hứng thú ngày mai ngươi cũng có thể dẫn người đến quý khê h u y ề n nhà xe ân nhân r ứ t lời hướng v ề vương chuyện thế cáo tử hướng đi cái kế tiếp thôn xóm du thuyết cái kế tiếp gia tộc ngày thứ hai quý khê huyền cửa thành dán chiêu mộ khiến chiêu mộ khiến trên cung cấp phong phú quân phí chiêu mộ trắng đinh hiệp dân quân biên chế có không có hạn chế quý khê huyền, huyền nhà nội xe ân nhân hỏi triệu xưng đạo triệu xưng đáp không có hạn chế ta rõ ràng xe ân nhân suy nghĩ một chút nói rằng ta cần quan trên trợ giúp cái gì trợ giúp triệu x ư ơ n g hỏi tuy rằng hiệp dân quân không bằng hưng ơ hoa quân thế nhưng ta hy vọng bọn họ không phải một đám người ô hợp xe ân nhân nói rằng hưng ơ hoa bảo đảm dân quân tạm thời không có cách nào rút ra quan quân huấn luyện hiệp dân quân triệu x ư ơ n g lắc đầu nói rằng quan trên người lý giải sai rồi ta muốn chính là vân châu cửa hai bên trong cái k i a m ộ t nhóm hàng quân đương nhiên hiệp dân quân quan chỉ huy ta hy vọng có thể có hưng hoa quân quan quân đảm nhiệm xe ân nhân nói rằng thật ta sẽ đem hàng quân điều lại đây sáu hy vọng các ngươi có thể mau chóng thành quân trong vòng một tuần lễ chúng ta hưng hoa quân sẽ nhắm thẳng vào tượng sơn huyền triệu sương nói rằng ta rõ ràng xe ân nhân gật đầu nói triệu sương hiển nhiên không phải là không có ý thức phí lời h ắ n là phải nói cho xe ân nhân hiệp dân quân phải nhanh một chút thành quân công phá tượng sơn huyền thời điểm chính là hiệp dân quân dùng võ thời gian nay chẳng trách t ư ợ n g sơn huyền cùng quý khê huyền không giống quý khê huyền ở vào vùng núi nhân khẩu tương đối hơi ít hạ tộc cùng dị tộc cùng tồn tại tồn tại ý nghĩa là giáo hóa dị tộc là hạ t từ ộ đương nhiên bởi vì quý khê huyền ở vào vùng núi nhân mà không bị hạ quốc quốc tộc hoàng đen tượng sơn huyền thì lại khác tượng sơn huyền sau lưng là vân châu bồn địa quả thật vân châu chi kho lúa cho nên tượng sơn huyền đóng quân một nhánh ngàn người quân đội khoảng thời gian này tới nay thương hoa quân phái ra điều tra binh điều tra đến tượng sơn huyền có di động có rất nhiều nhân mã tiến vào tượng sơn huyền hiện nhiên vì phòng bị hưng hoa quân hạ quân tiếp viện tượng sơn huyền hạ quân muốn lấy tượng sơn huyền vì là cứ điểm triển khai đối với hưng hoa quân phản kích tình huống cụ thể làm sao hưng hoa quân tạm thời không có tìm rõ thế nhưng tần t r i n h quốc cùng triệu sương nhưng quyết định chủ ý muốn đánh hạ tượng sơn huyền không có tượng sơn huyền vân châu lương thảo sẽ trực diện hưng hoa quân uy hiếp đến thời điểm hạ quốc triều đình không trọng thị hưng hoa quân yêu cầu đó là không thể p hạ ả i biết, Trinh Triệu phi hài Tân thể thường cùng Sương không lòng h quốc có là quốc triều đình đối với hương hoa bảo đảm với Hưng Hoa dân quân bảo chậm ô n g p á đánh cửa cảnh không phản ứng chút nào. Hạ quốc c ải, phản Triều Đình không ứng nào. hạ Hạ h vào chạp không có phản ứng hưng hoa quốc bộ ngoại giao quan chức có thể liền không hề có một điểm đất rụng võ hưng hoa thành hoàng cung dịch tinh thần đang tu luyện có thị vệ cấp báo sở kỳ ạn cầu kiến dịch tinh thần gián đoạn tu luyện đi tới thư phòng gặp mặt sở kỳ ạn v ậ hạ tin tức tốt đường hầm không gian chìa khóa đã có tiến triển sở kỳ ạn cao hưng nói dịch tinh thần hỏi là cự đ i ệ long dòng máu vẫn là cấp năm trận pháp sư Tiêu long lính đánh thuê thành công thu trở máu, long lính long đánh công dòng bọn họ được địa đã cự về sơ n Nội các nhiên truyền đạt chỉ thị, mệnh lệnh neo phái người tiếp ứng, cần đảng gan toàn hương Hải chỉ thị, phái phải huyết dịch hóa thành. bảo điểm. di tiếp cứ các đạt về bồi Sở kỳ n cười nói thật quá tốt rồi dịch tinh thần cũng cười nói đi tới tây vực bộ đội có thể có h ồ i âm. dịch tinh thần tiếp tục hỏi tạm thời còn không có h ồ i âm. s ở kỳ n lắc đầu nói cái này không thể được dịch tinh thần ở trong thư phòng qua lại đi mấy bước đối với s ở kỳ n nói rằng nếu chúng ta vật liệu không thiếu đường hầm không gian chìa khóa sự tình muốn tăng nhanh tiến trình v ậ h ạ ý của ngươi sơ kỳ en nghi ngờ nói ta nhớ tới trước đây không lâu hạ quốc thuộc thành hưng hoa trạm tình báo truyền về tin tức nói bọn họ phát hiện một tên cấp năm trận pháp đại sư tam tích trong vòng các danh nghĩa hạ lệnh hạ quốc cảnh nội hưng hoa trạm tình báo chú ý thu thập cấp năm trận pháp sư hành tung tin tức lập ra phương án hành động chuẩn bị cho ta bắt cóc một tên cấp năm trận pháp sư trở về mặt khác cho hưng hoa bảo đảm dân quân phát tin muốn bọn họ bất cứ lúc nào tiếp ứng hưng hoa trạm tình báo hành động rõ ràng sơ kỳ en đáp dịch tinh thần suy nghĩ một chút rất sợ có chút không thích hợp lại nói tiếp bổ sung một điểm hưng ơ hoa cục tỉnh báo thục thành phân trạm chỉ phụ trách liên lạc cùng hành động đội chia lịa không thể bại lộ thật ta hiện tại liền đi sắp xếp s ở kỳ en minh bạch hoàng đế là không kịp đợi hắn cũng như thế không kịp đợi có đường hầm không gian chìa khóa hai giới đường nối liền có thể ổn định hoàng đế liền có thể ung dung một ít không cần mất công sức giữ gìn đường nối thông suốt đế quốc phát triển không thể vĩnh viễn dựa vào dịch tinh thần thủ tướng sợ kỳ en lại rời đi hoàng cung đến đi vội vàng dịch tinh thần nhưng cũng rơi vào mỹ hảo tưởng tượng có thể lại không lâu nữa hắn có thể mang theo chính mình tân hôn thế tử đi xem lướt qua chương í n h phải năm h h ư i trăm năm mươi lăm hành động có điều có chút khách mời dịch tinh thần muốn đích thân chiêu đãi nha không nghĩ tới ngươi so với ta còn muốn nhanh hơn nữa cưới vẫn là một quốc gia tổng thống ngươi lợi hại hơn ta chúc mừng ngươi đan nhân chính kiến đến dịch tinh thần hắn rất nhiệt tình mở ra hai tay chủ động ôm lấy dịch tinh thần dịch tinh thần mỉm cười đáp lại hắn có thể thấy đan nhân chính là chân tâm ở chúc mừng hắn cảm tạng bạn gái của ngươi nhi nàng tại sao không có đến trình tâm di lưu ở quốc nội chuẩn bị mở h ô n lễ đan nhân chính mỉm cười nói dịch tinh thần kinh ngạc nói các ngươi cũng phải kết hôn lúc nào đúng đấy tháng sau mười sáu ngày đan nhân chính trường d ị tinh thần một chút sau đó lại là nợ đủ cười nói tiếp vì lẽ đó ta ngày hôm nay ngoại trừ tới tham gia ngươi h ô n lễ còn có một v i ệ c tình vậy thì là đưa lên chúng ta t h i ế p cưới thật t h i ế p cưới ta nhận lấy dịch tinh thần đáp đan nhân chính làm nhà trai đại biểu dịch tinh thần tự mình đưa hắn đến khách sạn vì hắn làm thỏa đáng thủ tục nhập cư bởi vì dịch tinh thần cùng liều ý về t h i ế p cưới hương hoa đảo hầu như toàn đảo đều ở vì cái này sự đ n g địa ở ba ngày trước cũng đã đình chỉ tiếp nhận du khách tiến vào đảo ngắm cảnh du lịch cũng đình chỉ cùng ngoại giới hoạt động thương nghiệp làm hết sức địa bảo đảm hương hoa đảo tính an toàn cùng với một bình thường trật tự đến bảo đảm thiết cưới thuận lợi tiến hành vì lẽ đó người ngoại lai、like、giảm thiết cũng là đây ể thể chống càng có chờ nhiều ở lại không gian, có thể dùng tới đón chờ đến lại tới ở đ dự tiệc khách mời. Ngày thứ hai, dịch tiệc thứ tinh thần mời. hai, khách cùng Ngày là i lợi tiến ề u thuận thì hôn lễ, đúng hạn đúng lễ, địa n h rồi. Đây là một tuy không xa hoa nhưng rất là long trọng hôn lễ hôn lễ chủ nhân ra song phương trọng yếu thân bằng bạn tốt cũng đều toàn bộ trình diện mọi người ngóng trông lấy chờ bên dưới dịch tinh thần cùng liều ý thì ý thì chân thành đi vào hôn lễ hiện trường cũng ở thân bằng bạn tốt cộng đồng chứng kiến bên dưới do một tên tự hưng hoa quốc mà đến đế quốc mục sư chủ trì trao đổi nhẫn song thành hôn lễ chính thức trở thành một đối với phu thê làm mục sư tuyên bố lễ thành thời điểm liệu yi yi trong mắt không khỏi nổi lên cảm động nước mắt mà hiện trường cũng vang lên theo nhiệt liệt chúc phúc tiếng vô tay chúc mừng hai vị người mới thành lập một tiểu gia đình đón lấy dịch tinh thần cùng liều yi yi làm hôn lễ chủ nhân gia lập tức mời mọi người tham gia từ lâu bố trí kỹ càng tiệc mừng tiệc mừng phương thức cũng q u ă n g đi tới quá nhiều lễ tiết giàn g buộc vì lẽ đó toàn bộ tiệc mừng bầu không khí rất tự tại vui sướng đương nhiên dịch tinh thần cùng liều yi yi cũng chưa quên ở tiệc mừng hiện trường thỉnh thoảng sen kẽ hướng về các vị trình diện tân khách trúc rượu rất cảm tạ những n à y vì bọn họ hôn lễ đường xa mà đưa cho bọn hắn chúc phúc tân khách. Đây là mà đến buổi tối hôn lễ nửa phần sau phần tiếp tục tiến hành nhưng địa điểm chuyển tới dị thế hưng hoa thành ở hưng hoa thành cử hành tập cưới nhưng là một chủng công cáo thiên hạ ý vị đây là vì hướng về toàn bộ hưng hoa đế quốc thậm chí toàn bộ dị thế thương không đại lục tuyên cáo liệu y trở thành hưng hoa đế quốc hoàng hậu nội các vị thế từ lâu làm an bài xong tiếp ệ c mừng t i t l ậ theo ạ i ư Hương đường, hướng ơ n Tân Thành Hoàng Cung、Đại、Điện tiến hành. Ở tiệc mừng bắt đầu, Hương hoa đế quốc văn bá quan tụ hội một đường, luôn phiên tiến lên hướng về Hoàng đế trúc. Dịch tinh thần nội nhiên hào không g nghị. Hoa Hoa hội Dịch hào tiệc bắt tụ một trúc. tự Tiếp t quốc các đầu, Đại đế đế đối xếp Ở bá sắp võ về dị có ở hoàng đế thụ ý nghĩ nội các hướng ra phía ngoài ban bố ý chỉ, tuyên cáo thiên hạ chính thức xác lập hưng ơ hoa đế quốc người đầu tiên nhận chức khai quốc hoàng hậu thân phận địa vị cùng tôn linh Đồng đồng tinh thần ngầm thời, dịch ở ý làm liệu y ưu y ở hôn lễ trước cũng không có quá nhiều lưu ý hai người hôn lễ chi tiết nhỏ trái lại bởi vì làm sao lập ra cái này pháp luật ý nghĩa chính vấn đề mà cùng dịch tinh thần luôn mãi giao lưu thời điểm dịch tinh thần thì càng là đánh đáy lòng c ả m thấy cái này hoàng hậu hắn thật không chọn sai vì lẽ đó thừa dịp nội các đem hai người việc kết hôn liệu y thì p h ò n g sau tin vui thông cáo thiên hạ đồng thời dịch tinh thần cũng cực kỳ chống đỡ liệu y ưu y đem cái này bảo vệ pháp cùng nhau công bố hương hoa quốc phụ nữ nhi đồng bảo vệ pháp quy định bất cứ thương tổn gì phụ nữ nhi đồng tội đều sẽ gấp bội đồng thời sáng tỏ ghi chú rõ bạo lực gia đình cũng là phạm pháp pháp trên thực tế liệu y y sở di có ý định truyền đạt như thế một cái pháp lệnh chủ yếu là ở thế giới khác xã hội kết cấu bên trong phụ nữ nhi đồng địa vị phổ biến không chiếm được nên có địa vị cũng coi như là cho liều yiyiyi hay một thu nạp dân tâm cơ hội đồng thời cũng vì tiến một bước hoàn thiện hưng hoa đế quốc quản lý pháp chế vì lẽ đó vì lấy hành động thực tế chống đỡ phụ nữ nhi đồng bảo vệ pháp phổ biến dịch tinh thần còn cố ý lấy hoàng đế danh nghĩa truyền đạt một phần ý trị biểu đạt chống đỡ hoàng hậu ý trị ý tứ đồng thời còn hướng về công chúng phân phát phúc lợi hưng hoa hoàng thất chủ động biếu tặng phụ nữ nhi đồng mỗi người một cái một trăm tám mươi khắc hưng hoa hoàng th Phụ nữ nhi nữ đồng có trên h ẻ thực n cước, tế n q dịch nội t tinh thần cái này tương tự với công quan hoạt động ý trị xác thực là thành công hưng ơ hoa tình báo đế quốc cục sau đó trải qua đối với các nơi dân ý tiến hành điều tra được kết quả là hoàng hậu dân vọng t cao chỉ so với hoàng đế thấp một ít hưng ơ hoa đế quốc hoàng đế cùng hoàng hậu đại hôn khắp trốn mừng vui hạ quốc vân châu chiến sự nhưng không có bởi vì hoàng đế việc kết hôn mà đình chỉ trái lại có tân tiến triển một tuần lễ đi qua rất nhanh tần trinh quốc lưu lại hưng ơ hoa bảo đảm dân quân một tiểu đội một trăm tên lính cùng với hai trăm h i ệ p dân quân sĩ binh khống chế quý khê huyền tần trinh quốc xuất lĩnh còn lại quân đội bộ binh đoàn đánh lén liền cùng pháo c ố i doanh trở ba cái quân sự đơn vị ước hai ba không không tên hưng hoa binh sĩ còn có xe ân nhân chi ê u mộ hai ngàn tên hiệp dân quân sĩ binh cộng hơn bốn ba không không tên lính trong vòng một ngày công chiếm tượng sơn huyền đặt xuống tượng sơn huyền t ầ n trinh quốc cùng triệu sương không đặc biệt gì cao hứng cái này tượng sơn huyền thị trấn tường thành vẫn không có nhập quan thì cửa hải cao thực sự là không cái gì khiêu chiến tượng sơn huyền quân coi giữ chỉ là ba ngàn binh sĩ hầu như không cái gì hữu hiệu chống lại cũng đã tán loạn càng quan trọng chính là tần trinh quốc bọn họ được một cái tin vậy thì là thuộc thành tập kết mười vạn hạ quân bất cứ lúc nào mờ bác xuôi nam tin tức này để tần trinh quốc bọn họ cảm giác áp lực giải quyết m ộ ư ơ i vạn quân đội hưng ơ hoa bảo đảm dân quân nhu muốn tiêu hao đạn dược đoan t r ư ờ n g phải không ít đại nhân có nhiệm vụ triệu sương cầm một phần đ i ệ n báo chạy vào tượng sơn huyền bộ chỉ huy tìm tới tần trinh quốc tần trinh quốc tiếp nhận đ i ệ n báo nói rằng tiếp ứng hưng ơ hoa cục tình báo đặc công bảo đảm cấp năm trận pháp sư an toàn đổi về đế quốc cảnh nội tần trinh quốc chấn kinh rồi hắn nhìn một chút triệu sương triệu sương lắc đầu một cái đối với tần trinh quốc nói rằng ta trước đó một chút tin tức cũng không biết có điều đây là hoàng đế bệ hạ cùng nội các cộng đồng mệnh lệnh một ngày trước hạ quốc thục thành hưng hoa quốc cục tình báo thuộc thành phân trạm, trạm trưởng ga tần thành quân chạm ở một cái bên trong khu nhà nhỏ trước mặt hắn tổng cộng có mười hai người bọn họ đều là trạm tình báo đặc công thuộc hạ của hắn đứng tần thành quân bên cạnh còn có một người vậy thì là hưng hoa thương hội triệu họ hẹn triệu trưởng quỹ chuyện kế tiếp cái kia liền cần ngươi thà thứ một ít tần thành quân đối với triệu họ hẹn nói rằng triệu họ hẹn gật đầu nói thân là đế quốc con dân đây là nên có chi nghĩa thuộc thành trạm tình báo nhận được tổng bộ nhiệm vụ tần thành quân muốn dẫn dắt thuộc hạ đi làm một cái chuyện nguy hiểm cho nên tân thanh quân muốn đạo e nguyễn hưng nghĩa trương vũ các ngươi ra khỏi hàng tân thanh quân đối với hai tên thuộc hạ nói rằng nguyễn hưng nghĩa là trạm tình báo điện báo viên trương vũ nhưng là trạm tình báo đặc công trường ga ta muốn tham gia hành động trương vũ dành nói trước nhiệm vụ của ngươi càng nặng ngươi phải bảo vệ máy điện báo cùng điện báo viên các ngươi sẽ là thuộc thành trạm tình báo hy vọng chỉ muốn các ngươi sống sót thuộc thành trạm tình báo sẽ vẫn tồn tại tân thanh quân nói rằng trường ga sáu t r ư ờ n g vũ còn muốn nói gì tân thanh quân nghiêm nghị nói đây là mệnh lệnh tiếp theo triệu họ en nói rằng ta chỉ có ngũ phút hắn là bí mật đến hưng ơ hoa cục tình báo thục thành tình báo phân trạng không thể lưu lại quá lâu ngụy hưng nghĩa t r ư ờ n g vũ bất đắc dĩ chỉ được tùy tùng triệu họ en rời đi tân thanh quân đối với còn lại mười tên thuộc hạ nói rằng kiểm tra vũ khí buổi tối hành động đợi đến buổi tối tân thanh quân mang theo thuộc hạ đặc công lẹn vào t h ụ thành một đại trạch viện cái này đại trạch viện chủ nhân tên là tư mã viêm sáu mươi sáu tuổi hạ quốc vân châu người tư mã viêm là một tên cấp năm trận pháp đại sư hắn chính là tần thành quân mục tiêu của bọn họ đang hành động trước tần thành quân chờ người nghe qua tư mã viêm bối cảnh cùng gia đình thành viên tư mã viêm là hạ quốc triều đình trong danh sách trận pháp đại sư chịu đến hạ quốc quan phủ bảo vệ cho nên tần thành quân hành động của bọn họ tận lực không thể kinh động quan phủ một mặt tần thành quân muốn bắt cóc tư mã viêm mặt khác bọn họ lại muốn bảo đảm nhân thân của hắn an toàn vậy thì có chút khó làm có điều tần thành quân bọn họ không phải là không có biện pháp đối với tư mã viêm gia đình thành viên điều tra không chỉ có biết hắn có một vị thế tử mọc ra một con trai một con gái hơn nữa tư mã viêm rất bảo vệ gia đình đối với con gái của chính mình rất coi trọng tần thành quân biện pháp chính là đem tư mã viêm một nhà toàn bộ bắt cóc đến hưng hoa quốc bọn họ m ộ ư ơ i một người đã sớm đem tư mã viêm một nhà tướng mạo nhớ tới rõ rõ ràng ràng tần thành quân bọn họ sử dụng thiết trào dây thừng cẩn thận lướt qua đại trạch viện tường cao sau đó chia làm hai đường đi tìm tư mã viêm cùng hắn người nhà người nào ai biết tần thành quân bọn họ phiên tiến vào tư mã viêm trong nhà không bao lâu liền bị người phát hiện tần thành quân chờ người không chút a mang lấy ra s ú n lục tư mã viêm là một tên trận pháp đại sư trong nhà của hắn không thể không có hộ viện tuy rằng không nghĩ tới nhóm người mình sẽ như vậy sớm bị phát hiện thế nhưng tần thành quân cũng không phải là không có chuẩn bị đơn giản mà nói vậy thì là nên đánh lén biến thành mạnh mẽ tấn công ẩm ẩm ẩm tần thành quân không chút do dự quay về bóng đen nã một phát súng a bóng đen theo tiếng ngã xuống đất tiếng súng ở đại trong trạch viện là cơ nào đột xuất chỉ chốc lát sau đã kinh động tư mã viêm trong nhà hộ vệ cùng người làm tần thành quân tiến lên một bước cấp tốc cha liếc mắt nhìn xác định không phải tư mã viêm trực hệ gia đình thành viên đạo nếu bại lộ trong kế hoạch tần thành quân bọn họ bắt cóc tư mã viêm người một nhà trực tiếp cơi xe ngựa đi tới cửa thành đến thời điểm thuộc thành cửa thành quan bọn họ sẽ cho tần thành quân bọn họ mở một lần cửa thành vì lẽ đó tần thành quân hành động của bọn họ nhất định phải nhanh muốn ở thuộc thành quan phủ có phản ứng trước rời thành phát sinh chuyện gì có tặc không chỉ có như vậy đại bên trong trạch viện người như vậy la lên không thể nghi ngờ nói cho tần thành quân bọn họ tư mã viêm ở nơi nào tần thành quân chờ người tiếp tục chia làm hai tổ người dựa theo trước đó điều tra kết quả một tổ người bắt cóc tư mã viêm vợ chồng một tổ người bắt cóc tư mã viêm t ử nữ mới quá mười mấy giây lại có một đội năm sáu người tư mã viêm ra gia đình cầm cốt đồng xông lại tần thành quân bọn họ không chút do dự giơ tay liền nổ súng ẩm ẩm sáu gia đình đều đều ngã xuống đất có không một tiếng động người cũng có kêu trên không ngừng người tần thành quân bọn họ cướp thời gian không để ý đến những n à y gia đình quá một hồi tần thành quân bọn họ vọt tới bên trong nhìn thấy tư mã viêm tư mã viêm ở bốn tên gia đình hộ vệ bảo vệ cho chạm ở một cái dưới mái hiên nhìn thấy tần thành quân bọn họ q u á tư lên, n các g ơ i l mã viêm u ố n quát lên tần thành quân nghe vậy lập tức hạ lệnh nổ súng ẩm ẩm ẩm ẩm bốn tiếng tiếng súng tư mã viêm phát hiện bên cạnh hắn bốn tên hộ vệ ngã trên mặt đất tư mã viêm đúng lúc xoay người trốn về trong một gian phòng theo ầ n t à n h q u từng trận gào khắp thanh tần thành quân đem tư mã viêm một con trai một con gái vứt trên mặt đất dùng thương chỉ vào bọn họ không nhìn bọn họ thậm chí ngay cả khóc nháo cũng đã quên kinh hoàng chỉ là hờ hững nhìn bọn họ một chút ngấn đầy nước mắt hai mắt sau đó sẽ thư ngầm đầu nhìn quanh bốn thứ hai quyển dùng lạnh băng băng lời nói quay về gian nhà nói rằng tư mã tiên sinh ta đếm đến mười t h à n h nếu như các ngươi vợ chồng hai người không xuất hiện ta liền để con gái của ngươi máu tươi tại chỗ để cho các ngươi người đầu bạc tiễn người đầu xanh sáu Nghe Tần Thành Quân nói này sau, nguyên bản còn trốn ở trong phòng không chịu hiện thân mã viêm phu nhân, quả nhiên không thể chịu được tư sau, lời ở ngay ở tần thành quân chỉ là đếm tới ngũ thời điểm đã không kiềm chế nổi địa chạy đến vọt tới nàng một đôi từ nữ bên người đem đã dường như như chim sợ cảnh cong nhi nữ khẩn khẩn ôm vào trong ngực mới xoay người lại tràn ngập địch lý địa nhìn c h ầ m c h ầ m tần thành quân giận dữ hét đ ừ n g giết con của ta các người rốt cuộc là ai các người muốn làm gì một tên đặc công bước nhanh đi tới muốn kéo dài tư mã viêm phu nhân nhưng bị nàng mạnh mẽ bỏ qua rồi thấy thế tần thành quân hướng về tên kia đặc công p h t phất tay ra hiệu hắn lui lại nhưng tần thành quân cũng, cũng không có bị tư mã viêm phu nhân ảnh hưởng tiếp tục mấy đạo bốn ba hai sáu tần thành quân tiếp tục đến ngược để tư mã viêm phu nhân gần như tan vỡ vẫn tê hô không muốn vào giờ phút này tư mã viêm phu nhân nội tâm là hết sức l ư ỡ n g nan một bên là trượng phu một bên là nhi nữ nếu như nàng muốn ở những này xông vào trong nhà trong tay tập nhân bảo vệ một đôi tử nữ tính mạng nhất định phải khai ra trượng phu nhưng nếu như đem trượng phu chỗ ẩn thân khai ra trượng phu e sợ cũng là an nguy đáng lo nên làm gì a tư mã viêm phu nhân gấp đến độ mặt đỏ lên trong lúc nhất thời không có chủ ý đang lúc này tần thành quân cũng đến tới một giây sau cùng để tư mã viêm phu người nhất thời cảm thấy tâm đều sắp muốn khiêu tới cổ học lên đột nhiên từ bên cạnh cách đó không xa truyền đến một thô cùng giọng nam đừng đếm ta đi ra nguyên lai chính là tư mã viêm hắn cuối cùng vẫn là không thể có thể nhịn được đi khiêu chiến những n à y xa lạ mà lại tàn khốc t ạ p nhân vạn nhất bọn họ thật sự xuống tay được thương tổn thê tử của chính mình n h ư nữ cái k i a tư mã viêm chính mình nhất định sẽ hối hận cả đời nếu như vậy vẫn là đi ra gặp gỡ một lần bọn họ xem bọn họ đến cùng là muốn làm gì liền coi như bọn họ muốn đoạt tính mạng của chính mình cũng so với để cho mình trơ mắt mà nhìn người thân chịu khổ thật vì lẽ đó tần thành quân n ư u kế vẫn là thành công tư mã viêm rốt cục vẫn là xuất hiện tư mã viêm quả nhiên không hổ là cấp năm trận pháp đại sư ngoại trừ năng lực phi p h à m ở ngoài khí độ cũng khác hẳn với người thường tuy rằng người thân bị cầm cố nhưng hắn chỉ là l i ế c mắt nhìn xác định bọn họ tạm thời không ngại sau khi liền đi thẳng tới tần thành quân trước mặt nhìn thẳng vào tần thành quân ngữ khí rất ác liệt địa chất vấn đến cùng là ai phái các ngươi tới phẫn nộ tư mã viêm đồng thời cũng là không cam lòng hắn là một vị đường đường cấp năm trận pháp đại sư ở vừa nãy trong phòng hắn đúng là có bố trí theo lẽ thường tới nói hẳn là có thể tạo tác dụng cũng không định trước mắt những này tặc nhân dĩ nhiên không lên làm thành công xông vào hắn trong phủ nhưng mà bất luận tư mã viêm thái độ cường ngạnh đến đâu tần thành quân từ đầu đến cuối không có đáp lại hắn dù cho nửa cái tự trái lại hướng về bên cạnh đặc công liếc mắt nhìn sau đó thì có hai tên đặc công bước nhanh về phía trước dùng còn tay khóa lại tư mã viêm cùng phu nhân của hắn cùng với bọn họ hai tên tử nữ đồng thời toàn bộ mang đi mặc kệ tư mã viêm lúc này có phải là như hòa thượng sở mại không thấy tóc trước mắt thời gian đã không nhiều tần thành quân không muốn lại bởi vì muốn hướng về tư mã viêm tưởng thêm giải thích một ít ngoại trừ tư mã viêm một nhà không rõ ràng những người khác đều biết đến sự tỉnh mà có trì hoãn ngược lại chỉ cần hắn đem tư mã viêm tr sau khi tư mã viêm một cách tự nhiên sẽ rõ ràng chân tướng của chuyện tần thành quân mang theo bọn đặc công lạng yên không một tiếng động địa rút khỏi tư mã viêm p h ủ đ ệ đồng thời ngồi trên sự an bài trước xe ngựa một đường nhanh nhanh rời đi t h u c thành vì phòng ngừa tư mã viêm một nhà nửa đường lại nháo xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đoàn người tốc độ tiến lên tần thành quân còn đặc biệt mệnh lệnh bọn đặc công đem tư mã viêm người một nhà miệng dùng khăn mặt ngăn chặn hai tay buộc chặt phía sau tư mã viêm ở t h u thành cũng coi như là có địa vị có danh vọng chi người chưa bao giờ bị người như vậy địa bắt nạt quá vì lẽ đó một luồng mánh liệt lửa dẫn nhất thời sông lên đầu nếu không là nhìn thấy vợ con đều cùng bị trói ở bên bị n g ư ờ i áp chế tư mã viêm nói không chắc lập tức liền muốn ra tay phản kích nhưng mà lập tức hiển nhiên là không thể không nuốt giận vào bụng trên thế giới xác thực không có tường nào gió không lọt qua được ngay ở tần thành quân bọn họ rời đi t h ụ c thành sau không lâu tư mã viêm một nhà mất tích sự tình rất nhanh sẽ bị điều tra đó là đầu tiên bị nghe tin chạy tới t h ụ c thành bộ k h ó i cùng thành vệ quân quân sĩ phát hiện bởi vì tư mã viêm ở t h ụ c thành có thể không tầm thương bách tính ra là chịu đến hạ quốc triều đình đặc biệt bảo vệ trận pháp đại sư thân phận địa vị cao ở hạ quốc tự nhiên là không cần nói cũng biết vì lẽ đó trong lúc nhất thời bất kể là tri phủ nha môn vẫn là vân châu phủ đại tướng quân đều phát sinh toàn thành lục soát mệnh lệnh tăng số người nhân thủ cắt lượt ở thục trong thành các nơi nghiêm mật lục soát cần phải trong thời gian ngắn nhất tìm về tư mã viên một nhà đem cứu ra nguy nan trong lúc đó nhưng mà chính khi bọn họ lòng tràn đầy cho rằng tư mã viên một nhà đang bị giam cầm ở thục thành cái góc nào thời điểm để bọn họ không nghĩ tới chính là Kỳ thực thành cửa là bởi vì cửa thành quan ẩn dù vậy thục thành cũng không phải cái địa phương nhỏ trong thành nhân khẩu cao tới mấy trăm ngàn vì lẽ đó lục xoát đại đội muốn nghiêm t r a phạm vi kỳ thực cũng không nhỏ ở gần như người ngã ngựa đổ luân phiên mệnh ngọc lục xoát sau khi rất đáng tiếc chính là thục thành quan phủ cuối cùng vẫn là tay trắng trở về mãi cho đến ngày thứ hai ba ngày trước sau không có kết quả lục xoát mới rốt c u c khiến đến t h ụ thành mọi người nổi lên lòng nghi ngờ mới bắt đầu lấy chu toàn thái độ q ở, ở đế quốc thượng cấp dưới sự yêu cầu tần thành quân kế hoạch không có vấn đề nếu như không có cái gì trở ngại mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ làm sao vân châu quá to lớn coi như tần thành quân bọn họ vì giảm thiểu biến số mà từ đầu tới cuối kiên trì đi suốt đêm vẫn là ở ngày thứ hai lúc xế triệu bị một đội hạ quân kỵ binh đuổi theo trường ga chúng ta làm sao bây giờ nhìn thấy phía sau có truy binh thuộc hạ nhất thời sốt u s á n g lên đến vội vã hỏi d õ tần thành quân nên xử lý như thế nào còn có thể làm sao tiếp tục trốn sẽ có người tiếp ứng chúng ta tần thành quân khẽ cắn răng nói rằng các ngươi vẫn là đầu hàng đi chỉ muốn các ngươi bảo đảm lão phu cùng người nhà an toàn không lo ta sẽ hướng về triều đỉnh cầu xin tha các ngươi một mạng tư mã viêm nói rằng ra khỏi thành không lâu tần thành quân bọn họ liền mở ra tư mã viêm một nhà miệng hai hai khảo cùng nhau tần thành quân mỉm cười nói tư mã tiên sinh xin yên tâm chúng ta cũng không mong muốn thương tổn ngươi hoặc là người nhà của ngươi ta cam đoàn với ngươi chỉ muốn các ngươi phối hợp chỉ sợ chúng ta đều hy sinh các ngươi đều không sẽ bị thương tổn tư mã viêm nghe vậy t r ờ mặc hắn nghe ra tần thành quân trong lời nói kiên định không thể thay đổi h à n g nghĩa tận lực giải quyết người phía sau tần thành quân nằm ống nói điện thoại không ngừng mà tìm tòi chu vi có hay không có tín hiệu hắn biết rõ nếu như không có đế quốc tiếp ứng bọn họ là không cách nào trốn xuất vân châu trở lại hương hóa quốc ẩm ẩm Cứ việc tần t hạ à mà n quân bọn họ vì ngăn cản truy binh, không ngừng h họ truy vì c kích, thế nhưng hạ quốc kỵ binh vẫn đang cứ là đang không, ngừng tới gần. Xeo. Hạ quốc binh không nhịn g g gần. ừ n tới Xeo. ạ quốc kỵ không binh n h được g i á g trả bọn họ vận dụng cung tên cũng không lâu lắm tần thành quân bên người là công một lại một ngã xuống trường ga chúng ta bị vây quanh phụ trách lái xe thuộc hạ cả kinh nói tần thành quân nghe vậy kinh hãi hắn nhìn thấy xe ngựa phía trước dĩ nhiên là một chỗ quan phủ thiết trí lâm thời cửa ải có q u n binh càng có trường m ộ t chặt đường hiện nhiên hai chiếc xe ngựa là không xông tới được không chỉ có như vậy tần thành quân bọn họ nếu muốn mang theo tư mã viêm bọn họ bộ hành càng không tần h thoát khỏi tốc độ của binh. ể tốc t kỵ của Lúc độ này,、tần、thành quân p đột nhiên n kinh hãi lại gửi ông nói điện thoại lời nói vội vàng để lại ông nói điện thoại liên tục lặp lại hô ta là hương hợp công ta chính đang bị người đuổi giết sáu thỉnh cầu trợ giúp vị trí của ngươi ông nói điện thoại bên trong người hỏi ta ở trên quán đạo có một lâm thời cửa hải chặt đường mặt sau có kỵ binh truy kích tần thành quân đạo chúng ta lập tức chạy tới Ông nói đội i ệ n t h o bắt ê tần thanh quân muốn cứu lại tư mã viêm chính là vân châu đại tướng quân giới cờ kỵ binh doanh đại đội thứ nhất kỵ binh đại đội đội xuất lý mãn phi thường cắp tức hắn không nghĩ tới đổi u lâu như vậy đạo tặc lại vẫn không đầu hàng còn không ngừng giết thuộc hạ của hắn phía trước lâm thời cửa hải lý mãng cũng nhìn thấy nhất thời mừng rỡ trong lòng hắn xin thể hắn nhất định phải mạnh mẽ dàn vật những ngày đạo tặc c à n bọn họ lại lý mãng la lớn c à n bọn họ lại hắn bộ hạ hơn ba trăm kỵ cũng thuận theo cùng hô lên rất nhanh cách nhau còn có hơn hai trăm mét hạ quốc quan phủ lâm thời cửa hải thủ binh liền bị kinh động hai ba tên lính lấy ra cung tên hướng tần thành quân bọn họ hô đỗ xe đình xuống xe ngựa tần thành quân hung ác nhìn phía trước hạ người hận không thể va tới nhưng là hắn lại xoay người nhìn một chút tư mã viêm không thể không quay đầu ngựa lại lao xuống con đường cái khác đất ruộng có điều đất ruộng lối lõm xe sóc này lợi hại chạy hai mươi ba mươi mét mã liền lại cũng kéo không n ú c đ í c h tần thành quân cùng mặt khác năm tên thuộc hạ lôi kéo tư mã viêm một nhà tiếp tục chạy trốn hạ quốc kỵ binh trước mắt đã tới nhanh muốn đổi u tới tần thành quân bọn họ hạ quốc đội trưởng kỵ binh lý mãng hô to một tiếng chạy đi đâu liền dơ đao nhằm phía tần thành quân tư mã viêm một nhà không biết là vô tình hay là cố ý ké lộn mèo một cái mang đến tần thành quân và người thân thể nhất thời bỗng nhiên đình trệ cũng vẩ Lúc quốc thuộc này, Tần Thành quân thấy hai tên hạ quốc binh, vung hướng thấy hai hạ phía hạ sau kỵ về ẩm ẩm tần thành quân nghe thấy hai tiếng súng hưởng hai tên kỵ binh ngã xuống đất hắn nhất thời s ư ớ n g sở n à y cũng không phải bọn họ nổ súng tiếp theo tần thành quân k i n h hỉ đế quốc tiếp ứng bộ đội đến ẩm ẩm sáu lại làm ấy tiếng tiếng súng lại có hạ quân binh sĩ ngã xuống đất hạ quân kỵ quân đội trường lý mãng giật nảy cả mình làm trong quân tiểu tướng hắn cảm giác nhạy cảm hầu như là binh sĩ ngã xuống đất đồng thời hắn liền phát hiện không đúng trong bóng tôi có kẻ địch lý mang hô hạ quân kỵ binh truy sát động tác dừng lại bốn phía đề phòng tần thanh quân thấy thế không dám dừng lại dặn do thuộc hạ kéo tư mã viêm một nhà tiếp tục chạy lý mang thấy tư mã viêm bị người lôi đi chu vi không gặp túng tích địch vội hỏi đổi tới cứu tư mã đại nhân ở khoảng cách tần thành quân nước cự ly năm trăm l i n có một rừng cây trong rừng có đại thụ trong rừng chính là triệu sương tự mình dẫn dắt một nhánh trăm người bộ đội tần trinh quốc cùng triệu sương ở nhận được quốc nội mệnh lệnh liền quyết định do triệu sương tự mình dẫn đội tiếp ứng tần trinh quốc ở lại tượng sân huyền phòng bị hạ quân tập kích triệu sương mang theo bách nhân đội ngũ tiến vào vân châu bồ địa liền ở quan đ khắp nơi sen kẽ lưu động rốt cục thông qua ống nói điện thoại triệu sương tìm tới tần thành quân bọn họ từ ống nói điện thoại bên trong triệu sương biết tần thành quân bọn họ bị đuổi giết phản ứng đầu tiên chính là cản đi cứu viện nhưng là bởi vì khoảng cách hơi xa hắn liền mệnh lệnh trong quân mười tên tay đánh lén bỏ lên trên cao thụ hắn tiếp tục mang theo còn lại vũ trang đội ngũ chạy tới tiếp ứng bởi vì triệu sương cho súng ngắm tay mệnh lệnh chính là bất kể đánh đổi tiêu d i ệ t bất luận cái nào đối với tần thành quân bọn họ tạo thành ý hiếp người và vật làm trên cây to súng ngắm tay mượn viễn trình ống nhắm trùng hợp phát hiện tần thành quân hành tung của bọn họ. hơn nữa biết tần thành quân thuộc về bị đ ổ i giết một phương liền không chút do dự mà nổ súng chúng ta đến rồi các ngươi trước tiên n g ã xuống tần thành quân ống nói điện thoại chuyển đến triệu sương cứ việc hạ quân cách bọn họ không đủ m ộ mươi mét tần thành quân vẫn cứ khi nghe đến ông nói điện thoại chuyển đến ra lệnh đạo n g ã xuống trở viên vừa nói rồi đất ruộng l ồ i lõm tuy rằng khoảng cách ngắn thế nhưng những ngày địa hình vẫn cứ che kín tần thành quân bọn họ phần lớn thân thể lý m ạ n g bọn họ mấy trăm người nhưng bởi vì súng ngắm tay ngăn cản không dám lên trước làm lý mãn muốn, muốn xuất ra cùng tên nhưng kiên nhưng là lý mãng lại ế vừa nghĩ nếu như nhiệm vụ lần này không cách nào hoàn thành hậu quả khẳng định là không dám thiết tưởng tối thiểu nhất định là sẽ ảnh hưởng hắn tiền đồ đây chính là lý mãn quyết không cho phép mặc dù nói hắn hiện giai đoạn chức quan kỵ binh doanh đại đội trưởng ngược lại cũng không thể nói được là cao bao n h i ê u con trước nhưng cũng là hắn một bước một vết chân địa ổn đánh ổn c h ắ c mới chiếm được hắn còn muốn có thể nhiều lập chút công lao làm hết sức bình bộ thanh vân nghĩ tới đây lý mãn trong lòng hung ác không do dự nữa rơi xuống cái hành động chỉ lệnh nói rằng đều xông tới cứu người đối với giặc cấp giết không tha trên thực tế lý mãn cũng đã đồng thời vì chính mình làm tốt dự tính xấu nhất cùng đối phương từng giao thủ sau lý mãn đối với thực lực của bọn họ mới xem như là có trực quan hiểu rõ cũng mới xem như là thực sự hiểu rõ nhiệm vụ độ khó cao bao nhiêu hơn nữa cũng cùng lý mãng khởi đầu mong muốn tình huống không thái nhất dạng cứ việc lý mãng chợt phát hiện hắn đối mặt bọn cướp cường hắn bao nhiêu nhưng hắn hiển nhiên cũng là không có đường lui vì lẽ đó nói một cách đơn giản lý mãng vào giờ phút này kỳ thực đã làm tốt dự tính xấu nhất toàn lực xuất kích coi như cuối cùng không cách nào thành công cứu viện tư mã v i ê m một nhà chí ít bọn họ có thể bắt được bọn cướp còn có thể báo cáo kết quả ở lý mãng xem ra coi như tư mã viên cuối cùng không cách nào được cứu vớt mà mất mạng hoàn tuyển chỉ cần con tin không phải chết trên tay hắn hắn đại có thể nói đi tới cứu viện thời gian con tin đã bị giết như vậy t h ụ c thành tối đa cũng chỉ có thể truy cứu hắn một thất trách c h i tội cũng sẽ không muốn hắn mang theo đầu người phúc mệnh nhưng nếu như hắn có thể sống bắt được bọn cướp mang về báo cáo kết quả như vậy hắn cũng là có thể có một chút cứu van chỗ trống nói không chắc còn có thể trung hòa hắn thất trách tội danh lại hướng về trường sa một chút m u ố n chỉ cần quá cửa hải này đón lấy lý mãng tái thiết pháp ở những nơi khác tranh lập đại công dĩ nhiên là có thể lấy công chỗ tội lại không nói lý mãng có phải là ích kỷ hắn ý định này dùng ở tần thành quân trên người bọ hiển nhiên cũng là tính sai nghe được lý mãn g mệnh lệnh hạ quân binh sĩ nhất thời dường như hội đê hồng thủy dũng mánh hơn nữa điên cuồng n h ắ m phía tần thành quân chờ người đột nhiên hạ quân binh sĩ trạng thái phát sinh biến hóa lớn như vậy để tần thành quân tâm bên trong không khỏi một hồi hồi hộp nguyên bản tần thành quân nghĩ tới là lợi dụng tay đánh lén phục kích có thể thuận lợi đả kích hạ quân truy binh lực công kích để bọn họ có thể thu được đầy đủ thời gian để viện quân đúng lúc chạy tới vì bọn họ giải vây nhưng mà trước mắt hiển nhiên là tính sai hạ quân truy binh lần thứ hai đánh mạnh tần thành quân liền biết mình không thể tiếp tục nằm úp sấp chờ cứu viện phải hoàn thành bởi vì thời gian vội vàng bọn họ căn bản không thể chống được viện quân đến nhưng tần thành quân tình huống cũng không lạc quan lúc này tần thành quân súng lục đã không v i ê n đạn vì lẽ đó hắn chỉ có thể mang theo ba tên thuộc hạ làm hết sức địa cuối cùng liều mạng bởi vậy tần thành quân khẽ cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng rút ra một cây t r ù y thủ mang theo ba tên thuộc hạ sông lên trên sáu may là tần thành quân cũng không phải độc thân tác chiến ngay ở tần thành quân cho rằng không có trí nguyện thời điểm phía sau có một kia khả năng chuyển biến tốt ẩm ẩm sáu ở tần thành quân phía sau triệu xương bọn họ tuy rằng khoảng cách tần thành quân còn cách một đoạn thế nhưng hạ quân binh sĩ đã ở tại bọn hắn súng trường xạ kích trong phạm vi vì lẽ đó bọn họ cũng không còn bất kỳ bàn quân nào cũng không vội đi cùng tần thành quân hội hợp lập tức không chút do dự mà nổ súng hướng lý mãng hạ quân kỵ binh liên tục mãnh liệt xạ kích được lợi từ triệu s ư ơ n g súng trường của bọn họ công kích lý mãng hạ quân mấy trăm kỵ binh trong lúc nhất thời liền bị đánh b ố i r ố i không biết từ phương hướng nào đến viên đạn bắn thủng thân thể của bọn họ một tiếp theo một n g ã xuống hoặc là bị trọng thương hoặc là lập tức không còn sinh mệnh dấu hiệu liền ngay cả thủ lĩnh của bọn họ lý mãng mặc dù một bên tận lực né tránh một bên toàn lực xông về phía trước nhưng cuối cùng cũng chạy không thoát trong bất hạnh t h ư ờ n g ngã xuống đất số mệnh bắt giặc phải bắt vua trước chịu đến đâu x u ố n g cùng với ly mang ngã xuống đất trong n g á y mắt xoay chuyển hạ quân kỵ binh xuống p h o n g kiêu ngạo hơn nữa không có người tâm phúc hạ quân kỵ binh tiến công trận pháp cũng dần dần có vẻ táo loạn bất ổn Hiện nhiên, hạ quân binh rất nhanh sẽ ý thức được bọn họ là không cách nào lực địch, bởi vậy, khi bọn họ tử thương vượt qua hơn bởi quân bọn nào bọn nửa qua kỵ rất tử vượt một sẽ ý được, lực là vậy, xưa nay sẽ không có tham dự đến hạ quân kỵ binh hành động ở tận mắt nhìn thấy kỵ binh tán loạn mà chạy thời điểm những n à y tên lính càng không thể có cái gì phát triển thế cuộc khả năng cũng là theo lùi lại đánh đổi u hạ quân kỵ binh tần thành quân quân đội xem như là đã an toàn nhưng mà ở tần thành quân phía sau triệu xương nhưng không có nhìn thấy tần thành quân lùi lại trở về dấu hiệu nhất thời lo lắng đến mức rất liền cấp tốc chạy tới tần thành quân vị trí tần thành quân tình huống rất nguy tuy rằng trong lúc nhất thời không có nguy hiểm tính mạng nhưng khắp toàn thân càng nhưng đã vết thương đầy rẫy nhiều chỗ máu thịt bé bẹ bét ngươi lai、like, ở này thời khắc cuối cùng tần thành quân bốn người l i ề u mạng ngăn cản cùng cực lực tiến công cũng coi như là vì là triệu sương bọn họ thắng lấy thời gian nhưng là coi đây là đánh đ ổ i là bọn họ cuối cùng được đến nhiều chỗ trọng thương thậm chí hầu như thoi t h o á t triệu sương trong lòng lo lắng và phần rất là lo âu lập tức tiến lên đỡ lấy tần thành quân hỏi ngươi không sao chứ người thật ta là hưng ơ hoa cục tình báo thục thành trạm tình báo trưởng ga tần thành quân tần thành quân thấy rõ triệu sương sau đó tận lực suy nhược mà đáp ta là hưng hoa quốc bảo đảm dân quân quan quân triệu sương phụ mệnh tiếp ứng các ngươi triệu sương nói rằng tần thanh quân miễn cưỡng cười cận thế nhưng vẫn cứ tiếp tục hướng về triệu sương giao tiếp công tác đạo bốn người bọn họ là cấp năm trận pháp đại sư tư mã viêm cùng với hắn người một nhà chúng ta phụng mệnh đem bọn họ đổi u về đế quốc tiến hành một hạng bí mật thí nghiệm nhiệm vụ của các ngươi chính là bảo đảm đem bọn họ an toàn tống về nước không thể để cho bọn họ đào tẩu tần thanh quân có chút kích động vừa dứt lời liền bất tỉnh đi triệu sương t h ấ y thế lập tức kiểm tra tần thanh quân phát hiện trên người hắn nhiều trâu nghiêm trọng vết đao có chút vết thương xuất huyết không ít triệu sương dặn dò duy nhất theo quân, quân y để đem ra một bình thuốc cho tần thanh quân chút xuống sau đó lại do quân y tiến hành băng bó đơn giản đơn giản băng bó sau khi triệu s ư ơ n g mệnh lệnh binh sĩ lập tức rút đi hắn lo lắng sẽ có càng ngày càng nhiều kẻ địch chạy tới trên thực tế triệu s ư ơ n g mệnh lệnh rất đúng lúc bọn họ vừa lên đường chuyển động thân thể không tới mười phút liên lại có một đội hơn ngàn người kỵ binh chạy tới hơn nữa đám này hạ quân kỵ binh không giống lý mãn g bọn họ không chỉ có trang bị cung nỏ còn nắm giữ chút ít luyện kim vũ khí bọn họ chạy không xa đổi tới hạ quân thủ lĩnh đã kiểm tra lý mãng chờ người thi thể dạy dò binh sĩ tiếp tục đuổi bắt trải qua một ngày hành quân triệu sưng ơ bọn họ lại hết sức lựa chọn hẻo lánh sơn đạo một đường không trở ngại càng ngày càng tiếp cận tượng sơn huyền quan trên chúng ta phát hiện hạ quân tung tích ngay ở triệu sương cách khai s ơ n khu trở về tượng sơn huyền thời điểm một tên phụ trách điều tra binh lính phát hiện địch tỉnh tình huống thế nào triệu sưng ơ hỏi tượng sơn thị trấn ở ngoài có hạ quân đại doanh điều tra binh sĩ đáp hạ quân động tác không chậm triệu sưng ơ đáp hắn suy nghĩ một chút lấy ra ống nói điện thoại liên hệ tượng sơn trong huyện hương hoa bảo đảm dân quân lúc này cũng chỉ có cầu viện tượng sơn huyện hương hoa quân thần trinh quốc được triệu sương tin tức cấp tốc làm ra phản ứng triệu tập quan quân tiến hành thương thảo kỳ thực hạ quân động tác vẫn tương đối nhanh nguyên lai tượng sơn thị trấn ở ngoài hạ quân vừa đến trải qua điều tra đám này hạ quân là vân châu quân thường trực nhân số một mươi ngàn bọn họ là vân châu phủ đại tướng quân ở thu được vân châu cửa hải phá quan tin tức liền từ vân châu thuộc thành phụ cận điều đến thu phục lãnh thổ quân đội nhưng là quý khê huyền tượng sơn huyền liên tiếp gặp phải tập kích thất lạc thành trì tin tức không ngừng quét mới vân châu cao tầm nhận thức lúc này mới dẫn đến vân châu phủ đại tướng quân quyết định chi âm mộ càng nhiều binh lính tần h trinh quốc đến tượng sở n h u dĩ lựa chọn cái phương án này một là hắn đối với hưng hoa bảo đảm dân quân sức chiến đấu mạnh mẽ tự tin hai là tiếp ứng nhiệm vụ tầm quan trọng nhiệm vụ này việc quan hệ hưng hoa đế quốc cường thịnh cuộc khởi dù cho là hưng hoa bảo đảm dân quân chiến bại hắn cũng phải hoàn thành tượng sơn huyền trị an giao cho hưng hoa thương hội hiệp dân quân phụ trách toàn thể hưng hoa bảo đảm dân quan quân minh toàn bộ ra khỏi thành tham chiến tần trinh quốc sự trước tiên cùng triệu sương bắt được liên lạc nói cho triệu sương hưng hoa bảo đảm dân quân tác chiến phương án yêu cầu triệu sương chờ đợi thời cơ triệu sương không có phản đối tần trinh quốc quyết định từ khi triệu sương biết cục tình báo người bắt cóc một vị cấp năm trận pháp đại sư liền biết đế quốc phi thường trọng thị vị đại sư này hắn cũng nghiêng về bảo đảm tư mã viên một nhà an toàn đưa đến đế quốc cảnh nội hơn hai tên hưng hoa bảo đảm dân quân chuẩn bị xuất phát trực tiếp buôn ra khỏi cửa thành hạ quân đại doanh hoàn toàn không có chú ý tới hưng hoa quân tình huống lúc này hạ quân đại doanh tướng lĩnh hiện nhiên phạm vào một sai lầm cực lớn có thể là tự tin hay là lãng quên hạ quân đại doanh lơ là tượng sơn thị trấn môn hướng đi làm hưng hoa quân rời đi tượng sơn huyền ở khoảng cách hạ quân đại doanh chỗ không xa nhấc lên pháo cối hạ quân đại doanh trung tâm chỉ huy mới được hưng hoa quân ra khỏi thành tín t ư c vang vang sáu lượng lớn pháo cối đ ạ tháo rơi vào hạ quân đại doanh bên trong gây nên một tiếng lại một tiếng, tiếng nổ mạnh b tiếp theo đối với hạ quân mà nói càng thêm bất hạnh sự tình vậy thì là một đàm tướng lĩnh vừa tụ tập ở chung quân đại doanh thương thảo ứng địch chi sách thời điểm không khéo có một viên pháo cối đạn pháo bắn trúng lều vải phần lớn hạ quân tướng lĩnh tại chỗ tử vong lần này hạ quân mất đi quan chỉ huy không có quan chỉ huy rất nhiều hạ quốc binh sĩ như con ruồi không đầu như thế ở trong doanh trại khắp nơi lưu vong tần trinh quốc kinh ngạc phát hiện một mươi hạ quân dĩ nhiên ở tại bọn hán khởi xướng tiến công không tới thời gian một tiếng liền triệt để bại lui làm hưng hoa quân bộ binh đánh vào hạ quân đại doanh hạ quân liền không còn tồn tại nữa ngoại trừ một số ít chạy trốn phần lớn hạ quân binh sĩ dĩ nhiên bỏ lại vũ khí trực tiếp đầu hàng đây là vân châu quân thường trực làm sao không một chút nào như tần trinh quốc bước vào hạ quân đại doanh nhìn thấy từng bấy từng bấy túi đầu xuống đất tù binh, trong lòng nghi hoặc không thấy hoặc túi đất tù bầy bầy đầu quỳ rõ. ở trước đây không lâu hương hoa cục tình báo đối với hạ quân đánh giá là tương đối cao hương hoa quân từng cùng hạ quân tiến hành ngắn ngủi giao thủ khi đó hạ quân tuy rằng thất bại nhưng cũng là bởi vì vũ khí vấn đề kỳ thực đây là tần trinh quốc đối với hạ quân nhận thức sai lầm vân châu quân thường trực cũng không phải hạ quân bộ đội tinh nguyện hạ quân một châu quân thường trực chủ yếu là dùng cho chấn áp hạ quốc quốc nội phản loạn ngăn được một ít dã tâm ra hạ quân tinh n g u ệ thường thường là do triều đình nắm giữ đương nhiên hưng ơ hoa bảo đảm dân quân sở di thắng lợi đến như vậy thẳng thắn còn có một cái nguyên nhân vậy thì là vân châu quân thường trực vừa thành lập không tới một năm một năm trước vân châu đã từng gặp phải đông c á c h quốc diệt vong xâm l ớ n quân thường trực diệt vong hiện tại vân châu quân thường trực nhưng là vừa thành lập không lâu không có trải qua chiến trường quân thường trực vân châu quân thường trực bên trong thậm chí có tương đương một phần binh sĩ không có trải qua chiến trường cũng chưa từng thấy huyết bọn họ chính là một đám lính mới tần trinh quốc không nghĩ ra liền không có suy nghĩ nhiều hắn công chiếm hạ quân đại doanh không lâu liền mệnh lệnh một nhánh hưng hoa quân đi tiếp ứng triệu xương triệu sương mang theo binh sĩ áp tư mã v i ê m một nhà trở lại tượng sơn huyền được tần trinh quốc n h i ệ t liệt hoan nghênh triệu sương n g ư ơ i cuối cùng cũng coi như trở về thần trinh quốc cười nói ân chúng ta trở về may mắn không làm đ ư mệnh có điều hưng ơ hoa bảo đảm dân quân lại một lần nữa nên đón một hồi đại thắng triệu sương đạo ha ha ha ta cũng không nghĩ tới hạ quân dĩ nhiên sẽ như con cọp giấy như thế một đâm liền phá thần trinh quốc cười nói tiếp theo triệu sương chủ động giới thiệu tần thành quân vân, vân báo đặc công cùng tư mã viên một nhà hoan nghênh trở về thần trinh quốc nắm chặt tần thành quân tay nói rằng tần thành quân thân thể vẫn cứ suy yếu nằm ở trên băng ca hồi đáp c ả m tạng tư mã viêm một nhà không có phản ứng tần trinh quốc thăm hỏi từ chối nói chuyện tần trinh quốc thấy thế cũng không để ý lắm dù sao không có mấy người yêu thích bị bắt cóc bọn họ không có lời oán hận cái kia là tốt lắm rồi tần trinh quốc lại tăng phái hai trăm binh sĩ bảo vệ triệu xương bọn họ về tượng sơn huyền nghỉ ngơi một hồi tần thành quân bọn họ bị thương không nhẹ cần một đối lập địa phương yên tĩnh hảo hảo xử lý một chút vết thương đồng thời hưng hoa bảo đảm dân quân ở tượng sơn huyền lại máy để báo chương ó t ể phát đ năm trăm năm mươi tám vô đề hưng hoa bảo đảm dân quân địa báo cấp tốc truyền quay lại đến hưng hoa đế quốc hoàng thất cung điện dịch tinh thần cùng nội các cũng biết cái tin tức tốt này làm hồi phục nội các cái thứ nhất về điện là chúc mừng tượng sơn đại thắng khen ngợi hưng hoa bảo đảm dân quân quân binh xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ thứ yếu nội các truyền đạt sáng tỏ chỉ thị hưng hoa bảo đảm dân quân không ngừng cố gắng vững vàng giữ gìn đế quốc quốc d â n căn bản lợi ích đương nhiên điện báo cuối cùng nội các hứa hẹn mới nhất một nhóm vũ khí đạn dược tiếp tế cũng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất vận đến hưng ơ hoa bảo đảm dân quân hộ tống nội các về điện cùng đến hưng ơ hoa bảo đảm dân quân trong tay còn có đến từ hoàng đế một đặc biệt chỉ lệnh chỉ lệnh bên trong cho thấy hoàng gia cận vệ quân ít ngày nữa đem sẽ phái người đi tới tuyết liên quan từ hưng ơ hoa bảo đảm dân quân trong tay tiếp về cấp năm trận pháp đại sư tư mã viêm trước đó hưng hoa bảo đảm dân quân l u muốn tận lực bảo đảm tư mã viêm chủ toàn nhìn thấy hoàng đế cùng nội các về điện nội dung sau khi tần trinh quốc bọn họ liền rất rõ ràng đế quốc cao tầng đối với tư mã viêm nhân vật này h i ệ n nhiên là cực kỳ coi trọng nói cách khác bọn họ nhất định phải đánh tỉnh hoàn toàn tinh thần bảo đảm tư mã viêm thân người an toàn vì để tránh cho đêm dài lắm rộng tần trinh quốc cùng triệu xương không có nhiều hơn chỉ hoãn lập tức lẫn nhau thương thảo cũng làm ra quyết định sau cùng tốt nhất cấp tốc khởi hành đưa tư mã viêm trở về tuyết liên quan để có thể đem hắn bình yên địa giao cho đế quốc trước tới tiếp ứng nhân viên phụ trách đương nhiên mặc dù có thể nhanh như vậy tốc liền để bọn họ làm ra chạy tới tuyết liên quan quyết định cùng hoàng gia cận vệ quân phái tới người hội hợp kỳ thực là có một cái khác càng vì là nguyên nhân trọng yếu chính là hoàng đế hướng về bọn họ cho phép nặng sẽ vì bọn họ tiếp tế một nhóm vũ khí đạn dược đôi này chuyện này đối với hưng ơ hoa bảo đảm dân quân tới nói xác thực là dường như k i ự u hạn sau khi mưa đúng lúc tuy rằng hưng ơ hoa bảo đảm dân quân t r ư ớ c trang bị quân sự vũ khí cũng rất cường hãn thế nhưng bởi vì trước sau nhiều lần cùng quân địch chính diện giao phân quá tiêu hao cũng rất lớn vào lúc này càng n g lại hậu cần cung cấp vì lẽ đó nếu như có có thể được tiếp tế vì lẽ đó tần trinh quốc cùng triệu sương hai người cuối cùng đặt thành nhận thức chung do triệu sương hộ tống tư mã viêm một nhà rời đi tượng sơn huyền mà tần trinh quốc tiếp tục lưu thủ tại chỗ nhân cơ hội trình hợp quân đội ở triệu sương sau khi rời đi không lâu tần trinh quốc tiếp tục hợp nhất tù binh tượng sơn huyền ở ngoài một trận chiến hưng ơ hoa quân tù binh hơn năm ngàn vân châu quân thường trực những ngày vân châu quân thường trực tù binh kỳ thực đại đa số đều vẫn là l í n h mới so với tại chỗ xử quyết bọn họ đ o ạ t đi tính mạng của bọn họ tần trinh quốc cho rằng không bằng nghị cách khiến cho bọn họ quy thuận vừa đến có thể lớn mạnh hưng ơ hoa đế quốc sức mạnh thứ hai có thể lựa chọn r ế t chóc bên ngoài phương thức đối với tần trinh quốc mà nói cũng có thể thiếu phí thần này không thể nghi ngờ là cực kỳ lý tưởng cách làm đương nhiên tiền đề là những tù binh này cuối cùng có thể thành tâm thành ý vui lòng phục tùng điện vì là hưng hoa đế quốc sử dụng vì lẽ đó tần trinh quốc triệu đến xe ân nhân đem quyết định của chính mình hướng về xe ân nhân tưởng thêm giải thích một phen sau đó đem cái này hợp nhất sự tỉnh giao cho xe ân nhân toàn quyền phụ trách vì lẽ đó đó lấy xe ân nhân cần phải căn cứ tần trinh quốc ý nghĩa chính ý tứ kết hợp phân tích của chính mình phán đoán đối với này hơn năm ngàn v ầ n châu quân thường trực tù binh từng nhóm tiến hành bài tra sau đó tự mình quyết định cái nào tù binh chân tâm quy hàng thích hợp bị sắp xếp hưng ơ hoa thương hội hoặc là hiệp dân quân cho tới trước sau không muốn hướng về hưng hoa đế quốc quy hàng tù binh không cần lấy họ tên nhưng cũng không thể bị khiển tống về nước mà là cũng bị đưa đến tuyết liên quan làm ly một Nhiệm ít hoạt. cu vì ụ lẽ đó v xe ân nhân tới chỉ cần đem thật bước đầu quan liền có thể nay một tù binh cũng không thả lại đi quyết định hiển nhiên là tần trung quốc vì cho hạ quốc một rất lớn hạ mạ uy mới sẽ có cử động Phải bởi i ế t tù những n h vậy vân châu đại tướng quân trương quang vũ cùng với thuộc thành tri phủ hậu dương đức nhân cuối cùng cũng coi như cũng biết tình thế nghiêm trọng rõ ràng liền cũng coi như bọn họ hữu tâm ẩn dấu nhưng chuyện nghiêm trọng như vậy thực căn bản là không thể giấu được l i ê n hai người đều không đòi hỏi còn có thể có giảm bất chịu tội cơ hội vẹn vẹn chỉ là vì tìm kiếm miễn tử khả năng cũng phải vội vã ký một lá thư đem bọn họ trải qua sửa chữa tấu trương nhanh chóng trình lên triều đình đem này một tin giữ hướng về hạ quốc hoàng đế b ẩ m báo ngự thư phòng hạ quốc hoàng đế đường long huy nhận được vân châu tấu trương nhất thời dị thường tức giận bang này dòng thần triều đình không công nuôi sống bọn họ nhiều như vậy năm phải biết đạo nuôi binh ngàn này chỉ vì dùng trong chốc lát thời khắc quan trọng nhất bọn họ đều làm cái gì thu phục vân châu đến nay đến một năm à? lại bị xâm nhập vân châu đại tướng quân trương quang vũ đang làm gì nói nói đường long huy bi nộ đan sen không thể tự mình bên dưới giận dữ đem t à u trương ném xuống đất như vậy t à u trương trình lên cho hắn thì có ích lợi gì chẳng lẽ không là nên tận trung vì nước hiệu lực nghĩ cách đuổi đi ngoại địch mới là chính đạo ạ người đến c h i ê u thấy hắc ý vệ thủ lĩnh giản hoa ta phải biết vân châu tình huống một lát đường long huy cuối cùng từ rất lớn sự phẫn nộ bên trong dần dần tỉnh táo lại nhưng lựa dẫn vẫn không có pháp hoàn toàn lắng lại chỉ có điều h ắ n cũng biết đối mặt trước mắt cục diện này phẫn nộ là không hề có ích đường long huy không hổ là một quốc gia chi đế cứ việc tâm tình còn không bình phục nhưng hắn đã bắt đầu cấp tốc suy nghĩ đối sách liền hắn muốn triệu tới một người có thể vì hắn điều tra đến tối tình huống tật h người hầu hạ ở đường long huy trước người thái giám nhìn thấy hoàng đế tức giận như vậy đã sớm biết tình thế nghiêm trọng vẫn lẳng lặng đứng ở một bên liền không dám thờ mạnh lúc này vừa nghe đến hoàng đế hạ lệnh liền lập tức không dám có trì hoãn cấp tốc lĩnh mệnh đi t ì m người chỉ chốc lát sau một tên mặc áo đen to lớn thanh niên đi vào ngự thư phòng vi thần gián hoa tham kiến hoàng thượng người đến chính là đường long huy chỉ định muốn gặp gián hoa Gặp ặ m trên h g thực n không quên đ tế vì càng tốt mà trưởng quản quốc gia nắm chắc mỗi một cái độc lập khu vực mạch máu hạ quốc hoàng đế đặc biệt đem hivet thiết lập ở hạ quốc mỗi một cái châu vì thế thiết trí một người tên là hivet tuần tra thi độc lập cơ cấu quản chế thiên hạ cũng bất cứ lúc nào hướng về hạ quốc hoàng đế trực tiếp báo cáo tình huống giản hoa nhưng là đương nhiệm hắc y vệ thủ lĩnh người này năng lực phi phạm thân thủ mạnh mẽ nhưng cực ít có người có thể có cơ hội chân chính thấy được hắn thật bản lĩnh n g ư ơ i biết vân châu sự tình ạ đường long huy hỏi khởi bẩm hoàng thượng hắc y vệ mới vừa vừa lấy được vân châu tuần tra t i báo cáo giản hoa đáp trong báo cáo nói rồi gì đó đường long huy hỏi giản hoa nghe vậy một trận sắc mặt có chút khó coi tựa hồ khó có thể mở miệng đường long huy thay thế giận g ữ nói nói giàn hoa suy nghĩ một chút nói rằng vân châu thảm bại mười ngàn quân thường trực tán loạn hắn vừa nói một bên từ trong lồng ngực lấy ra một phần báo cáo giao cho đường long huy n g ư ơ i biết hưng hoa quân vì sao lại công kích chúng ta à đường long huy hỏi có người nói là vân châu thuộc thành chi phủ giam giữ hưng hoa quốc thương nhân dẫn đến hưng hoa quốc trên dưới giận dữ cử binh thảo phạt giàn hoa đạo đường long huy nghe vậy xứng sở hỏi tin tức trải qua chứng thực à thuộc thành chi phủ xác thực giam giữ một chút thương nhân thế nhưng chúng ta không cách nào chứng thực đồn đại độ chuẩn xác giàn hoa cười khổ nói tiếp theo giản hoa hướng về đường long huy báo cáo hắc ý vệ ở vân châu được tin tức đường long huy sau khi nghe xong suy nghĩ một chút để giản hoa lui xuống đi hắn quyết định ngày mai lâm chiều thời điểm lại hỏi một câu đại tướng quân bạch kỳ hưng hoa quốc đến cùng là một giá sao quốc gia quá nửa tháng tư mã viêm một nhà đưa đến hưng hoa thành cùng với đồng thời tiêu long lính đánh thuê săn bắt cự địa long huyết dịch cũng ở hưng hoa quân bảo vệ cho trở về hưng hoa thành dịch tinh thần ở bốn tên thiếp thân thị vệ bảo vệ cho đi tới hưng hoa thành một chỗ ký túc xá tham kiến vệ hạ cửa túc xá có vệ binh canh gác dịch tinh thần đi ở phía trước ở ký túc xá cửa một gian phòng trước g õ môn n g ư ơ i là ai muốn tìm ai cửa mở một cái khe nhỏ có một cô bé ở bên trong nói rằng ta là hưng hoa đế quốc hoàng thất muốn tìm tư mã viêm tư mã tiên h sinh dịch tinh thần mỉm cười nói phụ thân ta sẽ không thấy các ngươi bé gái nói rằng dịch tinh thần cười nói ngươi nói cho phụ t h â n n g ư ơ i ta là hưng hoa đế quốc chủ nhân hắn tự nhiên sẽ thấy ta chỉ chốc lát sau cửa phòng mở ra dịch tinh thần mang theo tiếp thân thị vệ đi vào tư mã viêm ra ngươi là hưng hoa đế quốc hoàng đế tư mã viêm ngồi ngay ngắn ở một chương trường, trường trên đế nói rằng dịch tinh thần khẽ mỉm cười nói rằng tư mã tiên sinh ngươi được bao lứt ta hôm nay tới chính là muốn giải quyết ngươi vấn đề khó ta vấn đề khó là ta lúc nào có thể về nước tư mã viêm lệnh n h ạ t đạo chỉ cần ngươi đồng ý tiếp thu hưng hoa đế quốc trở thành hưng hoa đế quốc quốc dân thân phận bất cứ lúc nào có thể dịch tinh thần rời đi hưng hoa quốc dịch tinh thần đạo tư mã viêm thở dài m ộ t hơi nói rằng các ngươi ngàn dặm xa x ô i đem chúng ta bắt tới đến cùng vì chuyện gì dịch tinh thần tiếp tục mỉm cười nói chúng ta xác thực cần sự giúp đỡ của ngươi sáu ngươi là một vị cấp năm trận pháp đại sư ta hy vọng ngươi có thể chạm trổ một trận pháp sự tình sau khi hoàn thành chúng ta có thể cho ngươi phong phú thủ lao có bao nhiêu phong phú tư mã viêm hỏi dịch tinh thần có chút sửng ư sốt u suy nghĩ một chút đắp năm trăm khối cấp một năng lượng tinh thạch không thành ý tư mã viêm nói rằng năng lượng tinh thạch không phải là bình thường hại tèm là tài nguyên tu luyện nhưng là không ngang nhau cấp trong lúc đó hồng câu quá sâu song phương nhận thức có sự khác biệt tư mã tiên sinh muốn muốn cái gì có thể nói đi ra nói cho chúng ta có thể chúng ta sẽ có ngươi muốn hại tèm d ị c tinh thần nói rằng tư mã viêm suy nghĩ một chút nói rằng ta không muốn lễ vật ta hy vọng ngươi có thể hứa hẹn mặc kệ ta có thành công hay không chạm chỗ, đều muốn phóng thích ta người nhà dịch tinh thần nghe vậy một trận nói rằng ta đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi chăm chú chạm chỗ, ta bảo đảm ngươi cùng người nhà của ngươi sẽ không sao ngoài ra ta hướng về ngươi hứa hẹn thành công sẽ có phong phú t h ù lao dịch tinh thần nhìn về phía tư mã viêm hắn biết tư mã viêm chắc chắn sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn trên thực tế dịch tinh thần cũng không cần thiết yêu cầu tư mã viêm tin tưởng hắn d ị tinh thần cần chính là tư mã viêm năng lực tư mã viêm ngay song d ị tinh thần lắc đầu một cái không có nói nhiều có điều dịch tinh thần cảm giác tư mã viêm người trong nhà có một ít bất mãn dịch tinh thần thấy thế tiếp tục nói ta xin mời tư mã tiên sinh đi chúng ta luyện kim viện nghiên cứu tham quan một phen thuận tiện chứng minh một hồi tư mã viêm tiên sinh cấp năm trận pháp sư có hay không chỉ là hư danh phụ thân là có phải không chỉ là hư danh không cần chứng minh cho người xem tư mã viêm con gái nói rằng tư mã tiên sinh ngươi thật sự không đi ạ dịch tinh thần đạo tư mã viêm cười khổ nhìn bọn họ một chút một nhà đứng lên đến nói rằng chúng ta đi thôi dịch tinh thần gật cụ mang theo thị vệ đi ra khỏi phòng dẫn tư mã viêm một người đi tới luyện kim viện nghiên cứu s ở kỳ end từ lúc luyện kim viện nghiên cứu một độc lập cửa phòng thí nghiệm chờ đợi dịch tinh thần bọn họ s ở kỳ end chủ động ở mặt trước dẫn đường dịch tinh thần tư mã viêm chờ người ở phía sau theo queo trái queo phải mọi người mới phát hiện phòng thí nghiệm dĩ nhiên ở lòng đất tư mã tiên sinh đây chính là cái tia khối tảng đá chúng ta muốn ngươi ở phía trên chạm trổ một trận pháp dịch tinh thần nói rằng tiếp theo dịch tinh thần từ sơ kỳ e n trong tay tiếp nhận một tấm bạ vẽ giao cho tư mã viêm tiếp tục nói đây chính là trận phát đồ tư mã viêm tiếp nhận trận phát đồ nhìn một hồi than thở trận pháp này đổ quá tinh diệu chí ít là một cấp trận pháp không phải bình thường trận pháp sư có thể chạm trổ đạt được người có thể không dịch tinh thần hỏi ta miễn cưỡng có thể t i ê n đề là cái kia khối tảng đá có thể chịu đựng cái này trận phù áp lực tư mã viêm nói rằng hiện tại liền bắt đầu chạm trổ có thể không dịch tinh thần hỏi tư mã viêm sửng sốt hỏi hiện tại liền bắt đầu là ta sợ đêm dài lắm lộng dịch tinh thần nói rằng loại trận pháp này đổ rất cao cấp các ngươi có phẩm chất cao d ò n máu ả không có huyết dịch liền không cách nào ở vật thể trên chạm trổ ra một hợp lệ trận pháp tư mã viêm nói rằng đây là cự điệu long dòng máu hai đại bình nên đủ ngươi chạm trổ hai lần có điều ta hy vọng ngươi có thể một lần giải quyết vấn đề dịch tinh thần nói rằng chương năm trăm năm mươi chín phối chìa khóa tư mã viêm nghe vậy trong lòng kinh hãi nguyên lai、like, đối phương đã tất cả sắp xếp h i ệ n nhiên là chỉ chờ đợi mình đến ý thức được điểm này tư mã viêm đột nhiên nghĩ đến may là chính mình không có nhiều hơn từ chối bằng không không chắc chính mình còn muốn bị làm sao đối xử bởi vậy tư mã viêm cũng không dám lại nói thêm gì nữa lập tức cầm lấy trận p h á p đồ cẩn thận nghiên cứu lên muốn hết sức chuyên chú địa đem việc này làm xong dịch tinh thần nhìn thấy tư mã viêm bắt đầu không nói một lời địa tập trung tinh thần nghiên cứu r á n g vẻ rõ ràng tư mã viêm hẳn là phải cần một khoảng thời gian tỉ mỉ nghiên cứu mới có thể động thủ khắc trận liền liền hạ lệnh thanh trạng để không quan hệ nhân viên tạm thời đều rời đi chỉ là để phòng thí nghiệm công nhân viên lưu lại đồng thời ra lệnh cho bọn họ nghe lệnh của tư mã viêm toàn lực phối hợp tư mã viêm yêu cầu đương nhiên d ị c tinh thần chính mình cũng không hề rời đi luyện kim viện nghiên cứu hắn vẫn là muốn lưu lại chờ đợi tư mã viêm khắc chế trận pháp hoàn thành. Trên thực thế, dịch tinh thần cũng không cần lưu ở trong phòng thí nghiệm bởi vì toàn bộ luyện kim viện nghiên cứu cũng đã bố trí lượng lớn quản chế máy thu hình thuận tiện dịch tinh thần quản chế mỗi một cái phòng thí nghiệm phát sinh tình huống vì lẽ đó dịch tinh thần cũng không cần chờ ở một cái nào đó cái đặc biệt trong phòng thí nghiệm dịch tinh thần đối với đường hầm không gian chìa khóa nghiên cứu chế tạo là phi thường trọng thị trải qua bắt giữ cự địa lòng bắt cóc trận pháp đại sư này luân phiên nỗ lực sau khi dịch tinh thần đương nhiên không hy vọng sẽ ra tràn xe cát hy vọng có thể một bước đúng chỗ đương nhiên dịch tinh thần càng thêm hy vọng đường hầm không gian chìa khóa nghiên cứu chế tạo có thể thuận lợ dịch tinh thần vẹn vẹn chỉ là không muốn đứng tư mã viêm bên người nhìn chằm chằm cho đối phương gây vô vị áp lực mà gây trở ngại đến tư mã viêm công tác tất cả những thứ này chỉ là vì để cho tư mã viêm có thể vì hắn khắc xong trận pháp hy vọng nghiên cứu có thể thuận lợi tiến hành dịch tinh thần chuyển đến phòng quản lý sau chính là thông qua màn hình tiếp tục quan sát tư mã viêm công tác rốt c ụ c một phút sau khi cục diện có thay đổi chỉ thấy tư mã viêm bỗng nhiên từ trận pháp đồ trên rời đi tầm mắt hướng về phòng thí nghiệm công nhân viên yêu cầu đem ra một nhánh sạch sẽ bút lông đợi đến bút lông tới tay sau khi tư mã viêm dùng nó dính một chút c ự địa long dòng máu lại trực tiếp bắt đầu ở chống không không gian chìa khóa trên động lên tay đến vậy thì muốn chạm trổ trợ ậ pháp nhưng mà động tác này dọa sợ tất cả mọi người dịch tinh thần sợ khi en chờ người thấy thế đều không khỏi giật nảy cả mình cũng không phải là bởi vì tư mã viêm ở trong thời gian ngắn như vậy liền có thể bắt đầu họa trợ ậ pháp để hai người bọn họ khiếp sợ với tư mã viêm năng lực mà là bọn họ còn thật không nghĩ tới tư mã viêm sẽ như vậy bất c ẩ n liền như thế bắt đầu rồi bởi vì dựa theo bọn họ lý giải bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng tư mã viêm sẽ đi ngang qua thận trọng sau khi tự hỏi đầu tiên là muốn tới một ít văn t r ư ờ n g cái gì luyện tay nghề một chút ở có thể rất lớn khái xác định ý nghĩ a sau khi mới bắt đầu chạm trổ vạn vạn không nghĩ tới tư mã viêm đã vậy còn quá trực tiếp vừa đến đã ở không gian chìa khóa trên động mở ra dịch tinh thần sở dĩ kinh hãi chính là bởi vì này không gian chìa khóa liền trước mắt như thế một căn bản không có đồ dự bị làm sao bây giờ n à y thuộc về dự liệu ở ngoài tình huống vạn nhất một không gặp may tư mã viêm thất bại tổn thất kia nhưng lớn rồi bởi vì dịch tinh thần bọn họ đã không có những tài liệu khác nhưng là Mặc mã dù là tư vì i nhiên hiểm, tinh đợi viêm thôi. Bởi ê m mắt xem làm mã một mà động để đột đựng đều trong bọn cùng cẩn, bọn lớn nguy hiểm, nhưng dịch tinh thần cùng ẹn cũng đều là chỉ có thể ở phòng quản này lần thành công gốc, tác bất rất thể tư thể chịu dịch chỉ có chờ có ở sở ở ra họ họ là là lý vô v kỳ tư mã viêm đã bắt đầu chạm chỗ không gian t r ấ t pháp vào lúc này không quản bọn họ có hay không hoài nghi tư mã viêm năng lực cũng đều là tuyệt đối không thể vào lúc này đánh gãy tư mã viêm động tác bởi vì một khi tư mã viêm khắc trận bị gián đoạn vậy thì là chỉ có một kết quả trực tiếp thất bại vì lẽ đó mặc kệ tư mã viêm hành động này có cỡ nào bất cẩn dịch tinh thần cũng chỉ có thể mặc cho hắn tiếp tục nữa để tránh khỏi sắp thành lại bại thời gian sau này bên trong bầu không khí bởi vậy đặc biệt căng thẳng ngược lại dịch tinh thần biểu hiện càng là càng nghiêm nghị chỉ có điều mặc kệ trong lòng hắn là thế nào phức tạp nôn nóng dịch tinh thần cũng chỉ có thể một bên chờ một bên ở trong lòng cầu khẩn có thể thành công hoàn thành trận pháp khắc chế bởi vì hắn đã không có lựa chọn nào khác một cách giờ hai giờ sáu thời gian từng giây từng phút trôi qua cứ việc dịch tinh thần ít có địa đem chính mình thành công ký thác ở vận may trên nhưng tựa hồ ngày hôm nay chính là muốn thử thách hắn tính nhẫn、lại. quá như thế hồi lâu dịch tinh thần chờ người vẫn là kinh ngạc phát hiện tư mã viêm tuy rằng phi thường khổ cực vẫn không có nửa điểm qua loa cùng l ư ỡ i biếng kéo dài nhưng này hai giờ quá khứ không gian chìa khóa toàn bộ trận pháp chạm trổ hắn thậm chí ngay cả một nửa đều chưa hoàn thành đương nhiên tư mã viêm vào giờ phút này vẫn là ở liên tục chạm trổ không t h ử bao nhiêu dừng lại động tác thế nhưng thời gian đều quá lâu như vậy hắn vẫn không có hoàn thành điều này làm cho vẫn chờ đợi dịch tinh thần bắt đầu có chút hoài nghi bất an nhưng khi hắn từ quản chế trên màn ảnh nhìn thấy tư mã viêm cứ việc khổ cực nhưng vẫn là rất chăm chú địa làm chuyện này thời điểm dịch tinh thần vẫn là kiềm chế lại đồng thời tự đáy lòng điện nói ra tiếng lòng đạo chúng ta nên cho tư mã viêm tiên sinh phong phú bồi thường là bệ hạ sơ kỳ n gật đầu tán thành có điều nhân tài như vậy nếu như có thể ở lại hưng ơ hoa đế quốc đối với chúng ta tốt nơi tuyệt đối không nhỏ dịch tinh thần than thở sơ kỳ n nghe vậy trong lòng khẽ nhúc ních nói rằng bệ hạ chúng ta không bằng tranh thủ để tư mã tiên sinh ở lại đế quốc tổng hợp trong học viện đảm nhiệm giáo sư ân có thể thử nghiệm có điều cũng chớ miễn cưỡng hắn dịch tinh thần đạo lại quá hai giờ tư mã viêm hoàn thành trận pháp chạm trộ Co quắc vào bình thường, ngồi vào trên ghế một cái ghế 6. dịch tinh thần c dặn dò hai tên thị vệ đem tư mã viêm đưa đến luyện kim viện nghiên cứu một gian phòng nghỉ ngơi ngủ một hồi tiếp theo dịch tinh thần đem vừa hoàn thành đường hầm không gian chìa khóa mệnh danh là hai hào chìa khóa nguyên lai hoàng cung nhà kho đường hầm không gian chìa khóa nhưng là một hào chìa khóa sau đó dịch tinh thần dặn d o thị vệ đem vừa hoàn thành hai hào đường hầm không gian chìa khóa mang về hoàng cung thông qua hoàng cung nhà kho đường hầm không gian cánh cửa dịch tinh thần đem hai hào mang về hưng ơ hoa đảo dịch tinh thần ở hưng ơ hoa đảo lòng đất nhà kho thử nghiệm sử dụng hai hào chìa khóa liên tiếp không gian chỉ chốc lát sau hai hào chìa khóa thành công liên tiếp không gian ngoại trừ một hào chìa khóa cùng hai hào chìa khóa duy trì đường hầm không gian cánh cửa dịch tinh thần lại đang hưng hoa đảo lòng đất nhà kho. lần thứ hai mở ra một tấm quan môn thành công đường hầm không gian có ba cái thông hướng ngoại d ư ớ i cánh cửa ánh sáng một là một hào chìa khóa màu xanh l a m quan môn một cái khác là hai hào chìa khóa màu lam n h ạ t quan môn cái cuối cùng nhưng là dịch tinh thần bên người k h ô n g chế màu tím quan môn càng trọng yếu hơn chính là dịch tinh thần mở ra màu tím quan môn thời điểm còn lại hai cái quan môn không có được đến bất luận ảnh hưởng gì vẫn cứ duy trì thông suất trạng thái trừ phi dịch tinh thần chủ động đóng còn lại hai cái quan môn bọn họ đều sẽ không chính mình đóng đương nhiên duy trì hai cái quan môn cần ổn định năng lượng tinh thạch cung cấp năng lượng thế nhưng mặc kệ như thế nào dịch tinh thần bọn họ thành công cơ cấu hai giới đường hầm không gian thành công phi thường ổn định dịch tinh thần đi vào trong không gian cao hứng tuyên bố bên trong không gian sợ kỳ hẹn trở hưng hoa quốc công dân cao hứng không đất cùng nhau vỗ tay không gian này đường nối gánh chịu hưng hoa tương lai của đế quốc mang cho hưng hoa đế quốc tuyệt đối là không gì sánh được kỳ ngộ dịch tinh thần cũng có thể thở ra một hơi hắn không cần thời khắc p h ỏ n g t r ư ờ n g đường hầm không gian hưng hoa đế quốc còn không thể rời bỏ dịch tinh thần thế nhưng đế quốc chí ít không gặp qua với ỷ lại d ị c tinh thần một người chí ít sẽ không lại bởi vì d ị c tinh thần ra một chuyến xa nhà dẫn đến hai giới vật tư không cách nào vận chuyển bình thường sau đó dịch tinh thần lập tức tổ chức đế quốc cấp bậc cao nhất hội nghị người tham gia hội nghị nhất định phải là hương hoa đế quốc nguyên thủy công dân vừa là hương hoa quốc thành lập thời điểm nhóm đầu tiên quốc dân hơn nữa là ở hương hoa thành nhậm chức quan chức ở trên hội nghị này xác định hai chuyện chuyện làm thứ nhất thành lập đường hầm không gian quản lý bộ tên gọi tắt không q u ả n bộ chuyên môn quản lý hai giới đường hầm không gian người cùng hàng hóa vãng lai cái này bộ ngành trực tiếp được hoàng đế khống chế nên bộ ngành bộ trưởng cấp bậc cùng thủ tướng bình đẳng chuyện thứ hai thương thảo lập ra hai giới vãng lai điều lệ hai dối vãng lai pháp lệnh lập ra sau khi nên pháp lệnh không có thể tùy ý thay đổi thay đổi điều kiện nhất định phải hoàng đế nội các tòa án đều đồng ý mới có thể thay đổi thương thảo xong xuôi dịch tinh thần suy nghĩ một chút không có từ giữa các tuyển người kiêm nhiệm mà là trực tiếp từ hoàng c u n g thị vệ chọn chọn một tên là căn người đảm nhiệm không quản bộ đại bộ trưởng còn lại không quản bộ công nhân viên cũng là trực tiếp từ hoàng c u n g thị vệ cùng hương hoa đảo cư dân trung g i a n chọn thành lập không quản bộ sáu không quản bộ hai cái tôn chỉ một là bảo đảm đường hầm không gian thông suốt hai là dùng tính mạng bảo vệ đế quốc đường hầm không gian an toàn hai giới vãng lai pháp lệnh nội dung chủ yếu cũng là căn cứ vào hai người này tôn trị không quản bộ thành lập dịch tinh thần cho là mình rốt cuộc giải phóng hắn bắt đầu kế hoạch muốn dẫn thê tử của chính mình đi các nơi tiến hành tuần trăng mật lữ hành có điều dịch tinh thần không thể thả dưới hết t h ể sự vật đến một hồi nói đi là đi tuần trăng mật lữ hành dù sao hai người thân phận đều không bình thường một vị là hoàng đế một tên là tổng thống đều cần làm một ít tiền k ỳ chuẩn bị tham gia thành h ô n lễ đan nhân chính không hề rời đi hưng hoa đạo hắn muốn gặp dịch tinh thần dịch tinh thần tiếp kiến rồi đan nhân chính đan nhân chính không phải một người hắn còn mang đến một người khác n g ư ơ i thật dịch tiên sinh ta là trương thắng lợi đại biểu hoa quốc quân đội muốn cùng ngươi đ à m luận một vụ giao dịch trương thắng lợi mỉm cười đưa tay ra dịch tinh thần mỉm cười cùng trương thắng lợi n ắ m tay ta trước đây gặp ngươi dịch tinh thần đạo trương thắng lợi gật đầu nói rằng dịch tiên sinh thật trí nhớ ta đã từng vận quá một nhóm súng đạn đưa đến hưng ơ hoa đảo ân ta nhớ lại đến rồi dịch tinh thần khẽ mỉm cười hỏi ngươi muốn cùng ta đ à m luận giao dịch gì chúng ta hoa quốc muốn một phần mà pháp sư bị tịch trương thắng lợi đạo a sát công tức ma pháp sư bị tịch dịch tinh thần đạo xác thực như vậy c hơn ú n tin tưởng Hưng g ta t Hoa ư h g t h à nữa h nhất định nắm giữ ma giữ pháp sư b ở vũ khí hiện đại trước mặt tựa hồ không phải cái gì khó có thể đối phó người các người làm sao đối với ma pháp sư bí tịch như vậy theo đuổi dịch tiên sinh chúng ta cũng không sợ nói cho ngươi chúng ta s ợ dĩ đối với ma pháp sư bí tịch có hứng thú là bởi vì lời của ngươi nói chứng thắng lợi đạo ta nói lời gì dịch tinh thần nghe vậy s ư ớ n g sở ngươi đã nói trở thành ma pháp sư tuổi thọ sẽ khá lâu một chút những câu nói này ngươi không phải nói dối ba chứng thắng lợi đáp ha ha ha ta đúng là đã nói cũng không có l ừ a các ngươi dịch tinh thần cười nói t ố t ta biết các ngươi đến cùng tại sao nhất định phải được ma pháp sư bí tịch ngươi có giao dịch gì điều kiện cũng có thể nói lại chứng thắng lợi nói rằng d ị tinh thần suy nghĩ một chút nói rằng điều kiện không khó t a muốn một thành lập c ô nhất g g n i diện, giúp nghiệp thiết ệ hệ p phương nặng thống, quy mô có thể không lớn, thế nhưng muốn hoàn chỉnh. công n thể thế Hoa thể hạ. trợ giúp một ít công nghiệp thiết bị à? Tốt quốc quy mô có có bị lại đưa mấy cái chuyên gia trợ giúp một ít thâm niên công nhân giúp giúp chúng ta thành lập một ít nhà xưởng dịch tinh thần rất muốn tiếp tục tiến cử công nghiệp thiết bị tăng cao hưng hoa đế quốc công nghiệp trình độ hưng hoa đế quốc công nghiệp trình độ tăng cao tất nhiên tăng cao toàn bộ đế quốc thực lực tổng hợp thể hiện tại về mặt quân sự vũ khí hiệu xuất sinh sản tăng cao có thể cung cấp lượng lớn súng ống đạn dược thể hiện tại trên kinh tế hưng hoa đế quốc sinh sản, sản phẩm sẽ mức độ lớn hạ thấp sinh sản thành phẩm xâm chiếm hưng ơ hoa đ ế quốc quanh thân quốc gia thị trường thu được lượng lớn của cải đế quốc quốc dân đem phải nhận được to lớn tiền lời t r ư ơ n g thắng lợi dừng một chút hắn không nghĩ tới dịch tinh thần sẽ đưa ra như thế một yêu cầu cẩn thận suy nghĩ sau khi t r ư ơ n g thắng lợi nói rằng hoa quốc trợ giúp hưng ơ hoa đảo thành lập công nghiệp nặng hệ thống không phải một chuyện dễ dàng xấu hơn nữa ta cho rằng hưng ơ hoa đảo không có thành lập công nghiệp nặng điều kiện t r ư ơ n g thắng lợi có ý riêng hưng ơ hoa đảo quá nhỏ không thích hợp phát triển công nghiệp nặng chúng ta muốn phát triển công nghiệp nặng ngươi chỉ cần trả lời có thể hay không ủng hộ chúng ta nếu như chống đỡ mua thiết bị tiền chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ cảng sẽ không để cho hoa quốc bằng hữu chịu thể x ấ u ma pháp sư bi tịch coi như là ta đưa cho các ngươi lễ vật dịch tinh thần đạo t r ư ơ n g thắng lợi đạo ta hiện tại cần hướng cấp trên báo cáo không liên quan ta chờ ngươi dịch tinh thần nói rằng t r ư ơ n g thắng lợi rời đi biệt thự đi ra bên ngoài gọi quốc tế đường dài điện thoại đan nhân chính lưu lại dịch tinh thần dặn d o người hầu trên không ít đồ ăn mời hắn cùng uống rượu đan nhân chính ngay vậy không có từ chối cầm chén rượu lên liền uống d ị c tinh thần cùng đan nhân chính trong lúc đó quan hệ cũng không tệ lắm hàn huyên một lúc chứng thắng lợi một lần nữa đi vào Hoa h Quốc p ư ơ năm g đồng g diện điều kiện n ý của ư trăm sáu mươi giao dịch cùng trận bài suy nghĩ một chút dịch tinh thần tiếp tục bổ sung một điều kiện đối với trương thắng lợi nói rằng đương nhiên các ngươi cần giao hàng tới cửa đem cơ khí thiết bị cùng người mới đều đưa đến hưng hoa đảo chúng ta cần phải thấu hiểu các ngươi công nghiệp cơ sở trương thắng lợi với trước mắt cái tuổi này cũng không lớn người tràn ngập tò mò cảm giác hắn những việc làm tựa hồ không giống với bạn cùng lứa tuổi liền không nhịn được nói rằng nghèo rất m n g tơi bắt đầu lại từ đầu dịch tinh thần khẽ m ỉ m cười cũng không nhiều hơn giải thích chỉ cho hời hợt một câu nói đạo chứng thắng lợi không nói gì hắn phân biết rõ dịch tinh thần là không muốn nói rõ sự thật bằng không dưới cái nhìn của hắn dịch tinh thần mặc dù là cố gắng nữa một người có thể như quả đúng là nghèo rất m n g tơi bắt đầu lại từ đầu làm sao sẽ tuổi còn trẻ liền có thể có ngày hôm nay thành tựu như thế phải biết dịch tinh thần nhưng là một cái ủng có n h ữ n không gian cùng kích quang thương tổ chức người cầm đầu nếu như tất cả những thứ này thực sự là tay trắng dự nghiệp kết quả đó là muốn cho bao nhiêu người hồng sắt mắt ta vì lẽ đó trương thắng lợi làm sao có khả năng đồng ý tin tưởng dịch tinh thần sẽ là một điểm công nghiệp cơ sở cũng không có chứ dịch tinh thần nhìn thấy trương thắng lợi cái k i a c h ó i chặt lông mày tự nhiên rõ ràng h ắ n đối với lời giải thích của chính mình là không một chút nào mua món nợ có điều này không một chút nào ảnh hưởng dịch tinh thần vì lẽ đó dịch tinh thần vẫn là lạnh nhạt cười cận nói rằng ta không có nói đ ù a hoa quốc phương diện có thể đem các ngươi gần như muốn đào thải cơ khí thiết bị bán cho chúng ta yêu cầu của ta chính là hai cái một là thiết bị không thể quá cũ kỹ chỉ ít tám phần mười t h n có thể vận chuyển bình thường mười năm trở lên hay là thiết bị thao tác đơn giản một ít phải có chuyên gia giáo dục sau đó ta sẽ để người thu dọn một phần chọn mua mục lục sáu chúng ta ở hoa quốc phương diện chọn mua đại biểu là hưng hoa công ty mậu dịch lâm vi cụ thể giao dịch sự hạng ta giao cho nàng phụ trách thao tác thật ta sẽ đem yêu cầu của ngươi hướng cấp trên phản ứng trương thắng lợi thấy dịch tinh thần trước sau ý tứ rất c ă n g cũng liền từ bỏ muốn từ trong miệng hắn đào ra chút gì ý nghĩ chỉ có thể bất đắc dĩ trở về dịch tinh thần đạo ngay vậy dịch tinh thần hài lòng cười cận xoay người dặn dò h ế n ân đi lấy đến một quyển ma pháp sư bí tịch sau đó chuyển giao cho trương thắng lợi t r ư ơ nếu g Thắng lợi nói không sai. Dịch tinh thần quả thật có rất nhiều bản ma pháp sư bí tịch Dịch nhiều pháp phục h nói bản Lợi sai. có sư ma c quả bí phiên thực tịch chính là hương hoa cái Trên bản. này bí tế, đế là q ố c người trương h u dọn đi a quan liên với thuật s c sở tu u l y ệ biện n pháp c ô văn. Nếu、trương、thắng r ư ơ n g t lợi đưa ra yêu cầu như thế dịch tinh thần mặc dù là cho hắn một quyền cũng là không sao bởi vì trương thắng lợi cũng không biết như vậy bí tịch cũng không phải là đối với tất cả mọi người đều có thể tạo tác dụng nếu như là lam thủy tinh người cầm học không chỉ cần muốn tư chất còn cần tài nguyên tu luyện vì lẽ đó mặc dù là có bí tịch ở tay có thể tạo được tác dụng cũng chưa chắc lớn bao nhiêu đối với hưng ơ hoa đế quốc uy hiếp tự nhiên vẫn là rất nhỏ điều này cũng làm cho là tại sao dịch tinh thần cũng chuẩn bị lấy sau kế tục bán cho hưng ơ hoa thương thành hội viên mà không hề lo lắng nguyên nhân chứng thắng lợi không rõ vì sao bởi vậy khi hắn nhìn thấy dịch tinh thần rốt cục như ước nguyện của hắn địa sai người sao đến một quyển bí tịch thời điểm nhất thời sáng mắt lên cẩn thận từng ly từng tí một địa tiếp nhận mà pháp sư bí tịch đồng thời không nhịn được lập tức mở ra nhìn một chút quyển bí tịch này là tiếng hoa phiên bản các ngươi lẽ ra có thể nhìn hiểu dịch tinh thần suy nghĩ một chút quyết định tiết lộ một tin tức cho hoa quốc phương diện nói rằng, ngoại trừ quyển bí tịch này ở ngoài ta có thể miễn phí biếu tặng ngươi một tin tức trở thành ma pháp sư then chốt ở chỗ tinh thần của người ta lực lượng tinh thần kém người khó có thể nhập môn cho tới tăng cao lực lượng tinh thần then chốt nhưng là tinh thần nhận không gian chứng thắng lợi đan nhân chính nghe vậy một trận tinh thần nhận không gian này có thể không xa là gì liền đan nhân chính không nhịn được lập tức hỏi cái kia có phải là nắm giữ tinh thần nhận không gian người liền có thể trở thành ma pháp sư ta cũng không có như vậy nói giữa hai người này cũng không có tất nhiên liên hệ có điều nắm giữ tinh thần nhận không gian người so ra s á c thực trở thành ma pháp sư xác suất sẽ khá cao. dịch tinh thần cười cười nói ta có thể trở thành là ma pháp sư ạ. đan nhân chính không có từ dịch tinh thần trong miệng được một khẳng định đáp án nhất thời có chút bất mãn đủ tiếp theo liền hiếu kỳ địa hỏi ra cùng chính hắn nhất là t ư ờ n g quan vấn đề dịch tinh thần nhìn một chút chính mình bạn tốt cười cận sau khi ngược lại trở nên rất chăm chú địa hồi đáp n g ư ờ i ở hương hoa đảo nhiều chờ một tuần lễ ta tìm một tên ma pháp sư nhìn một chút n g ư ờ i tư chất nếu như có thể thử xem trước tiên dẫn ngươi nhập môn đan nhân chính nhất thời đại hỷ đắc ý nhìn dịch tinh thần cười nói quả nhiên là huynh đệ t ố a ai không muốn nhiều mấy năm tuổi họ, vì lẽ đó có cơ hội trở thành ma pháp sư đây là rất nhiều người biết chuyện đều tha thiết ước mơ hơn nữa trở thành một tên ma pháp sư sau khi có thể thu được danh lợi cũng là rõ ràng t ỷ như trước hết nắm giữ pháp thuật tá s á t công tước hiện tại cũng đã thành m é t k ỳ quốc chủ cột v ư ơ n g vàng vì lẽ đó dịch tinh thần mới sẽ làm đan nhân chính như thế kích động một bên trương thắng lợi đối với dịch tinh thần cùng đan nhân chính quan hệ dù sao cũng hơi hiểu rõ vì lẽ đó nghe được dịch tinh thần liền trương thắng lợi cũng sáng mắt lên bởi vì trương thắng lợi đối với đan nhân chính được dịch tinh thần đặc biệt chăm sóc là rất coi trọng kỳ thực Trương Thắng lợi đã sớm hy vọng, dựa vào dịch tinh thần tình tinh thần một ít biệt từ một thể trở thành thể thực, thu tịch thực tính tin người, ưu như sư, như được sư Hơn vọng, cùng đàn nhân chính dành bọn nữa, nếu đàn nhân chính cũng liền chứng này bản ma pháp sư bí tịch chân giao góc hy dịch hai dịch cho cho họ. khác pháp hoa pháp Lợi là đãi đã đặc độ sớm sẽ xem, ma ma vậy cậy. vào dựa của có có quốc bí đến thời điểm mặc dù là quốc nội mấy người đang sử dụng quyền bí tịch này lúc tu luyện bất hạnh thất bại cái kia cũng chỉ có thể nói rõ là bọn họ tư chất xảy ra vấn đề dịch tinh thần không để ý đến trương thắng lợi nội tâm sẽ có gì đó những ý nghĩ khác trên thực tế mặc kệ trương thắng lợi có cái gì tự mình tính toán đều không nhất định có thể ở dịch tinh thần nơi này thảo tiện nghi dịch tinh thần chỉ lo đan nhân chính người huynh đệ này hắn đã nghĩ nếu như có thể trợ giúp đan nhân chính trở thành một tên chức nghiệp giả tuổi thọ lâu một chút cũng là chuyện tốt vì lẽ đó dịch tinh thần mới sẽ quyết định giúp đan nhân chính trở thành một tên ma pháp sư học đồ sau đó dịch tinh thần dặn dò y i ế n ân thích đang sắp xếp đan nhân chính cùng trương thắng lợi thức t ú c hai người cuối cùng bị tách ra sắp xếp đan nhân chính bị sắp xếp ở tại một gian dân cũ di sau đó sẽ có một tên luật sư học đồ vì hắn tiến hành một chọi m ộ a chuyên môn phụ đạo trợ giúp hắn nhập môn nắm giữ một ít cần phải bí quyết mà trương thắng lợi thì lại tiếp tục ở tại trong t i ể u điểm mãi đến tận hắn bắt được chọn mua mục lục nay chọn mua mục lục là hưng hoa đảo cần thiết hướng về hoa quốc chọn mua cơ khí thiết bị chủng loại cùng số lượng phát triển công nghiệp là một rất lớn đầu đề cụ thể cần chọn mua cái gì cơ khí thiết bị này không phải đi dạo suy nghĩ lập tức liền có thể có kết luận vì lẽ đó dịch tinh thần cần một ít thời gian đến chuẩn bị phần này chọn mua mục lục hơn nữa cần trước đó triệu tập người liên quan viên thống nhất tiến hành nghiên cứu một chút, mới có thể có quyết định. vì lẽ đó ở trước đó trương thắng lợi còn cần chờ đợi chút thời gian cho tới triệu tập ai để giải quyết vấn đề này dịch tinh thần suy nghĩ một chút nhớ tới em a i em a i từng là dịch tinh thần trợ lý từng ở lam thủy tinh hương hoa t i ể u xưởng thực tập quá học tập không ít lam thủy tinh khoa học tri thức đối với lam thủy tinh nhận thức cũng đối lập khá là sung túc chút hơn nữa em a i bây giờ vẫn là hương hoa đế quốc hương hoa thành khu công nghiệp người phụ trách đối với hương hoa đế quốc hương hoa thành công nghiệp phát triển tương quan công việc cũng là rõ như lòng bàn tay bởi vậy hương hoa đế quốc cụ thể cần từ lam thủy tinh mua tiến vào thiết bị gì h mại không thể nghi ngờ sẽ là thích hợp nhất người phụ trách tuyển có thể vì là làm thủy tinh cùng hưng hoa đế quốc liên tiếp đưa đến then chốt tác dụng trong lòng có sau khi quyết định dịch tinh thần lập tức giao ý chỉ, ở báo cho h mại tình huống cận kẽ sau khi dặn dò h mại mau chóng thu dọn ra một phần tỉ m ỹ công nghiệp phát triển kế hoạch cùng nhu cầu kế hoạch thư đồng thời còn cần ở kế hoạch thư bên trong viết đến cụ thể cần chọn mua thiết bị mục lục trên thực tế dịch tinh thần đang quyết định đem cái này nhiệm vụ trọng yếu giao cho h mại đồng thời cũng ở trong lòng có quyết đoán tương lai h mại cũng sẽ là phụ trách toàn bộ hưng hoa đế quốc công nghiệp phát triển chủ đạo con trước Đương nhiên, dịch tinh thần liên quan với khu công nghiệp quy hoạch cũng dần dần có càng rõ ràng đường v i ể n cho tới bây giờ hương hoa đế quốc bên trong khá là thành thuộc khu công nghiệp đương nhiên phải mấy hương hoa thành sơ cấp khu công nghiệp dịch tinh thần vì cái này khu công nghiệp phát triển vẫn luôn tiến cử không ít nhân tài cùng thiết bị bởi vậy mặc dù so với lam thủy tinh một ít phát đạt quốc gia công nghiệp trình độ hương hoa thành sơ cấp khu công nghiệp công nghiệp trình độ còn có yêu cầu tăng cao không gian nhưng đã đầy đủ trở thành hương hoa đế quốc công nghiệp hóa mô hình chỉ là hương hoa thành sơ cấp khu công nghiệp quy mô quá nhỏ không thể thỏa mãn gia tăng sinh sản cần vì lẽ đó dịch tinh thần cần tìm kiếm một địa điểm thích hợp đến mở rộng khu công nghiệp quy mô mới có thể phát triển thêm một bước hưng hoa đế quốc công nghiệp thế nhưng bởi vì hưng hoa thành ở vào lãng quên tri cốc tuy rằng khoáng sản lượng rất cao nhưng mà thích hợp xây hàng địa phương nhưng không nhiều vì lẽ đó ở hiện giai đoạn cần mở rộng khu công nghiệp quy mô khách quan yêu cầu bên dưới dịch tinh thần nếu như kế hoạch muốn chọn chỉ liền không thể tuyển ở hưng hoa thành có điều vào giờ phút này tân khu công nghiệp kiên trì ở trong lòng hắn nhưng có định luận dịch tinh thần chuẩn bị đem tân khu công nghiệp thiết lập tại tây lâm khu vực tây lâm thành khu vực hoang vắng đương ấ t h nhiên ề u v cụ thể chi tiết nhỏ nên làm sao định vẫn là trước tiên chờ hẹn mãi đem chọn mua mục lục định sau khi ra ngoài giao cho trương thắng lợi chờ hắn hồi phút sau lại chậm rãi kế hoạch cũng không mượn nghĩ đến trương thắng lợi dịch tinh thần liền lại nghĩ đến ma pháp sư bi tịch tuy rằng dịch tinh thần cũng không để ý ma pháp sư bi tịch ở làm thủy tinh truyền lưu mở khả năng thậm chí liền ngay cả dịch tinh thần chính mình cũng đ dịch tinh thần ngược lại cũng không đến kiếm suy nghĩ một chút nghĩ đến một vô hồi biện pháp vậy thì là buộc chặt tiêu thụ tỷ như hắn có thể ở tiêu thụ một loại nào đó thương phẩm thời điểm hướng về hưng hoa thương thành hội viên buộc chặt biếu tặng ma pháp sư bí tịch cứ như vậy không đến nỗi để này mà pháp sư bí tịch trong lúc nhất thời tràn lan dĩ nhiên là có thể làm cho hoa quốc phương diện có thể có cân bằng chút mà hắn cũng thật bàn giao chút ngoại trừ ma pháp sư bí tịch ở ngoài dịch tinh thần còn nhớ lại một cái khác cần hắn xử lý sự t ì n h gần như bị hắn lãng quên luyện kim viện nghiên cứu từng trình lên vài phần sản phẩm báo cáo thư lúc đó dịch tinh thần liên tục bận rộn không giành b ờ ân ở tâm liền để ở một bên dịch tinh thần dặn dò hiến ân đi đem luyện kim viện nghiên cứu báo cáo thư lấy tới hưng hoa đế quốc luyện kim viện nghiên cứu lại trải qua một quãng thời gian phát triển không ngừng lớn mạnh bây giờ hưng hoa đế quốc dân tâm quy phụ luyện kim viện nghiên cứu gia tăng rồi không ít luyện kim sư nhân thủ tăng nhiều đã không giới hạn nữa với hưng hoa thành ở bên trong các phê chuẩn dưới hưng hoa tân thành mới xây ba cái luyện kim phòng thí nghiệm làm luyện kim sư nghiên cứu cùng chế tác luyện kim sản phẩm nơi bây giờ luyện kim sản phẩm chủ yếu chia làm hai cái chủng loại sản phẩm một loại là quy về quân dụng mà một loại khác nhưng là dân dụng quân dụng sản phẩm chủ yếu bao quát tinh có thể thường tinh có thể pháo phát trượng năng lượng kiếm chờ chút mà dân dụng sản phẩm chủ yếu bao quát tinh thể máy phát điện tinh có thể cung âm khí chờ chút ngoài ra trước đây không lâu một khoản phụ trợ tu luyện sản phẩm tụ linh trận bài tiến vào dịch tinh thần tầm mắt căn cứ nghiên cứu chế tạo tụ linh trận bài luyện kim sư nghiên cứu cái này tụ linh trận bài chủ yếu công năng chính là tụ tập linh khí làm cho cảnh vật chung quanh linh khí hướng về quả bài giả vào tới tăng cao hấp thu linh khí tốc độ càng quan trọng chính là cái này tụ linh trận bài có thể xuyên điện sử dụng chỉ cần tiêu hao rất nhỏ năng lượng liền có thể thỏa mãn sử dụng cần tên này luyện kim sư là căn cứ tinh có thể máy phát điện phát sinh điện kích hoạt tụ linh trận bài trên một loại nhỏ tụ linh trận đặt đến tụ linh với thân mục đích nay trợn nhìn lại nay tụ linh trận bài có thể nói chỗ tốt đa đa có thể mặc dù như thế cái này tụ linh trận bài tạm thời nhưng là không có ở hưng hoa đế quốc mở rộng sử dụng điều kiện bởi vì hiện giai đoạn ở toàn bộ hưng hoa đế quốc bên trong có thể đủ tất cả thiên mở điện thành thị cũng chỉ có hưng hoa thành còn lại thành thị không điện liền không cách nào kích hoạt tụ linh trận bài hơn nữa như dịch tinh thần như vậy hưng hoa đế quốc cao tầng cũng không lọt mắt tụ linh trận bài bọn họ trực tiếp từ năng lượng trong tinh thạch h tiến hành tu luyện có điều dịch tinh thần đúng là cảm thấy cái này tụ linh trận bài rất thích hợp ở l a m thủy tinh thượng s ử d ụ n g l a m thủy tinh phần lớn có người chỗ ở hiện tại không mở điện địa, địa phương thật sự rất ít dịch tinh thần nhận vì cái này tụ linh trận bài h ắ n có thể bán cho hưng hoa thương thành hội viên đến thời điểm dịch tinh thần có thể ở tặng kèm một quyển ma pháp sư bí tịch dịch tinh thần không lo lắng tụ linh trận bài lượng tiêu thụ chỉ ít mét k ỳ quốc ma pháp sư học đồ á sát công tức sẽ cần bởi vì á sát lúc tu luyện có một khối tụ linh trận bài nhất định sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều chương năm trăm sáu mươi mốt quốc nội đại sự nghĩ tới đây vấn đề liền đều viên mãn giải quyết dịch tinh thần lập tức gọi yến ân phân phó nói yến ân n g ư ơ i đi thăm dò một chút nhìn tụ linh trận bài có hay không thành phẩm nếu như có nắm mấy khối lại đây yến ân lĩnh mệnh đi tới luyện kim viện nghiên cứu nắm lấy tụ linh trận bài khoảng chừng quá một phút sau khi yến ân rốt cục trở về dẫn theo ba khối tụ linh trận bài đến hưng ơ hoa thành hoàng cung đến từ yến ân trong tay tiếp nhận tụ linh trận bài thì dịch tinh thần nhưng là đầu tiên liền nhự n h ữ mày có vẻ hơi xoan suít cá nhân này tụ linh trận bài hình dạng có chút khó coi ra ngoài dịch tinh thần dữ liệu dịch tinh thần thí nghiệm qua sau khi xác nhận này xác thực chính là tụ linh trận bài lần thứ hai v ố t trên tay này một khối bàn tay kích cỡ tương đương trận bài thì dịch tinh thần ngược lại có chút dở khóc dở cười tuy nói dịch tinh thần cũng rõ ràng tụ linh trận bài sở dĩ ngoại hình như thế không xuất chúng là do chế tác tụ linh trận bài vật liệu quyết định đó là hưng hoa đế quốc cảnh nội đặt có một loại núi lửa nham thạch màu sắc cám hôi cũng không sáng sủa vì lẽ đó cũng là quyết định tụ linh trận bài màu sắc có vẻ lờ mờ tối tăm hơn nữa luyện kim sư vì theo đuổi tụ linh trận bài cực hạn hiệu quả mà cũng không phải rất coi trọng trận bài ngoại hình điêu khắc thủ pháp các loại nhân tố g ặ p lại cũng là quyết định tụ linh trận bài xem ra có vẻ phi thường thô giáp thế nhưng dịch tinh thần nếu như không có muốn đem tụ linh trận bài cầm bán ra cho lam thủy tinh hưng hoa thương thành hội viên ý nghĩ hắn cũng có thể không thèm để ý tụ linh trận bài ngoại hình có thể này sẽ hắn cũng không thể không bận tâm này thương phẩm ngoại tại hình tượng dù sao n à y vẫn là sẽ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tiêu thụ bởi vậy dịch tinh thần vẫn là quyết định hơi hơi ra cầu một hồi cái này tụ linh trận bài muốn tìm một vị điêu khắc đại sư một lần nữa thiết kế một hồi ngoại hình coi như là lại độ tốt không có tốt đóng gói vẫn là bán không giá tốt giá tiền dịch tinh thần đem nhiệm vụ này giao cho y ế n ân vậy hạ nói rất có lý yến ân đáp dịch tinh thần suy nghĩ một chút lại hỏi hưng ơ hoa thành cùng hưng ơ hoa tân thành có điều khác nhân tại hạ yến ân hơi suy nghĩ một hồi đ á p thần có thể đi triệu hoán dịch tinh thần vừa nghe n h ữ n h ư mày hắn còn tưởng rằng ở đại thần bên trong hoặc là ở phụ cận liền có thể tìm tới tương quan nhân tài nhưng nếu như không có s ẵ c có còn muốn lâm gấp lâm bận bịu đi công khai tìm kiếm ngược lại có chút tốn thời gian rủi ro vì lẽ đó d ị c tinh thần lắc lắc đầu nói rằng tạm thời không cần trong a k thời vòng hai ngày hoàn thành cái này không thành vấn đề ba không thành vấn đề yến ân rất khẳng định địa đáp nay có điều là nhắc tay việc cũng không phức tạp hai ngày xác thực đầy đủ dịch tinh thần đặc thù sau đó b ổ i thêm một câu nói rằng việc này ngươi không cần tự mình đi làm tìm những người khác phụ trách ngươi nhiều nhất theo vào một hồi là bệ hạ tiến ân đáp đối với hoàng đế tín nhiệm cảm thấy trong lòng rất ấm hắn biết hoàng đế bệ hạ là cho rằng đây là việc nhỏ không cần hiến ân tự mình ra tay cái này bẽ nhỏ cử động lại làm cho hiến ân đánh đáy lòng càng thêm thần phục với dịch tinh thần cười có nói, i bọn không họ t hơi hơi dù sao ở mét kỳ quốc vừa mới mới vừa phát sinh một hồi khủng bố tập kích ở tình huống như vậy lấy á sắt loại này tinh bột tia tâm thái nhất định sẽ đối với trong lòng thần tượng mọi cách bảo vệ xem ra ái lệ ti bọn họ xác thực không có quá nhiều độ tự do nghĩ tới đây dịch tinh thần không khỏi cười cợt có điều nghĩ lại vừa nghĩ dịch tinh thần liền phát hiện một không đúng địa phương làm sao ngươi biết bởi vì xem l i ề u y lưu y l này một bộ đối với tất cả rõ như lòng bàn tay răng r ấ p dịch tinh thần mới bỗng nhiên phát hiện nàng là làm sao biết nhiều như vậy tin tức ngẩm quả nhiên l i ề u y lưu y l y vừa nghe lập tức lộ ra lại dịu dàng lại nụ cười đại ý lại mang theo một mặt ngươi biết quá m u ộ n rác vẻ mặt đối với dịch tinh thần giải thích ái lệ ti là bằng hữu của ta chúng ta thường thường lên mạng t á n g âu ngươi bây giờ mới biết ta dịch tinh thần đúng là tùy tiện nàng một cô gái bé bỏng hơi hơi đắc ý một hai lần vì lẽ đó chỉ là sùng lịch nợ đủ cười xem như là đáp lại nhưng suy nghĩ một chút dịch tinh thần mới ý thức tới một chi tiết nhỏ lập tức hỏi các ngươi đã là bằng hữu hai người chúng ta hôn lễ ngày đó không xin nàng chẳng phải là thất lễ nay cũng sẽ không nàng yêu mời chúng ta vợ chồng đi âm nhạc tính thưởng thức một bộ âm nhạc kịch có người nói là ái lệ ti viết một nước mất nhà tan người một lần nữa quật khởi cố sự liệu ý thì ý thì lắc đầu một cái biểu thị việc này nàng cũng không phải là không có cân nhắc đến tiếp theo sau đó nói rằng ân có thời gian hai người chúng ta cùng đi quan sát dịch tinh thần miệng đầy đáp ứng rồi gần nhất l a m thủy tinh chính phủ các nước đối với hưng ơ hoa đảo có biến hóa gì hay không dịch tinh thần hỏi chuyện vô bổ tán gẫu xong dịch tinh thần tiện đường còn cũng muốn hỏi hỏi hưng ơ hoa đảo chính sự liệu y ý, ý, ý là hưng ơ hoa đảo tổng thống dịch tinh thần hỏi nàng chủ yếu là hỏi chính phủ các nước đối với hưng ơ hoa đảo thái độ vấn đề liệu y ý nghề đáp châu á hoa quốc phương diện vẫn cứ cùng chúng ta duy trì hài lòng quan hệ hưng ơ hoa đảo cư dân có thể thu được miễn thêm tư cách đi tới hoa quốc du lịch công tác học tập đồng thời hoa quốc phương diện mời h i lệ t i phỏng vấn hoa quốc thủ đô. châu mỹ a meji ca quốc một cái nào đó giảm hát lớn chủ động liên hệ chúng ta muốn mời ái lệ ti bọn họ đi diễn xuất âu châu không ít quốc gia đều phát sinh thư mời mời ái lệ ti bọn họ đi diễn xuất xuất ngoại chuyện diễn xuất giao cho ái lệ ti chính bọn hắn quyết định đi dịch tinh thần đáp ta biết rồi liệu y ý n g h ĩ cười nói đúng rồi còn có một v i ệ c tình ái lệ ti trở về ngươi có muốn hay không đi đón nàng bây giờ ái lệ ti ở làm thủy tinh danh vọng rất cao mơ hồ là hưng ơ hoa đảo hình tượng đại sứ ta ở trên danh nghĩa vẫn cứ là lưu ni á quốc nghị viên không thích hợp đứng ra dịch tinh thần đạo hương hoa đảo âm nhạc đoàn về nước được nhiệt liệt hoan nghênh cái này hoan nghênh trong đám người ngoại trừ hương hoa đảo cư dân ở ngoài còn có lượng lớn du khách liệu ý ý thân là hương hoa đảo tổng thống tự nhiên là muốn đích thân liên tiếp biểu thị ái lệ ti truyền bá hương hoa đảo văn hóa xúc tiến các quốc gia nhân dân hiểu rõ hương hoa đảo làm ra to lớn c ô n g hiến các quốc gia mà đến du khách đối xử ái lệ ti càng thêm nhiệt tình một ít tựa hồ chỉ cần ái lệ ti làm ra bất luận cái nào động tác đặc biệt bọn họ liền sẽ không ngừng vỗ tay không ngừng hoan hô hiện trường rất nhiệt liệt mọi người hô lớn hòa bình nữ thần, hòa bình nữ thần. đây chính là rất nhiều người đối với ái lệ ti thân thiết xưng ơ h ồ có thể nói hiện tại ái lệ ti là làm thủy tinh chính phủ các nước được hoan nghênh n h ấ t nghệ thuật gia ca sĩ liệu y ý thì tiến lên l ê n tiếp nhẹ nhàng ôm lấy ái lệ ti nói rằng hoan nên về nhà ân cuối cùng cũng coi như về nhà ái lệ ti mỉm cười nói bây giờ đi về t ắ m đổi một bộ quần áo lại đi nhà ta ăn một bữa cơm liệu y ý thì mời đạo thật cảm tạ liêu tỷ tỷ ái lệ ti cười nói ở hưng hoa đảo cảnh sát bảo vệ cho cũng không có vị nào du khách muốn sùng kích đâm nhạc đoàn ái lệ ti chờ người thuận lợi trở lại hưng hoa đảo âm nhạc tính dịch tinh thần để ở nhà ở quốc tế hôn hệ v ậ c trên xem lướt qua một hồi ái lệ ti ở mét kỳ quốc tình huống mới biết ái lệ ti ở mét kỳ quốc dân nắm giữ to lớn u y vọng vượt qua hơn triệu f a n sở trên internet n h ắ n lại hy vọng ái lệ ti ở mét kỳ quốc cử hành một lần âm nhạc sẽ dịch tinh thần thấy thế khẽ mỉm cười ái lệ ti bọn họ càng được h ăn n h n h ư ơ n g hoa đảo ở trên quốc tế danh tiếng cũng là càng tốt đối với này dịch tinh thần đúng là hy vọng hưng ơ hoa đảo âm nhạc đ o ạ n thêm ra đi, đi tới chỉ chốc lát sau liệu yi y trở về nói cho dịch tinh thần ái lệ ti muốn tới làm khách sự tỉnh dịch tinh thần đồng ý liệu yi chiêu đại ái lệ ti thế nhưng hắn ra cái diện liền có thể chuyện còn lại giao cho liều y ý y ý y ý y ý ý suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý sau đó dịch tinh thần đứng ra thời điểm mới biết liều y ý thì không ngừng mời hái lệ ti một người còn có hai gã khác âm nhạc đoàn nữ thành viên hoàng hậu tự mình thiết tiến chiêu đ á i hoàng đế cũng đứng ra cổ vũ để hái lệ ti các nàng rất cảm động dồn dập biểu thị ở tăng cao âm nhạc sở kỳ hiệu sau khi nhiều vì là quốc gia làm công hiến hưng hoa đạo đại cục ổn định tiến vào thời kỳ phát triển trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện cái gì biến hoa lớn dịch tinh thần liền đem công tác chủ phải chú ý lực chuyển đến vị thế hưng hoa đế quốc gần đây hưng ơ hoa đế quốc đ ụ ngầm t chiếm u đông cách quốc quyết chiến h xạ nguyện bộ tộc không có tham dự ở một bên vây xem cho nên hưng hoa quốc ở ngầm chiếm đông cách quốc sau khi s ạ nguyện bộ tộc chủ động thần phục cho nên hưng ơ hoa quốc cao tầng không có tác dụng vũ lực ngầm chiếm s ạ n g u y ệ t bộ tộc mà là đối với hắn lấy rụ rỗ chính sách Có tộc chính điều, ở hương thịnh hoa tộc chính sách thực thi sau á c thực h thi s khi, sạng nguyệt, nguyệt tộc bắt bộ đó ầ Đầu u nguyệt bất tiên, tộc từ ổn. sạng hưng ố i việc chụp công căn c ảnh, thẻ hoa quốc nội đại n g các không đồng ý nói rõ bọn họ tộc dân nhất định phải tiếp thu hưng hoa quốc chính phủ quản lý Bây giờ, hai phe mâu thuẫn càng diễn càng liệt s ạ nguyệt n g tộc bắt đầu công khai chống lại hưng hoa quốc nội các chính sách đặc biệt là nộp thuế rất không phối hợp nội các phương diện có hai loại âm thanh loại thứ nhất biện pháp phái binh uy hiếp s ạ nguyệt n g tộc để bọn họ cúi đầu phân hóa s ạ nguyệt n g tộc biện pháp như thế lệ mề hơn nữa hưng hoa đế quốc cần duy trì một nhánh quân đội tiêu hao e sợ không ít loại thứ hai biện pháp trực tiếp xuất binh phá tan s ạ nguyệt n g tộc biện pháp như thế không chừng sẽ dẫn đến ổn định quốc nội thế c u c xuất hiện lần nữa biến động không phù hợp đế quốc phát triển cần bởi vậy hiện tại cần dịch tinh thần làm ra quyết định dùng một loại nào biện pháp giải quyết xạng Sạ n g u y ệ t tộc ngay ở hưng hoa đế quốc cảnh nội dịch tinh thần sẽ không khoan dung một luồng cực lớn đến không bị đế quốc khống chế thế lực ở lại đế quốc cảnh nội dịch tinh thần cẩn thận suy nghĩ hắn lật qua lật lại báo cáo phát hiện báo cáo thư trên một số sạ n g u y ệ t tộc tộc dân có quy phụ c h i tâm toàn bộ sạ n g u y ệ t tộc sở dĩ phản đối đế quốc chính phủ chủ yếu là sạ n g u y ệ t tộc cao tầng muốn tranh thủ lợi ích của bọn họ đã như vậy dịch tinh thần muốn đối phó kẻ địch không phải xã nguyên tộc tộc dân mà là xã nguyên tộc các quý tộc dịch tinh thần suy nghĩ một chút cho nội các phê p h ụ nghiêm khắc đả kích xã n g u y ệ n tộc cao tầng thu nạp dân t ô n cái thứ hai đại sự chính là hưng hoa bảo đảm dân quân thảo phạt hạ quốc vân châu nghe nói hưng hoa bảo đảm dân quân cùng vân châu hạ quân sẽ ở vân châu bồn địa giao chiến hưng hoa quân bảo đảm dân quân quan chỉ huy tần chính quốc thỉnh cầu quốc nội tiếp viện bởi vì quốc nội có xạ nguyện tộc c h i l o ạ n cần quân đội chấn áp vì lẽ đó nội các không có đồng ý tiếp viện chỉ đồng ý trợ giúp vũ khí đạn, đạn dược Dịch do phục quốc coi tinh thần ở phê Hưng Hoa trên, viết do tuyết liên quan Hương hoa đế quốc quân ở đế bởi vì khoảng cách quá xa dịch tinh thần tạm thời chú ý không tới liền tùy ý bọn họ tự mình quyết sách đệ tứ kiện đại sự chính là nam vân thành tương lai phát triển dịch tinh thần cân nhắc đến hương hoa đế quốc có thể sẽ hướng về tây v ư ợ t dụng binh mệnh lệnh neo trình quân đặc biệt là quốc nội người man bộ lạc mánh hổ quân đoàn phải tiếp tục mở rộng vì là ngày sau làm chuẩn bị bọn họ có lẽ sẽ trở thành hương hoa đế quốc hướng tây chủ lực một trong quân đội dịch tinh thần phê phục xong xuôi n g u y văn liên chờ hoàng đế thư ký cầm phê phục văn kiện một tiến hành lưu trữ ghi chép hai chuyển giao nội các đón lấy này một tuần bên trong dịch tinh thần cùng liều y, y y y hầu như là mỗi đêm đều ở trên giường chơi đùa thỉnh thoảng hai người còn suy nghĩ một chút tuần trăng mật lữ hành kế hoạch hơi có chút vui đến quên cả trời đất đáng tiếc thời gian tươi đẹp đều là ngắn ngủi dị thế hưng hoa đế quốc cảnh nội nội các còn chưa kịp đối phó xạ n g u y ệ t tộc xạ n g u y ệ t tộc trước một bước bước lên phạt kỳ xạ n g u y ệ t tộc tộc trưởng vượng ca đạn tuyên bố không lại vâng theo hưng hoa đế quốc hoàng đế cùng nội các hiệu lệnh yêu cầu tự trị không nộp thuế chỉ tiên cống vì phòng bị hưng hoa quân tập kích xạ nguyên tộc còn khống chế vọng đông thành lấy bắc côn sơn sân mạch kết thành q u n trại bã liền thế không không chút thận động. cẩn bỏ qua cử、động. Có t i nhưng vào Côn c Sơn Sơn m ạ không phải họ thế h nguyệt dân, bọn này, xạ Xét quốc quốc dân, đều bị bọn họ bắt lấy. tộc bắt đế bị ơ hoa bên trong đó ế q u các biết được hoàng đế bậy hạ dĩ nhiên quyết định ngự giá thân trinh thì nhất thời đều căng thẳng và phần vì lẽ đó Thủ tướng ẹn sở kỳ、N、kể cả c vì lẽ ạ i nội c á đó chúng ta nhất định phải đối với này gây nên đầy đủ coi trọng cũng nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất bình định xạ nguyện tộc náo loạn một trong thời gian ngắn nhất đem thế cuộc một lần nữa trưởng không lấy sáu đế quốc còn có một nhánh tinh nhuệ quân đội hoàng gia cận vệ quân lần này ứng đối xạ nguyên tộc ta chuẩn bị vận dụng hoàng gia cận vệ quân mà ta hy vọng cũng sẽ là hoàng gia cận vệ quân trực thuộc hành động quan chỉ huy ngay vậy một đám đại thần hai mặt nhìn nhau có thể hoàng đế bệ hạ thái độ rất kiên định cũng làm cho bọn họ mặc dù lại có lời gì muốn nói cũng tựa hồ không tiện mở miệng dịch tinh thần dừng một chút tiếp tục nói lần này mệnh hoàng gia cận vệ quân đứng ra ứng chiến lại thêm thượng đế quốc một ít lính mới đủ để bình định xạ n g u y ê tộc sơ kỳ en chờ nội các đại thần ngay vậy càng là rõ ràng hoàng đế bệ hạ đối với việc này độ cao quan tâm vì lẽ đó bọn họ cũng từ bỏ tiếp tục khuyên bảo hoàng đế bệ hạ chỉ có thể ngược lại bắt đầu vì là ngự giá thân trinh chuẩn bị các loại quân sự vật tư để tăng cường hoàng gia cận vệ quân thực lực vì là hoàng đế xuất chiến cung cấp càng kiên cố hậu thuẫn mới là thượng sách hoàng gia cận vệ quân trước đó đã kinh qua vài lần biến động trước sau tiếp viện nam vân vân châu tây vực ba cái phương diện quân đội tiêu hao một chút binh lực bây giờ còn thừa lại một năm không không tên cận vệ quân thành viên chỉ có điều tuy rằng cận vệ quân binh lực không cao nhưng bọn họ người người đều là tay cầm súng tự động nghiêm trình huấn luyện có thể lấy một địch một trăm chiến sĩ mà này chi tinh nhuệ quân đội sẽ là dịch bên h trong đế quốc các bất kể là binh lực vẫn là vũ khí đều tiến hành rồi đặc biệt điều động đầu. đầu tiên là binh lực tây lâm thành hai ngàn thành vệ quân nam thổ thành một ngàn thành vệ quân đều sẽ bị điều phối gia nhập dịch tinh thần quân đội kể cả hoàng gia cận vệ quân tạo thành một nhánh bốn năm trăm linh binh sĩ bộ đội thứ yếu ở vũ khí trên nội các cũng sẽ vì là xuất trinh lần này phân phối lượng lớn vũ khí đạn dược cùng với một nhánh vừa thành lập không lâu pháo cối doanh còn có một trăm môn pháo cối cùng nhau hoa vào hoàng gia cận vệ quân ngươi nhất định phải tự mình xuất chính ạ ngươi là một quốc gia hoàng đế đây chính là động một phát kiên toàn thân sự t ì n h n a l i ề u y cũng thu được tin tức biết được dịch tinh thần muốn thân trình nội tâm lo lắng tự nhiên mà sinh ra nàng không chút nào ẩn giấu địa hướng về dịch tinh thần biểu lộ chính mình lo lắng ta là hoàng đế không sai nhưng không có nghĩa là ta liền nên trốn ở sau lưng đặc biệt là đối mặt loại này khá là phiền toái tình huống dịch tinh thần ôm ôm liều y dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía nàng muốn cho nàng tâm tư yên ổn sau đó dịch tinh thần còn hướng về liều y ý, ý ý tinh tế giảng giải xã n g u y ệ t tộc tình huống để cho nàng hiểu thêm chính mình quyết định ngự giá thân trinh nguyên nhân vị trí ta biết làm hoàng đế cần hy vọng thế nhưng ngươi cũng phải cẩn thận ở tiền t u y ế n không nên vọng động mạo hiểm ngay xong dịch tinh thần giảng giải liều y ý, ý, ý tự nhiên cũng rõ ràng dịch tinh thần lập trường nhưng thân làm vợ đối với t r ư ợ n phu an huy vẫn là miễn không đi vì đó lo lắng một phần tâm tư chỉ là nam nhi trí ở bên ngoài nàng có thể làm cũng chỉ là một câu dặn dò dịch tinh thần đương nhiên sẽ không, không hiểu liều y ý về tâm tư nhưng quốc gia đại sự làm trọng đây mới là vua của một nước khí độ nên có thế nhưng liệu y ý n tâm tư hắn cũng sẽ không quên liền chờ ở nàng bên cạnh lấy ổn định tâm tình của nàng quá một hồi dịch tinh thần đ ỗ n g nhiên nhớ tới một vấn đề đối với liệu y ý n g h ĩ nói rằng đúng rồi lần này thân trinh ta muốn mang tới liệu rõ ràng phụ trách hậu cần liệu rõ ràng là liệu y ý n g h ĩ đệ đệ từ khi liệu rõ ràng khỏi hắn sau khi cũng vẫn chờ ở hưng hoa quốc đang dưỡng nhưng dịch tinh thần cũng không hy vọng nhìn thấy hắn ở hưng hoa quốc không có việc gì đều cũng hy vọng cho hắn cái một quan bắn trước để hắn có cái thuận lợi tương lai thế nhưng liệu rõ ràng mặc dù là hoàng hậu đệ đệ thế nhưng hắn trung quy chưa từng lập được quân công dịch tinh thần mặc dù là lại có thêm tâm vun bón liệu rõ ràng nhưng cũng không tốt an bài cho hắn quan lớn vị trí vì lẽ đó dịch tinh thần mới nghĩ để liệu rõ ràng tiếp xúc nhiều một ít chiến sự tích lũy chiến trường kinh nghiệm để hắn sẽ có một ngày có thể thành lập hiện hách quân công t r ợ hắn thành tài mà đến lúc đó dịch tinh thần lại nghĩ thế nào đối với hắn tiến hành phong thưởng cũng sẽ không nhận người miệng l ư ỡ i đương nhiên dịch tinh thần cũng coi như là khiến cho điểm tư tâm vì liệu rõ ràng chu toàn hắn chỉ để liệu rõ ràng theo phụ trách hậu cần tạm thời không có để hắn trực tiếp ra tiền tuyến mặc dù dịch tinh thần ngoài miệng không có nói rõ nhưng liệu y ý thì cũng sẽ không không hiểu dịch tinh thần đây là vì liệu rõ ràng tiền đồ suy nghĩ suy nghĩ một chút nàng liền gật đầu đáp ứng rồi đại quân chờ xuất phát vì cổ vũ sĩ khí dịch tinh thần cử hành một đơn giản xuất trình nghi thức trên thực tế biết được hoàng đế bệ hạ ngự giá thân trinh đã để này chi ra t r i n h tinh nhuệ chi sư chịu đến rất lớn cổ vũ nghi thức sau khi kết thúc ở bên trong các đại thần cùng hưng ơ hoa thành quan chức chú ý bên d ư ớ i nương theo đế quốc quốc dân môn đường hẻm h o à đưa tinh nhuệ hoàng gia cận vệ quân ở dịch tinh thần xuất lĩnh bên giới chính thức xuất trình lúc này kỳ liên sơn bộ lạc đại trưởng lao đ ộ n phủ đông đảo kỳ liên sơn trưởng giả chính tụ hội ở đây lớn như vậy trận chiến tác động toàn bộ kỳ liên sơn bộ lạc bởi vì cảnh tượng như vậy ở bộ lạc tới nói là cực kỳ hiếm thấy vì lẽ đó điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nhất định có đại sự muốn phát sinh sự thực xác thực như vậy những ngày kỳ liên sơn các trưởng giả tụ tập cùng nhau chính là vì thương nghị hưng hoa đế quốc triều đình cử động để cấp tốc thương nghị ra đối sách đại trưởng lão bên trong đế quốc các tuyên bố chúng ta phản loạn nên làm thế nào cho phải kỳ liên sơn bộ lạc thủ lĩnh đồng lo âu hỏi thủ lĩnh đồng nhất thời dẫn tới mọi người phụ họa bị đế quốc kết luận vì là loại quân đôi này chuyện này đối với bộ lạc mà nói tuyệt đối là ngập đầu tội danh tự nhiên là tác động chúng lòng người mà ngồi đối diện hắn đại trưởng lão khô nhưng là trước sau nhắm nửa con mắt tự mộng tự tỉnh địa nói rằng binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn nếu như không ngăn được vậy thì tránh một chút ai đại trưởng lão chúng ta côn sơn đại tộc trưởng không biết vì sao nhất định phải cùng hưng hoa quốc hoàng đế đối n ị c h khâu ô không trả thể lời hiển nhiên h có c n chính mở ra trong lòng mọi người mở mọi ra q y nguyệt nguyệt nhiễu. Liền, đồng Côn Sơn chính trường, thống lĩnh Côn Sơn Sơn nhân. phát chủ mạch hết thể đại sầu là đạo. Tộc, tộc tộc, tộc tộc tộc xạ xạ Bộ không k h ô nói gì nhìn một chút bên trong động mọi người từ trên người mọi người hắn cảm giác được n ồ n g đậm bất an cùng nghĩ hoặc điều này làm cho k h ô lòng sinh không thích này không nên là xạ n g u y ệ t tộc người nên có dáng vẻ liền k h ô mang theo bất mãn nói các ngươi phải nhớ kỹ chúng ta là xạ n g u y ệ t tộc người nhưng là chúng ta nguyên bản cùng bọn họ tường ăn vô sự sáu đồng bất mãn nói đồng lời oán hận cũng nói ra mọi người tại đây tiếng lòng cuộc sống của bọn họ nguyên vốn là không sóng không gió nhưng hôm nay chính là bởi vì côn sơn đại tộc trưởng cùng hưng hoa đế quốc kết làm mối thủ trước mắt bọn họ liền không lý do địa muốn đối mặt một hồi á c chiến cứ tin cậy tin tức hưng hoa đế quốc thậm chí đã xuất binh chính chạy tới nơi này đến mục đích chính là vì thảo phạt bọn họ những n à y công nhiên cùng hưng hoa đế quốc là địch phản quân loại binh ngọn lửa chiến tranh mục tiêu nhất định miễn không được sinh linh đồ thán có thể tất cả những thứ này rõ ràng là có thể để tránh cho không biết rất nhiều kỳ liên sơn bộ lạc người cũng không muốn tranh đấu hơn nữa còn có không ít người trẻ tuổi nhìn h a u đông trung tâm thành sinh ngắm trong nhưng là s ã n g u y ệ t tộc côn sơn một mạch mệnh lệnh kỳ liên sơn một mạch cũng không dám không nghe nếu như không nghe s ã n g u y ệ t tộc sẽ phân liệt đồng thời đại trưởng lao khô cũng lo lắng không có chủ mạch che chở hưng ơ hoa quốc hưng ơ thịnh hoa dân tộc chính sách bên dưới kỳ liên sơn một mạch khó có thể may mắn còn sống sót khô vừa đẻ xuống mọi người bất mãn tâm tình cử động truyền đến một trận hô quát thanh đại trưởng lao tộc trưởng bên ngoài có côn sơn sứ giả hướng về chúng ta chuyển lệnh mộ binh trong tộc dũng sĩ đi tới chủ mạch một tên bộ lạc tộc nhân vội vàng vào động bờ báo đại trưởng lao khô cùng tộc trưởng đồng kinh hãi đến biến sắc đồng hỏi Ôn sơn sứ giả nghi. Sứ giả đạt xạ nguyệt đại t nguyệt xạ đ trưởng ộ c t khiến cho sau, l i ề n r ã i không ỏ i tiếp tục hướng về chu vi chi tục nguyệt tộc truyền Thọc đáp. chu mạch hướng nhân hay giả về lệ. Sứ có k nói làm sao sắp xếp c hỏi ú n liền sơn trưởng g ta một kỳ khô lão Đại mạch? h sứ giả chưa từng nói thật nhân đạo đại trưởng lão chúng ta thanh niên trai tráng bị mộ binh người phương nào có thể bảo đảm ta kỳ liên sơn một mạch đồng không cam lòng đạo đúng đấy chúng ta thanh niên trai tráng không đối với chúng ta làm bất kỳ sắp xếp giải thích thế nào bọn họ nên ăn làm cho chúng ta không ít kỳ liên sơn một mạch trưởng giả nghi vấn đạo ta sẽ phái người hỏi do chủ tộc đại tộc trưởng ý kiến đại trưởng lao khô cũng hơi nghi hoặc một chút không rõ hắn chống đỡ xạ n g u y ệ n tộc thế nhưng không ý nghĩa hắn đồng ý hy sinh kỳ liên sơn một mạch đại trưởng lao khô quyết định trước tiên hỏi do quá chủ tộc ý kiến kỳ liên sơn một mạch lại tính toán sau vọng đông thành cửa thành thành thủ xuất lĩnh một đám quan chức xếp thành hàng nên tiếp đế quốc hoàng đế cách đó không xa tinh kỳ pháp huế một nhánh quân dung đội ngũ trình tệ chậm rãi mà đến đầu tiên ánh vào chúng quan chức bị mắt là hùng t r á n uy vũ hoàng gia cận vệ quân sau đó mới là hoàng đế tòa giá nhìn thấy hoàng đế tòa giá các vị quan chức dặn dò tập thể hướng về hoàng đế hành lễ bái kiến dịch tinh thần không có x u ố n g xe ngựa mà là xe ngựa trên ngụy văn uyên hướng về mọi người tuyên bố sau một tiếng ở cung thành t ớ i giá thành thủ dẫn quan chức cung n ê n h hoàng đế vào thành hoàng gia cận vệ quân chờ quân đội thì lại đóng quân ở ngoài thành hoàng đế tòa giá ở hoàng cung thị vệ b ả o dưới tiến vào vọng đông thành trong thành rất nhiều dân chúng vây quanh ở đường phố hai bên muốn quan sát tòa giá chờ mong có thể thấy một mặt thiên nan có điều dân chúng thất vọng rồi hoàng đế cũng không có hiện hiện thân hình vọng đông thành nguyên là đông cách quốc đô thành có không ít cung điện sau đó dịch tinh thần đem đ ạ i đa số cung điện mở ra đem bán hoặc l à cho thuê chỉ còn lại bộ phận đóng k i ế n cung điện làm hương hoa đế quốc hoàng thất hành cung chỉ chốc lát sau hoàng đế tỏa giá tiến vào hành cung dịch tinh thần xuống xe tham kiến hoàng thượng thủ hộ hành cung thị vệ đồng thời quỳ xuống cùng hô lên dịch tinh thần mỉm cười nói đều đứng dậy ba tạ hoàng thượng hành cung thị vệ đáp dịch tinh thần nhìn một chút hùng vĩ không xuống hương hoa tân thành cung thành khẽ mỉm cười lần này dịch tinh thần mục đích là chinh phạt xạng n g ư ờ tộc hắn là tam quân thống xuất Bởi vì hắn sau ợ phiến phức, cũng không muốn Hoàng i cũng muốn g cận vệ q â n n h i ễ một bình vì dân ăn nhàn, lẽ đó, m đ ư ờ ngày đi t dịch tinh thần sắp dẫn hoàng gia cận vệ quân ở côn sơn sơn mạch kỳ liên sơn hạ trại vừa chát dưới nơi quân dịch tinh thần lập tức triệu tập trong quân tham ngày, ư u thương thảo đường tiến công côn sơn sơn mạch kỳ liên sơn tuyết trì sơn nguyên lệ sơn này ba hòn núi lớn cùng với núi lớn chu vi chính là xã n g u y ệ t tộc tam đại khu dân cư này ba cái khu dân cư bên trong xã n g u y ệ t tộc nhân số hơn vạn trong đó tuyết trì sơn có xã n g u y ệ t tộc chủ tộc đại trại tuyết trì bên dưới ngọn núi xã n g u y ệ t tộc nhân khẩu không x u ố mười vạn chiến sĩ hơn một vạn người nguyên lệ sơn xã n g u y ệ t tộc nhân khẩu năm mươi ngàn chiến sĩ năm ngàn người kỳ liên sơn xã n g u y ệ t tộc nhân khẩu mười ngàn chiến sĩ một ngàn mười sáu chỉ cần chúng ta công chiếm này ba hòn núi lớn còn lại xã nguyện tộc chi mạch tất nhiên trong trường mà hàng duy nhất có thể lự địa phương vậy chính là ta quân chưa quen thuộc cao sơn tác chiến bọn họ cư cao mà chiến Có Hoàng gia cận vệ quân quan như, những người b này dựa theo tao ý kiến muốn toàn bộ sự quyết có điều ở xử q u y ế trước t tốt nhất ở xạ n g u y ệ t tộc tộc nhân trước mặt đối với bọn họ tiến hành công thẩm vạch trần bọn họ vì bản thân mưu lợi giáp tâm vì lẽ đó lần này chiến tranh mục tiêu có hai cái cái thứ nhất đánh bại xạ n g u y ệ t tộc thứ hai thẩm phán xạ n g u y ệ t tộc cao tầng chiến trước hướng về kỳ liên sơn phát sinh tối hậu thư mặt khác xạ n g u y ệ t tộc kỳ liên sơn một mạch tộc trưởng đồng mang theo vài tên trong bộ lạc dũng sĩ bỏ lên trên kỳ liên sơn đỉnh cao nóng về nơi xa xăm bên dưới ngọn núi chẳng t r ị có hứng thú hưng hoa quân doanh một mặt lo lắng bọn họ vẫn là đến rồi chúng ta đi thôi tộc trưởng đồng dứt lời xoay người về bộ lạ trở lại bộ lạc không lâu thì có tộc nhân thông báo đồng nói cho hắn bộ lạc thu được hương hoa quân truyền đến tiến thư nhưng là tiến thư đã đưa cho đại trưởng lão đồng lập tức xoay người hướng đi đại trưởng lao khô đậm phủ đại trưởng lão ta muốn xem một chút hương hoa tiến thư đồng vừa tiến vào động phủ liền nói đạo cái k i a tiến thư ta đã đốt khô cũng không ngẩng đầu lên bình tĩnh nói rằng chương năm trăm sáu mươi ba quy hàng đồng vừa nghe khô đã đem hương hoa đế quốc phát tới tiến thư đang không có cho bọn họ toàn bộ người xem qua trước l i ê n một mình xử lý hắn là lập tức lại như bị nhen lửa lửa giận lập tức phát tác tại chỗ ngươi làm sao có thể như vậy ngươi làm một điểm đường lui cũng không chịu để cho kỳ liên sơn một mạch lẽ nào ngươi muốn chúng ta chết hết à nhưng mà đối mặt đồng lửa giận khô không những không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng trái lại là chuyện đương nhiên địa một mặt lạnh l ù n g đáp ngươi hiện tại có hai cái lựa chọn lựa chọn thứ nhất mang theo bộ lạc triệt đến tuyết t r ì sơn lựa chọn thứ hai mang theo bộ lạc trốn đến trong núi mang theo dũng sĩ nên chiến hưng hóa quân khô không thể nghi ngờ là dường như tới dầu lên lửa đồng nghe xong không thể tin tưởng địa lắc đầu một cái hắn vừa là đánh đáy lòng địa bài xích khô bá đạo cũng phi thường không hài lòng với khô mỗi một lần có làm thời điểm đều là không tôn trọng thân là xạ n g u y ệ t tộc tộc trưởng chính mình lần này liền hưng hoa quốc t i ế n thư cũng không hướng về t r o n g tộc công khai càng không hiểu khô dĩ nhiên từ đầu đến cuối đều không cân nhắc xạ n g u y ệ t tộc tộc nhân an nguy cùng ổn định buộc đại gia theo hắn đi đánh giặc tuy rằng trưởng lao t r ư ớ c ở xạ n g u y ệ t tộc đời đời tương truyền bên dưới vẫn luôn là u ô n l đức cao vọng、trọng. địa vị cũng là không thể lay động đồng thân là tộc trưởng đối với này đợi đợi tường truyền tộc quy đương nhiên cũng là xin nghe không vi thế nhưng đến giờ phút này rồi đồng cho rằng khâu thân là trưởng lão nhưng là không có tờ ơ n ở trách tận tâm địa vì là tộc nhân cân nhắc tự nhiên cũng lại không muốn nghe mệnh cho hắn đồng càng nghĩ càng giận vẫn rốt cuộc không thể nhịn được nữa địa giận d ữ hết chúng ta kỳ liên sơn một mạch mới bao nhiêu người hưng ơ hoa quân bao nhiêu người liền coi như chúng ta dốc toàn bộ lực lượng chúng ta liền có thể thắng hạ lại nói tại sao hưng hoa quân tiễn thư ngươi không trước tiên cho chúng ta nhìn khâu nhưng vẫn là cái kia phó không phản đối giá vẽ nói một cách lạnh lùng song phương dĩ nhiên là kẻ địch coi như biết được tiễn trong sách dùng thì có ích lợi gì đơn giản chém giết quá một lần mới thật bình đẳng đàm phán lời này để đồng nhất thời vũ bàn đứng giờ ở y hét lớn người đó là cái chạy c á i c ố i nếu như có thể đàm phán hòa bình vì sao lại muốn chiến tranh ngươi hết sức đem hưng ơ hoa quân tin tức cẩn dấu lại làm sao có khả năng để chúng ta nằm ở có lợi vị trí không nghĩ tới vẫn tự hồ lạnh nhạc khô khi nghe đến đồng l ờ i nói này sau khi đột nhiên mở to hai mắt chừng mắt đồng cả giận nói ngươi quả nhiên có dùng bọ xạ nguyện tộc tri tâm khô là ở lên án đồng dùng bọ xạ nguyện tộc tự do d người càng c ngươi. Ngươi tư tâm h ư quậy phá ư ơ n g hoa và cố chúng ta kỷ liền sơn người tính mạng an nguy thư phá hủy hưng hoa quân thư ngươi nói ngươi đến cùng là có ý gì hai người lần này là triệt để xảo mở ra không ai nhường ai bên nào cũng cho là mình phải trong lúc nhất thời mặt hồng nhị xích mà hai người này càng ngày càng kịch liệt tranh chấp rất nhanh cũng gây nên tộc nhân quan tâm nhưng bởi vì bọn họ tranh chấp sự cũng không phải là chuyện nhà mâu thuẫn nhỏ nhưng là liên quan đến toàn bộ xạ n g u y ệ t tộc tồn vong bởi vậy nghe tiếng mà đến tộc nhân cũng không có người ở trong đó khuyên can ngược lại là chỉ chốc lát sau thời gian song phương mặt sau đều tụ tập từng người người ủng hộ bởi vì đối đầu kẻ định mạnh đến tột cùng là ai vọng cố xạ n g u y ệ t tộc căn nguy để xạ n g u y ệ t tộc đặt ngọn lửa chiến tranh bên trong mới là bọn họ càng quan tâm bọn họ tự hồ muốn từ hai người bên nào cũng cho là mình phải cục diện bên trong phân rõ đến tột cùng ai là xạ nguyện tộc tội nhân nếu như ngươi khư, khư cố chấp ta sắp sửa hành tộc pháp trừng phạt cho ngươi k h ô thấy thế cuộc càng ngày càng không thể thu thập cuối cùng tại chỗ tăng cao tiếng nói lạnh lùng nói đồng bản sẽ không có phạm vào khô trong miệng chỉ trích cái gì dồn bỏ xạ n g n g u y ệ t tộc tội danh lại liếc nhìn nhìn phía sau mình đang đứng một đống lớn người ủng hộ càng là dũng khí mười phần nói rằng ta không có xúc phạm tộc pháp hơn nữa tộc pháp không phải ngươi dùng để đ ả kích dị kỳ công cụ nếu như ngươi khư khư cố chấp ta đem sẽ rời đi bộ lạc lẽ nào ngươi muốn hàng rồi hưng hoa quân bắn nhau nguyện tộc ra tay hả k h â lời lẽ vô tình địa tiếp theo thoại hơn nữa trong lời nói tất cả đều là cường điệm hắn đối với đồng hoài nghi t mãi mãi sau hồ đó đồng xoay người đi ra cửa động quay về bên ngoài động phụ số lượng càng nhiều chính chờ đợi tiến một bước tin tức các tộc nhân lớn tiếng nói đại trưởng lao muốn dẫn các ngươi đi đánh giặc nhưng ta không muốn đánh trượng ta càng hy vọng chúng ta xả nguyện tộc có thể duy trì một và vững vàng định sinh hoạt có ai đồng ý theo ta đi tiếp theo cửa động ở ngoài liền phát sinh tình cảnh này để khô một cách không ngờ tình cảnh n à y đại trưởng lão bên ngoài động phủ hơn một nghìn tộc nhân dĩ nhiên nhất thời cùng kêu lên phụ họa tộc trường đồng tại chỗ biểu thị đồng ý tùy tùng đồng cùng nhau rời đi trên thực tế trưởng lão khô đúng là sai lầm tính toán xạ nguyện tộc người ý nguyện hướng về thậm chí hắn là không có thực sự hiểu rõ đến tộc nhân ý nguyện liên quan với cùng hưng ơ hoa đế quốc trong lúc đó trận này chiến sự k thực có tiếp gần một nửa kỳ liên sơn một mạch tộc dân đều là không muốn khai chiến bởi vì trước lúc này không ít xạ nguyện tộc tộc dân có thể đều là ở cùng vọng đông thành giao dịch bên trong đến không ít lợi ích đó là chân chính cải thiện cuộc sống của bọn họ để bọn họ càng thêm an ổn giàu có phương thức nếu song phương cũng có thể theo phương thức như thế mà sống được càng tốt hơn tại sao còn muốn đánh trợn vì lẽ đó đặc biệt là đồng nhất hệ tộc nhân càng là không cho là nếu như cùng hưng ơ hoa đế quốc khai chiến chính mình sau này còn có thể từ vọng đông thành được chỗ tốt gì so sánh với đó trưởng lao khô cách làm bọn họ cũng không ưa hy sinh chính mình một nhà một hộ một bộ lạc có phải là liền có thể thành t i ể u xạ n g u y ệ t tộc năng lực xạ n g u y ệ t tộc mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu như vậy dân tộc đại nghĩa lẽ nào chính là bọn họ những n à y tinh đấu tiểu dân có thể chống đỡ cả nói thật bọn họ không muốn mà đồng chính mình cũng căn bản sẽ không e ngại đại trưởng lão q u y ề n uy rời đi đại trưởng lão động phủ sau đồng trực tiếp trở lại chính mình động phủ sau khi đồng một bên triệu tập tộc nhân rời đi mặt khác thì lại muốn nghĩ cách liên hệ hưng hoa quân lúc này đồng là đã nhất định tâm mặc kệ như thế nào hắn đều muốn dẫn người rời đi kỳ liên sơn không muốn dính liễu tiến vào trận này vốn là không có cần thiết chiến sự ở trong đi vì lẽ đó hắn cũng hy vọng đem chính mình ý nghĩ này cùng hưng hoa phe đế quốc trực tiếp biểu đạt hy vọng đối với mới có thể rõ ràng bọn họ cũng không muốn cùng đế quốc khai chiến tâm tư chỉ chốc lát sau đây ồ n người đưa tin cho kỳ liên sơn dưới hương g phái cho hoa dưới đưa kỳ q u n Hương hoa quân thu được tin, lập tức liền nộp hoàng hoa thu thư cho được â tức trực tiếp đem đế. đ lập là cái gì dịch tinh thần dơ dơ trong tay hắn phong thư này kiện hỏi đây là kỳ liên sơn trên s ạ nguyện tộc người phái người đưa xuống sơn bọn họ muốn hướng về ta quân cho thấy bọn họ hy vọng chúng ta xong mới có thể đàm phán hòa bình không muốn khai chiến ý nguyện ở trình phong thư này kiện đồng thời bọn họ còn biểu thị muốn cùng ta quân thống lĩnh mặt đối mặt hiệp đàm ý nguyện tiến ân đem xạ nguyện tộc lai sứ đại khái biểu đạt ý tứ hướng về dịch tinh thần từng cái bờ báo dịch tinh thần mở ra thư tín Cẩn thận đại ọ c x o trưởng ấ t sau h lão bên này kỳ thực cũng nắm giữ tin tức nhưng hắn trái lại không có như trước như thế lấy kịch liệt phương thức nói ngăn cản đồng động tác mà là phái người trong bóng tối nghiêm mật giám thị hương hoa quân động thái hoàn toàn thờ ơ lạnh nhạt hơn nữa quy thuận với đại trưởng lao nhất hệ tộc nhân thậm chí cũng đã đem từng người bọc hành lý đóng gói được rồi một khi thế cuộc phát sinh biến hóa ở trưởng lao ra lệnh một tiếng bọn họ sẽ ở dũng sĩ bảo vệ cho rút đi kỳ liên sơn hội hợp chủ mạch tuy rằng đồng là tự mình đến đây nhưng dịch tinh thần cũng không có tự mình t i ế p kiến chỉ là phái hoàng gia cận vệ quân hai tên tham nhự quan quân cùng đ ồ n g đàm phán mà chính hắn thì lại ở trướng sau bản tính bất kỳ lâu dài sinh sống ở hưng hoa, hoa đế quốc là hưng hoa đế quốc một thành viên các ngươi cũng là đế quốc quốc dân đây là đàm phán tiền đề ở đây tiền đề bên dưới hưng hoa đế quốc chính phủ có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo đảm quốc dân thân người an toàn cùng tài vụ nghĩa vụ đương nhiên làm quốc dân ngược lại đối với ổn định của quốc gia cùng thống nhất cũng là có giữ gìn trách nhiệm cùng nghĩa vụ nếu như xạ n g u y ệ t tộc không tôn hiệu lệnh vậy thì là phản quốc phản quốc giả tự nhiên cần tiếp thu luật pháp quốc gia trừng phạt chúng ta không muốn đánh trượng muốn cùng b ì n h n g h e xong quan tham mưu đồng đội vã tỏ thái độ không biết sao hưng hoa quan quân lời nói này để đồng trong lòng có chút xúc động thế nhưng ngươi có thể đại biểu kỳ liên sơn bên trong xạ nguyện tộc người sao quan quân hỏi nghe vậy đồng trên mặt vẫn là lộ ra một chút ngượng hiệu suy nghĩ một chút hắn chỉ có thể nói đạo đây là tại hạ làm khó dễ chỗ không nói gắn ngươi chúng ta xạ n g u y ệ t tộc bên trong xuất hiện phân kỳ hiện tại ta chỉ có thể đại biểu đồng ý tùy tùng ta xuống núi tộc nhân nhưng đại trưởng lao nhất hệ người có sự khác biệt ý kiến bọn họ không muốn cùng chúng ta đồng đạo nữ tất đồng tương đối cặp kẽ hướng về quan tham mưu giải thích một phen hiện thời trong bộ lạc xuất hiện một ít phân kỳ đây là không thể tránh miễn coi như đồng trước mắt không nói tổng có một ngày việc này rất nhanh cũng sẽ lan truyền mở ra hơn nữa nhanh chóng hướng về hưng hoa quân rõ ràng cho thấy bọn họ lập trường đồng có, vẻ rất có lo lắng. Hán thoáng khỏi t láo bản coi một cái sau đó đáp hắn cũng không chắc này xem ra là phản bội bộ tộc sự tình cuối cùng có bao nhiêu cái tộc nhân đồng ý theo hắn đồng thời làm nguyên nhân chính là như vậy đồng đặc biệt cần vì là tộc nhân tranh thủ đến đầy đủ bảo đảm ít nhất tính mạng chu toàn là nhất là cần phải đang lúc này một tên quan quân ông nói điện thoại vang lên đến hắn lập tức tiếp nghe đồng ý yêu cầu của hắn bệ hạ đồng ý cho hắn chứng minh từ ông nói điện thoại cái kế đoan chuyển đến một câu nói như vậy đồng giật này cả mình chứng mắt mắt thấy quan quân trong tay ông nói điện thoại nửa ngày không biết nên làm sao phản ứng là t a rõ ràng quan quân quay về ông nói điện thoại cung kính trả lời cầm trong tay ông nói điện thoại thả xuống sau quan quân chuyển hướng ở một bên nhìn hắn đồng đối với hắn nói rằng ngươi chở một trúc nhi sau đó bệ hạ sẽ cho ngươi một phần ý chỉ bảo đảm các ngươi không sẽ phải chịu bất kỳ không công chính đối xử bệ hạ lần này đồng càng là giật nảy cả mình phát sinh trước mắt tất cả đã vượt xa khỏi phạm vi hiểu biết của hắn là hắn kiến thức nông cạn ạ vẫn là hưng hoa quân đội thế lực quá mức sâu không lường được mãi đến tận tận mắt nhìn thấy trước mắt hết thẻ sự vật nghe được quan quân trong miệng đề cập bọn họ bệ hạ đồng đột nhiên có loại cảm giác may là hắn càng nghiêng về và vững vàng định sinh hoạt nếu như hắn đi theo đại trưởng lão bất tiến cùng hưng hoa quân đội đối n ị c h này sẽ là kết cục gì bởi vì hắn vạn vạn không nghĩ tới chuyện của bọn、họ. càng nhưng đã đã kinh động hưng hoa đế quốc bệ hạ đưa tới đế quốc hoàng đế quan tâm tự nhiên là hưng hoa đế quốc vĩ đại hoàng đế bệ hạ liếc mắt nhìn đầy mặt khiếp sợ đồng quan quân k ê u ngạo mà đáp đồng mặc dù là xạ nguyện tộc tộc trưởng nhưng hắn cũng có điều là cái bình dân đối với hoàng đế vẫn là xuất phát từ bản năng cảm thấy kính nghệ nói rằng xạ nguyện tộc kỳ liên sơn một mạch cảm tạo vĩ đại hoàng đế bệ hạ chỉ chốc lát sau một tên binh lính đi vào mang đến một phần hoàng đế g h tên công văn công văn bên trong sáng tỏ cho thấy chỉ cần xạ nguyện tộc kỳ liên sơn một mạch đồng ý vô điều kiện quy hạng hưng hoa đế quốc bảo đảm xạ nguyện tộc kỳ liên s trên quân ngay thực r tế hắn đối với chuyến này đến đây cùng hương hoa quân đàm phán kết quả chỉ là ôm nửa thành lắm nhưng vì tộc nhân sinh hoạt ôn hòa hắn đồng ý tận lực thử một lần đối với đồng tới nói kết quả tốt nhất chính là có thể được hương hoa quân thống xuất đình chiến giấy cam đoan mà thôi vạn vạn không nghĩ tới cuối cùng hắn được dĩ nhiên là đến từ hương hoa đế quốc hoàng đế tự tay viết n thư đây thực sự là vượt xa hắn dự đoán chỉ là nhất thời kích động c h ô n g thôi cũng làm cho đồng không thể tránh miễn địa quyền một chi tiết nhỏ tại sao hắn nhanh như vậy liền vẫn có thể được hoàng đế công văn nếu như hắn nghĩ tới chỗ này cố gắng hắn liền có thể đoán được hoàng đế bệ hạ lúc này chính đang hiện trường cái kia e sợ càng là sẽ làm hắn sợ h ã i vạt phần bệ hạ ngài vì sao cho hắn một phần chứng minh yến ân có chút không hiểu hướng về dịch tinh thần tìm chứng cứ nghi vấn trong lòng kỳ thực ở yến ân xem ra cũng cảm thấy bệ hạ cử động tựa hồ có hơi quá mức trinh trọng nếu như xạ nguyện tộc người thật sự đồng ý quy hàng cái kia mặc dù h ư n g hoa đế quốc không có dành cho bất kỳ văn bản chứng minh chỉ cần một c Không không không kêu phải cũng đã đủ đủ chưa? Làm đế quốc hoàng đế, cho thần phải Dịch tinh thần cũng không để ý lắm, rất là hời hợt hiểu ra. Bậy hạ Thánh Minh. Một bên chúng cũng dân an toàn tin nên cũng Ngay Tiến Ân bên quang quân, cũng cùng kêu lên đáp. 564, kỵ quân đáp. đáp. bảo đảm, điệu quốc cậy Trước đã đủ đủ đế đế, để ra. Làm lắm, là à? một Một rất vậy, Bậy ý sau đó dịch tinh thần tiến một bước điều chỉnh sách lược đối với xạ n g u y ệ t tộc quy hằng giả dịch tinh thần dặn dò chỉ cho phép cho bọn họ thời gian một ngày điểm này là nhất định phải hướng về bọn họ cường điệu dù sao hiện tại là hai quân giao chiến sắp tới bất kỳ biến số đều sẽ đối chiến sự sản sinh ảnh hưởng vì lẽ đó nếu như những này muốn hướng về hưng ơ hoa quân quy hàng xạ nguyện tộc người cũng nhất định phải quả đoán quyết định nhất định phải ở trong vòng một ngày tập trung đến hưng ơ hoa quân quân doanh đến bằng không nói không chừng này có điều là xạ nguyện tộc kế hoa bình cái kia ngược lại sẽ ảnh hưởng đến hưng ơ hoa quân an bài chiến lược bởi vậy mặc dù là muốn tỏ thái độ cũng nhất định phải đưa ra một thời hạn có hiệu lực dịch tinh thần cái này chỉ lệnh cũng được một đám hưng hoa quan quân chống đỡ chỉ cần kỳ liên sơn phần lớn xạ nguyện tộc người hạ sơn chúng ta mục tiêu tiếp theo chính là tuyết trí sơn lướt qua kỳ liên sơn có một khối nhỏ cao nguyên nơi đó có hơn hai mươi vạn xạ nguyệt tộc người các ngươi có cái gì kế hoạch tác chiến à xác định chiêu hàng sắp xếp sau khi dịch tinh thần mục tiêu tùy theo rời đi quay về quân lều vải bên trong một đám quan quân hỏi các vị quan quân ở hoàng đế nhắc nhở bên dưới bắt đầu bày ra hưng hòa quân b ư ớ c kế tiếp thế tiến công kế hoạch tuyết tri sơn cùng với nói là một ngọn núi còn không bằng nói nó đại diện cho một chỗ một cao nguyên tuyết trì sơn xạ nguyệt tộc người cùng kỳ liên sơn xạ nguyệt tộc người phương thức sống hơi có chút không giống bọn họ ở tuyết chỉ sơn nơi này là dựa vào mục dưỡng một loại tên là ly ngưu động vật mà sống. Thực, đại đa số kế hoạch tác chiến tin tức trọng yếu căn cứ một trong. Tân kế hoạch tác chiến căn cứ hoạch yếu kế vừa ra lò kỳ liên sơn trên tộc trường đồng cũng vừa thật đúng hạn giờ ân nở theo nguyện ý hướng tới hưng hoa quân quy hàng hơn năm ngàn người đến bên dưới ngọn núi hướng hưng hoa quân biểu thị quy thuận Tạm vậy dịch tinh thần tiếp theo yêu cầu đồng cung cấp manh mối bao quát tộc nhân số lượng cơ bản thế lực phân bố địa hình đặc điểm cầu thủ quen thuộc chờ chút vì là hương hoa quân chinh phục xạ nguyên tộc phản quân cung cấp đường tắt đối với này đồng cũng nghe theo không lầm đồng thái độ để dịch tinh thần rất hài lòng lấy này trao đổi là dịch tinh thần đồng ý dành cho đồng bọn họ trình độ nhất định tự do hoạt động không gian căn cứ đồng cung cấp tình báo tin tức hưng ơ hoa quân rất nhanh hoàn thiện kế hoạch tác chiến sau đó dịch tinh thần mệnh lệnh hưng ơ hoa quân cấp tốc hành động tùy theo một nhánh hơn năm trăm binh lực tiên phong quân tiến vào kỳ liên sơn chuẩn bị muốn càn quét không muốn quy thuận đại trưởng lão nhất hệ không ngờ tình huống thực tế nhưng có chút ra ngoài mọi người dự liệu ở ngoài làm hưng ơ hoa tiên phong quân đánh vào kỳ liên sơn thì càng không gặp có bất luận cái nào xạ nguyện tộc người trở ở trên núi nguyên lai、like, làm đồng dẫn dắt cái kia năm tộc nhân hạ sơn hướng về hưng hoa quân quy hàng thời điểm nhận được tin tức đại trưởng lão cũng không mong muốn mang theo còn lại tộc nhân như đồng như thế nương nhờ vào hưng hoa quân mà là nhân cơ hội toàn bộ di chuyển đến tuyết trị sơn thế nhưng ngay lúc đó hưng hoa quân cũng không phải là vừa bắt đầu liền điều tra tình huống này nhìn thấy toàn bộ kỳ liên sơn xạ nguyện tộc doanh trại đều là một bộ trống rông ráng vẻ hưng hoa hoàng gia cận vệ quân nhất thời trong lòng có nghi liền không có lập tức tiến quân tuyết trị sơn mà là lâm thời chuyển biến chiến lược đ ổ i thành tìm tòi kỳ liên sơn tìm khắp cả tòa kỳ liên sơn sau khi trung pi không có phát hiện có bất kỳ xạ nguyện tộc người tung tích hưng hoa hoàng gia cận vệ quân lúc này mới có thể kết luận lúc này trong núi đã không người liền ngoại trừ lưu lại chút ít bộ đội ở kỳ liên sơn phụ cận thành lập một người lính trạm tiếp tục trông coi kỳ liên sơn bộ lạc ở ngoài dịch tinh thần thống lĩnh còn lại hoàng gia cận vệ quân cùng phụ quân hơi làm nghỉ ngơi sau khi liền ngay cả tục hành quân đại bộ đội xuyên qua kỳ liên sơn vẫn tiến lên đến khắc một tòa gắn bó đỉnh cao thì dịch tinh thần mới chọn trong đó một chỗ cao nguyên khu vực mệnh lệnh đại quân tạm thời đình chỉ bắt đầu đóng trại chờ nơi đóng quân kiến thật sau một tên tham mưu q u â n lập tức hướng về d ị tinh thần báo cáo điều tra tình huống cùng với hương hoa quân bức kế tiếp chiến thuật động tác vào giờ phút này bọn họ vị trí nơi chính là tuyết trì sơn này tuyết chỉ bên dưới ngọ vì lẽ đó dựa theo tham mưu quan quân báo cáo bọn họ đón lấy định ra làm chiến kế hoạch là muốn đem hưng hoa quân chia làm trước quân trung quân hậu quân ba cái bộ phận trước quân do năm trăm h o à n g gia cận vệ quân tạo thành bọn họ sắp trở thành này cao nguyên trên cơ động phân đội trước quân nắm giữ cao nhất hành động tự do quyền chỉ cần bọn họ ở cao nguyên trên dò xét trong quá trình phát hiện xạ nguyện tộc quân đội là có thể không trải qua trình báo trực tiếp tiến hành đột kích gây dối bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là một mặt muốn triệt để lục soát cũng thanh lý cao nguyên chu vi xạ n g u y ệ t tộc lực lượng vũ trang tránh khỏi trung quân tao nổ m a i phục mặt khác nhưng là lấy quân tiên phong đội tư thái càng quét bất luận cái nào xạ n g u y ệ t tộc phản kháng binh sĩ nhu cầu để xạ n g u y ệ t tộc phát hiện bọn họ đang bị hoàn toàn b â y quanh lấy triệt để phá hủy xạ n g u y ệ t tộc chống lại tự tin để bọn họ sĩ、si、khí giảm nhiều mà trung quân thì lại sẽ do một ngàn hoàng gia cận vệ quân cùng hai ngàn hương hoa địa phương quân tạo thành bọn họ sẽ dựa vào mạnh mẽ hỏa lực lấy chính diện tiến công phương thức đánh bại xạ nguyên tộc quân đội một đường đánh tới xạ nguyên tộc chủ mạch đại trại Dự tính, trước quân cùng trung quân sẽ ở hai ngày sau đến xã n g u y ệ t tộc đại trại cho tới hậu quân thì lại do còn lại chừng một ngàn địa phương quân tạo thành bất cứ lúc nào trợ giúp phía trước tham n h u quan quân báo cáo kế hoạch hành động dịch tinh thần cũng không có làm ra bất kỳ cái gì thay đổi bởi vì dịch tinh thần luôn luôn cho rằng chuyện chuyên nghiệp nên giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trách húng chi dịch tinh thần đối với đế quốc quan quân càng tín nhiệm tin tưởng bọn hắn sẽ không phán đoán sai lầm hơn nữa nếu bộ tham mưu đã có như thế sáng tỏ kế hoạch hành động con t i ê quản dựa theo kế hoạch của bọn họ đi làm là có thể chỉ là bộ tham mưu quân Tiếp theo i l ề nhưng tham mưu như quan quân cái này có ý tốt kiến nghị cuối cùng vẫn bị dịch tinh thần từ chối nếu hắn đã quyết định muốn ngự giá thân trình lại làm sao có khả năng ở này bán trên đường thay đổi chủ ý hơn nữa dịch tinh thần cũng không cho là lần này t r i n h phạt xạ n g u y ệ t tộc chiến sự tuy rằng cực kỳ then chốt cùng trọng yếu nhưng lại sẽ cao bao n h i ê u độ nguy hiểm bởi vậy dịch tinh thần mới sẽ từ chối bộ tham mưu quan quân hảo ý kiên chỉ tùy tùng trung quân đồng thời hành động t hương hoa quân chức quân sớm một canh giờ xuất phát sau đó trung quân tái xuất phát làm dịch tinh thần xuất lĩnh trung quân sau khi xuất phát đại khái tiến lên khoảng năm tiếng liền tao nộ đợt thứ nhất xạ n g u y ệ t tộc quân đội kỵ binh dịch tinh thần nhận ra được phía trước có dị động thì vẫn chưa phái ra thám tử đi vào điều tra tình huống mà là đi đầu cầm tính viễn vọng nhìn phương xa làm dịch tinh thần nhìn thấy chính là không ngừng rục n g a tiến lên xạ nguyện tộc người thì trong lòng lập tức vô cùng quyết tâm bởi vì từ xạ n g u y ệ t tộc xuất binh tình huống là có thể biết được xạ n g u y ệ t tộc tựa hồ cũng không biết hương hoa quân tình huống cho rằng dùng kỵ binh là có thể xung kích hương hoa trong quân quân trang bị cùng sức chiến đấu điều này hiển nhiên là đánh giá thấp hương hoa quân thực lực càng quan trọng chính là lúc này cách đó không xa những kia xạ n g u y ệ t tộc các kỵ binh chính đang không ngừng hô quát qua lại x c h động bọn họ chưa khai chiến tựa hồ cũng đã ở chúc mừng phản phất chiến sự thành quả thắng lợi đã nhưng đã nghiêng về bọn họ xạ nguyện tộc bình thường mà này cũng là biểu đạt bọn họ đối với hương hoa quân k i n h bị thái độ nhìn thấy xạ nguyện tộc như vậy thái độ, dịch tinh thần không những không giận mà còn cười hàn khẽ dương lên khoe miệng tựa hồ đã báo trước hưng ơ hoa quân đem cáo tiệp mà quay về bởi vì kẻ địch càng xem thường hưng ơ hoa quân dịch tinh thần cũng là càng cao hứng chính là kêu binh thất bại k h ô n g chi là đối địch tỉnh không biết gì cả quân đội càng là thường thường rất khó thành vì là chiến thắng một phương mà trên thực tế đã từng xem thường hưng ơ hoa quân kẻ địch cũng xác thực không có sống sót pháo doanh chuẩn bị dịch tinh thần dơ lên cao cánh tay phải hướng về hưng ơ hoa trong quân quân hạ lệ vậy hạ xin yên tâm pháo binh chuẩn bị song sôi bên cạnh pháo doanh quan quân tiếp kiến cũng đ á dịch tinh thần xoay người nhìn thấy xếp thành n g ũ bài pháo c ư ớ i chúng nó n ò n g pháo đã nhắm vào bệ hạ chuẩn bị xong xuôi xin chỉ thị pháo doanh quan quân tiểu chạy tới nói rằng kẻ địch tiến vào bốn trăm m phạm vi hướng chúng ta xung phong liền n ạ p pháo dịch tinh thần đạo là bệ hạ quan quân hồi đáp xuất lính xạ n g u y ệ t tộc mấy ngàn kỵ binh người là xạ n g u y ệ t tộc đại tộc trưởng nhi tử lệ lệ một mặt đắc ý hắn đã bắt đầu đ ảo tưởng chỉ cần này một lần tiêu d i ệ t hưng hoa quân nhất định có thể ở toàn tộc ở trong thành lập chính mình uy tín lúc này lệ trong đầu nhớ tới vụ thân khải s ạ nguyên n g tộc vì sao có thể tồn tại hai trăm n ă m mà bất d i ệ t cũng không phải chúng ta đặc biệt mạnh mẽ cứng rắn không thể phá vỡ trên thực tế thế giới này là không ngừng biến hóa mà chúng ta trường tồn kỳ thực là nguyên cho chúng ta hiểu được nắm loại biến hóa này hóa thành ưu thế xem xét thời thế tranh thủ lợi ích chúng ta vẫn thủ vững này một cách làm ở thời khắc mấu chốt lại muốn đến lựa chọn thời khắc chúng ta sẽ không làm mặc cho hà trung động cùng ngoan cố quyết sách nhất định phải bằng vào chúng ta căn bản lợi ích vì là ý quy tranh thủ chúng ta quyền lợi lần trước chúng ta xuất minh hiệp trợ đông c á c quốc xâm lấn hạ quốc chúng ta thu được tuyết trí sơn nhưng là Hiện trên ạ i h thực tế xa nguyệt tộc cao tầng rất có gia tâm bọn họ xưa nay không cho là xa nguyệt tộc thuộc về bất luận cái nào quốc gia bọn họ kiên trì là trước sau tự trị cao nhất quyền lực xạ n g u y ệ n tộc chỉ thuộc về xạ n g u y ệ n tộc l ệ biết cha của h ắ n khải vẫn có kiến quốc gia tâm mà hắn cũng giống như vậy gia tâm giết lệ chỉ huy kỵ binh hạ lệnh mục kích ra ra giá, giá mấy ngàn kỵ binh nhất thời cùng nhau lao ra dường như một đạo to lớn dòng lũ hướng về hưng ơ hoa quân trung quân quần quận mà đến nã pháo mặc kệ quân địch khí thế làm sao lớn lao hưng ơ hoa quân pháo doanh quan quân trước sau không hề bị lay động vẫn khống chế đợi được xạ nguyên tộc kỵ quân nhảy vào đến đạn pháo hữu hiệu bên trong phạm vi công kích sau liền lập tức hạ lệnh công kích Oanh oanh oanh pháo cối doanh nã pháo trong lúc nhất thời những n à y nguyên bản còn khí thế trường dường cao nguyên kỵ binh nhưng thành hưng hoa quân pháo cối doanh thích hợp nhất pháo kích viếng ắ m rất nhiều pháo binh thậm chí đều không cần quan sát viên số liệu liền có thể chuẩn xác nhắm vào kẻ địch cái k i a quần quận mà đến kỵ binh ở tại bọn hắn trung gian thỉnh thoảng vang lên từng trận tiếng pháo tùy theo mà đến chính là rất lớn nổ tung s ạ nguyện n g tộc kỵ binh thế tiến công vì đó một rừng lệ thay thế cũng là kinh hại đến biến sắc nhất thời không có chú ý chỉ có điều hắn trung pi là t ộ trưởng con trai rất nhanh hắn liền bắt đầu cấp tốc phản đoán tình thế s lệ vẫn là duy trì sung phong khiến lệ cho rằng chỉ cần kỵ binh vọt vào kẻ địch trong trận liền có thể xoay chuyển chiến cuộc nhưng hắn nhưng phảng phất có chút tàu h ỏ a nhập ma dĩ nhiên không để ý kỵ binh thương vong không ngừng hô to sung phong sau đó lam lệ hồi tưởng lại thời khắc này quyết định thì mỗi khi đều là để hắn hối hận và phần nhưng khi đó lệ nhưng căn bản cũng không đủ bình tĩnh hảo hảo phán đoán thế cuộc l i ê n như vậy ở lệ dưới sự kích thích xạ nguyện tập bắn phạm vi thậm chí có điều là một trăm mét khoảng cách hoặc trừng trái phải thay thế, thế hưng hoa quân lập tức nổ súng xạ kích tầm ầm ầm nương theo tiếng súng vang lên. đến trăm nghìn kế kỵ binh lục tục ngã vào con đường đi tới trên là thời điểm dịch tinh thần dơ kính viễn vọng vẫn giám thị kỳ thực chính là chờ tình cảnh này phát sinh vì lẽ đó dịch tinh thần lập tức nắm cơ hội d ơ lên cánh tay phải hướng về toàn bộ trung quân binh sĩ phát sinh hiệu lệnh phát động tổng tiến công ở dịch tinh thần này ra lệnh một tiếng trung quân chủ lực lập tức hóa thân làm một cái lợi kiếm đâm vào kẻ địch lúc này xạ nguyện tộc kỵ binh đã sớm quân lính tăng giã mà hưng ơ hoa quân p h ả n kích càng là dường như đặt ở lạc đà trên người cuối cùng một cọn g cỏ nhất thời đem xả nguyện tộc kỵ binh đánh xuống địa ngục vạn kiếp bất phục ở từng cơn sóng liên tiếp kỵ binh ngã xuống sau khi lệ lúc này mới thoáng như bị người tàn nhẫn mà phủ đầu một trận công án nhất thời sợ đến hoang mang lo sợ khi hắn rốt cục thấy rõ mang đến kỵ binh chiến đội đã mười không còn một thời gian lệ phát sinh một tiếng thê thảm gào thét nội tâm rơi vào rất lớn hoảng sợ thiếu chủ chúng ta lui lại lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi đốt mai đến tận bên cạnh hộ vệ vì bảo toàn lệ mà mau mau ở bên cạnh hắn hô lệ rồi mới từ sợ hai bên trong tỉnh lại, l u i lại ngữ tất lệ mang theo mấy tên hộ vệ cưới ngửa quay đầu liền chạy lúc này lệ tổng toán cũng nhìn ra rồi hắn mang đến kỵ quân lúc này đã hoàn toàn tán loạn chiến sự nhất định không thể cứu vãn hắn ngoại trừ chạy trốn ở ngoài đừng không có pháp thuật khác đến đây chiến sự đã thành chắc chắn mà lệ cũng sắp trở thành xạ n g u y ệ t tộc tội nhân Trước trại. trường tinh thần tình thương rõ phương phương công dịch chiến chiến, Khoảng nửa đến song huống vong. Lần này song giờ, giao đại xạ phải hiểu khái báo, sau khi lấy được tin tức này, dịch tinh thần mệnh lệnh trên chiến trường hưng hoa quân không cần phải đi truy kích tàn dư s ạ n g n g u y ệ t tộc kỵ binh dù sao n h ữ n g kia giải rác kỵ binh đã không đủ để có thành t i ệ u đón lấy dịch tinh thần càng nhiều quan tâm điểm nhưng là cần đặt ở thu phục dân tâm bên trên bởi vậy dịch tinh thần mệnh lệnh hưng hoa trong quân quân tại chỗ nghỉ ngơi chuẩn bị chỉnh quân sau khi trực tiếp đi tới s ạ n g n g u y ệ t tộc đại trại cùng, cùng lúc đó một bên khác năm trăm h hưng hoa quân trước quân cũng đạt được đáng mừng chiến tích trước quân một bên tìm tòi một bên càn quét cuối cùng thuận lợi địa càn quét xạ nguyện tộc ba cái bộ lạc để xạ nguyện tộc tiếp nhận rồi một lần rất lớn rung động nhưng mà Để xạ n g u y ệ trên tộc g thực ê m không n g tế hương hoa quân làm như vậy là có đặc biệt mục đích chỉ cần đem các nơi xạ n g u y ệ t tộc người tụ tập lại một chỗ sau đó tới cái bắt ba ba trong giọt đứt đoạn mất xạ n g u y ệ t tộc lương thảo cung cấp tăng cường xạ n g u y ệ t tộc hậu cần áp lực đến lúc đó tự nhiên là bất chiến mà thắng tuyết chỉ sơn xạ n g u y ệ t tộc đại trại đại tộc trưởng khải lúc này chính đang tổ chức tiệt diệu chiêu đ ạ i từ xạ n g u y ệ t tộc lĩnh vực các nơi tụ tập mà đến mỗi cái bộ lạc tộc trưởng hoặc trưởng lão lần này toàn tộc các bộ lạc người dẫn đầu gặp mặt khoảng cách lần trước đồng loại hội nghị đã có một đoạn khá dài thời gian nhưng mà này nhưng hầu như là trong tộc mỗi cái chủ yếu lãnh tụ tụ tập đến tối toàn một lần dù sao này liên quan đến xạ nguyện tộc tồn vong nhưng mà làm các nơi bộ lạc lãnh tụ dồn dập trình diện thời điểm người người trên mặt đều là mây đen nằm dày đặc vẻ mặt nghiêm túc như gặp đại địch nhìn thấy vẻ mặt của mọi người đại tộc trưởng khải càng là rõ ràng thời gian cấp bách hắn nhất định phải vào hôm nay tranh thủ đến những người này quy thuật bằng không sau khi sẽ phát sinh biến số gì liền c ó nói liền từ tiệc rượu vừa bắt đầu khải liền hao hết tâm tư mọi cách khuyên bảo hiệu triệu kỳ thực khải sở dĩ cần phải phí nhiều môi lưới đi thuyết phục những n à y bộ lạc lãnh tụ là bởi vì ở những n à y bộ lạc lãnh tụ ở trong phần lớn người đối với xã nguyện tộc cùng đế quốc khai chiến một chuyện trên thực tế đều là ôm ấp nghi ngờ tuy rằng những này bộ lạc lãnh tụ cũng không tất cả đều là như đồng như thế như chặt đinh chém s á t địa phản đối dùng chiến sự đến giữ gìn xạ nguyện tộc lãnh thổ hoàn chỉnh cùng bộ tộc tự trị nhưng bọn họ cũng không phải xuất phát từ tự nguyện địa muốn cùng hưng hoa đế quốc công n h i ê n tiên chiến thử hỏi nếu như có thể có cái an ổn sinh hoạt nghỉ ngơi lấy sức ai sẽ khả năng liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng cùng một cái quốc gia đối n ị c h nếu không là khải vào lần này tiệc d i ệ u bên trong đem hưng hoa đế quốc miêu tả thành mạnh mẽ lấy cướp đoạt dã man bá chủ những này bộ lạc lãnh tụ cũng chưa chắc sẽ đối với hưng hoa đế quốc dần sinh cam kết tình nếu không là xạ nguyện tộc sớm có quy định xạ nguyện tộc nghiêm ngặt nghe theo chủ mạch hiệu lệnh bọn họ là không muốn từ bỏ an ổn mà cùng đại tộc trưởng khải làm bạn nếu không là đại tộc trưởng khải miêu tả liên quan với đề xạ nguyệt tộc kiến quốc độc lập tự trị tư tưởng cũng xác thực hấp dẫn bọn họ bọn họ cũng sẽ không muốn thử nghiệm cùng hưng hoa quân đ ố i kháng cứ việc những n à y bộ lạc lãnh tụ dự định cố gắng bất tận tương đồng nhưng bọn họ đều dồn dập dao động tâm tư chư vị đây là chúng ta xạ nguyệt tộc cơ hội để chúng ta cầu chúc chúng ta xạ nguyệt tộc đánh bại hưng hoa quân thắng lợi đại thắng có thể có được thuộc về mình quốc gia theo khải cảm xúc mãnh liệt dập d ờ n diễn thuyết t i ệ t rượu cũng dần dần đến trung đoạn nhìn thấy cuộc kiến hội trên các vị bộ lạc lãnh tụ chịu đến hắn cảm hóa bên dưới cũng dần dần lộ ra thỏa thuê mãn nguyện tinh thần diện m ạ o thì khải lập tức giơ chén lên một bên hướng về các vị mời rượu một bên âm điệu đắt đỏ điệu nói rằng cùng chúc t i ệ t rượu bên trong mọi người cũng d ơ ly rượu lên trả lời nhìn thấy mọi người nâng chén phụ h o a khải phản phất được toàn thế giới bình thường trong lòng cảm xúc mãnh liệt vật t r ư n g vui sướng đến t ự c điểm hắn lòng tràn đầy cho rằng những n à y bộ lạc lãnh tụ đã tất cả bị hắn thuyết ph liền có thể thuận lý thành trưng địa trở thành quốc vương có điều giữa lúc những n à y xạ nguyệt tộc người chìm đắm ở từng người vẻ đẹp tưởng tượng thì thế giới bên ngoài cũng sớm đã phát sinh biến hóa long trời lở đất mà khẩn đón lấy lục tục về chuyên gia tin tức càng làm cho nguyên bản bởi vì được các bộ lạc chống đỡ mà hương phân sục sôi khải tâm tình cấp tốc trượt tâm tình càng là càng ngày càng kém báo có một nhánh xạ nguyệt tộc bộ lạc hướng về chúng ta áp sát báo lại có một nhánh xạ nguyệt tộc bộ lạc hướng về chúng ta cầu cứu báo có bộ tộc ta bộ lạc gặp phải hưng hoa quân công kích bọn họ chạy trốn tới lại trại tìm xin giút đỡ này dường như hoa tuyết giống như phi chuyện mà đến tin tức nói chẳng ra kỳ thực đều là một nội dung cầu cứu chỉ là ở này ngăn ngắn không tới thời gian một tiếng khải trước hết sau nghe thấy thuộc hạ báo cáo ba cái hầu như đồng dạng cầu cứu tin tức thậm chí ngay cả tục có ba chi xạ nguyện tộc bộ lạc hướng về đại trại cầu cứu điều này làm cho mở ra bắt đầu cảm giác được rất không đúng khải hỏi những n à y bộ lạc bọn họ đến cùng đều là xảy ra chuyện gì bọn họ đều là gặp phải hưng hoa quân tập kích thuộc hạ đạo bọn họ chết rồi bao nhiêu người tổn thất đại h khải trực cảm phía sau lưng bắt đầu rét run hỏi tổn thất phi thường nặng、nghề. nhưng càng quan trọng chính là chết rồi vẫn tính là tốt đại đa số bộ l ạ c người sống sót so với chết rồi còn thảm căn cứ thu thập được tình báo biểu hiện những này xâm lấn hương hoa quân thủ đoạn hung ác không chỉ có cướp đi bộ lạc dân chúng lương thực còn tiêu hủy lều vải của bọn họ bước cho bọn họ trôi giạt khắp nơi càng sâu giả chỉ cần có k h ô n g tử sẽ đối với bọn họ quyền đấm tức đá hoặc là còn có thể sẽ bị sát hại sáu mọi cách dằn vặt bên dưới những này bộ l ạ c người hầu như đã toàn bộ đều rời đi nguyên lai nơi ở vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể chạy tới nơi này hướng về đại trại cầu cứu thuộc hạ tinh tế mới đến đều là đã thẩm tra tình huống nhưng những câu nói này từng chữ từng câu cũng giống như là cây búa giống như nặng nghề đánh vào khải trong lòng để trong lòng hắn hồi hộp không nớt bởi vì đang nghe thuộc hạ miêu tả thời gian khải trong đầu mơ hồ sản sinh một để hắn tùy theo sợ hãi không nớt ý nghĩ sau đó càng là không ngừng bị chứng thực lẽ nào hưng ơ hoa quân là muốn đem bọn họ tập trung cùng nhau một lưới bắt hết cái này dấu hiệu quá có thể đầu tiên hưng ơ hoa quân cử động rất là khác thường dựa theo chiến tranh quy luật chung chiến thắng giả hoặc là thu phục tù binh hoặc là chính là chém giết tù binh lại rất ít sẽ có bất luận cái nào quân đội dĩ nhiên làm ra xua đổi tù binh cử động thứ yếu dựa theo những n à y bộ lạc lưu vong hướng đi đều là không hẹn mà cùng địa hướng về tuyết chỉ sơn xạ n g u y ệ t tộc đại trại nơi này mà đến cái này trùng hợp trái lại căn bản không giống t r ư n g hợp khải tuy là cái giã tâm mười phần người nhưng hắn cũng không phải một chỉ có vẻ quyết tâm mà không k h ô n khôi é o k h lỗi l a n h tụ trên thực tế có thể ngồi trên đại vị trí tộc trưởng khải tự nhiên có độc đáo chối lợi hại căn cứ những n à y ẩn giấu đi như mảnh vỡ tin tức điểm k h ô n khéo nhạy cảm khải đã cơ bản có thể khẳng định hưng hoa quân ý đồ chân chính thực sự khủng bố đại tộc trưởng chúng ta phải cẩn thận ngay ở khải trầm tư thời điểm khải bên cạnh nhẹ nhàng chuyển đến một câu nói thoại là hắn mưu sĩ vạn năm thành nói một tên tự xưng vong quốc người cựu đông cách quốc cao quản vì sao lẽ nào hưng hoa quân thật sự muốn một lưới bắt hết khải nhỏ giọng hỏi e sợ không chỉ có như vậy bọn họ còn muốn muốn những này bộ lạc người trở thành đại trại gánh nặng vạn năm thành đ á p khải giật này cả mình nói rằng lẽ nào bọn họ muốn tiêu hao chúng ta lương thực vô cùng có khả năng vạn năm thành đ á p khải s ắ c mặt đại biến trong lòng của hắn cũng phi thường bất an như vậy chúng ta như thế nào cho phải khải cảm thấy phi thường làm k ó dễ hắn không thể xua đổi xạ nguyện tộc tộc nhân hiện tại hắn mặc dù có thể có lớn như vậy hy vọng hoàn toàn chính là dựa vào tộc nhân chống đỡ một khi hắn từ bỏ tộc nhân chính là mất đi tộc nhân chi tâm vạn năm thành trầm tư chót lát nói rằng bây giờ chỉ có ba cái biện pháp biện pháp thứ nhất xua đổi m ặ c bọn họ tự sinh tự d i ệ t biện pháp thứ hai tiếp nhận bọn họ cho bọn họ cung cấp ít nhất lương thực đại chiến thời gian cũng có thể sung làm c o n cơ khí biện pháp thứ ba đem bọn họ chuyển đến côn sơn sơn mạch nguyên cách sơn nơi đó có cái tiểu trại tạm thời thu xếp một hồi cái biện pháp này khá là phí công phu thế nhưng cũng khá là ổn thỏa khải nghe xong vạn năm thành biện pháp trong lòng nghĩ đi nghĩ lại nói rằng ta cần dân tâm lựa chọn biện pháp thứ ba ba vạn năm trong thành tâm không đồng ý khải lựa chọn ở hắn nghĩ đến loại thứ hai biện pháp mới là tốt nhất tạm thời thu nhận giúp đỡ không có lương thực thời điểm lại xua đổi những k ê u bia đỡ đạn tộc nhân ở m ặ t trước xung phong có thể càng dễ dàng sát thương hưng ơ hoa quân vạn năm thành không phải xạ nguyện tộc người tự nhiên là sẽ không lý xạ nguyện tộc người chết sống vạn năm thành muốn chính là hưng ơ hoa quân to lớn thương vong do đó dẫn đến hưng hoa đế cốt xuất hiện nội loạn khải đứng lên đến lớn tiếng đối với các bộ bộ lạc cao tầng nói ra ba cái bộ lạc gặp phải hưng hoa quân công kích sự t ì n h đồng thời đem đại trại không cách nào tiếp thu quá nhiều người làm ra giải thích nhắc lại ra đất khách thu xếp biện pháp khải rất có khẩu tài hắn g i ả n giải g rất nhanh được mọi người lý giải cùng chống đỡ nhưng là khải vừa động viên xong xạ n g u y ệ t tộc c h ú n g bộ lạc nhưng lại nghe được nhi tử lệ chiến bại tin tức sáu quá nửa ngày dịch tinh thần xuất lĩnh hưng hoa trong quân quân đến xạ nguyện tộc tuyết trí sơn xạ nguyện tộc đại trại ngay ở tuyết trí sơn bên trên nhìn giữa sườn núi trên xạ nguyện tộc đại trại dịch tinh thần nghi ngờ nói những n à y xạ nguyện tộc người chuẩn bị làm cái gì nhân số so với chúng ta nhiều không tới quyết chiến chẳng lẽ muốn chở chúng ta công đi tới à? hưng hoa quân bộ tham mưu cũng nháo không hiểu vài tên quan quân trái lo phải nghĩ cho rằng s ạ n g u y ệ t tộc muốn cư hiểm m à thủ có thể s ạ n g u y ệ t tộc người cho rằng hưng hoa quân muốn đánh hạ đại trại không thể không phái binh lên núi chỉ chốc lát sau hưng hoa quân trước quân cùng trung quân hội hợp dịch tinh thần hạ lệnh quân đội đóng trại trước tiên thử nghiệm bắn nhau n g u y ệ t tộc cao tầng tiến hành một lần chiêu hàng không lâu mười mấy phong giống như lúc thư bị trói ở tiết trên bắn vào xạ nguyện tộc đại trại kỳ thực xạ nguyện tộc đại trại bên trong có chút bối rối bởi vì lệ rất nhiều người cũng không tin vì lẽ đó lệ bị n h ắ c lên phòng nghị sự muốn thảo luận hắn sai lầm nhưng là hương hoa quân tốc độ hành quân quá nhanh lệ lưu vong đội ngũ cùng hương hoa quân c h u n g quân hầu như là trước sau chân hai người nhiều nhất cách biệt thời gian hai tiếng khiến xạ n g u y ệ t tộc đại trại chưa kịp ứng đối hương hoa quân đến đại tộc trưởng hương hoa quân đưa tới thư thuộc hạ đưa tới một phong thư khải triển khai vừa nhìn thư bên trong dịch tinh thần lấy hương hoa quân thống suất danh nghĩa báo cho xạ nguyên tộc đế quốc thống trị cảnh nội tất cả nhân dân xạ nguyên tộc cũng thuộc về đế quốc cảnh cáo xạ n g u y ệ t tộc ra lệnh cho bọn họ lập tức đình chỉ phân liệt phản loạn sau đó đế quốc hứa hẹn cho xạ n g u y ệ t tộc một đàm phán hòa bình cơ hội ở thống nhất quốc gia điều kiện tiên quyết d ấ t tộc xạ n g u y ệ t tộc một ít yêu cầu hợp lý bằng không hưng ơ hoa quân sẽ bắn nhau n g u y ệ t tộc triển khai nghiêm khắc công kích khải s ắ c mặt đại biến hỏi phong thư này còn có ai nhìn thấy khải không hy vọng phong thư này bị cái khác bộ lạc người nhìn thấy để tránh khỏi bọn họ độc l ò n g muốn đầu hàng hưng hoa quân bắn vào mười mấy phong thơ có không ít người nhìn thấy thuộc hạ đạo khải suy nghĩ một chút nói rằng nhiều phái mấy người coi chừng những tộc trưởng kia cùng lệ n g ư ơ i phụ trách tổ chức mỗi cái bộ lạc dũng sĩ thành quân khải quyết định lại cho con trai của chính mình một cơ hội là phụ thân ta nhất định nỗ lực lệ đáp đại tộc trưởng chúng ta nên làm gì hồi âm thuộc hạ hỏi bọn họ mặt trên không phải có kỳ hạn à không cần trở về khải đạo phản chính thư trong thư có một canh giờ kỳ hạn nếu như không hồi phục coi là từ chối hòa bình dịch tinh thần đợi một canh giờ xạ nguyện tộc không người hạ sơn giao thiệp đã như vậy dịch tinh thần cũng không khắc khí lập tức mệnh lệnh p h á binh nhắm vào trên núi lại trại bọn họ không tới vậy liền đem bọn họ chạy xuống tuy rằng bộ binh mạnh mẽ tấn công gặp nguy hiểm thế nhưng lợi dụng pháo cối pháo kích nhưng là vừa đủ đến dịch tinh thần sắp xếp hoàng gia cận vệ quân trực tiếp ngay ở đại cửa trại khẩu đồ môn lại dùng pháo cối đem s ạ nguyệt tộc người đặt xuống sơn một canh giờ quá khứ không tới m ộ ư ơ i phút hưng hoa quân pháo cối doanh chuẩn bị sắp xếp dịch tinh thần hạ lệnh n á pháo pháo cối tay nhắm vào trên sườn núi đại trại phóng ra đạn pháo s ạ nguyệt tộc đại trại lập tức chuyển đến ẩm ẩm tiếng nổ mạnh chỉ chốt lát sau đại trại khói đặc lăn lên cứ việc xạ nguyệt tộc đại trại, không phải là phổ thông trại thế nhưng, nhưng chứa trong khoảng thời gian này nhưng là có thật nhiều xạ n g u y ệ t tộc người tụ tập ở tuyết trì trên núi đầy đủ hơn năm vạn người liền trên ở một cái chỉ có thể chứa đựng hơn hai vạn người sinh hoạt đại thành trại bên trong dù cho có hang động cũng chỉ có thể bảo đảm mấy ngàn người có thể trốn ở mấy vạn người trực tiếp đối mặt pháo cối công kích vô số tiếng kêu sợ h ã i vang lên sợ h ã i xạ n g u y ệ t tộc người khó nén bọn họ hoảng sợ tâm lý 5 phút đồng hồ, mấy bách mai đạn pháo hồ, bách chút toàn nguyệt tộc đại trại. đồng đạn đại xuống sạng mấy mai bộ ở hỏa hoạn xuất hiện làm cho tuyết chỉ trên núi đại trại càng thêm hỗn loạn c h ư n g năm trăm sáu mươi sáu bình định nguyên bản toàn bộ xạ nguyệt tộc đại trại cũng đã dường như một cái căng thẳng phần lớn xạ nguyệt tộc người đối với đại tộc trưởng khải cùng các bộ lạc lãnh tụ trong lúc đó có hay không có bất kỳ thỏa thuận cùng với bọn họ đối với hưng ơ hoa đế quốc phóng tới t i ê n thư đến tột cùng đều là ô m loại nào thái độ tộc dân môn u kỳ thực cũng là không biết gì cả nguyên nhân chính là như vậy không có được đến từ lãnh tụ tầng mặc cho hà minh xác thực chỉ thị bọn họ mấy ngày liên tiếp nhìn thấy đại trại nơi này nhân số đột nhiên tăng nhanh đều là đột nhiên từ bốn phương tám hướng tới rồi hướng về đại trại cầu cứu cùng t đã để bọn họ trở nên vội vã cuối cùng lo lắng lo lắng nhưng chưa kịp này phức tạp tâm tình có bất kỳ giảm bớt khả năng đột nhiên đại trại nơi này liền trở nên t r u n g quanh ánh lửa liệu lượng đâm vào người nổi trận lôi đình hoa cả mắt bọn họ mới bỗng nhiên phát hiện đại trại ở ngoài tụ tập lượng lớn hưng hoa quân đối với bọn họ phát động đột nhiên tập kích sự phát hiện này càng làm cho đại trại nơi này vốn là thấp t h ỏ m lo â u tộc dân môn tâm tình trong nháy mắt tan vỡ trong lúc nhất thời đại trại bên trong hỗn loạn không ngớt ngoại trừ khắp nơi có thể thấy được thiêu đốt phòng ốc cùng cây cối ở ngoài liền chỉ nghe sợ hai tiếng gạo lần này đại tộc trưởng khải cũng không cách nào bình tĩnh tự xử bởi vì hưng hoa quân đã đánh tới cửa cũng không cho phép hắn lại có thêm nửa phần kéo dài tuy rằng khải thông qua một phen thuyết phục để các bộ lạc chống đỡ hắn cùng hưng hoa quân đối chiến đã là chuyện v á n đã đóng thuyền nhưng hắn cũng không nghĩ hưng hoa quân nhanh như vậy liền đánh tới cửa rồi vì lẽ đó tuy rằng hắn vốn là là muốn chờ nhi tử lệ trình quân xong xuôi tập kết hết thệ bộ lạc dũng sĩ mới xuất quân xuất chiến nhưng lúc này khải cũng không này tính nhẫn mại lợi trực tiếp liền đem xạ nguyện tộc chủ mạch mười ngàn đại quân lôi ra đến nghịu sĩ vạn năm thành hy vọng đại tộc trưởng có thể đ trước i ế l mắt h ủ đại trại đã gần như mất khống chế nếu như thân là đại tộc trường hán vẫn không có bất luận động tác gì e sợ nay đại trại liền muốn trời đất xoay vần vốn là khải là đem hy vọng ký thắc với lệ kỵ binh trên hy vọng lệ cùng hưng ơ hoa quân chính diện giao phong có thể vì bọn họ cùng hưng ơ hoa đế quốc đối kháng mở cái thật đầu để trong tộc các bộ lạc lãnh tụ càng thêm tín phục hắn ý đồ lập quốc kế hoạch lớn đại kế đáng tiếc lệ thảm bại cũng là để khải ý tưởng thành k h ô n g đồng thời cũng càng làm cho khải biết vào lúc này hắn không thể đem toàn bộ mong đợi để xuống nhi tử lệ quân đội trên chính hắn cũng phải tự mình l ĩ n h quân không có ai so với khải càng rõ ràng vào giờ phút này hắn là có cỡ nào cần một hồi đại thắng chỉ có một hồi đại thắng mới có thể ổn được quan tâm mới có thể chúng mới chiếm được dân tâm hướng vệ ở phát động đạn pháo tập kích sau khi quá một hồi hưng hoa quân quan sát viên phát hiện s ạ nguyệt tộc đại trại mở ra cửa lớn sau đó chỉ thấy một đám võ trang đầy đủ s ạ nguyệt tộc binh sĩ tay cầm vũ khí đi ra đại trại đây là s ạ nguyệt tộc tộc binh bọn họ rốt cuộc không nhịn được muốn đi ra quyết chiến từ đại trại đi ra chính là đại tộc trường khải cùng với hắn tự mình dẫn mười ngàn đại quân kẻ địch liền ở dưới chân núi chúng ta tốc độ nhanh một ít đem kẻ địch đại pháo phá hủy chúng ta liền có thể đặt thế bất bại khải lớn tiếng mà cổ vũ tộc quân mười ngàn đại quân ở khải trong lòng là rất có lực sát thương khổ sức chiến đấu h á n dương dương tự đắc địa cho rằng n à y một phen xuất kích nhất định có thể đem hưng ơ hoa quân giết cái không còn m á h giáp hơn một vạn tộc binh ở khải cổ vũ dưới mỗi người làm nóng người sĩ、si、khí tăng nhiều chuẩn bị cùng hưng ơ hoa quân đánh nhau chết sống sau đó đại tộc trưởng khải mượn địa thế chi lợi xuất l ĩ n h toàn quân đ ằ n g đáng sát khí địa lao xuống sơn chỉ có điều xa nguyện tộc tộc quân cũng không biết chính là từ bọn họ từ cửa vừa ra tới cũng đã bị dịch tinh thần chờ hưng ơ hoa quân, quân quân nhìn chằm chằm pháo cối chuẩn bị tay đánh lén tận lực bắn giết đối phương đầu mục súng tự động đội dự bị chỉ cần kẻ địch tiến vào hữu hiệu xạ kích pha vi mới có thể m q đáng thương này mười ngàn xạ nguyện tộc tộc quân ở khải trong lòng hình cùng không gì không xuyên thủng sắt thép chi sư ở hưng hoa quân vũ khí hiện đại trước mặt nhưng chỉ là không khác nào từng cái từng cái hoạt động nghiêm ngắm số lượng nhiều hơn nữa trung tuy cũng chỉ có bị dếp phần lẽ nào bọn họ cho rằng bọn họ như vậy khí thế h n g hổ điệu lao ra liền nhất định sẽ đạt được chiến tranh thắng lợi hả xạ nguyện tộc dĩ nhiên dám to gan phát động phản loạn bọn họ đến cùng là có ra sao sức lực lẽ nào bọn họ không biết trước đông cách quốc là làm sao diệt vong hạ lúc này hai quân giao chiến chậm đợi một bên dịch tinh thần cũng không phải trước sau tâm tình bình tĩnh mà quan chiến ngược lại làm hưng hoa quân nguy cấp mà bắn n g u y ệ t tộc cuối cùng lựa chọn từ đại trại xuất chiến mà không phải phái người đến đây hòa đàm hoặc là trực tiếp tức vũ khí đầu hàng cái này hiện tượng để dịch tinh thần trong đầu bước lên không ít nghi vấn dịch tinh thần cảm giác lý không rõ cái chung nguyên nhân làm sao cũng nghĩ không thông s a nguyện tộc phản loạn đối với bọn họ đến cùng có thể có chỗ tốt lớn bao nhiêu đồng quý hàng đối với bọn họ mà nói đã nếu như nói bọn họ loại này nghiễm nhiên là sắp chết dây rủa phạt kháng chỉ là đơn thuần muốn chống cự đế quốc hưng thịnh hoa tộc chính sách e sợ cũng thực sự có chút liên lụy ba hay là bọn hắn cũng không cho là hưng hoa đế quốc đủ mạnh đến có thể thống trị bọn họ cái này bộ tộc nghi vấn càng ngày càng nhiều dịch tinh thần cuối cùng vẫn là vẫy vẫy đầu quyết định đem những ngày điểm đáng ngờ tất cả đều quên sạch xanh xanh bởi vì mặc kệ như thế nào lần này đế quốc sau khi thắng lợi dịch tinh thần chuẩn bị muốn triệt để dung hợp xạ n g u y ệ t tộc không nghe lệnh xạ n g u y ệ t tộc người hắn chuẩn bị đem bọn họ đưa đi bách rất nơi trợ giúp đế quốc kiến thiết xèo xèo xèo sáu ở dịch tinh thần suy tư làm khẩu xạ n g u y ệ t tộc thần t i ế t thủ đã trước tiên triển khai công kích hướng hưng ơ hoa quân bên này cũng phát mấy mũi tên không thể không nói xạ n g u y ệ t tộc những n à y thần t i ế t thủ vẫn là tinh nhuệ chi binh phóng tới những n à y tiễn lại vẫn bắn trúng hưng hoa quân mấy tên pháo cối tay những n à y pháo cối tay vì có thể đem đạn pháo đánh vào xạ nguyện tộc đại trại b lựa chọn cùng đại trại so sánh gần khoảng cách vì lẽ đó đứng núi chịu xào chúng rồi tiễn m à đối lập xa nguyện tộc những n à y thần tiến thủ nhưng là lợi dụng ở trên cao nhìn xuống ưu thế vì lẽ đó bắn chúng hưng hoa quân này vài tên pháo cối tay làm dịch tinh thần ở kính viễn vọng bên trong nhìn thấy tình cảnh này thì cũng không khỏi có chút giật mình nói rằng xem ra bọn họ khoảng cách gần năng lực công kích cũng thật là không thể khinh thường lập tức dịch tinh thần quay đầu hướng về quan quân truyền đạt trận này giao chiến thủ cái quân lệnh lập tức mệnh lệnh pháo cối doanh pháo thủ trước tiên lui lại đến tay đánh lén thay ra trận công kích quân địch bên trong thần tiến thủ ở dịch tinh thần xem ra pháo cối tay so với pháo cối trọng yếu vì lẽ đó mặc kệ thế nào trên chiến trường nhất định phải làm hết sức bảo tồn binh lực lúc này hương hoa quân tay đánh lén cũng đã toàn bộ phân phối ống nói điện thoại thu được mệnh lệnh sau bọn họ lập tức đem sự công kích của bọn họ mục tiêu từ xạ nguyện tập quân đội đầu mục trên người chuyển tới những k i a cầm trường cung thần tiến thủ khải cũng không biết dịch tinh thần vì bảo tồn pháo cối tay thế lực mà cấp tốc điều chỉnh dụng binh sách lược ở khải trong mắt hắn chỉ nhìn thấy chính mình thần tiến thủ vừa lên trận liền kỳ khai đất thắng bắn chúng hương hoa quân vải tên pháo thủ càng làm kẻ địch sợ quá chạy、đi. bởi vì hưng hoa quân ở x ạ n g u y ệ t tộc thần t i ễ n thủ công kích bên d ư ớ i nhất thời đình chỉ vừa n ã y đánh không ngừng mà pháo kích h i ệ n nhiên là bị x ạ n g u y ệ t tộc đánh sợ dễ dàng đoạt được chiến trường ưu thế để khải trong lúc nhất thời không khỏi có chút đắc ý không nớt vui mừng khôn xích hắn lập tức muốn sấn thắng truy kích liền khải lập tức mệnh lệnh binh sĩ gia tăng hạ sơn ầm ầm ầm sáu nhưng mà giữa lúc khải lần thứ hai xuất quân đánh mạnh thời điểm trên chiến trường lại đột nhiên lại vang lên tiếng súng một giây sau khải kinh ngạc phát hiện trong top ba bốn tên thần tiến thủ gặp phải bắn giết chiến trường thế cuộc thay đổi trong n é y mắt quân địch lần thứ hai công kích càng không cho phép khải có nửa phần chần chờ k h ẽ cắn răng khải lập tức gia tăng mệnh lệnh tộc quân tiếp tục công kích xạ n g u y ệ t tộc tên như ý nghĩa là một chuyên về sử dụng cung tên dân tộc cho nên mười ngàn xạ n g u y ệ t tộc tộc quân chỉ ít hơn năm ngàn người có lấy một bộ cung tên hưng ơ hoa quân quan quân đã sớm chuẩn bị hưng ơ hoa trong quân hoàng gia cận vệ quân một ngàn tên lính người người tay cầm súng tự động đầu đội mũ sát trên người mặc phòng đâm p h ụ liền ở dưới chân núi nên chiến xạ nguyên tộc chờ xạ nguyên tộc tộc quân hạ sơn tay đánh lén lui lại trốn trong quân một ng song song thành hai hàng ầm ầm ầm ầm ầm ầm sáu xa nguyện t ộ c cung tiến thủ kéo căng dây cung xèo xèo xèo sáu hai quân đối chiến xa thủ đánh với cung tiến thủ đại khái sau một tiếng chiến đấu kết thúc dịch tinh thần nhìn đầy đất thi thể trong lòng thở dài một hơi nay chính chính chính là một tướng công thành vạn cốt khô những này chết ở tuyết chỉ bên dưới ngọn núi người kỳ thực nguyên bản cũng có thể là đế quốc con dân nhưng là bọn họ chưa từng có cơ hội hảo hảo trải qua an ổn tháng này nhưng liền bởi vì số ít n g i mà cuối cùng không thể không trả giá tính mạng của bọn họ báo cáo diện địch 1,563 n g ư ờ i tù binh 3,500 tên kẻ địch trong đó 1,300 dư tên người bị thương t a quân 15 người chết trận 103 n g ư ờ i được c h ú n g tên tiến ân hướng về dịch tinh thần báo cáo hưng hoa quân chiến tích rất tốt toàn quân đều làm rất tốt sáu đế quốc đem ở tuyết trì bên dưới ngọn núi xây dựng một tòa bia kỷ niệm binh lính chết trận có thể vào bia kỷ niệm cung hậu nhân chiêm ngưỡng vinh thủy bất hủ dịch tinh thần mỉm cười nói đối lập với to lớn chiến công hưng hoa quân thương vong nhỏ bé là một hồi đại thắng cho nên binh sĩ tinh thần đáng giá tán dương v ậ hạ n n h ữ ý tưởng ù nghĩ thầm vậy n hạ i d bộ tham mưu cho rằng ta quân có thể phát động tổng tiến công một tên tham mưu quan quân báo cáo dịch tinh thần gật đầu nói rằng tiếp tục k huyên một lần nếu như xạ n g u y ệ t tộc vẫn cư không hàng vậy thì phát động tổng tiến công ba hắn có thể thấy nửa ngày xạ n g u y ệ t tộc đại trại bên trong chuyền r a không chịu khuất phục tin tức dịch tinh thần lắc đầu một cái mệnh lệnh hưng ơ hoa quân phát động tổng tiến công lần này tổng tiến công pháo cối lần thứ hai nhắm vào đại trại chút xuống đạn tháo sau đó hưng ơ hoa quân súng tự động tay mở đường phụ binh sau đó một đường rết vào thành trại phàm là không bỏ vũ khí xuống đầu hàng xạ n g u y ệ t tộc người giống nhau thanh lý xạ nguyện tộc đại trại khải nhìn loạn tung lên tộc nhân lại không một tia tranh bá chi tâm lúc này h ắ n nghĩ tới là làm sao bà mệnh đại tộc trưởng hưng ơ hoa quân đánh vào đến rồi đại tộc trưởng chúng ta t r ố n ba chúng ta còn có mật đạo nguyên cách sơn còn có tộc nhân bộ lạc khải bên người thân tín thuộc hạ dồn dập khuyên bảo hắn khải lắc đầu một cái nói rằng nhiều như vậy tộc nhân bỏ mình ta c ầ u thả sống sót có thể làm sao ta muốn cùng hưng ơ hoa quân đàm phán sáu dù cho b u ồ n tộc được chút o á t nước cũng phải bảo vệ s ạ nguyện bộ tộc h u y ế thống t khải rất g à o hạn hắn biểu hiện ra một bộ ta muốn hy sinh cứu vớt mọi người dáng vẻ làm cho mọi người khâm phục trong khoảng thời gian ngắn mọi người dĩ nhiên quên gây nên cuộc chiến tranh này người chính là hắn tất cả mọi người ném vũ khí quỳ xuống đất giơ hai tay lên vài tên hưng ơ hoa quân sĩ binh nhảy vào khải bọn họ vị trí hang động dùng t h ư ơ n g chỉ trụ bọn họ ầm ầm ầm một tên s ạ nguyệt tộc người làm m ừ a bị hưng ơ hoa quân sĩ binh trực tiếp nổ súng bắn giết bởi vì nhân số trên tranh l ệ n h vì lẽ đó hưng ơ hoa quân sĩ binh lấy chính là quả đoán xử trí phương thức bất kỳ s ạ nguyệt tộc người một khi có uy hiếp trực tiếp bắn chết khải chờ người không thể không bỏ lại vũ khí vì xuống đất giơ hai tay lên ta là s ạ nguyệt tộc đại tộc trưởng ta muốn, muốn gặp các người thông suất khải lên tiếng nói hưng hoa quân sĩ binh nghe vậy nhất thời x ư n g sở tiếp theo trên mặt hiện g i vẻ vui mừng n tộc tộc dịch tinh thần, thần lắc đầu nói rằng hắn là chiến tranh tội phạm nhưng kia cao cao tại thượng quý tộc đều là chiến tranh tội phạm ta sẽ không thấy bất kỳ một vị tội phạm bọn họ chỉ có thể tiếp thu đế quốc tòa án thẩm phán thiết bị trừng phạt dịch tinh thần một lời quyết định xạ nguyện tộc cao tầng vận mệnh yến ân vận đầu cầm ống nói điện thoại hồi phục tiền tuyến binh lính tiền tuyến binh lính được thượng cấp chỉ thị đối xử xạ n g u y ệ t tộc cao tầng không khách khí nữa đem bọn họ buộc chặt lên tuyết trì trên núi xạ n g u y ệ t tộc đại trại hỗn loạn tư n g b ừ n g mặc dù có chút xạ n g u y ệ t tộc người thông qua mật đạo chạy trốn thế nhưng càng nhiều xạ n g u y ệ t tộc người thì bị hưng ơ hoa quân tù h binh xạ n g u y ệ t tộc phản loạn cơ bản bị hưng ơ hoa quân cho bình định rồi còn lại xạ n g u y ệ t tộc bộ lạc phân tán côn sơn sơn mạch chu vi nhưng bọn họ đều là chút tiểu bộ lạc đã không phải đế quốc hòa lớn có thể chậm rãi giải, giải quyết chương năm trăm sáu mươi bảy khắc phục hậu quả những n à y chiến bại giả toàn bộ đều muốn tiếp thu hưng hoa quân nghiêm ngặt khống chế cùng giám thị nhưng dịch tinh thần vẫn là quyết định đem bọn họ phân biệt giam giữ để hắn trọng điểm khống chế xạ nguyện t tộc l ã h tộc ụ tầng. thể nguyệt t hương quân Bởi đại vậy, hoa đem người chia làm ba cái giai tầng cái thứ nhất giai tầng là xạ n g u y ệ t tộc phổ thông tộc nhân bọn họ không có trực tiếp tham dự phản loạn là bình dân cái giai tầng này xạ n g u y ệ t tộc người tương lai sẽ được đ ặ t xá dịch tinh thần có ý định ở kỳ liên sơn cùng tuyết trì sơn trong lúc đó chọn địa xây dựng một tòa tân thành kỳ tuyết thành là nguyên xạ nguyện tộc tộc dân tân căn cứ đ i ệ đương nhiên kỳ tuyết thành cũng nhất định là muốn thuộc về hưng hoa đế quốc thống trị mà sắp ở tại kỳ tuyết thành những người này đem sẽ trở thành kỳ tuyết thành cư dân tiếp thu đế quốc thống trị thứ hai giai tầng là trực tiếp tham gia xạ nguyện tộc trận này phản loạn cơ sở q u a n binh tuy rằng bọn họ đều cũng không phải là trận này phản loạn bày ra giả cũng có điều là nghe lệnh y người nhưng mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì bọn họ đều là lấy hành động đi phản bội hưng hoa đế quốc c h u n g quy hay là muốn tiếp bị trừng phạt có điều dịch tinh thần cũng sẽ coi tình huống cụ thể mà định từ tình tiết nặng nhẹ trình độ đến cuối cùng quyết định những n à y cơ sở quân binh bị tra tấn trình độ trên căn bản những người này chỉ cần không có đặc biệt đột xuất phản loạn cử động cũng là sẽ bị xua đuổi đến quán g tràng làm thợ mỏ dùng lao động đi chuộc tội mà thôi cho tới người thứ ba giai tầng nhưng là xạ nguyện tộc cao tầng cùng với quý tộc giai tầng cái này cũng là dịch tinh thần sắp sửa đặc biệt đối xử một giai tầng bởi vì những người này chính chính chính là phản loạn người lãnh đạo cũng là chiến tranh tội phạm là trực tiếp người phản bội vì lẽ đó đối với bọn hắn dịch tinh thần là không thể nương tay bọn họ sắp sửa đối mặt chính là đế quốc tòa án công khai thẩm phán dùng hưng hoa đế quốc pháp luật đến phán định tội ác của bọn họ những người này sắp sửa đối mặt tội nhẹ nhất cũng chính là lao cải. không phải vậy hoặc là t r n g thủ hoặc là trung thân giam cầm dịch tinh thần nhất định phải nghiêm trị những người này mới có thể gian đe để người trong thiên hạ đều rõ ràng xâm phạm cùng phản bội hưng ơ hoa đế quốc người đều sẽ không có kết quả tốt đối với những người này phương thức xử lý dịch tinh thần đem quyết định của chính mình viết thành văn thư đồng thời dùng điện báo phân phát bên trong đế quốc các để nội các mau chóng lấy ra một chương trình bên trong đế quốc các xác định hưng ơ hoa quân đại thắng giải quyết xạ nguyện tộc phản loạn liền lập tức phái quan chức tiếp ứng hưng hoa quân xử lý khắc phục hậu quả việc rất nhanh hưng hoa quân bắn nhau nguyện tộc hoàn thành vì cuối cùng quét sạch sau đó từ xạ n g u y ệ t tộc đại trại thu thập mà đến chiến lợi phẩm toàn bộ bị tập trung chất đống ở hưng hòa quân trong quân d o a n h dịch tinh thần nhìn trước mắt này một đống hầu như đã xếp thành một tòa tiểu sơn kim ngân tài bảo không khỏi xuất phát từ nội tâm địa cảm thán một câu đạo xem ra những này xạ n g u y ệ t tộc các quý tộc của cải rất dày à. có điều cũng chính là nhìn thấy này núi vàng núi bạc dịch tinh thần đ ỗ n g nhiên cũng rõ ràng những người này đền mạng găng chống đối có thể chính là vì bảo tồn này của cải cùng địa vị vậy hạ đây là một quyền bi tịch yến ân lấy tới một quyển sách hiện cho dịch tinh thần là một tên rất xứng chức thị vệ trưởng dịch tinh thần biết t hiến ân làm việc quen thuộc hắn tuyệt đối sẽ không tùy ý nắm một ít không trọng yếu đ ồ vật cho hắn bởi vậy dịch tinh thần lập tức thuận thế nhìn về phía thư bên ngoài đây là một quyển tên là xạ n g u y ệ t quyết công pháp bản công pháp này kỳ thực là cung tiến thủ nghề nghiệp bí tịch chỉ cần chiếu công pháp tu luyện đủ để thành tựu cấp bảy cung, cung tiến thủ công lực đã cao hơn cùng hưng hoa quân ở đại trại ở ngoài đối chiến những k i a xạ nguyện tộc thần tiến thủ ngàn bộ xuyên dương dễ như ăn cháo rõ ràng bản công pháp này đương nhiên là cái bảo vật phát hiện điểm này sau d ị c tinh thần nhất thời hứng thú hắn nhìn về phía hiến ân hỏi s ã n g u y ệ t tộc có cấp bảy chức nghiệp giả nếu như s ã n g u y ệ t tộc có cấp bảy thần tiến thủ hương hoa quân nhất định phải phải cho dư đầy đủ coi trọng bởi vì cao cấp như thế t r ư ớ c nghiệp giả phi thường phiền phức lực sát thương mạnh mẽ nếu như s ã n g u y ệ t tộc cái này địa phương nhỏ cũng tồn tại cấp bậc như vậy đối lập đã toàn c a o t r ư ớ c nghiệp giả dịch tinh thần cách làm nhưng là không thái nhất dạng nhưng yến ân nhưng là lắc lắc đầu nói rằng s ã n g u y ệ t tộc cũng không có cấp bảy chức nghiệp giả nơi này cấp bậc cao nhất nghề nghiệp cũng có điều chỉ là cấp ba mà thôi chứ ở trên chiến trường cùng chúng ta giao thủ bắn bị thương chúng ta pháo cối tay những kia thần tiến thủ Kỳ thời ự c c ũ khắc ỉ l này dịch tinh thần càng là thám thiết cảm nhận được cấp tốc tăng cao hương hoa đế quốc các loại chức nghiệp giả cấp bậc tầm quan trọng bởi vậy dịch tinh thần ở trong lòng âm thầm dự định đem cái kế hoạch này đưa về đến hắn công tác tiến trình bên trong đi vì lẽ đó dịch tinh thần đối với xạ n g u y ệ n quyết h ứ n g thú càng là đột nhiên tăng cao hắn lập tức mở ra trong tay xạ n g u y ệ n quyết trong này cơ bản đều là liên quan với bắn tên kỹ xảo có chừng tu luyện nhãn lực cảm giác hoàn cảnh biến hóa pháp môn kỹ xảo trở chút hiểu rõ một cách đại khái sau khi dịch tinh thần đem xạ n g u y ệ n quyết đi đầu trao trả cho y ế n ân suy nghĩ một chút đối với y ế n ân phân phó nói q u y ể n bí t ị c h này thu gom đến trong hoàng c u n g để ngày khác có yêu cầu thời điểm lại nhằm vào sử dụng nhưng hiện tại trước tiên đem bên trong có liên quan với tay đánh lén nội dung phục chế ra giao cho đế quốc tay đánh lén truyền đọc tu tập dịch tinh thần chỉ, l、so、có có chính g là thuật nghiệp có chuyên tấn công vì lẽ đó dịch tinh thần ở so sánh bên liên giới liền quyết định không bằng để tay đánh lén môn trực tiếp tu luyện xạ nguyệt quyết yến ân gật đầu hẳn là cho tới cái khác chiến lợi phẩm dịch tinh thần cũng dặn dò yến ân chuyên môn phụ trách xử lý căn cứ đế quốc tác chiến điều lệ Chiến lợi phẩm lợi sẽ bởi ị c vậy ở không trái với cái này tác chiến điều lệ quy định điều kiện tiên quyết dịch tinh thần dất tiên tâm thoải mái địa từ chiến lợi phẩm bên trong lấy mấy viên đẹp đẽ bảo thạch dây chuyền hắn muốn lây về tìm thợ thủ công một lần nữa thiết kế đưa cho mình hoàng hậu thu dọn xạ nguyện tộc đại trại trước sau khoảng chừng đi tìm hưng hoa quân hai ngày thời gian sau đó dịch tinh thần liền mang theo hưng hoa quân áp giải trên những kia xạ nguyện tộc phản quân tù binh trở về hưng hoa quân hậu quân ở kỳ liên sơn bên dưới ngọn núi xây dựng tiếp tế nơi đóng quân chờ dịch tinh thần đến bên dưới ngọn núi nơi đóng quân sau khi mới được biết bên trong đế quốc các lại truyền tới đ i ệ n báo kiến thành đại bộ đội d ĩ nhân phái khắc đế quốc an bài quan viên địa phương cùng với tất yếu vật tư tiếp tế đều đặt ở đường hầm không gian bên trong hậu mệnh dịch tinh thần đến tin lập tức liền biết rồi nội các dự định hắn khẽ mỉm cười d ặ n dò hiến ân vì hắn tìm cái đối lập địa phương bí ẩn chuẩn bị một lều lớn đồng đồng thời muốn an b à i vệ binh đóng giữ chu vi chờ hiến ân đem tất cả chuẩn bị sắp xếp sau khi dịch tinh thần đầu tiên là mệnh lệnh bị sắp xếp ở lều vải ở ngoài hoàng cung thị vệ nhất định phải phía bên ngoài c h ấ n thủ dễ dàng không được rời sau đó hắn mới đi vào lều vải ở bên trong lều cỏ dịch tinh thần đánh khai quan môn trực tiếp liên thông đường hầm không gian chỉ cần một hồi công phu hơn một trăm tên bị bên trong đế quốc cắt phái mà đến nhân viên xuyên qua đường hầm không gian trực tiếp đến kỳ liên sân dưới những người này viên bao quát có nơi đóng quân mới cơ sở quan chức chủ chính quan chức cùng tòa án quan tòa chờ chút còn có kiến thành chắc hội nhân viên nhân viên thiết kế người trước sắp sửa gánh vác lên quản lý một chỗ chức trách mà người sau bọn họ phải hoàn thành một kiến thành quy hoạch ở dựng thành quy hoạch sau khi hoàn thành hương hoa đế quốc đến tiếp sau nhân viên chạy tới thời gian là có thể trực tiếp khởi công k i ế n thành kỳ tuyết thành dịch tinh thần đồng thời trở tới đây còn có bên trong đế quốc các cố ý chuẩn bị một ít lương thực đây là bên trong đế quốc các ở biết được hương hoa quân đạt được sau khi thắng lợi vì là cứu tế chiến khu nhân dân mà chuẩn bị n à y một nhóm lương thực đem sẽ trở thành bọn họ thấp nhất sinh hoạt vật tư bảo đảm giải quyết bọn họ nhất thời chi cần lấy chờ đợi đế quốc đối với cái này khu vực cải tạo quy hoạch dựa theo chiến hậu phân loại ngoại trừ nguyên xạ nguyện tộc bên trong phổ thông tộc dân còn có thể có cơ hội ở lại kỳ liên sơn cùng tuyết chỉ sơn trong lúc đó kỳ tuyết thành định cư bảo lưu bọn họ du mục quen thuộc ở ngoài cái khác những kia có phản bội hưng hoa đế quốc ý đồ quan binh cùng quý tộc cùng lãnh đạo cao tầng đều sẽ bị trục xuất không được lưu lại nơi này một vùng tiếp tục sinh hoạt đồng thời dựa theo đế quốc quy hoạch sau khi còn sẽ điều phối một phần vọng đông thành cư dân lại đây để bọn họ di dân ở tại kỳ tuyết thành nơi này bổ sung kỳ tuyết thành nhân khẩu tỷ lệ đến lúc đó có nhất định quy mô kỳ tuyết thành đem sẽ trở thành côn sơn sơn mạnh đệ nhất tòa thuộc về hưng hoa đế quốc thống trị thành thị Quy hoạch sự, cái kia đều là nói sau. chuyện đầu tùy này đấy, hoạch dịch tinh thần đưa tới này hơn 100 tên nhân viên, ở dịch tinh thần nhanh chỗ thực hành mỗi người bọn họ chức vào cái Trước sự, sẽ kia nói tới viên, dưới, ai mỗi người vừa đưa là tùng tên dặn bọn năng. mắt, rất bắt dò ở đối với phát động phản loạn những kia xạ n g u y ệ t tộc cao tầng cùng quý tộc tiến hành công khai thẩm phán cái này thẩm phán sở dĩ lấy công khai thẩm lý phương thức chính là vì để cho hết thể xạ n g u y ệ t tộc người đều có thể tận mắt nhìn lần này thẩm phán toàn quá trình càng quan trọng chính là để hưng hoa đế quốc muốn ở tại bọn hắn chứng kiến bên d ư ớ i vạch trần xạ n g u y ệ t tộc cao tầng phát động phản loạn chân chính đệ tâm do đó để xạ n g u y ệ t tộc người rõ ràng trận này đạo đưa bọn họ tử thương nặng nghề tội kỳ thực có điều là những này phản loạn cao tầng vì thỏa mãn bản thân tư dục mà hưng khởi mới để xạ nguyện tộc người tự mình hiểu rõ bọn họ bị lừa d ở mục đích chung bên d ư ớ i đối với những cao tầng này cùng quý tộc từng cái phán định tội danh xa nguyện tộc cao tầng khải lệ vạn năm thành chờ bày ra cùng phát động chiến tranh chủ mưu phán tử hình trước mặt mọi người chấp hành kém hơn một bờ ơ cờ lại không đủ phán tử hình tội thì lại bị đẩy đi nam vân thành tiếp thu nam vân thành sắp xếp khổ dịch hai mươi năm mới có thể thu được tự do cho tới những kia tham gia phản loạn binh lính cùng quan quân cũng ở trận này thẩm phán bên trong có kết quả chủ yếu bị chia làm hai cái bộ phận cái thứ nhất bộ phận ở trong chiến tranh giết người bao quát sát hại xạ nguyện tộc người cùng hưng ơ hoa quân sĩ binh người nghiêm trọng giả phán tử hình hoặc là tiến vào quang tràng thành làm đầy tớ thợ mỏ bộ phận thứ hai ở trong chiến tranh không có giết người bị đ ầ y đi hưng ơ hoa bảo đảm dân quân trở thành hưng ơ hoa bảo đảm dân quân phụ binh tham gia đối với hạ quốc tác chiến chiến tranh nhóm người này nhân số có chừng hai ngàn người bọn họ sẽ lập công c h ộ m tội cũng có thể ở một trình độ nào đó hóa giải một chút hưng ơ hoa bảo đảm dân quân áp lực tiếp theo chính là phụ trách dựng thành quy hoạch chắc hội cùng nhân viên thiết kế bọn họ tự nhiên không cần tham dự đến xạ nguyện tộc người thu xếp vấn đề trên vì lẽ đó cái này đoàn đội nhân viên ở thích đáng địa tự mình dàn xếp sau khi tiện tay bắt đầu đối với toàn bộ côn sơn s ơ n mạch kỳ liên sơn cùng t u y ế t chỉ sơn chỗ giao giới địa hình cùng kết cấu rất chết tiến hành cẩn thận thăm dò công tác cái này bớt đi quan hệ đến tương lai chi thành kỳ tuyết thành kiến thiết cùng quy hoạch vì lẽ đó cực kỳ trọng yếu hơn nữa cần thì không đắn dịch tinh thần liền chỉ là dặn dò bọn họ gia tăng tiến hành cũng không có lệnh cưỡng chế một hạn định hoàn thành thời gian làm việc cho bọn họ không nhất thời vội vã được kết quả xử lý tốt những ngày vấn đề trọng yếu sau xã nguyện tộc phản loạn xem như là triệt để bình định rồi sau đó dịch tinh thần liền dẫn hoàng cung thị vệ trở về hưng hoa thành nhưng ở trở về thành trước cân nhắc đến cái này khu vực vừa bị thu phục ổn định tính không xác định tình huống dịch tinh thần vẫn là mệnh lệnh hưng hoa hoàng gia cận vệ quân tạm thời s u n g làm quân coi giữ kể cả mang đến phụ h u n h c h ấ n thủ cái này khu vực đây là một lâm thời sắp xếp đợi được trước tới tiếp ứng do bên trong đế quốc các thành lập kỳ tuyết quân đoàn đến xây dựng hoàn thành kỳ tuyết thành nơi này sau khi này chi tạm thời trấn thủ hưng hoa hoàng gia cận vệ quân liền e m sẽ tiếp thu một cái khác sai dịch tinh thần đem sẽ an bài bọn họ rời đi đến tuyết liên quan bất cứ lúc nào tham gia hạ quốc vân châu chiến sự bên trong căn cứ hưng ơ hoa tình báo đế quốc cục tình báo biểu hiện hạ quốc vân châu thành lập một nhánh mười vạn đại quân hưng ơ hoa bảo đảm dân quân e sợ khó mà ứng phó được hưng ơ hoa đế quốc không thể không tiếp viện sáu vân châu tượng sân huyền hưng ơ hoa bảo đảm dân quân quan chỉ huy tần trinh quốc lại cho hưng ơ hoa thương hội xe ân nhân ký tên qua cửa chứng xe ân nhân các ngươi chuyện làm ăn cũng không tệ lắm tần trinh quốc mỉm cười hỏi đạo còn chưa đủ nhiều mới bán ra một bình trường kiếm cùng mười ngàn trường đ a o đầu súng khá là rẻ bán ba vạn cái xe ân nhân vừa nói trên mặt không khỏi lộ ra xấu hổ vẻ xác thực không nhiều tần trinh quốc than thở mười vạn thụ quân muốn tới chúng ta cần một ít quân đội bạn k i ể m chế một hồi sức mạnh của bọn họ tại sao không trực tiếp đi tấn công thủ thành xe ân nhân nói rằng nhân số chúng ta có ít coi như đem thủ thành đánh xuống cũng không có thủ thành người cuối cùng còn không phải muốn tiện nghi người khác thần trinh quốc nói rằng xe ân nhân suy nghĩ một chút biết tần h trinh quốc nói có lý liền không có nói thêm nữa phí lời dẫn qua cửa chứng liền cáo từ rời đi chương năm trăm sáu mươi tám vân châu thần trinh quốc nhìn xe ân nhân bóng lưng đ a m chiêu nếu nói là tần h trinh quốc cùng hưng hoa thương hội xe ân nhân thâm hậu bao nhiêu giao tỉnh ngược lại cũng không đến nỗi chỉ là gần đây thế cuộc có biến từ tin cậy tình báo biết được hạ quốc vân châu gần nhất có di động trong bóng tối tập kết mười vạn t h ủ quân nên là muốn hướng về phía hưng hoa bảo đảm dân quân mà đến vì lẽ đó tần trinh quốc tự nhiên cũng hy vọng để hưng hoa bảo đảm dân quân quân sự thế lực có mở rộng mà đối kháng kịch tăng hạ quốc vân châu t h ủ quân tuy rằng tần trinh quốc đã hướng về đế quốc báo cáo tình huống này mà đế quốc cũng trở về phục sẽ phái viện quân đến đây trợ giút nhưng xa thủy t r ú n g quy cứu không được gần hỏa tần trinh nước giải đến chính là hạ quốc vân châu thù quân t ỉ n h t h o n g sẽ co hành động nhưng là lấy hưng hoa bảo đảm dân quân hiện nay binh lực hiển nhiên là không cách nào lại ứng đối nhánh quân đội này. nguyên nhân chính ư là như vậy vì duy trì song phương hữu hảo quan hệ hợp tác tần trinh quốc đối với xe ân nhân chờ hưng hoa thương hội đại biểu cũng vẫn lo liệu một tương đối hữu hảo thái độ đương nhiên song phương vốn cũng không có bất kỳ cân đối địch tình huống hưng hoa thương hội cách làm cũng là vì chế tạo hạ quốc vân châu nội loạn n h i ề u loạn hạ quân phía sau vì lẽ đó song phương đại biểu chính quốc chúng ta lại có tin tức tốt triệu sương vừa nói một bên bước nhanh đi tới đánh gây tần trinh quốc mơ màng tần trinh quốc nghe vậy trên mặt vẻ mặt buông l ò n g hỏi là tin tức tốt gì đế quốc thuận lợi bình định rồi xạ nguyện tộc phản loạn triệu sương nói rằng những k ê u tên khôn kiếp người phản bội cuối cùng cũng coi như bị giải quyết kỳ thực bọn họ đã sớm phải biết bọn họ căn bản không thể là hưng hoa quân đối thủ lại còn không biết tự lượng sức bình địa nỗ lực khiêu chiến hưng hoa đế quốc uy nghiêm chỉ do tự tìm được chết đây là tin tức tốt không sai có điều đối với chúng ta có ích lợi gì thần trinh quốc không biết rõ lập tức hỏi bên trong đế quốc các sẽ bắn nhau n g u y ệ t tộc những ngày loạn dân cùng phản quân tiến hành xử phạt xác định sẽ đưa hơn hai n g h n x ạ n g u y ệ t tộc chiến sĩ đến chúng ta nơi này lấy công c h i u tội triệu sương nói rằng nay ở triệu sương xem ra là một tin tức không tồi có thể cú tăng thêm hơn hai n g h n sức chiến đấu đương nhiên là có thể giảm bớt áp lực của bọn họ đây là một tin tức tốt có chút ít còn hơn không thần trinh quốc cũng gật đầu nói chỉ là ở vấn đề này sự hăng hái của hắn sẽ không có triệu sương cao bởi vì hắn lưu ý là n à y n g u y ệ t tộc b i n không h hay thể sĩ là có có đường ể cho đội còn có tin tức tốt nhìn thấy tần trinh quốc không ôn không n ó n g phản ứng triệu sương liền rõ ràng mới vừa nói nội dung cũng không có gây nên tần trinh quốc hứng thú liền triệu sương cười cận tiếp theo lại nói hơn nữa nụ cười trên mặt rõ ràng là nói màn kịch quan trọng còn ở phía sau quả nhiên bất ngờ tần trinh quốc nhất thời xưng sở hỏi chẳng lẽ đế quốc muốn điều động hưng hóa quân ha ha ha đế quốc hoàng gia cận vệ quân một bộ sẽ di sư tuyết liên quan tham dự vân châu quyết chiến trợ giúp đại quân chúng ta triệu sương như chặt đinh chém sát địa nói từng chữ từng câu tần trinh quốc lần này thật sự mặt mày hớn hở nhất thời cao hứng hỏi quá tốt rồi bao nhiêu người năm trăm hoàng gia cận vệ quân binh sĩ cùng với vọng đông thành tây lâm thành thành lập một nhánh ba ngàn phụ binh sáu những n à y phụ binh trang bị súng trường triệu sương cầm đ i ệ n báo đem yếu điểm thuật lại cho tần trinh quốc tin tức này để tần trinh quốc trong lòng mạc để có cỡ nào cao hứng nguyên g bản tần trinh quốc đối với đế đội thực lực nhưng là có đầy đủ hiểu rõ húng chi có này một nhánh quân đầy đủ sức lực sau khi hạ quốc vân châu cảnh nội hương hoa quân đội nhân số cũng sẽ đạt đến m ư ờ ngàn nguyên bản tần trinh quốc đối với phòng thủ hạ quốc thực quân vẫn rất có tự tin sau khi cũng là bởi vì thủ quân lâm thời thành lập mở rộng đến mười vạn binh lực ở song phương quân đội binh sĩ số lượng cách xa tình huống quân địch nắm giữ nhân số trên ưu thế tần t r i n h quốc k h ủ n g không đủ nhưng là sau đó sau đế quốc tăng binh vừa đến hương hoa bảo đảm dân quân binh lực sẽ tăng đến một mươi đến thời điểm coi như là ở giã ngoại chính diện giao phong một mươi hương hoa quân đánh m ộ ư ơ i vạn t h ủ quân tần t r i n h quốc cũng là hoàn toàn tự tin vì lẽ đó tần t r i n h quốc liền phản phất lập tức an định tâm hoàn bình thường vẻ mặt đại tùng xuất phát từ nội tâm địa nợ nụ cười sau đó hắn lại mang theo chờ mong đ i ệ nói rằng chúng ta còn cần trước đó làm chút chuyện chúng ta nên vì quân đội bạn chuẩn bị đầy đủ số lượng doanh trại hơn nữa còn muốn bảo đảm ít nhất ba ngày khẩu phần lương thực bảo đảm quân đội bạn có thể có một thư thích hoàn cảnh tốt những chuyện này liền giao cho ta đi triệu sương đáp dứt lời triệu sương chính muốn đứng dậy rời đi tần trinh quốc rồi lại lại mở miệng ngừng lại hắn chờ chút x á u triệu sương lập tức xoay người tần trinh quốc chầm tư chốc lát nói rằng ở quân đội bạn đến trước chúng ta hay là muốn lại thanh lý một lần chủ yếu là nhằm vào tượng sơn huyền địa chủ ở tại bọn hắn ở trong nếu như gặp phải những kia đối với chúng ta không hữu hảo tượng vùng núi chủ vậy thì chúng xuất khỏi đi thôi bởi ọ họ n có vậy ở triệu sương rời đi hưng hoa bảo đảm dân quân tượng sơn bộ chỉ huy không lâu hiệp dân quân phải đến một cái mệnh lệnh phạm là không có hướng về hưng hoa đế quốc cống hiến cho địa chủ gia tộc giống nhau trục xuất khỏi tượng sơn huyền hơn nữa Quy tắc này tắc thường tỏ còn có cái mệnh lệnh sáng mang phi vì ở đây địa chủ gia tộc số lượng vẫn không tính là thiếu vì lẽ đó quy tắc này nhằm vào bọn họ pháp lệnh một ban bố tự nhiên để bọn họ khủng hoảng không l g ớ t trong lúc nhất thời bọn họ đối với có hay không tiếp tục từ chối hướng về hưng hoa đế quốc cống hiến cho sản sinh rất lớn nghi hoặc đương nhiên ở trong vẫn có không ít ngoan cố địa chủ gia nhu cầu bảo tồn thế lực của bọn họ mà dồn dập chống cự thậm chí ngay cả nô b u ộ c của bọn họ cũng thể sống chết muốn bảo vệ chủ nhân của bọn họ nhưng là toàn bộ tượng sơn huyền đã sớm ở hưng hoa bảo đảm dân quân cùng hiệp dân quân không chế bên liên giới lại há lại là bọn họ đám người ô hợp này có thể dương nanh muốn vớt phản đối kịch liệt giả tự nhiên gặp phải hiệp dân quân cứng rắn xử lý lập tức lập tức bị tóm lên đến cũng không cho bọn họ thu thập bất kỳ tài vật cùng sinh hoạt kèm cơ hội liền trực tiếp xa xa ném ra thành mà đồng ý từ bỏ găng chống đối cùng hưng hoa bảo đảm dân quân cùng hiệp dân quân hợp tác thì lại còn có thể hùng hơi có chút thời gian ở bảo đảm dân quân cùng hiệp dân quân giám sát d ư ớ i thu thập một ít tài vật thuê chiếc xe ngựa tự mình lái xe rời đi ở một ít chim đầu đàn lấy thân thử nghiệm sau khi tượng sơn huyền vốn là chuẩn bị liên hợp lại nhất trí đối ngoại các đại địa chủ nhà tộc một mình tạo thành liên minh cũng dần, dần bị tan g ã đại thể ở hai loại lựa chọn điều động những địa chủ này ra cũng từ từ được hai loại kết quả tùy theo tượng sơn huyền loạn tượng cũng dần dần kết thúc trên thực tế tượng sơn huyền nếu là nằm ở quân quản trạng thái tự nhiên cũng không có người dám to gan vẫn cùng bảo đảm dân quân rằng co không xong vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu kỳ thực cũng đã nhất định sẽ có kết quả như thế mặc kệ trước h u y ê n náo cỡ nào sôi sùng sục cuối cùng cũng chỉ có thể bụi bẩm lắng xuống đem tượng sơn huyền những t i a có lòng dạ khác địa chủ hết mức xua đổi u sau khi hưng ơ hoa bảo đảm dân quân lại xuống một h i ế n tường trinh mười lăm tuổi trở lên bốn mươi tuổi trở xuống nô bột nhập ngũ quy tắc này mệnh lệnh một là vì khống chế những n à y vừa bị ép đổi chủ nô b u ộ c tránh khỏi bọn họ nhân nguyên chủ bị xua đổi mà lòng sinh p h ẫ n hận do đó có cơ hội phạm thượng làm l o ạ n hai là vì từ bên trong chọn một ít thể lực đối lập yếu kém nô b u ộ c xung làm quân đội dân phu chuyên sự quân đội hậu cần việc đây là vì chia sẻ hiệp dân quân hiện nay gánh chịu chức vụ đem một ít đối lập không quá quan trọng tạp vật chia sẻ đi ra liền có thể làm cho hiệp dân quân có thể càng thêm thoải mái tay chân do đó chăm chú với tăng mạnh huấn luyện quân sự tranh thủ sớm ngày có thể trở thành bảo đảm dân quân bổ sung binh lực ở bình định rồi tượng sơn chi loạn sau khi ngày thứ ba hạ quốc vân châu thủ thành phủ đại tướng qu lúc này phủ tướng quân ngoài cửa so với tầm thường làm đến càng thêm trang trọng nghiêm túc nhiều đội quân sĩ xếp thành hàng phân với hai bên chính đang xin lợi nào đó vị đại nhân vật chờ hắn phát hiệu lệnh vân châu đại tướng quân trương quang vũ ăn mặc khôi giáp đeo trường kiếm ở hơn mười vị thân binh bao vây bên d ư ớ i đi ra phủ đại tướng quân ngày hôm nay là trương quang vũ phụng chỉ lao tới chiến trường t h ắ n g này g giờ k h ắ c này hắn hùng dũng ngoại vệ khi p h á p hiên ngang mà chuẩn bị lĩnh binh xuất chiến chính là hắn sắp sửa xuất lĩnh ngoài cửa những ngày anh dũng tướng sĩ ra chiến trường nhi tử ta chúc ngươi trăm trận t r ắ n thắng đại thắng mà về phụ thân, theo i động tác của hắn ngoài cửa quân sĩ cũng nhất trí rồi ngựa theo sát phía sau lao tới chiến trường nguyên bản trương quang vũ còn muốn nhiều một ít thời gian luyện binh lại ra chiến trường nhưng là hoàng đế thánh chỉ đến trương quang vũ không thể không l ĩ n h binh xuất trình cái k i ê u mười vạn thủ quân ngay ở t h u c thành ở ngoài chờ đợi thống xoáy của bọn họ trương quang vũ t h u c thành tri phủ âu dương đức nhân đứng t h u c thành trên tường thành nhìn đi đến tiền tuyến thủ quân bên trong an lòng âu dương đức nhân cũng c o i thánh chỉ, hoàng đế mệnh lệnh hắn lấy hết tất cả khả năng phụ tá đại tướng quân trương quang vũ tiêu diệt hưng hoa quân thu phục quốc thổ âu dương đức nhân phi thường hài lòng hoàng đế chưa hề đem chiến tranh nhân quy đến trên đồi hắn hắn tránh thoát một kiếp đón lấy thủ quân nhất định phải thắng lợi cho tới giam dự ở tri phủ nha môn hưng hoa thương m ư ờ i vạn t h u c quân điều động không tới một phút t h u c trong thành một bí ẩn trong sân hưng ơ hoa đế quốc thục thành trạm tình báo một đạo sóng điện chuyển về tượng sơn huyền rất nhanh hưng ơ hoa bảo đảm dân quân đúng lúc thu được t h u c quân điều động tin tức t ầ n t r i n h quốc triệu sương được t h u c thành quân địch xuất t r ì n h tin tức có chút giật mình tuy rằng đã sớm biết vân châu chuẩn bị m ư ờ i vạn đại quân thế nhưng t h u c quân vẫn không có động tác t ầ n t r i n h quốc chờ hưng ơ hoa quan quân liền cũng vẫn an tâm ở tượng sơn huyền chuẩn bị chiến sự đông nhiên trong lúc đó người biết quân địch sắp tới tân trung quốc cùng triệu sương cũng không thể không chấn động hai người tụ tập cùng một chỗ thương lượng đối sách triệu sương viện quân của chúng ta còn chưa tới ở quân địch đến trước chúng ta ứ n g nên làm những gì thần trinh quốc nghiêm túc nói là ta cũng có đồng cảm triệu sương nói rằng thần trinh quốc suy nghĩ một chút s á t mặt chìm xuống nói rằng ta có một biện pháp có thể tăng cường quân địch phiền phức v ư ơ n không nhà trống triệu sương đạo không sai ta nghĩ chính là cái này thần trinh quốc lộ ta đi mệnh lệnh trinh sát liền ở tượng sơn huyền đông bắc phương hướng thích hợp đóng trại nông thôn toàn bộ đốt trả lại giếng nước đầu độc triệu sương nói rằng nếu làm vậy thì làm việc một điểm đem chu vi chăm dặm mách tính cản vào tượng sơn huyền đồng thời vân châu bồn u đ ị a bách tính trung gian phân tán lời đồn thuộc quân sẽ giết lương mạo công bất kỳ thị trấn bên ngoài bách tính đều sẽ sẽ xem là hưng hòa quân gian tế sát hại thần trinh quốc lộ triệu xương lĩnh mệnh đi ra bộ chỉ huy lại quá ba ngày có một nhánh hạ quốc thuộc quân tiên phong một đường không trở ngại đi tới tượng sơn huyền trăm dặm ở ngoài một thôn trang vân châu võ tướng thế gia quý gia con cháu quý vân lai xuất lĩnh hạ quốc thuộc quân năm ngàn tiên phong quân đến một chỗ tên là lý gia thôn thôn tràng cửa thôn nơi này là lý gia thôn phái binh vào thôn điều tra nếu như không thành vấn đề chúng ta liền ở đây thôn đóng trại quý vân lai nói rằng là t ư ớ n g quân một tên thân binh mang theo mấy tên lính cưỡi ngựa x ô n g vào thôn trang điều tra chỉ chốc lát sau thân binh trở về sắp mặt khó coi hướng về quý vân lai b ẩ m báo tướng quân trong thôn trang phòng úc ngoại trừ nhà lá tuổi già thôn dân đại đa số phòng úc đều đã bị tiêu h hủy hơn nữa bởi vì đồn đại t h ủ quân sẽ giết lương m ạ o công vì lẽ đó thanh niên trai tráng cùng hài đồng đều trốn đến trong ngọn núi tránh chiến loạn đi tới hoàn toàn là nói b ậ y đây nhất định là hương hoa quân phân tán lời đồn quý vân lai tức giận không n ớ t hắn không nghĩ tới thủ quân còn chưa tới liền đã mất đi không ít dân tâm không chỉ có như vậy cứ tuổi già thôn dân miêu tả bọn họ trong thôn tỉnh bị đầu độc bọn họ nước uống đều là tiếp nước mưa nếu như không có nước mưa cũng chỉ có thể xa xa vào núi bên trong tìm khê thủy dùng để uống thân binh đạo quý vân lai cưới ở trên chiến mã rơi vào trầm tư phía sau hắn đại quân không n í c h động chút nào chờ đợi hắn làm ra quyết đoán Trước một thứ giao chiến. Quá một trầm mặt trời trượng rằng như phương chiến cuối cùng cũng coi chân đệ địa miệng mở hồi Hắn nhìn về phía phương xa phía chân trời, Hào hùng giao Lai nói nữa xa vẫn Vân lần vạn Quá Quý lâu, về Vậy t r ự cùng tiếp tượng tướng phá Huyền. Sơn Chúng sĩ kêu lúc ê Liên tiên miên n như này binh quân phong quân, ngông quần quận địa trực tiếp hướng về tượng Sơn Huyền mà đi. Cùng đáp địa đi. tiếp lời. l chi thủ vậy, về mà trực sĩ đó một tiểu sơn pha trên hương hoa quân một nhánh năm người điều tra tiểu đội chính xuyên thấu qua kính v i ế n vọng tiếp tục quan sát xa xa lần thứ hai bắt đầu tiến lên một nhánh hạ quốc quân đội nhìn ra đoạt được cái kia khoảng chừng có năm người vừa n ã y nhánh quân đội này đình chỉ không trước sau đó lại lần nữa tiến lên nhưng hiển nhiên là trực tiếp hướng về tượng sơn huyện nơi này đến chính là cái kia quý vân lai xuất lính hạ quốc thuộc quân tiên phong bọn họ lại vẫn đến tượng sơn huyền lẽ nào bọn họ không lo lắng không nước c ủ n g à vẫn là những tiên lan ra đi tin tức không có gây nên bọn họ coi trọng có thể là này hạ quốc tiên phong quân thống s u ấ t quá mức tự phụ tự nhận là dựa vào này năm ngàn binh sĩ liền đủ để công phá tượng sơn huyền thấy rõ địch tình sau khi n à y vài tên hưng hoa quân điều tra tiểu đội đội viên có chút không phản đối địa nói chuyện phiếm vài câu vẫn là điều tra tiểu đội trưởng cầm lấy ống nói điện thoại hướng cấp trên báo cáo quân địch hướng đi tượng sơn huyền hưng hoa quân bộ chỉ huy bởi vậy biết được t h u quân tiên phong sắp đến tượng sơn huyền tin tức năm nghìn m ư ơ i sáu những người này trinh h khâm phục dũng khí của bọn họ. ậ t t của dũng bọn ệ u s ư ơ g tựa n ư cười cười như như chút, câu, cần thực cao trời phải nói giống giống bồi phải nói biết mà một lầm bầm thêm một là không không nghĩ họ Trinh rằng, bọn rộng. Tần địa đất vừa suy sự tự lá quốc không có quá nhiều bình luận chỉ là một mặt nghiêm túc đứng lên đến nhìn một chút địa đồ sau hời hợt địa thả câu tiếp theo đạo nếu đến rồi vậy thì không cần đi dương chính mình chạy vào hộ khẩu không ăn trắng không ăn triệu sương đúng là nghe rõ ràng tần trinh quốc câu này ba phải cái nào cũng được lập tức gật đầu phụ hỏa một câu mệnh lệnh bảo đảm dân quân súng tự động đội phá cối đội súng trường đội toàn thể chuẩn bị toàn quân xuất kích Cần phải một đòn tức bên trong tiêu diệt toàn bộ xâm lấn quân địch t h ầ n t r i n h quốc h ạ lệ t ư ợ n g sơn huyền bắc môn một phẩy năm không không tên hưng ơ hoa bảo đảm dân quân b i n h lính toàn bộ c h ỉ n h t r a n g song thủ thế chờ đợi t ầ n t r i n h quốc tự m ì n h đi tới bắc môn đối mặt một bọn b i n h lính lần thứ hai cường điệu nói rằng t r ậ n c h i ế n này cần phải diệt sạch xâm lấn c h i địch diệt sạch diệt sạch các binh sĩ si k h í t ă n g bọn không c h ậ m trễ chút nào để đáp tiếng g à o r u n g khắp phía chân trời thậm chí phẳng phật chân động sa sa chinh hướng về bên này từ từ tiến lên mà đến hạ quốc thuộc quân tiên phong hưng hoa bảo đảm dân quân tuy rằng ban đầu là xuất phát từ cứu vớt dân chúng mục tiêu mà thành quân cũng không phải là quốc gia long hồ chi sư nhưng cũng là do nghiêm chỉnh huấn luyện hưng hoa quân sĩ binh tạo thành tự khai quốc tới nay hưng hoa đế quốc mỗi khi gặp xuất chiến nhiều lần cáo tiệp đánh đâu thằng đó càng làm cho bọn họ bởi vì thân là hưng hoa quân tướng sĩ mà xuất phát từ nội tâm địa cảm thấy y ê u ngạo cùng tự hào quân nhân thô bạo càng là biểu lộ không bỏ sót nhìn thấy trước mắt xếp thành hàng mà chạm tinh thần sung mãn các binh sĩ tân chính quốc phi thường hài lòng địa gật g ủ như vậy trạng thái nhất định có thể làm cho hưng hoa quân ở trên chiến trường không có gì bất lợi liền tân chính quốc vung tay lên thẳng thắn mà hùng tráng mà hạ l ệ n h đạo ra khỏi thành các cấp quan quân từng cái mệnh lệnh ra cấp binh sĩ xếp thành hàng ra khỏi thành lần này triệu sương đúng là không có tùy tùng tần trinh quốc cùng nên chiến hạ quốc vân châu thụ quân tiên phong quân bởi vì hắn muốn lưu ở trong thành khống chế trong thành thế cuộc húng chi ở triệu sương xem ra có tần trinh quốc tự mình đứng ra đã đầy đủ hắn căn bản không cần lại tạm tạm đi vào đồng thời còn có hiệp dân quân ba ngàn người liền ở lại b ắ c môn chỉ cần hưng ơ hoa bảo đảm dân quân chiến thắng bọn họ sẽ làm hậu quân thanh lý tất cả tan tác thụ quân đây là một lần tất thắng chiến đấu trên thực tế đối với hưng hoa bảo đảm dân quân mà nói này năm ngàn thuộc quân tiên phong quân xác thực không đáng lo lắng chỉ cần như tần trinh quốc nói một trận chiến toàn bộ tiêu diệt này năm ngàn binh sĩ không để lại người sống khiến cho không cách nào trở lại thuộc quân tổng bộ mật báo liền có thể nhưng để bảo đảm về toàn hưng hoa quân cuối cùng còn phái ra mấy chi điều tra đội mai phục tại tượng sơn huyền ngoại vi các nơi tác dụng của bọn họ nhưng là muốn giám thị quanh thân đi về tượng sơn huyền con đường bảo đảm quân địch này chi thuộc quân tiên phong quân không có tiếp viện quân đội tùy tùng chí ít muốn xác định ở thuộc quân tiên phong quân hành quân cước trình một canh giờ trong phạm vi quân địch không có tiếp viện một khi phát hiện tình huống khắc thưởng liền cần lập tức thông báo tượng sơn huyền bộ chỉ huy làm ra ứng đối nay sương từ từ mà đến t h ủ quân tiên phong quân quý vân lai chính một mặt tự tin địa đi ở phía trước quý vân lai rất trẻ trung có điều hai mươi lăm tuổi chỉ bằng nhiều lần trọng đại chiến công nhiều lần bị đặc cách tăng lên do đó sớm hơn cùng tuổi quân nhân lên cấp đến một quân tướng l ĩ n h địa vị quý vân lai thiếu niên chức vị cao là chuyện đương nhiên bởi vì hắn đúng là cái hiếm thấy trời sinh có độc đáo tài năng quân sự người trẻ tuổi hắn không chỉ có k h ô n khéo quân sự ánh mắt cũng có một thân vững vàng thân ngón bản lĩnh nhạy cảm quân sự năng lực phán đoán từ hướng này tới nói h ắ nếu x như ự c cái hạc đ n trước đây có thể có ngăn trở đối với cuộc đời hắn mà nói có thể nói là của cải nhưng lại thiên chính là như vậy bình bộ thanh vân trái lại để hắn quá mức đắc ý vì lẽ đó quý vân lai thiếu không được sẽ tự cho mình quá cao vâng không quý vân lai cũng sẽ không cho là hắn tiên phong quân đã đủ thật lợi hại đến có thể tiêu diệt có điều là một đám người ô hợp hưng ơ hoa quân ở quý vân lai xem ra căn cứ hắn được tình báo tin tức hắn hầu như có thể kết luận này kỳ thực chính là một lấy cứu vất thương nhân làm tên loại nhỏ quân đội cũng không phải là hưng ơ hoa đế quốc đế quốc chi sư thực sự là không ra hồn càng là không đáng sợ quý vân lai đối với hưng ơ hoa bảo đảm dân quân là từng có điều tra đó là đến từ chính đối với hưng ơ hoa đế quốc thần thoại bất bại liếc mắt như vậy đối thủ mạnh mẽ gây nên hắn đấu tâm nhưng đáng tiếc quý vân lai được tình báo đại đa số là lời truyền miệm tình báo trải qua đối với hưng hoa bảo đảm dân quân chiến đấu quỹ tích tiến hành một phen tưởng tượng bên trong nghiên cứu quý vân lai lại bắt đầu cho rằng hưng hoa bảo đảm dân quân cũng chỉ đến như thế tỉ như quý vân lai cho rằng hưng hoa bảo đảm dân quân nếu trước sau đánh hạ quý khê huyền cùng tượng sân huyền mở ra vân châu bồn địa cửa lớn vốn là thì không nên dừng bước không trước toàn quân sự chiến lược góc độ phán đoán quý vân lai cảm thấy nếu như đ ổ i làm là hán liền nhất định sẽ thừa thắng xông lên một đường tiếp tục công tiếp tục đánh chiếm lĩnh càng nhiều thành thị nhưng hưng hoa bảo đảm dân quân nhưng là khác thượng đ i ệ cũng không có tiến một bước động tác trái lại đột nhiên ngừng lại vì lẽ đó qu hưng ơ hoa bảo đảm dân quân sở dĩ sẽ dừng bước không trước nguyên nhân kỳ thực chỉ có một vậy thì là binh lực không đủ thực lực có hạn nếu là hưng ơ hoa bảo đảm dân quân binh lực không đủ quý vân lai tự nhiên là sẽ không đem hưng ơ hoa bảo đảm dân quân để ở trong mắt vì lẽ đó quý vân lai thậm chí đã ở dự đoán chuyện phát sinh kế tiếp trận chiến này khải toàn mà về sau khi hưng ơ hoa bảo đảm dân quân trung sắp trở thành hắn quý vân lai nhân sinh hoạn lộ trên khắp một khối đá đặc t r n g chợ hắn leo lên quyền lực đỉnh cao là quý vân lai phi thường xem thường hưng hoa bảo đảm dân quân một đường tiến lên thuộc quân tiên phong quân tốc độ tiến lên cũng không chậm khi bọn họ đến khoảng cách tượng sơn huyền một chỗ không xa bình địa thì thám báo báo lại tượng sơn huyền quân địch ra khỏi thành cửa thành mở ra thám báo báo cáo khiến quý vân lai nhất thời s ư n g sở lập tức lại đ ỗ n g nhiên bắt đầu cười ha h a hai mắt thả ra dị dạng ánh sáng nói rằng thật là trời cũng giúp ta chúng tướng sĩ theo ta giết vào tượng sơn huyền này ra lệnh một tiếng quý vân lai mang đến tiên phong trong quân một ngàn kỵ binh lập tức g ụ c ngựa chạy trộn ngay lập tức nhanh t r ù n hướng về trước mà ở tại sau còn lại bốn ngàn bộ binh cũng tăng nhanh tốc độ tùy tùng sau đó hướng về tượng sơn huyền xung thời khắc này quý vân lai trong đầu đã bắt đầu hiện ra chính mình hoàn toàn thắng lợi khải hoàn về hướng sau khi được vân châu đại tướng quân tưởng thưởng kiến công lập nghiệp hình ảnh vang không nghĩ tới đang lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn phảng phất một to lớn đạn pháo nổ v a n g ở quý vân lai bên hai trong nháy mắt đập vỡ tan hắn vừa nay cái kia liên tiếp c ự c sự tươi đẹp b ảo tưởng đ ỗ n g nhiên trong lúc đó quý vân lai nhớ lại đại tướng quân trướng trước hội nghị đại tướng quân đã từng nói cho trung tướng t hưng ơ hoa quân nắm giữ lợi hại vũ khí sáu nhưng không chờ hắn náo h rõ ràng là cái gì nổ tung quý vân lai chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ bị nổ bay lên sau đó đ ỗ n g nhiên hai mắt biến thành màu đen ở hắn ngã xuống đất trước liền mất đi ý thức liền như vậy ở tượng sơn huyện bắc môn ở ngoài trên thực tế vào lúc này không có ai lo lắng xác nhận bị nổ đến tột cùng đều là ai phía trên chiến trường này chỉ nghe kịch liệt tiếng pháo cùng tiếng súng tầm tầm đánh thục quân tiên phong kỵ binh mất đi quan chỉ huy bọn họ căn bản không hề được phản kích bởi vậy làm thuộc quân tiên phong doanh bộ binh theo sát phía sau lúc chạy đến chỉ kịp nhìn thấy trước mắt tình cảnh này tan tác không thể tả tình cảnh lĩnh quân phó tướng càng bị đầy đất ngã xuống kỵ binh sợ đến cả kinh không thể nào hiểu được này đều là phát sinh cái gì hưng ơ hoa quân không có cho bọn họ suy tư thời gian tiếp tục công kích lưu lại phó tướng cấp tốc hạ lệnh bởi vì thời khắc này hắn đ ỗ n g nhiên mới rõ ràng bọn họ đối địch quân sai cổ nhưng là hắn ngàn vạn lần không nên chính là không có lưu lại ngăn chặn bộ đội liền hạ lệnh chạy trốn nay dẫn đến toàn bộ tiên phong doanh ở mất đi chủ tướng tình huống triệt để mà tàn phế binh sĩ chỉ để ý chạy không người nghĩ đánh trả liền ngay cả tiên phong quân nguyên bản cố ý chuẩn bị năm trăm người bắn nỏ cuối cùng căn bản là liền cơ hội để phát huy đều không có sáu nhưng mà càng đáng sợ chính là mặc dù phó tướng hy vọng trước tiên lui lại về nơi đóng quân chỉnh đốn lại quân đội cũng đã không kịp bởi vì tần trinh quốc đánh từ vừa mới bắt đầu cũng đã rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc d i ệ t sạch ở phát hiện quân địch có trở về trốn dấu hiệu thì tần trinh quốc lập tức xuất quân kéo dài truy kích tuyệt đối không cho thụ quân tiên phong quân bất kỳ một lần nữa tập kết cơ hội cuối cùng chiến cuộc vô cùng quyết tâm thụ quân tiên phong doanh đại bại hưng ơ hoa bảo đảm dân quân diện sạch sâm lấn chi địch nhờ vào đó chiến dịch ở hạ quốc vân châu tần trinh quốc thanh danh mãnh liệt hạ quốc vân châu m ư ơ i vạn thụ quân ở một cái tên là cây nơi này khoảng cách tượng sân huyền ước chừng ba trăm dặm khoái mã đi vội cũng cần nửa ngày thời gian vào giờ phút này ở cái này trong doanh địa nhưng là tràn ngập một luồng túc sắt lạnh leo âm t r ầ m bầu không khí bởi vì ngay ở vừa nãy từ tiền tuyến về truyền một khiến người ta dự không nghĩ tới quân tình phải báo làm cho cái này nơi đóng quân trong nháy mắt rơi vào hiện tại loại này b ă n g điểm bầu không khí chỉ thấy thông suất trương q u a n vũ chính bộ mặt tức giận địa ngồi ở đại x o á y chỗ ngồi nhìn ở trước mặt hắn đứng thẳng trước sau không dám thở mạnh các vị tướng tá thỉnh thoảng lao ra vài cầu quá mắng trên đất có một vụn mặt ấ m trả dính nước trả mảnh vỡ rơi ra một chỗ nhưng là, không người nào dám đi kiếm trương quang vũ tức giận đến khuôn mặt đ ỏ chót t h ụ c quân tiên phong năm ngàn binh sĩ toàn bộ tiên phong quân lại bị quân địch diệt sạch này một hơi trương quang vũ là làm sao cũng không nốt u trôi xuất t r i n h trước ta là làm sao luôn mãi nhắc nhở các ngươi trương quang vũ hầu như là toàn bộ hành trình gào thét ta không hận hưng hoa quân ta hận quý vân lai hắn hại chết năm ngàn tướng sĩ cái này tội lỗi hắn giang không n ổ i cũng đến đánh không tuân quân lệnh hắn coi chính mình là quân tần ả chỉ là năm ngàn người liền dám đi công thành a n h ở chỗ này của ta coi như tháng rồi cũng là vô công chúng tôi là này gây ra bực chuyện đáp trương quang vũ nghe vậy nhìn lướt qua mọi người mỗi người đều một bộ nghe lệnh biểu hiện rốt cuộc hài lòng gật ngủ tiếp tục nói trần nghĩa vương vũ hai người các ngươi các, các linh ba nhân mã ở tượng sơn huyền chu vi du kích ta muốn tượng sơn huyền thảm báo không dung thân vị trí t i c h ứ c lĩnh mệnh hai tên võ tướng đứng ra tiếp kiến h ứ a quỳnh làm chủ đem trương nghĩa đức vì là phó tướng hai người các ngươi l í n h binh mười ngàn đi đầu một bước ở tượng sơn huyền lấy bác phượng hoàng pha đóng trại phượng hoàng pha khoảng cách tượng sơn huyền không tới năm mươi dặm các ngươi muốn hành sự cẩn thận ta hy vọng đại quân vừa đến chu vi muốn dọn dẹp sạch sẽ trương quang vũ tiếp tục nói t i c h ứ c lĩnh mệnh lại có hai tên võ tướng đứng ra nói rằng trương quang vũ sở dĩ có này sắp xếp là bởi vì trong quân còn có một chút uy lực to lớn mà vận tải bất tiện vũ khí cần vận chuyển vì lẽ đó an bài t r ư ớ c trần nghĩa cùng vương vũ làm tiên phong hứa quỳnh cùng trương nghĩa đức áp sau vừa đến vì là quét sạch chặn đường quân địch bảo đảm đạo lụa an toàn h a y là ở đại quân đến trước trước tiên thành lập một chú binh đại doanh chờ đại quân vừa đến tượng sân huyền liền có thể lập tức triển khai công kích t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi thương thành đối với trương quang vũ tới nói quý vân lai là tự chịu diệt vong vì lẽ đó tuy rằng đều là t h ủ quân tướng lĩnh nhưng trương quang vũ đối với quý vân lai thảm đạm kết c u c ngược lại là không một chút nào quan tâm cứ việc quý vân lai cũng lại không nghe được nhưng trương quang vũ vẫn là không nhịn được phải làm chúng quắc mắng quý vân lai Cũng là bởi vì tuy Vân sẵn Lai làm sẵn làm b không không là là rằng hạ quốc vân châu thế cuộc gợn sóng không nhỏ thế nhưng đối với hưng ơ hoa đế quốc đại cục ảnh hưởng không lớn dịch tinh thần cũng không có tốn quá nhiều thời gian đi quan tâm trấn áp xạ nguyện tộc phản loạn sau khi dịch tinh thần liền trở lại hưng ơ hoa thành đem hắn từ xạ nguyệt tộc chiến lợi phẩm bên trong lấy ra đến bảo thạch giao cho vài tên bảo thạch thợ thủ công dặn dò bọn họ muốn tỉ mỉ chế tác làm thành đồ trang sức chuẩn bị đưa cho mình hoàng hậu có điều đợi được dịch tinh thần trở lại làm thủy tinh hưng ơ hoa đ ả o thời điểm hắn mới biết chính mình hoàng hậu c ư nhưng đã đi xa nhà hóa ra là chính phủ mỹ mời hưng ơ hoa đ ả o chính phủ tiến hành ngoại giao phỏng vấn vì lẽ đó thân là hưng ơ hoa đ ả o tổng thống liều ý ý ý ý ý tiếp nhận rồi arme j c quốc chính phủ mời mang theo bộ trưởng bộ ngoại giao cùng du lịch bộ trưởng cùng với cái khác người liên quan viên tạo thành một nhánh hơn năm mươi người phỏng vấn đoàn đi tới arme j ca tiến hơn à này là này, là này n viếng thăm chính thức. Suy nghĩ một chút, dịch tinh thần lúc này mới phát hiện, cố gắng là trong khoảng thời gian hắn Nguyệt、Tộc、phản loạn, đúng là quên Lam Thủy Tinh chuyện bên này nghi. h thăm thức. chút, dịch phát thời Thủy mới tiêu điểm một đặt Tộc Lam lúc cố Suy ở xã nữa tin tức này cũng làm cho dịch tinh thần có chút bất ngờ ở trong ấn tượng của hắn a m e di ca quốc đối với hưng hoa đ ả o có thể không bao nhiêu lòng tốt nếu như không phải nghị chiếm hưng hoa đ ả o tiện nghi cũng đã không sai lần này đối với hưng hoa đ ả o phát sinh mời sợ là lại có kế hoạch gì ba vừa nghĩ tới liều y ý chính đang a mê di ca quốc dịch tinh thần bắt đầu có chút bất tâm dịch tinh thần lập tức lấy điện thoại di động ra cho liều y ý gọi một cú điện thoại làm đầu điện thoại kia truyền đến liệu y thì y y y y âm thanh biết nàng bình yên vô sự dịch tinh thần cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm sau đó dịch tinh thần càng là từ liệu y thì y y trong miệng biết được nàng ở a m e j i ca quốc hết thể đều còn thuận lợi a m e j i ca quốc phương diện cũng tạm thời không có cái gì quá đáng yêu cầu hai người đơn giản hàn huyên một hồi sau liệu y thì y thì y y y y liền biểu thị còn lại sau khi về nước lại cùng dịch tinh thần nói tỉ mỉ cúc điện thoại sau dịch tinh thần một hồi có chút buồn bực nắng g ẩm vốn còn suy n liều y nghĩ một chút dịch tinh thần liền dứt khoát đem sự chú ý chuyển tới hưng ơ hoa thương thành cũng có một quãng thời gian không có quan tâm hưng hoa thương thành tiến độ vừa vặn có thời gian nhìn cũng thật xác định một hồi có thương phẩm gì có thể tiếp tế trên thực tế hưng ơ hoa thương thành cũng xác thực là càng ngày càng muôn màu muôn mẹ Theo thể trì thức thông thế thèm, thể hầm không định, khai khi, nhiều hải đường gian sử dụng càng ngày càng ổn cũng càng ngày càng dài sau sử duy dị có có có là lâu bởi ị chuyển tới lam thủy tinh hương hoa đảo, để xuống hương hoa thương thành xuống để bán tới lam đảo, b ra.、Bởi、vậy cứ việc hưng ơ hoa thương thành bán ra thương phẩm vẫn cứ là nóng b ỏ n g tay chỉ cần là vừa lên giá vẫn là rất nhanh sẽ bị cấp hết rồi nhưng cuối cùng cũng coi như là so với trước kia thoáng dư giá chút hiện nay vẫn cứ ở hưng ơ hoa thương thành bán ra cơ bản nhiều là công năng đặc biệt nhưng lại không đến nỗi ở lam thủy tinh có vẻ rất đột ngột hải thèm dịch tinh thần lựa chọn loại này lại kèm chính là muốn ở thu lợi đồng thời vẫn cứ có thể để bảo vệ đường hầm không gian bí mật nói cách khác mặc dù lam thủy tinh người sẽ rất kinh ngạc những món đồ này đặc biệt nhưng cũng không đến nỗi sẽ hoài nghi những món đồ này có hay không vốn là thuộc về thế giới này đây là dịch tinh thần mỗi lần lựa chọn thương phẩm trọng yếu suy tính nhưng tinh thần nhẫn không gian nhưng là ngoại lệ dịch tinh thần khởi đầu vẫn là muốn đem tinh thần nhẫn không gian đặt ở hưng ơ hoa thương thành bán ra vậy còn có thể đồng thời hướng về lam thủy tinh các quốc gia trào hàng hưng hoa đạo tinh thần không gian trải nghiệm quán liên quan xúc tiến hưng hoa đạo phát triển nhưng sau đó dịch tinh thần thay đổi chủ ý bởi vì tinh thần nhận không gian không như bình thường nhận không gian nó đối với chức nghiệp giả trợ r ú t là rõ ràng hơn nữa bởi vì tinh thần nhận không gian có thể đối với lực lượng tinh thần sản sinh to lớn ảnh hưởng so ra đối với chức nghiệp giả tới nói là cực kỳ trọng yếu vì lẽ đó trải qua thận trọng cân nhắc sau khi dịch tinh thần cuối cùng quyết định thủ tiêu lượng lớn mở rộng tinh thần nhận không gian ý nghĩ đổi thành lưu tiên thỏa m ạ n đế quốc công dân cần cho tới sau đó còn sẽ có hay không có khả năng lần thứ hai đặt ở hưng hoa thương thành bán ra vậy thì là nói sau bước kế tiếp dịch tinh thần đem quên h u tiểu dịch tinh thần những ngày cân nhắc chủ yếu là vì bảo đảm hưng hoa thương thành sinh động độ chỉ có kinh thường tính địa tổ chức các loại tiêu thụ hoạt động hội viên môn mới sẽ duy trì một tương đối cao quan tâm độ đương nhiên dị thế hương hoa quốc không phải chỉ có một hai loại thương phẩm chỉ là chính như dịch tinh thần lo lắng có thật nhiều loại hải t è m kỳ thực là không tiện ở l à m thủy tinh thả thụ một là không cách nào giải thích khởi nguồn hai là l à m thủy tinh nhân loại không hẳn có thể lý giải có thể bọn họ còn có thể cho rằng là người ngoài hành tinh kết quả trên thực tế so ra không cách nào giải thích khởi nguồn dịch tinh thần còn có thể tận lực ứng phó t ỉ như nghĩ cách lấp liếm cho qua hoặc là lấy thương mại cơ mật vì là do bảo mật trợ chút nhưng dịch tinh thần càng thêm không hy vọng sẽ xuất hiện loại tình huống thứ hai nếu như lam thủy tinh người bắt đầu hoài nghi hưng hoa thương thành bán ra hải tem thì rất có thể sẽ làm dịch tinh thần lập tức trở thành lam thủy tinh nhân loại công địch vì lẽ đó hưng hoa thương thành thương phẩm dịch tinh thần là cần muốn đích thân chấn chỉ có xác định sẽ không vì hắn mang đến phiền phước mới có thể an tâm đặt ở hưng hoa thương thành bán ra so với như hỏa diễm p h á p trưởng lam thủy tinh tây phương quốc gia từ xưa thì có ma pháp sư truyền thuyết không tính làm bịa đặt mới sẽ trở thành trong đó một loại thương phẩm gần nhất chân phẩm bán đấu giá cũng không có gì lớn tông giao dịch dịch tinh thần cố ý cha xét một hồi hưng hoa thương thành tài khoản phát hiện tài khoản bên trong tiền không nhiều bởi vì điện hải tạo lục địa, trước ô n một quãng thời gian vì thăng cấp hưng hoa đế quốc công nghiệp hắn cho hưng hoa công ty mậu dịch lâm vi rất lớn quyền lợi mua hoa quốc cơ khí thiết bị chỉ là một ước đồng e u có chút xuất sáng dịch tinh thần mở ra hồng thư nhìn kỹ một lần lâm vi trong thơ dự tính chọn mua kim lạch lại nhìn một chút hưng hoa trí khố phòng bí thư làm sổ sách xác định quá một quãng thời gian t i ế n rất có thể lại không đủ bỏ ra sáu dịch tinh thần suy nghĩ một chút chuẩn bị đờ ơ y ra trước đây không lâu hắn chuẩn bị tân thương phẩm tụ linh trật bài một loại có thể đem điện năng chuyển hóa trở thành trận pháp năng lượng tụ tập quanh thân linh khí trật bài t r ư ớ c nghiệp giả lúc tu luyện đeo tụ linh trật bài sẽ tăng cao tu luyện hiệu suất y ế n ân tụ linh trận bài hiện tại có bao nhiêu cái dịch tinh thần hỏi tổng cộng mười lăm khối tụ linh trật bài yên ân đạo chúng ta cần tạo cái thế bán cái giá tiền cao dịch tinh thần đạo dịch tinh thần lại suy nghĩ một chút hỏi tiền còn chưa đủ nhiều này chút thời gian luyện kim viện nghiên cứu lại sản xuất bao nhiêu chiếc không gian giới trì vẫn không có trạm trổ chuyên môn này tèm loại nhỏ nhẫn không gian hơn một trăm viên cỡ t r u n g nhẫn không gian hơn ba trăm viên tinh thần nhẫn không gian hơn năm trăm viên tiến ân hơi hơi suy nghĩ một chút đem hắn được tin tức hướng về dịch tinh thần báo cáo chúng ta cần lại cử hành một lần chiêu thương lần trước cứng nhắc còm thủ tờ chuyên môn n h ẫ n không gian dịch tinh thần hưởng thụ một cái chiêu thương chốt ố t lần này còn muốn lại muốn tiến hành một lần chiêu thương vừa là bán quảng cáo vị cũng là bán thương phẩm bất kỳ một công ty sản phẩ trở thành n h ẫ n không gian chuyên môn hải t h m đều sẽ trở thành mọi người tranh mua đối tượng lần này cần lựa chọn thương phẩm gì dịch tinh thần lầm bầm lồ bầu y ế n ân đứng bình tĩnh ở một bên cũng không có nói chen vào ý tứ ta xem k h ô n g bằng vẫn là ở internet diễn đàn hỏi một câu mọi người ý kiến những người hội viên này đều là có tiền chủ nhân bọn họ chính là người tiêu thụ nghe nghe ý kiến của bọn họ dịch tinh thần đạo dịch tinh thần nghĩ đến liền đi làm hắn ở hưng hoa thương thành trong diễn đàn lấy nhân viên quản lý thân phận tiến hành rồi một lần mở ra thức hỏi quyền điều tra hỏi do hội viên cao cấp ý kiến muốn nói người có tiền đại đa số đều rất quan tâm bọn họ cảm thấy hứng thú tin tức tỷ như hương hoa thương thành không thiếu cả ngày ở trên internet đợi hàm n h ạ t phú hảo dịch tinh thần thiếp mời mới ra không tới nửa phút chính là mười mấy người ở phía trên nhắn lại nay mười mấy cái nhắn lại có công hữu tư như thế nào công có người muốn vì là công ty sản phẩm thu được chuyên môn nhận không gian tư cách như thế nào tư có người t h u ậ n ý là muốn cho bọn họ món đồ riêng tư đồng ý ra giá cao thu được chuyên môn nhận không gian bất kể nói thế nào d ị c tinh thần đúng là rất tình nguyện nhìn thấy có hội viên đáp lại hắn cũng thật sự ở cái này thích mời tìm tìm có hay không thích hợp thương phẩm thích hợp chế tác thành chuyên môn thương phẩm diễn đàn hội viên đưa ra điện thoại di động q u ả n g cụ tờ hoàn b ả o tàu điện cao cấp đồng hồ quả q u y ế t tính mắt leo núi t r ư ợ g chờ chút đủ loại kiểu dáng đắt giá hại tèm dịch tinh thần không có cảm giác gì có điều bởi vì hệ tèm đông đ ả o lại có món đồ riêng tư dịch tinh thần đúng là suy nghĩ một chút có hay không muốn suy tính một chút làm riêng chuyên môn nhẫn không gian tính khả thi cuối cùng dịch tinh thần vẫn là từ bỏ làm riêng ý nghĩ làm riêng chuyên môn nhẫn không gian nghiệp vụ không tốt lắm tiến hành sẽ làm đại gia cho rằng chế tác dịch tinh thần trước sau là hy vọng có thể duy trì hưng hoa thương thành nhất định thần bí độ tồn tại đơn giản không cần quá nhiều gặp mặt buồn bán quan hệ liền có thể không quá hy vọng làm thủy tinh người tiến một bước tiếp xúc được luyện kim sư hiểu rõ vị thế kỹ thuật dịch tinh thần nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên phát hiện mình làm thủy tinh sản nghiệp tựa hồ quá mức đơn bạc thực nghiệm phương diện dịch tinh thần cũng là một hưng hoa t i ể u s ư ở n g có thể miễn cưỡng đem ra được cho tới thư thái nhà hàng cái gì quy mô quá nhỏ không coi là cái gì còn có trước đây hưng hoa điện thoại di động cũng là làm một phiếu liền đi công nghệ cao ngành nghề không có cái gì liên quan đến có điều dịch tinh thần nhớ tới hắn sáng tạo hàng h hưng hoa điện thoại di động điều này làm cho dịch tinh thần có một tân ý nghĩ hắn làm gì nhất định phải cho một cái nào đó hàng hiệu làm cái gì chuyên môn nhận không gian còn không bằng chính mình cho mình hàng hiệu làm văn lại như là hưng hoa điện thoại di động chuyên môn nhận không gian bán cái giá cao tựa hồ không phải việc khó gì dịch tinh thần rất chăm chú địa suy nghĩ lần trước hưng hoa điện thoại di động nhẫn không gian sử dụng tới trình bên trong xuất hiện một vài vấn đề một là tín hiệu không tốt điện thoại di động để vào nhận không gian thời điểm không cách nào tiếp thu tín hiệu ở phương diện này dịch tinh thần cân nhắc làm một loại nhỏ tín hiệu tiếp thu khí n ặ n ở nhất trên Là h dịch tinh thần có một loại ý nghĩ một chiếc không gian giới trì nhiều trang mấy thứ hại kèm này không phải là không thể thực hiện dịch tinh thần thì có một chiếc không gian giới chỉ, trang bị hai chi tính có thể thương dịch tinh thần suy nghĩ qua đi cảm giác mình có thể đem làm thủy tinh tốt nhất trí năng điện thoại di động lap động trí năng đồng hồ kết hợp với nhau đem nhẫn không gian chế tạo thành một chuyên môn trí năng thiết bị bao dịch tinh thần cần chuyện cần làm chính là tìm hợp tác thương tiến hành tiếp bài sinh sản dịch tinh thần đem ý nghĩ của chính mình biên tập thành văn tự sau đó phân phát hưng ơ hoa trí khố lại do hưng ơ hoa trí khố sàng lọc ra một ít phù hợp điều kiện trí năng thiết bị công ty chuyện này dịch tinh thần không có giao cho y i n ân mà là giao cho tổng ân để hắn phụ trách sắp xếp người viên theo vào dịch tinh thần nghĩ rõ ràng thời gian cũng quá khứ hơn một giờ diễn đàn cọ mẹn cũng vượt qua năm trăm điều có điều hắn nhưng không dự định lại tiếp tục xem tiếp đơn giản dịch tinh thần vẫn là sử dụng nhân viên quản lý tài khoản khóa lại t i ế t mời để nó chìm xuống dưới tiếp theo dịch tinh thần đổ bộ hưng hoa thương thành chatwap tuyên bố một cái thông cáo thông cáo này xem như là tụ linh trận bài lên giá báo trước dịch tinh thần cường điệu miêu tả một hồi tụ linh trận bài chủ yếu công năng tụ tập linh khí dịch tinh thần tỉ mỉ miêu tả linh khí với thân thể người chỗ tốt tỉ như thân thể khỏe mạnh trì hoang dã yếu phép thuật tu luyện đề hiệu suất cao chờ chút đương nhiên càng trọng yếu hơn chính là nói rõ mua tụ linh trận bài tặng kèm một quyển giản dị pháp lực tu luyện sổ tay nay bản tu luyện sổ tay bị á sắt trong tay phép thuật bí tịch nội dung sẽ càng thêm đơn giản hóa không giáo dục bất kỳ khiến dùng pháp lực biện pháp vẹn vẹn là giáo dục làm sao từ không đến có phương pháp tu luyện chương năm trăm bảy mươi mốt không có chuyện gì tụ linh trận bài thông cáo tuyên bố sau khi dịch tinh thần lần thứ nhất lo lắng quy tắc này thông cáo sẽ không người cổ động bởi vì hắn còn không cách nào xác định tụ linh trận bài liệu sẽ có như t r ư ớ c cái khác thương phẩm như thế được hoan n g h ê n vệ đúp xúi mẹn lờ vì l ẽ đó uống trà ăn qua điệp tâm lấp đầy cái bụng sau khi khoảng trừng quá một canh giờ dịch tinh thần lại cố ý đổ bộ thương thành diễn đàn kiểm tra hội viên phản、ứng. làm dịch tinh thần mở lập tức đại khái địa lập xem một lượt những ngày hồi phục nội dung khoảng chừng đều là biểu thị đối với tụ linh trận bài quan cảm có nghĩ hoặc có hưng phấn còn có xin thể nhất định phải mua được tụ linh trận bài tựa hồ cũng đã đợi lâu tụ linh trận bài xuất hiện bình thường dịch tinh thần có thể không nghĩ tới bây giờ hưng ơ hoa thương thành đã nghiễm nhiên là làm thủy tinh hàng xa xỉ thương thành đặc biệt là ở các quốc gia danh lưu thương nhân trung gian không biết bắt đầu từ khi nào dĩ nhiên cũng có một bất thành văn bầu không khí lấy có một kiện hưng ơ hoa thương thành thương phẩm làm b ì n h không có một cái hưng ơ hoa thương thành món đồ t ù y thần đều thật không tiện nói mình là phú hảo hoặc là q u y ề n quý chỉ là muốn nói tới là cái đặc thù hiện tượng trên thực tế cũng không phải hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm dù sao hưng ơ hoa thương thành mỗi khi thả ra dùng để bán ra hoặc là cung cấp đấu giá thương phẩm đều cho nên đại đa số quan tâm hưng hoa thương thành người kỳ thực ở phát hiện hưng hoa thương thành đờ ơ y ra sản phẩm mới ban đầu cơ bản đều không phải đầu tiền tỉ mỉ mà đem thương phẩm tế thì lại tra nhìn rõ ràng trái lại là trước tiên quan tâm còn sót lại bao nhiêu cái không có bị thủ ra thậm chí dù cho chính là không nhìn thương phẩm thuộc tính cũng muốn trước tiên cấp được một cái lại nói tới tay lại đi kiểm tra nó công dụng cũng không muộn nói đơn giản hương hoa thương thành đã có thể nói là thành một sức ảnh hưởng to lớn quốc tế hàng hiệu nhìn thấy hội viên phản ứng vẫn là trước sau như một nóng này dịch tinh thần cũng an tâm xuống sau đó phải cân nhắc vấn đề vậy thì là tụ linh trận bài cụ thể định giá tụ linh trận bài không có phối hợp nhận không gian cho nên nó định giá liền không thăng lộ chiếu nhận không gian giá cả này cũng thật là cái thiết thực vấn đề trong lúc nhất thời làm khó dịch tinh thần suy nghĩ một chút dịch tinh thần vẫn không có rất xác định chủ ý cuối cùng hắn quyết định thay đổi bán ra phương thức dịch tinh thần cảm thấy đối với không tốt định giá hại tèm dùng bán đâu giá hình thức hẳn là lựa chọn không tồi cứ như vậy vừa tránh khỏi hắn muốn hao tồn tâm trí phiền phức hơn nữa đem thương phẩm giao do thị trường đến định giá lại có thể đồng thời phản ứng ra lam thủy tinh các quốc gia đối với tụ linh trận bài phản ứng nhiệt độ tuy nói dịch tinh thần có quyết định nhưng không có nghĩa là hắn liền đối với quyết định này của mình có trăm phần trăm tự tin ngược lại hắn vẫn còn có chút lo lắng này dù sao cũng là tụ linh trận bài lần thứ nhất ra hiện tại lam thủy tinh người nơi này đối với tụ linh trận bài hiểu rõ không cao bán ra một xa lạ thương phẩm rất có thể sẽ không cách nào đưa tới đầy đủ cao nhiệt độ do đó ảnh hưởng đến cuối cùng thành giao giá đấu giá cách nhưng hắn đờ ơ y ra tụ linh c h ậ t bài vốn là vì kiếm tiền nếu như cuối cùng thành giao giá cả không cao dĩ nhiên là không có đờ ơ y ra cần phải dịch tinh thần là không cách nào xác định lam thủy tinh người liệu sẽ thật sự bởi vì đối với hưng ơ hoa thương thành yêu quý mà yêu ai yêu cả đường đi địa đối với treo ở hưng ơ hoa thương thành tiếp thu đấu giá tụ linh c h ậ t bài cũng đồng dạng sẽ có hứng thú luận cùng nhu cầu c ư dịch tinh thần hiểu rõ lam thủy tinh trên phòng chừng cũng là á sắt khá là lớn dịch tinh thần không nhịn được n h ữ n mày cuối cùng trải qua một phen suy nghĩ dịch tinh thần quyết định vẫn là không thay đổi đấu giá phương thức nhưng cũng là một chút điều trình hắn quyết đang ị n h d ự vào tụ l i ở hưng bài hoa dài đảo muốn h h hưởng thụ mỹ thực dịch tinh thần chuyện đương nhiên địa nghị đến thư thái nhà hàng dịch tinh thần ở hưng hoa đảo lại mới mở một gian thư thái nhà hàng q đồng nghị ở ở từ lúc nộp cái kia phát bạn trai sau khi liền hy vọng tỷ tỷ đồng hân có thể cùng nàng đồng thời đến âu châu phát triển đồng n h ị lòng tràn đầy cho rằng cái này phát bạn trai là xuất phát từ chân tâm cùng nàng giao du nhưng là cái này lời nói dối ở dịch tinh thần xuất phát từ tốt bụng mà sắp xếp người trong bóng tối tiến hành một phen điều tra sau liền bị lật đổ nguyên lai、like、người kia có điều chỉ là muốn lợi dụng đồng nghị đến thu được thư thái nhà hàng bí phương cùng với lưu lại đồng hân mà thôi biết được c h â n tướng đồng hân tự nhiên càng không đồng ý mọi mọi cách làm đồng thời đem dịch tinh thần điều tra kết quả cũng cùng nhau nói cho đồng nhị hy vọng ở mọi mỗi trước mặt vạch trần người kia giả tạo tình nghĩa chỉ tiếc coi như là vạch trần đối phương đồng nhị không muốn tiếp thu kết quả này nhật luyến bên trong người một số thời khắc đúng là mù quáng đồng nhị không chỉ có không chấp nhận trái lại là ngược lại vẫn là muốn thuyết phục tỷ tỷ từ bỏ thư thái phong an theo nàng đồng thời đi tới âu châu phát triển đồng nhị yêu cầu nhưng cũng bị đồng hân trực tiếp từ chối lại không nói đồng nhị hiển nhiên là bị lựa cái kêu pháp bạn trai nếu là lợi dụng nàng tự nhiên cũng sẽ không là đối với chút tình cảm này giao cho c h â n tâm cùng người như vậy tiếp tục tiếp tục phát triển nhất định sẽ không có bất kỳ kết quả tốt chỉ là luận cùng rời đi thư thái phòng ăn một chuyện cũng đã để đồng hân không cách nào quyết tuyệt địa đi làm lúc trước ở các nàng hai tỷ bội cần gấp người trợ giúp thời điểm là dịch tinh thần vì các nàng cung cấp chu toàn vì lẽ đó muốn đi tới âu châu bắt đầu từ số không liền mang ý nghĩa là phản bội dịch tinh thần chuyện này đồng hân làm không được không nghĩ tới khi biết đồng hân không hề chỗ thương lượng địa từ chối đi tới âu châu kiến nghị sau khi đồng n h ị bạn trai quả nhiên lập tức lộ ra bộ mặt tờ hờ ơ tờ từ bỏ đồng n h ị một mình rời đi Bị đồng kích lớn đ nghị h ị vốn là vô tâm ở lại lưu ni á Quốc, Ni lần này n là càng không muốn lưu lại Lưu là à tâm ở Á c k ô không tôn không n muốn muốn Đồng hân không cách nào xong toàn, trọng nàng chọn, cưỡng nàng nhất g mọi mội lưu lại, lựa rời đi. chỉ cách chỉ có có bức thể đ n bên cạnh nàng. Đồng nhị h phải theo đi sau khi rời đi dịch tinh thần thấy đồng hân một người ở lại lưu ni á quốc không khỏi cô đơn cũng có chút không đành lòng liền kiến nghị đồng hân đến hưng ơ hoa đảo mở thư thái nhà hàng chi nhánh mà lưu ni á quốc thư thái nhà hàng liền giao cho những người khác quản lý sau đó thuận tiện công việc hưng hoa đảo quốc tịch di dân hưng hoa đảo dịch tinh thần cảm thấy so sánh với lưu ni á quốc hưng ơ hoa đảo độ tự do sẽ cao chút là hắn có thể toàn lực quyết định tất cả sự tình một chỗ vì lẽ đó kiến nghị đồng hân di cư đồng hân đồng ý liền như vậy ở dịch tinh thần cùng liều y tổ chức tiệc cưới sau ngày thứ ba hưng ơ hoa đảo thư thái nhà hàng cũng long trọng khai trương doanh nghiệp đối với nhà này tần điểm đồng hân tập trung vào càng nhiều tâm tư không chỉ có bỏ vốn thăng cỗ đam n h â n quản lý còn thân hơn tự đảm nhiệm hưng hoa đảo thư thái nhà hàng chủ chủ nàng làm muốn đem này nhà hàng coi như sự nghiệp của chính mình nơi này cũng đã trở thành nàng một khởi đầu hoàn toàn mới không thể không nói đồng hân ở chủ nghệ phương diện đúng là rất có năng khiếu tuy rằng nàng chỉ là một tên cấp hai đầu bếp vẫn chưa thể chế tác có đặc thù công hiệu thức ăn thế nhưng nàng thắng ở thông minh khéo léo hơn nữa yêu thích nghiên cứu các quốc gia thức ăn chuyên về nắm mùi vị bởi vậy nàng thường xuyên có thể đờ ơ y ra có sáng tạo thật đồ ăn như thế hấp dẫn không ít thực khách mộ danh đến đây dần dần mà cũng làm cho hưng ơ hoa đ ả o thư thái nhà hàng trở thành hưng ơ hoa trên đ ả o du khách thích nhất nhà hàng có lúc dịch tinh thần không muốn ở nhà ăn cơm cũng sẽ đi thư thái nhà hàng thưởng thức đồng hân tay nghề bởi vậy ngày hôm nay nếu l i ề u y y h y muốn đi xứ ame gì các quốc một thân một mình dịch tinh thần cũng không muốn một người ăn cơm dĩ nhiên là đến thư thái nhà hàng tìm đồng h â n muốn ăn hương hoa đảo khu buôn bán trung ương có một đống tên là minh châu tám tầng thương hạng dòng dã một tầng cao nhất chính là thư thái nhà hàng vị trí nhà hàng bên trong tổng cộng chí thả tám m ư ơ i tám chiếc bản trên lý thuyết có thể đồng thời chứa đ ư ợ c hơn ba trăm vị khách nhân dùng cơm tiến ân có việc cần hoàn thành dịch tinh thần liền không có muốn hắn tùy tùng mà là mang theo hai tên hoàng cùng thị vệ ra ngoài cố gắng là bởi vì ngày hôm nay khí trời không phải rất tốt có c h ú tâm trầm vì lẽ đó trên đảo đại đa số du khách đều lựa chọn bên trong hoạt động làm dịch tinh thần cưới tàu điện đến minh châu thương hạ thời điểm liền phát hiện ở thương hạ bên trong hoạt động khách mời số lượng không ít cứ việc dịch tinh thần không phải lần đầu tiên đến minh châu thương hạ đến nhưng là hắn thường ngày đa số thời điểm đều là thừa đi thang máy thẳng tới lầu tám đến thư thái nhà hàng mà thôi cho tới đồng nhất tòa cao ốc còn lại t ầ n g trệt nói thật dịch tinh thần đúng là cực nhỏ đi quan tâm đương nhiên đó là còn có một nguyên nhân khác nhớ tới lần trước dịch tinh thần có ý định xem thêm vài lần thời điểm vẫn là hưng hoa đảo phố kinh doanh nhưng nằm ở chiều thương giai đoạn lúc đó toàn bộ thương hạ bên trong kỳ thực cũng vẫn không có mấy nhà công ty có điều chính là dịch tinh thần cũng có một quãng thời gian không có lưu ý mà thôi vì lẽ đó làm dịch tinh thần vừa nhìn thấy ngày hôm nay thương hạ tựa hồ đặc biệt náo nhiệt thời điểm cũng không khỏi có nhàn du hứng thú cũng muốn thuận tiện nhìn một chút giờ này ngày này hưng ơ hoa đảo khu buôn bán đã phát triển đến thế nào quan cảnh chúng ta đến bên trong đi dạo một vòng dịch tinh thần đạo hai tên thị vệ đương nhiên sẽ không phản đối hoàng đế ý kiến trung thực theo sát ở dịch tinh thần mặt sau đồng thời chú ý quan sát chu vi chấp hành bảo vệ nhiệm vụ dịch tinh thần tiến vào thương hạ không gây nên quá to lớn quan tâm tuy rằng dịch tinh thần cùng liều ý ý thì hứa lễ là ở hưng ơ hoa đảo trên c ử hành ngay lúc đó thật là toàn đảo quan tâm việc trọng đại đối với hai người toàn đảo hầu như không ai không biết nhưng là ngày hôm nay ở thương hạ nơi này nhiều là đến hưng ơ hoa đảo ngắm cảnh du lịch du khách chính là trường trụ cư dân nước c h ả y du khách du khách đều là một nhóm đến một nhóm đi người chỉ có số ít người sẽ trưởng kỳ ở hưng ơ hoa đảo dung o ạ n vì lẽ đó chỉ lo ở thế giới khác hưng ơ hoa đế quốc t r í n h phạt xạ nguyện tộc dịch tinh thần ngày hôm nay lại về tới đây kỳ thực cũng không biết đã bỏ qua bao nhiêu nhóm du khách một cách tự nhiên mà ở du khách trong mắt dịch tinh thần có điều là cái tầm thường người xa lạ không ai quan tâm nhưng trái lại là dịch tinh thần tha thiết ước mơ hắn xuất thân dễ cỏ ước gì bị người thiếu quan tâm một ít sẽ thoải mái hơn một chút minh châu thương hạ cửa hàng đại đa số là hàng xa xỉ cửa hàng bên trong tiêu thụ thương phẩm không phải hàng hiệu trang phục chính là hàng hiệu đồ trang sức cơ bản đều là giá cả không ít đối với những ngày cửa hàng t hưng ơ hoa đạo thực hành chính là miễn thuế chính sách vì lẽ đó ở đây đem bán những danh t i ế p này thương phẩm đối lập với cái khác đại đa số quốc gia bên trong đồng loại thương phẩm giá cả đều sẽ càng thấp hơn một ít mà này cũng là trở thành mình châu thương hạ thường thường sẽ hấp dẫn đông đảo du khách một trong những nguyên nhân dù sao coi như là người có tiền cũng không thích hoa hồng ư tiền những tia cái, cái cái gì quý liền mua cái gì nhân vật thuần túy chính là nhà giàu mới nội trong lòng vô cùng cần thiết xã hội thượng lưu người tán đồng cùng tiếp nhận chính mình mà làm ra hành động điên cuồng bằng không liền có thể chỉ là vì phát t i ế t tâm tình dịch tinh thần cho đồng hân gọi một cú điện thoại nói cho nàng chính mình sẽ ở chừng nửa canh giờ sau khi đến nhà hàng làm cho nàng lưu một tấm bàn t r ố n sau đó hắn liền ở thương hạ bên trong cuống lên ngay đến dịch tinh thần lung tung không có mục đích một cửa hàng một cửa hàng cuống khởi đầu hắn chỉ là tò mò thưởng thức đủ loại kiểu dáng tinh mỹ thương phẩm nhưng đi dạo một lúc sau hắn cũng c h ậ m c h ậ m có mua hứng thú những danh t i ế p này trong cửa hàng quần áo có chút dịch tinh thần xem ra cảm giác cũng không t ệ lắm liền không biết mặc lên người sẽ là cái gì dáng dấp dịch tinh thần cũng nhớ tới cách xa ở ame g i ca quốc liêu ý ý ý nếu như lúc này nàng ở bên người đúng là có thể giúp hắn chọn vậy một cái nếu không trước tiên cho liều ý ý chọn chút thích hợp ba có ý nghĩ này sau dịch tinh thần bắt đầu lưu ý hay là thích hợp liều ý ý thương phẩm một đường cũng đến năm tầm thì trải qua một gian đồng hồ cửa hàng bên trong một con đồng h gây nên dịch tinh thần quan tâm nay biểu điếm không gian không nhỏ mà dịch tinh thần vừa ý là ở chính giữa đặt một khối màu xanh ra trời đồng hồ đó là một khối phi thường đẹp đẽ nữ sĩ đồng hồ sặc s ỡ l ó a mắt dịch tinh thần động tâm hắn đi vào trong điếm bắt chuyện trong cửa hàng một tên nhân viên cửa hàng hỏi ta có thể nhìn một chút khối này biểu hạ khối này biểu tam lớn nhưng là không đợi nhân viên cửa hàng trả lời một bên nhưng có người đột nhiên mở miệng đánh gãy dịch tinh thần cùng nhân viên cửa hàng đối thoại dịch tinh thần bay đầu nhìn lại là một tên mang kính dâm cô gái trẻ xem ra cũng là mười bảy mười tám tuổi dịch tinh thần thấy thế cười cận nếu đối phương đã mua lại cũng đành phải thôi ngược lại hắn đối với khối này đồng hồ cũng không phải đến không thể không cần trình độ trên thực tế nhìn kỹ bên dưới này trong cửa hàng đồng hồ đều là tinh phẩm có thể khác làm hắn tuyển cho tới nàng thái độ dịch tinh thần cũng không muốn cùng bé gái chấp nhận nhưng là dịch tinh thần khiêm l ư ợ n g nhưng không bị lý giải tuổi trẻ nữ hải cho rằng dịch tinh thần là mua không nổi nhất thời một mặt ngạo mạn mà nhìn dịch tinh thần trao phúng giống như nói rằng khối này biểu không phải là bình dân có thể tiêu phí thương phẩm chương năm trăm bảy mươi hai vô đề này lời nói đến mức thực sự trói t a y như thế xem thường người dù là ai nghe xong đều sẽ rất khó chịu dịch tinh thần nhất thời n h a o mắt lại bắt đầu quan sát trước mắt c á i này nói trương cổng liều lĩnh nữ hải v ừ a n ã y chỉ chú ý tới nàng mang một cặp k í n h mát không thấy rõ nàng mặt lần này thấy rõ cũng có điều là một chừng hai mươi tuổi bé gái trẻ tuổi nhưng mang theo một mặt cùng tuổi tác cực không tương xứng ngạo mạn cùng trương cổng liều lĩnh khí chẳng có vẻ như muốn nói cho người khác nàng không phải dễ c h ơ i a dịch tinh thần lại là mắt lạnh nhìn một chút nàng sau đó cố ý đem nàng cho rằng trong suốt bình thường ở ngay trước mặt nàng đối với nhân viên cửa hàng nói rằng có hay không so với này một khoản nữ sĩ đồng hồ còn một quý dịch tinh thần có thể nói là rất không khách khí quả nhiên lập tức để cô bé kia tức giận đến xanh mặt hay về dịch tinh thần tàn nhẫn mà cả giận nói ngươi một bên nhân viên cửa hàng cũng cảm giác được giữa hai người mùi thuốc súng trong khoảng thời gian ngắn có vẻ phi thường lúng túng không biết nên làm sao giảm bớt hiện trường bầu không khí dịch tinh thần cũng chỉ là nhằm vào cái k i a tuổi trẻ c h ư g cùng liều lĩnh nữ hại cũng không cố ý làm khó dễ nhân viên cửa hàng nhìn thấy nhân viên cửa hàng có chút khó khăn liền nói tiếp nếu như có so với này quý biểu xin lấy ra đến ta xem một chút ta t ư ơ n g tin các ngươi h à n hiệu nhất định đều sẽ không có lần phẩm nhân viên cửa hàng vốn là không muốn kẹp ở hai người ngọn lửa chiến tranh ở trong nhưng lại sợ đắc tội bất luận cái nào khách mời mà gặp phải thủ trưởng trách cứ chính ở vào lưỡng nan ở trong dịch tinh thần lời này xem như là để nhân viên cửa hàng tìm tới một vô cùng tốt không đếm xỉa đến cơ hội vì lẽ đó tên này nhân viên cửa hàng lập tức xoay người dựa theo dịch tinh thần dặn dò làm nhưng tương tự một câu nói ở cái k i a nhằm vào dịch tinh thần bé gái trẻ tuổi trên người sản sinh hiệu quả liền tuyệt nhiên không giống tay trắng dự nghiệp nữ tính điện phạm ba năm trước mới có mười tám tuổi mạ di lìn sáng tạo bây giờ ở amejica quốc hầu như nhai biết hạng n g ư ờ i mạng lưới cửa hàng đệ nhất hào điếm đệ nhất hào điếm chủ doanh phương hướng là nữ tính đồ dùng thị trường dựa vào đặc biệt hậu cần tổng hợp đồng bộ con đường chất lượng tốt thương phẩm phẩm chất cùng với thụ sau phục vụ trở thành công xí nghiệp chuẩn bị yếu tố đệ nhất hào điếm cấp tốc ở amejica quốc giới kinh doanh cấp tốc này lên bây giờ vẹn vẹn trải qua thời gian mấy năm đệ nhất hào điếm lãi hàng năm luận cũng đã cao tới năm trăm triệu usd ở a m e i c a quốc giới kinh doanh trở thành một thì giai thoại mà mạ dị lìn cũng bởi vậy trở thành amezi ca quốc trẻ trung nhất nữ phú hảo một cách tự nhiên mà các đại kinh tế truyền thông tranh báo đáp đạo cái này thường trưởng nhân tài mới xuất hiện sau khi mạ dị lìn ở amezi ca quốc có thể nói là được cả danh và lợi ngoài ra mạ dị lìn bối cảnh cũng thật không đơn giản nàng vẫn là amezi ca quốc hạt gia tộc một thành viên hạt gia tộc là amezi ca quốc tin tức sản nghiệp l ĩ n h quân giả ở amezi ca quốc là số một số hai quý tộc gia tộc nắm giữ cực cao địa vị thậm chí có lúc amezi ca quốc chính phủ còn có thể tham khảo hạt gia tộc dưới cờ cố vấn đoàn nhưng cái này tổ chức tình báo ngoại trừ hạt gia tộc cùng mạ dị lìn ở ngoài cũng không có ai biết là một bí ẩn tổ chức mà ở, ở bề ngoài n mạ dị lìn cố ý thiết lập một gian quốc tế chuyển phát nhanh công ty vì cái này tổ chức tình báo làm nhiệm vụ cái này tổ chức tình báo đặt chân ở dân gian mục đích chủ yếu chính là thông qua mỗi cái trạm điểm thu thập các quốc gia dân gian tin tức những tin tình báo này tin tức ngoại trừ vì là tổ chức sử dụng ở ngoài có lúc cũng sẽ bị buôn bán cho có hứng thú quốc gia hoặc là tổ chức thậm chí tổ chức còn có thể làm chút khác người sự t ì n h trộm cắp các quốc gia dân dụng kỹ thuật tin tức bán cho có yêu cầu người cho nên cái này tổ chức tình báo còn có chuyên môn đặc cân tổ phái nhân viên đi hoàn thành như là đánh cắp kỹ thuật tư liệu thương mại tình báo chờ chút nhiệm vụ càng quan trọng chính là mạ dị liền tổ chức tình báo cùng amejica quốc cục tình báo có lúc còn có thể tiến hành hợp tác hưng hoa đạo xem cùng sở cắt lẹt đã từng chính là đến từ chính mạ dị liền tổ chức tình báo hưng ơ hoa tập đoàn dưới cờ mỗi cái sản nghiệp bao quát hưng ơ hoa đảo hưng ơ hoa tự s ư ở n g hưng ơ hoa thương thành ở bên trong cá thể đối với khắp cả lam thủy tinh mà nói đều là năm gần đây từ từ chịu đến các giới quan tâm tiêu điểm chỉ là chúng nó nhưng thủy t r u n g dường như che lại một t ầ n g khăn che mặt không ít quốc gia hoặc tổ chức mặc kệ là trắng trợ địa vẫn là trong bóng tối khai triển địa thăm dò hoặc điều tra mỗi khi đều là tay trắng trở về mã dĩ l i n tổ chức tình báo tự nhiên cũng không ngoại lệ đối với hưng ơ hoa đảo cùng hưng ơ hoa thương thành chờ chút những này cực kỳ chú ý rồi lại không thấy rõ mục tiêu cũng từng thử nghiệm phái người ẩn nút điều tra nhưng đáng tiếc chính là hành động của bọn họ. cũng là liên tục gặp ngăn trở này đương nhiên j i n mạ dị liên phi thường không cao hứng hơn nữa nàng cũng chịu đến hạt gia tộc trách cứ bởi vì ame di ca quốc chính phủ đối với hạt gia tộc biểu đạt bọn họ không tín nhiệm hoài nghi hạt gia tộc tình báo điều tra năng lực vì lẽ đó chịu đ ư ợ c áp lực cực lớn mạ dị lìn quyết định tự mình đến hưng hoa đảo đương nhiên mạ dị lìn đến hưng hoa đảo không phải phải làm gián điệp một nàng chỉ là tổ chức tình báo lao bản sau màn nàng không chịu trách nhiệm đặc cật tổ không quen biết d ê m cùng sở cắt l ệ d ê m cùng sở cắt l ệ cũng không quen biết hắn hai mạ dị lìn đến hưng hoa đảo là phải thấu hiểu hưng hoa đảo thương mại chỉ à n muốn muốn g là, là, là dịch tinh thần phá kích tuy rằng không có nửa cái chữ thô tục nhưng cũng vấn đề cho vốn là có chuẩn bị tâm lý mạ di linh tức i ẫ n đến sắc mặt đột nhiên biến xác thực còn có một khoản phí thúy đồng hồ đeo tay giá cả tám trăm tám mươi tám tám trăm linh đồng euro nhân viên cửa hàng đáp cho ta gọi lên đến ta mướn dịch tinh thần cười nói mạ di l ì n h cả giận nói khối này biểu ta không mướn dịch tinh thần tiếp tục cười nói không tiền liền không muốn sung người giàu có một tên thị vệ cầm thẻ ngân hàng tiến lên tiền trả một người khác nhân viên cửa hàng cầm mạ di lìn muốn mua biểu ngây người mạ di lìn nói để nhân viên cửa hàng trích phần trăm bay đi ta tâm không thuận không muốn như thế nào mạ di lìn thu lại sắc mặt giận dữ bình tĩnh nói rằng dịch tinh thần cười ha ha quay đầu không tiếp tục để ý mạ di lìn mạ di lìn thấy thế nói thầm nói rằng thật là không có lễ phép ngươi nói cái gì dịch tinh thần bất mãn nói xin lỗi ta ngày hôm nay tâm tình không tốt ta hướng về ngươi chân thành xin lỗi mạ dĩ linh bỗng nhiên lấy xuống kính dâm thay đổi một bộ thành khẩn b ạ o nói rằng dịch tinh thần nhất thời s ư ơ n g sở đây là cái gì chuyển mặt trải qua trang phục mạ dĩ linh rất đẹp càng quan trọng chính là mạ dĩ linh xem ra rất trẻ t r u n g nên so với dịch tinh thần còn nhỏ hơn dáng vẻ nhìn thấy bộ dáng này mạ dĩ linh dịch tinh thần nội tâm trào phúng lời nói lại cũng không tiện nói ra khỏi miệng dịch tinh thần còn không cách nào trước mặt mọi người mắng một xem ra rất thành tâm thành ý hướng về hắn nói xin lỗi nữ hải lúc này d ị tinh thần còn có thể nói cái gì được rồi ta tiếp thu ngươi xin lỗi d ị tinh thần bất đắc dĩ nói cảm tạ ngươi lý giải mạ di linh lấy ra một tấm danh thiếp nói rằng đây là ta danh thiếp kết giao bằng hữu dịch tinh thần nghe vậy một trận ra hiệu bên người thị vệ thị vệ tiếp nhận mạ di linh danh thiếp có điều hắn không có cho mạ di linh danh thiếp mạ di linh mỉm cười rời đi dịch tinh thần cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao có điều vì phòng ngừa bất ngờ hắn vẫn là gọi điện thoại sắp xếp hưng ơ hoa đảo cục tình báo đi điều tra mạ di linh bối cảnh sau đó dịch tinh thần mua một khối phỉ thúy đồng hồ đeo tay rời đi đồng hồ nội tìm điếm lên thư thái nhà hàng không được h o à n mỹ thư thái nhà hàng khách quá nhiều người đồng hơn là chủ chủ nàng đại đa số thời gian muốn ở bên trong phòng bếp không thời gian chiêu đ ạ i hắn cùng nhau ăn cơm ăn cơm xong dịch tinh thần liền bắt được mạ di lìn tư liệu đương nhiên mạ di lìn tư liệu đều là ở bề ngoài tư liệu dịch tinh thần không đoán ra được mạ di lìn tiếp xúc hắn có hay không có mục đích gì bất kể như thế nào dịch tinh thần tạm thời đem mạ di lìn để ở một bên ngoại trừ hưng ơ hoa thương thành sự tỉnh còn có một v i ệ c tỉnh rốt cục có kết quả vậy thì là hưng hoa đạo tổng hợp học viện chiêu sinh công tác kết thúc lần này hưng ơ hoa đ ả o tổng hợp học viện hai cái chuyên nghiệp dựa theo kế hoạch âm nhạc chuyên nghiệp mặt hướng lam thủy tinh muốn vợi 48 t ê n học viên có điều bởi ghi danh học viên quá nhiều cùng với chính phủ các nước quan tâm khoét chiêu đến sáu m ư ơ người xã hội học chuyên nghiệp chiêu sinh 24 tên đều là hưng ơ hoa đ ả o cư dân hưng ơ hoa đ ả o tổng hợp học viện chiêu đầy học viên phải muốn chuẩn bị cử hành lễ khai giảng liệu y không ở hưng ơ hoa đ ả o dịch tinh thần cần ở ở lễ khai giảng lấy giáo đồng thân phận chủ trì để lễ kỳ thực cũng chính là dịch tinh thần muốn ở trên đài nói mấy câu cố gắng một hồi sư sinh hưng hoa đạo tổng hợp học viện lễ khai giảng Là hương hoa đảo m ộ tổng c có có hợp bên trong học viện vương tử yên mưu trí lịch trình không gì bằng quá ngũ quan chém sáu đêm làm vương tử yên biết hương hoa đảo tổng hợp học viện âm nhạc chuyên nghiệp ghi danh nhân số thời điểm nàng thật sự không cách nào không kích động mười vạn thí sinh vương tử yên hưng thú phi thường kích động so với nàng chuyên tập đại bán còn cao hứng hơn người thật hoan n ê n ngươi trở thành hưng ơ hoa đảo tổng hợp học viện một thành viên ta là tân sinh dẫn dắt viên vương lệ na một tên i n g ê n tiếp tân sinh nữ sĩ đứng ở bên trong cửa nhìn thấy vương tử yên chủ động bắt chuyện ngươi thật ta là vương tử yên âm nhạc hệ tân sinh vương tử yên khách khí nói hưng ơ hoa đảo học viện đối với nhóm đầu tiên tân sinh học phí toàn miễn đồng thời còn cung cấp miễn phí thực tố có c điều ký túc xá bình thường hai người một gian phòng ngủ ngươi muốn tuyển chọn trọ ở trường vương lệ na cười nói vương tử yên biết bất kể là ở hưng hoa đảo khách sạn ở lại hoặc là phòng cho thuê đều là một bút không nhỏ tiêu tốn còn nữa nàng đến học viện là thật sự muốn học tập âm nhạc tự nhiên là càng tiếp cận đạo sư càng là thuận tiện cho nên nàng đáp ta lựa chọn trọ ở trường vương lệ na đưa cho vương tử yên một tấm phòng thẻ cùng một tấm thẻ ngân hàng mỉm cười nói đây là ngươi phòng thẻ cùng ngân hàng một phim hoạt hình phòng phía trên thẻ có ký túc xá số p h ò n g mã cũng là ngươi tiến vào phòng ngủ điện tử chìa khóa cho tới một phim hoạt hình mỗi tháng học viện đều sẽ tự động chuyển vào ba ngàn nguyên hưng hóa tệ ngươi có thể sử dụng một phim hoạt hình miễn phí ở học viện trong phòng ăn quẹt thẻ tiêu phí mặt khác hưng hoa đảo một ít cửa hàng cũng có thể sử dụng một phim hoạt hình thanh、toán. vương tử h i ê n tiếp nhận phòng thẻ cùng một phim hoạt hình hướng về vương lệ na nói cảm ơn lại hỏi tiếp l ệ na tả ta, ta muốn biết âm nhạc hệ chương trình học sắp xếp vương lệ na đáp chương trình học sắp xếp còn chưa hề đi ra vương tử h i ê n nhất thời s ư n g sở hỏi tại sao rất nhiều đại sư giảng bài thời gian vẫn không có xác định hơn nữa ta cho ngươi biết hưng ơ hoa đạo tổng hợp học viện chương trình học cùng bình thường đại học chương trình học không giống nhau đạo sư sẽ giáo dục thế nhưng càng nhiều cần học viên tự mình lĩnh lộ vương lệ na cười nói vương tử yên còn muốn hiểu thêm một số chuyện cửa lại đi vào học viên vương lệ na muốn tiếp đón nhìn thấy vương lệ na còn bận rộn hơn vương tử yên không có hỏi lại mà là cầm phòng thẻ đi tìm ký túc xá mặc kệ như thế nào nếu tiến vào học viện ngày sau có nhiều thời gian đi chậm rãi hiểu rõ vương tử yên hành lý không n h i ề u một vali du lịch mà thôi nàng kéo vali du lịch bước chậm ở hưng hoa đảo tổng hợp học viện trường học hưng hoa đảo tổng hợp học viện c ở hưng hoa đảo tân khu chiếm diện tích không lớn chủ yếu kiến trúc có ba cái cái thứ nhất là sáu tầng lâu phòng học lớn thứ hai là năm tầng lầu nhà ký túc xá người thứ ba là hai tầng lâu học viện lễ đường trung gian nhưng là một tiểu tiểu hoa viên quá m ư ơ i năm phút vương tử yên tìm tới chính mình phòng ngủ. nàng đem hành lý để tốt liền khóa cửa đi tới đại lễ đường đi vào lễ đường vương tử yên đối với lễ đường bên trong bố cục cảm thấy rất hứng thú hưng hoa đảo học viện đại lễ đường diện tích không lớn có một hơn tám mươi m hai sân khấu thính phòng vị ước c h ừ n g ba trăm đại lễ đường còn bố trí không ít âm hưởng thiết bị sáu hiển nhiên là lấy âm nhạc thính cách cục bố trí vương tử yên đi qua rất nhiều buổi biểu diễn hội trường nàng cảm thấy cái này lễ đường thậm chí còn so với một ít loại nhỏ âm nhạc thính thiết bị còn muốn đắt giá vương tử yên không khỏi cảm t h ắ n hưng hoa đảo tổng hợp học viện giàu có nàng có chút kỳ quái hưng ơ hoa đ ả o tổng hợp học viện làm sao không một chút nào thu học viên học phí lẽ nào hưng ơ hoa đ ả o chính phủ đúng là muốn chân tâm thực lòng điệu bồi dưỡng âm nhạc nhân tại hạ vương tử yên nhưng là có chút không tin có điều hưng ơ hoa đ ả o nắm giữ hưng ơ hoa âm nhạc t í n h bên trong có âm nhạc thiên mới ái lệ t ì vương tử yên cảm thấy học viện nên có chút không giống vị này đông học ngươi mời ngồi phía trước ba hưng ơ hoa đ ả o học viện đại lễ đường diện tích không lớn có một hơn tám mươi m vông sân khấu thính phòng vị ước trường ba trăm đại lễ đường còn bố trí không ít âm hưởng thiết bị sáu hiển nhiên là lấy âm nhạc t í n h cách cục b vương tử h i ê n đi qua rất nhiều buổi biểu diễn hội trường nàng cảm thấy cái này lẽ đường thậm chí còn so với một ít loại nhỏ âm nhạc tính thiết bị còn muốn đắt giá vương tử h i ê n không khỏi cảm thán hưng hoa đ ả o tổng hợp học viện giàu có nàng có chút kỳ quái hưng hoa đ ả o tổng hợp học viện làm sao không một chút nào thu học viên học phí lẽ nào hưng hoa đ ả o chính phủ đúng là muốn chân tâm thực lòng điệu bồi dưỡng âm nhạc nhân t à i hả vương tử h i ê n nhưng là có chút không tin có điều hưng hoa đ ả o nắm giữ hưng hoa âm nhạc tính bên trong có âm nhạc thiên mới ái lệ ti vương tử yên cảm thấy học viện nên có chút không giống vị này đông học ngươi mời ngồi phía trước 3, lễ khai giảng ở vương tử yên tìm kiếm vị trí thích hợp vào chỗ đồng thời hưng ơ hoa đ ả o tổng hợp học viện lễ đường người cũng càng ngày càng nhiều dần dần ngồi đầy toàn bộ lễ đường tổng hợp học viện lớp học tầng cao nhất là viện trưởng văn phòng lúc này dịch tinh thần đang đứng ở bên cửa sổ nhìn căng ngày càng nhiều người tiến vào lễ đường k h ẽ m ỉ m cười rất là thỏa mãn sau đó hắn xoay người hướng về an ngồi ở một bên một ôn nhu tao nhã nữ nhân hỏi l ì hệ dạ phu nhân ngươi thật sự không muốn đảm nhiệm học viện viện trưởng ạ chỉ thấy lý hệ dạ phu nhân một mặt bình tĩnh địa ngồi ở phòng làm việc của viện trưởng đãi khách trên ghế x a lồng vẫn cứ duy trì một mặt mỉm cười mê người nhưng những câu thoại đều là tránh xa người ngàn dặm bệ hạ thực sự là bởi vì ta đã là đế quốc hưng ơ hoa thành nghề nghiệp học viện người phụ trách tinh lực không ăn thua xác thực không cách nào nhìn chung hai cái học viện nói xong lý hệ dạ phu nhân vẫn cứ một mặt ôn hòa mà nhìn dịch tinh thần nhưng dịch tinh thần rõ ràng từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra từng k i a một chuyện cười ý vị nhưng dịch tinh thần cũng xác thực không cách nào lấy hoàng đế thân phận cứng rắn yêu cầu lý hệ dạ phu nhân bởi vì xác thực cũng là chính hắn đem qu trước mắt nếu như hắn còn muốn đem một phần khác nhiệm vụ nặng nề g h muốn chức giao cho ly hệ giả phu nhân cũng quả thật có chút không còn gì để nói bởi vậy trong lúc nhất thời dịch tinh thần ngược lại có chút trọt dạ n g chỉ là hương hoa đảo nhất thời cũng tìm không ra có thể cùng ly hệ giả phu nhân so với trên dưới âm nhạc ra e sợ vẫn là cần ly hệ giả phu nhân khổ cực chút suy nghĩ một chút dịch tinh thần nói rằng ly hệ giả phu nhân như vậy ngươi đồng ý đảm nhiệm âm nhạc hệ hệ t r ư ớ c chủ nhiệm ạ toàn quyền nắm giữ âm nhạc hệ dạy học hoạt động vậy hạ có mệnh vạn tử không chối tử ly hệ dạ phu nhân đáp dịch tinh thần nghe vậy không nhị được hít một tiếng bất đắc dĩ nói rằng lì hệ giả phu nhân ngươi có thể hay không không muốn nói đến như thế nghiêm trọng nhìn thấy dịch tinh thần trên mặt biểu lộ ra một bộ cùng thân phận cực không tương xứng quẫn tương sau khi lì hệ giả phu nhân cũng n h ẫ n tuấn bất cấm địa hiện nhiên nợ đủ cười liền liền không nữa cùng dịch tinh thần đ bổ dỡn nàng suy nghĩ một chút nghiêm túc hướng về dịch tinh thần dò hỏi bệnh hạ âm nhạc hệ có gì chương trình dịch tinh thần đáp đế quốc hành khúc không thể truyền ra ngoài điểm này giống như quá khứ nhưng có thể tận tâm bồi dưỡng mấy cái ca giả học đồ nếu như học viên tư chất không sai nhân phẩm cũng được có thể chuyện cho bọn họ lực lượng linh hồn phương pháp tu luyện ngay sau c ũ nhưng g có t ể di dân h từ đầu đến cuối dịch tinh thần đều không nhắc tới cùng quá một cái khác hệ công tác điều này là bởi vì so với âm nhạc hệ xã hội học hệ cần dịch tinh thần trả giá tốc lực thì lại đối lập thiếu một ít nói chẳng ra kỳ thực xã hội học chính là một khá là phổ thông chuyên nghiệp hơn nữa cùng với nói là một môn ngành học không bằng nói thẳng là một loạt có độ công kích phụ trợ chỉ đạo chương trình học mà thôi bởi vì lúc trước dịch tinh thần thiết lập cái này chuyên nghiệp dù ý chính là vì phải giúp t r ợ hứng hoa đế quốc quốc dân thích ứng lam thủy tinh sinh hoạt hoàn cảnh vì lẽ đó cái này chuyên nghiệp đối ứng chương trình học chủ yếu chính là giới thiệu lam thủy tinh lịch sử hiện tại còn đang duyên dùng phong tục tập quán cùng với các loại sinh hoạt tất kho cùng công cụ trợ chút nắm giữ những kiến thức này hưng hoa đế quốc quốc dân có thể càng nhanh hơn hiểu rõ cái này thế giới mới tự nhiên cũng có thể càng sắp trở thành ý nghĩa thực tế trên lam thủy tinh người. sau khi chỉ muốn đợi đến lúc thời cơ chín m g ụ y những học viên này đem sẽ trở thành h、e、ẹ tờ dạng sợ tiểu đ h ầ n đi tới hoa quốc du học lý hệ giả phu nhân công tác xem như là sắp xếp thỏa đáng nhưng dịch tinh thần cần giải quyết sự t ì n h vẫn không có toàn bộ hoàn thành không tốt lại để lý hệ giả phu nhân kiêm nhiệm tổng hợp học viện viện trường trước cũng là mang ý nghĩa chức vị này vẫn cứ chỗ trống hắn vẫn là cần phải tiếp tục tìm kiếm một ứng cử viên phù hợp bỏ ra mặt cho viện trường nhưng nghĩ đến hồi lâu nay trong khoảng thời gian ngắn dịch tinh thần vẫn thật không nghĩ tới mệnh ai nhậm chức ngay ở dịch tinh thần làm khó dễ thời khắc nguyên bản lẳng lặng chờ ở một bên không lên tiếng yến ân nhưng ít có điều nói đề nghị dịch tinh thần chính mình đ a m mặc cho viện trưởng yến ân đề nghị để dịch tinh thần nhất thời xức sở hắn là đem người ở bên cạnh đều sàng lọc một lần nhưng chính là không nghĩ tới do chính mình đảm nhiệm cái này viện trưởng dịch tinh thần tự giác chính mình có thể đảm nhiệm tốt hơn một chút cái nhân vật có thể chỉ có loại này học thức hình người lãnh đạo nếu như thật muốn hắn đến làm nhưng là có chút để hắn lung túng đầu tiên dịch tinh thần chính mình bằng cấp cũng không cao tuy rằng hắn thuận lợi thi lên đại học nhưng hắn học đại học là nửa đường bỏ học không có đọc xong thứ ự n i yếu dịch tinh thần hoa u ố cũng bằng cấp c không sản có bị chính mình lúc này thành tựu ngày hôm nay làm choáng váng đầu góc hắn biết rõ chính mình ở thế giới khác là một quốc gia hoàng đế nhưng là ở làm thủy tinh nơi này nói trắng ra vẫn là một không rất gì danh vọng người vì lẽ đó ở trong lòng dịch tinh thần chính mình là không muốn đa m m ặ c cho viện trưởng chức nhưng yến ân có cái nhìn của hắn bậy hạ lại không nói ngài là đế quốc hoàng đế thân phận nhậm chức này chỉ là một học viện viện trưởng vốn là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu chỉ là ở ở bên ngoài ngươi tuy nhiên không phải cái bừa bãi vô danh tiểu nhân vật nhưng là lưu ni á quốc nghị viên này đã cho thấy ngươi địa vị xã hội càng quan trọng chính là ngươi vẫn là hưng ơ hoa thương thành người phụ trách cái này cũng là mọi người đều biết hưng ơ hoa đ ả o tổng hợp học viện tài chính chống đỡ mới là hưng hoa thương thành vì lẽ đó ngươi đa mặt cho viện trưởng là lại hợp lý có điều lại nói vậy hạ ngài sắp từ đi nghị viên ở cái kia sau khi có thể dự kiến ngài xã sẽ ảnh hưởng lực tất nhiên sẽ tùy theo có giảm xuống nếu như bệ hạ đồng ý đảm nhiệm học viện v i ệ n trường dựa vào học viện cần kéo dài địa tuyên truyền cùng chiêu sinh tình huống ngài sức ảnh hưởng không chỉ có sẽ không giới hạn g còn có thể tăng nhiều tối thiểu cũng có thể bảo trì lại hiện hữu nổi tiếng kỳ thực đảm nhiệm học viện v i ệ n trường cũng không cần thường xuyên lộ diện bằng không nếu là bệ hạ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến cái khác công tác cũng còn có thể đồng thời nhận lệnh một tên phó viện trưởng xử lý công việc hàng ngày tiến ân cực nhỏ ở cần làm một quyết định thời điểm biểu đạt nhiều như vậy chính mình ý kiến mặc kệ hiến ân cụ thể là xuất phát từ nguyên nhân gì cũng làm cho dịch tinh thần cảm thấy bất ngờ nhưng cũng bởi vậy càng thêm thận trọng địa cân nhắc hiến ân những n à y có vẻ lời nói ý vị sâu xa hiến thị vệ trường nói có lý xin mời bệ hạ chăm chú cân nhắc liền ngay cả lì hệ dạ phu nhân ở một bên biểu thị tán thành dịch tinh thần lại suy nghĩ một chút cuối cùng cũng không có lập dị tiếp nhận rồi hiến ân kiến nghị dù sao ngày hôm nay chính là tổng hợp học viện lễ khai giảng tổng không thể không có cái viện trưởng đi ra phát biểu chính thức lên tiếng chỉ là cuối cùng dịch tinh thần còn ở trong lòng vùng vẫy một hồi nếu như liều y không ra phóng nàng đến là một ứng cử viên phù hợp ai có thể một mực nàng vào lúc này nhưng là đến ame g i ca quốc đi tới dịch tinh thần tiếp mặc cho viện trưởng chức vụ không lâu phía dưới công nhân viên liền truyền đến tin tức lễ đường học viên cùng khán giả đã gần như toàn bộ đúng chỗ có thấy đến đây dịch tinh thần liền dẫn lị hệ dạ phu nhân chờ người đi xuống lầu lễ đường lễ đường trên đài chủ tịch chỗ ngồi không nhiều liền ba cái chỗ ngồi dịch tinh thần lị hệ dạ phu nhân cùng với hưng ơ hoa đảo chính phủ tổng lý mà hưng hoa đảo âm nhạc thính ái lệ ti ngụy hoa chờ người ngồi ở dưới đài hàng thứ nhất lễ đường bên trong khán giả ngoại trừ học viên đại đa số người đều là hưng hoa đ ả o cư dân cùng du khách tập mà không l o ạ n làm đoàn người nhìn thấy đài chủ tịch lễ đều nhất nhất có người tìm đúng chỗ sau khi liền không hẹn mà cùng địa yên tĩnh lại chờ đợi có người bắt đầu lên tiếng lễ khai giảng đúng hạn chính thức bắt đầu cái thứ nhất lên đài nói chuyện chính là hưng hoa đ ả o chính phủ tổng lý đầu tiên hắn chúc mừng hưng hoa đ ả o tổng hợp học viện thành lập thư yếu hoan nghênh các nơi trên thế giới học viên gặp nhau hưng hoa đ ả o cuối cùng chúc các học viên học có thành tựu. Tổng h á n đồng dạng hoan nghênh học viên nhập học yêu cầu học viên tuân thủ học viện điều lệ chế độ chăm chú học tập chờ chút tiếp theo giới thiệu l ì hệ dạ phu nhân làm âm nhạc hệ hệ chủ nhiệm l ì hệ dạ phu nhân chịu đến lễ đường bên trong mọi người quan tâm càng trọng yếu hơn chính là dịch tinh thần vì để tránh cho chúng người không biết l ì hệ dạ phu nhân cố ý điểm ra l ì hệ dạ phu nhân chính là ái lệ t i ngụy hoa chờ người đạo sư bởi vậy l ì hệ dạ phu nhân đi tới trên b ụ c giảng được mọi người tiếng vô tay đặc biệt là giới đại âm nhạc hệ học viên bọn họ vỗ tay không thể bảo là không nhiệt liệt đầy đủ vỗ tay một phút mới đình chỉ âm nhạc là một loại sở kỳ có lẽ sẽ có người phản bác ta đối với âm nhạc giải thích thế nhưng một người không thể nắm giữ âm nhạc sở kỳ hiệu khẳng định liền không thể hoàn mỹ biểu đạt ra tình cảm của chính mình hoặc là mình muốn biểu đạt tình cảm lì hệ dạ phu nhân đem mình đối với ca giả lý giải chuyển hóa trở thành âm nhạc lý giải hướng về mọi người giải thích đây là nàng hướng về mọi người biểu đạt chính mình đối với âm nhạc lý giải bước thứ nhất chỉ có tán đồng nàng thuyết minh người mới có thể tùy tùng nàng tiếp tục học tập âm nhạc dưới đ ạ i học viên hiển nhiên cũng không ngu ngất bổn cho nên bọn họ đều hết sức chăm chú nghe lì hệ dạ phu nhân sau nửa giờ lì hệ dạ phu nhân mới xem như là nói. Có điều, nhưng có thật nhiều người chưa hết thòng thèm muốn nghe được càng nhiều âm nhạc lý luận bởi vì lý hệ dạ phu nhân với bọn hắn trước đây đã học âm nhạc lý luận là không giống hầu như là một người cho tới bây giờ không có ở lam thủy tinh từng xuất hiện lý luận âm nhạc sở kỳ hiệu ở lý hệ dạ phu nhân trong miệng âm nhạc sở kỳ không phải học được sử dụng nhạc ký cũng không phải học được phát ra tiếng mà là làm sao lợi dụng âm nhạc dù phát ra mọi người tình cảm lấy đạt đến cộng hưởng dịch tinh thần nhìn lễ đường bên trong mọi người dưới đài kích động biểu hiện khẽ mỉm cười hắn rất yêu thích cái cảm giác này lúc này dịch tinh thần phát hiện học viên bên trong có một ánh mắt chính tập trung ở trên người ồ vương tử h i ê n nàng làm sao trở thành một tên học viên dịch tinh thần ngoại ý muốn phát hiện chính mình một người bạn hơi s ư ứ n g sở hắn nhưng là nhớ tới vương tử h i ê n là hoa quốc một tên ca sĩ ở ảnh thị giới sức ảnh hưởng cũng không nhỏ thuộc về giới ca hát ngày sau cấp bậc dựa theo dịch tinh thần lý giải vương tử h i ê n như thế nào cũng không thể tiến vào học viện học tập vương tử h i ê n cũng phát hiện dịch tinh thần chú ý tới hắn nàng quay về hắn cười c ậ n tiếp theo ái lệ t i cùng ủy hoa làm học viện trợ giáo phân biệt lên đài nói chuyện một lát sau lễ khai giảng trọn vẹn kết thúc d ị tinh thần liền muốn mang theo h ế n ân rời đi nhưng là lý hệ dạ phu nhân nhưng ngăn cản hắn nói rằng bệ hạ xin mời cùng chúng ta đồng thời thảo luận một chút chương trình học sắp xếp chương trình học sắp xếp những chuyện này các người thương lượng quyết định là có thể dịch tinh thần ngạc nhiên nói chúng ta cũng không biết l a m thủy tinh trường đại học chương trình học chế độ cần bệ hạ cho một hồi ý kiến lì hệ dạ phu nhân nói rằng đứng lì hệ dạ phu nhân bên cạnh ái lệ t i ngụy hoa cùng gật đầu dịch tinh thần để bọn họ làm trợ giáo ái lệ t i bọn họ sẽ không từ chối nhưng là bọn họ cũng xác thực không biết l a m thủy tinh trường đại học chương trình học sắp xếp bọn họ theo t h i quen đem mình quân chủ xem là không gì không làm được thần dịch tinh thần suy nghĩ một chút liền cũng đồng ý theo lý hệ giả phu nhân từ lễ đường sau ra đi phòng làm việc của viện trưởng kỳ thực chúng ta hưng hoa đạo tổng hợp học viện âm nhạc hệ cùng l a m thủy tinh học viện âm nhạc không giống hoàn toàn không cần dựa theo bọn họ phương thức lập ra chương trình học đầu tiên chúng ta học viên đều là người trưởng thành bọn họ đều có nhất định l a m thủy tinh âm nhạc cơ sở chúng ta không cần để ý tới l a m thủy tinh âm nhạc lý luận chúng ta không cần đi tìm hiểu những kia lý luận chúng nó đối với chúng ta âm nhạc hệ không cái gì trợ giúp vì lẽ đó âm nhạc hệ không cần giáo sư âm nhạc lý luận cùng âm nhạc sử thứ yếu những kia cái coi sướng luận nhĩ p h ụ điều khúc th ôn tồn hết thệ không cần để ý tới hoàn toàn dựa theo huấn luyện ca giả phương thức đi giáo dục bọn họ sáu cho tới trình diễn nhạc phương diện càng là không cần chuyên môn đi quản ly hệ giả phu nhân ngươi có thể dựa theo ca giả nghề nghiệp đặc điểm phân ra mấy cái dạy học điểm giao cho trợ giáo đi giáo viên t ỷ như trên chiến trường âm nhạc có thể khiến vết thương cấp tốc khép lại chữa trị hệ âm nhạc cũng có thể đơn độc liệt đi ra trở thành một khoa các ngươi cũng không cần lo lắng học viên thành tích học tập chúng ta giáo dục học viên có thể lĩnh ngộ người liền lĩnh ngộ không, thể lĩnh ngộ người, không cần để ý tới ngược lại không cách nào đạt đến ca giả học đồ trình độ người Coi như không thông qua tốt nghiệp sát hạch người liền không phát cho bọn họ hợp lệ giấy chứng nhận mặt khác học viện phương diện nên còn muốn lập ra ra một bộ thích hợp với lam thủy tinh âm nhạc gia cấp bậc sáu dịch tinh thần đối với lý hệ Dạ phu、U、nhân chờ người nói ra hắn đối với học viện chương trình học lý giải vậy hạ người nói không sai ta rõ ràng học viện thực tế thời gian học tập là hai năm ta chủ yếu chuẩn bị hai môn học một là âm nhạc k ỹ xảo ta sẽ giảng một ít ca giả sử dụng âm nhạc k ỹ xảo hai là âm nhạc sức cuốn hút ta sẽ giảng làm sao cảm ngộ lực lượng linh hồn tận lực dẫn dắt bọn họ đi tu luyện lý hệ g i phu、U、nhân nói rằng dịch tinh thần nhìn về phía ái lệ ti ngụy hoa hai người bọn họ là trợ giáo cũng cần chuẩn bị một ít chương trình học ta muốn giảng giải một chút âm nhạc dung hợp chủ yếu giảng giải một ít ta đối với lam thủy tinh âm nhạc h i ể u do cùng ca giả âm nhạc kỹ xảo chỗ bất đồng ái lệ ti đáp ngụy hoa suy nghĩ một chút nói rằng ta liền chuẩn bị âm nhạc thường thứ ba ta sẽ một lần nữa cải biên một ít lam thủy tinh tên âm nhạc dù n g lực lượng linh hồn sướng đi ra để bọn họ cảm lộ dịch tinh thần cười nhìn về phía lì hệ dạ phu nhân nói rằng phu nhân âm nhạc hệ chương trình học vấn đề này không phải giải quyết cả coi như dịch tinh thần cho rằng vấn đề toàn bộ giải quyết thời điểm đ ó lấy lý hệ giả phu nhân nhưng nhắc nhở dịch tinh thần còn muốn định ra phó viện trưởng chức vụ đây quả thật là cũng là cần phải nhanh một chút định ra bởi vì dịch tinh thần phân thân thiếu phương pháp s á c thực là không thể tự mình xử lý học viện những ngày bận rộn công việc hàng ngày hay là muốn mau chóng tìm tới một người thích hợp bỏ ra m ặ c cho phó viện trưởng chỉ có điều việc này trước không có đặc biệt lưu ý phương diện này sự t ì n h cho tới này trong lúc nhất thời cần chọn lựa một người thích hợp dịch tinh thần trong lòng cũng không có sáng tỏ ý nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui dịch tinh thần quyết định hỏi một chút liệu y y ý ý ý cái nhìn liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại liệu y y ý ý ý đảm nhiệm hưng ơ hoa đ ả o tổng thống cũng có thật dài một đoạn tháng này g đối với hưng ơ hoa người trên đ ả o cùng sự nàng đương nhiên so với dịch tinh thần càng rõ ràng chuyện này hướng về nàng trưng cầu ý kiến tự nhiên là không thể thích hợp hơn quả nhiên n g h e xong dịch tinh thần yêu cầu sau liệu y y ý ý ý mới hơi hơi suy nghĩ một chút liền rất nhanh đưa ra một ứng viên l i ề u y y ý ý ý đề nghị người là hưng hoa đạo nội bộ chính phủ một t nếu là l i ề u y tán thành người dịch tinh thần cảm thấy cũng đã đầy đủ vì lẽ đó dịch tinh thần cũng không có ý định đối với người này còn muốn tiến hành nhiều t ầ n g sát hạch chỉ hoán đến đây diện gặp một lần liền trực tiếp hạ lệnh mệnh lệnh hắn đang mặc cho phó viện trưởng đ a m lên học viện quản lý công làm giải quyết phó viện trưởng vấn đề lì hệ giả phu nhân cuối cùng cũng coi như không có yêu cầu khác dịch tinh thần liền hộ tống y ế n ân cùng rời đi dịch tinh thần là chuẩn bị rời đi tổng hợp học viện nhưng ở hắn đi xuống lớp học thời điểm nhưng tình cờ gặp vương tử yên vương tử yên đang ngồi đang dạy học lâu đi về học viện cửa lớn đường nối một tấm ghế ngồi nhìn dáng dấp phảng phất là đang này ngược lại là có chút kỳ quái lại vừa nhìn vương tử yên nguyên lai、like、chính mặt mang mỉm cười mà nhìn mình điều này làm cho dịch tinh thần càng có chút không tìm được manh mối người đang chờ ta à? dịch tinh thần vốn là bởi vì nhìn thấy người quen cũ mở ra một câu chuyện cười mà thôi nhưng không nghĩ vương tử yên thật sự cho hắn một dự không ngờ được trả lời là ta đang chờ ngươi đã lâu không gặp dịch tinh thần xác thực không nghĩ tới chính mình phải nhận được như vậy một trả lời nhất thời có chút bất ngờ trong đầu phản ứng đầu tiên chính là muốn toàn bộ vương tử yên chờ mình đến cùng có thể sẽ có chuyện gì có điều không có kết quả vương tử yên học học ta ta trong t tiếp h lời nói trong lòng nóng trông lộ rõ trên mặt dịch tinh thần dựa vào nét mặt của nàng cũng không phải khó đoán ra nàng tâm tư lập tức đối với vương tử h i ê n sản sinh một chút sùng bái tình này xác thực là một vị chân chính em nhạc người thời khắc hướng về giấc ngộng của chính mình nỗ lực vì để cho chính mình ở chuyên nghiệp phương diện được càng tốt hơn phát triển không có tác dụng phương thức gì mặc kệ cách nhiều l à m xa đều đem hết toàn lực hướng về chuyên nghiệp đỉnh cao áp sát trong giây lát này dịch tinh thần âm thầm có cảm xúc bởi vậy hắn khẽ mỉm cười đối với vương tử yên nói rằng ta mời ngươi uống cà phê Tốt.、Viện、trường đại nhân. Bạn tốt mời. Vương Tử tiếp thụ Viện Vương vui với đại mời, nhiên nhân. Bạn Yên đương nghe vậy dịch tinh thần cũng sảng lãng cười ha ha hai người đến tiệm cà phê sau khi điều cái đối lập địa phương yên t ĩ n h nhất mặt đối mặt ngồi xuống ngươi làm sao đ ô n g nhiên trong lúc đó liền biến thành viện trưởng nhi lúc này vương tử yên mới nghiêm túc hỏi dịch tinh thần khoảng thời gian này h ắ n là làm sao nắm giữ như thế một thân phận mới đối với chuyện này vương tử yên xác thực còn thật tò mò nhân duyên tế hội tuy rằng không phải hết sức muốn ẩn giấu vương tử yên nhưng trung gian nhân tố cũng không ít cũng có chút xác thực không tiện để vương tử yên biết toàn bộ mọi nguồn dịch tinh thần không muốn đi giải thích ngược lại cũng không phải sẽ ảnh hưởng đến hai người liền rời đi đề tài hỏi ngươi đã là cao quý hoa quốc ca sau tại sao còn muốn trở thành một tên âm nhạc hệ tân sinh nay sẽ, sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của ngươi phát triển nếu là có truyền thông biết tin tức này sợ còn là một giải trí tin tức đầu đề ba còn có ngươi f a n ca nhạc môn nhi g bọn họ muốn lý giải ra sao chính mình trong lòng ca sau lại tiến vào một âm nhạc trường học một lần nữa làm học sinh từ cơ bản bắt đầu học tập tin tức nhi g dịch tinh thần lời nói này kỳ thực xác thực những câu có lý vương tử h i ê n giờ này ngày này ở giới âm nhạc địa vị có thể nói là rất nhiều đồng hành đều khó mà với tới hơn nữa dựa vào vương tử yên xuất ra những n à y chuyên tập huy hoàng tiêu thụ thành tích nàng đã có thể xưng ơ tụng là ở ngành nghề có thể hô mưa gọi gió trình độ ca sau danh tiếng tự nhiên là chuyện đương nhiên nhưng hiện tại dựa theo bản thân nàng nói tới nàng lại một lần nữa làm lên một tên học sinh không cần nói ngoại giới sẽ lớn bao nhiêu dư luận cùng chiều liền ngay cả dịch tinh thần chính mình cũng có chút khó có thể lý giải được tuy rằng không thể phủ nhận lì h u giả phu nhân âm nhạc công lực sắp thực vượt xa hơn hẳn với vương tử yên bên trên hay hoặc là nói hai người âm nhạc trình độ sở dĩ không cách nào so với cũng là bởi vì hai người âm nhạc loại hình cũng không giống nhau đương nhiên phòng chừng chính là tìm khắp toàn bộ lam thủy tinh hơn g nữa vương tử yên xác thực vì tiến vào hưng hoa đạo tổng hợp học viện âm nhạc hệ từ bọn sự nghiệp của chính mình đương nhiên dịch tinh thần cho rằng vương tử yên ở học viện học tập thật sự trở thành một tên ca giả sự nghiệp của nàng đem sẽ đạt tới một cái khắc đỉnh cao hoa quốc ca sau có thể sẽ trở thành một tên quốc tế ca sau chuyện này đối với nàng không hẳn không phải một chuyện tốt có điều lúc này vương t ử yên h i ệ n nhiên không phải vì lợi ích nàng đúng là thật sự yêu thích âm nhạc hai người xem như là quen biết thời gian không ngắn bằng hưu rất ít gặp mặt thế nhưng quan hệ cũng không t ệ lắm dịch tinh thần cố ý chỉ điểm vương t ử yên có thể đa đa hướng về l ì hệ dạ phu nhân tức âm nhạc hệ hệ chủ nhiệm tình giáo một lát sau dịch tinh thần nhìn vương t ử yên bóng lưng có chút cảm thán chính mình gặp gỡ từ hoa quốc đến hưng hoa đạo làm thủy tinh đến dị thế hắn trải qua sự tình chỉ có thê tử của chính mình liệu y có thể cùng chính mình đồng thời chia sẻ không biết có phải là xào ngộ trên đường về nhà dịch tinh thần lại đụng tới mạ dì lìn dịch tiên sinh ta có món làm ăn muốn cùng ngươi nói một chút mạ dì lìn chủ động hướng về dịch tinh thần chào hỏi biểu đạt chính mình ý kiến cái gì chuyện làm ăn dịch tinh thần không hiểu nhìn về phía mạ dì lìn hắn cũng không nhận ra hai người có cái gì có thể hợp tác chuyện làm ăn ta cảm thấy hương hoa thương thành cần một an toàn tin cậy quốc tế chuyển phát nhanh công ty mạ dì lìn nói rằng ta không cần dịch tinh thần nói rằng công ty chúng ta đồng ý gánh chịu kèm thất lạc bồi thường mạ dì lìn đạo hương hoa thương thành quan trọng nhất chính là tín dự dịch tinh thần đạo dịch tinh thần sẽ không dễ dàng tin tưởng cái gì quốc tế chuyển phát nhanh tự nhiên là hưng ơ hoa thương thành bán ra thương phẩm đều là nơi khác mua không mua được gạch thèm những n à y thương phẩm giá cả là di động có không ít hội viên là không để ý tiền bọn họ tốn nhiều tiền mua thương phẩm tự nhiên là có bọn họ tác dụng không coi trọng cái gì bồi thường nếu như hội viên thương phẩm ở nửa đường bị tiếp tín dự bị hao t ổ n chủ yếu vẫn là hưng ơ hoa thương thành mạ dĩ linh nhất thời s ứ n g sở nàng không nghĩ tới dĩ vãng không chỗ nào bất lợi tiền tài thế tiến công sẽ gặp đến ngăn trở mạ dĩ linh lại nói công ty chúng ta muốn ở hưng hoa đạo thiết lập một chuyển phát nhanh t r ọ n điểm cần ngài đồng ý dịch tinh thần nhìn mạ dĩ lìn nói rằng hưng ơ hoa đảo hoan n g h ê n bất kỳ quốc gia nhà đầu tư ngươi có thể đến hưng ơ hoa đảo chính phủ bộ công thương tiến hành cố vấn hắn không khỏi biểu hiện ra thiếu kiên nhẫn biểu hiện mạ dĩ lìn nghe vậy biết được dịch tinh thần hơi không kiên nhẫn nàng có chút buồn b ự c hai lần xảo nộ dịch tinh thần đều mất đi nói chuyện tiết tấu mạ dĩ lìn cáo tử dịch tinh thần mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn nàng rời đi gốc gác của nàng điệu đã điều tra xong ạ d ị tinh thần hỏi tiến đáp thân phận của nàng là thật sự là một tên a mê di ca quốc nữ phú hảo có điều xuất thân của nàng không thấp gia tộc của nàng ở ameji ca quốc thuộc về xã hội thượng lưu cùng ameji ca quốc chính phủ có nhất định hợp tác dịch tinh thần đáp đem nàng cùng với công ty của nàng xếp vào hưng ơ hoa chi khố trọng điểm quan tâm đối tượng yên ân ghi nhớ dịch tinh thần tiếp tục về nhà nhưng không ngờ dịch tinh thần lại tình cờ gặp một người này ngôi sao làm sao sẽ là ngươi dịch tinh thần nhìn thấy á sát hơi nghi hoặc một chút làm sao sẽ không phải tan nghi á sát cười nói ta nghĩ bạn cũ liền ghé thăm ngươi một chút mét kỷ quốc nội thế cục như thế nào d ị c tinh thần hỏi từ khi hưng hoa đảo âm nhạc đoàn rời đi Mét mọi tâm mạnh toàn trên thành đạt kỷ kích khủng bố chủ nghĩa, đạt được không quốc quốc bố lực, sức chủ được chiến người đồng như đồng, nghĩa, nhỏ công. dưới, hiệp đã á s á t đáp như vậy ngươi tại sao hưng hoa đạo dịch tinh thần hỏi ta muốn ở hưng hoa thương thành mua một cái thương phẩm cần ngươi cho ta một ưu đại giá cả á s á t đạo ngươi sẽ không phải muốn mua tụ linh trận bài ba dịch tinh thần hỏi n g ư ơ i đoán được không sai ta liền muốn một tụ linh trận bài á s á t không hề che giấu chút nào tình cảm của chính mình d ị tinh thần lắc đầu nói rằng ngươi muốn tụ linh trận bài vậy thì chiếu quy củ đến ta cũng không thể cho người lái hậu môn Á s á t cười nói ta này không phải lo l ắ ngươi n g lại hạn chế bán đấu giá hoặc là hạn chế mua sớm đến hưng hoa đảo đương nhiên cũng có nói với ngươi một tiếng muốn ngươi chăm sóc một chút bạn cũ dịch tinh thần nhìn một chút á s á t khẽ mỉm cười vẫn không có đáp ứng hắn Á s á t hì hì nợ nụ cười hắn tin tưởng mình vô luận như thế nào đều có thể cấp được một khối tụ linh trận bài dịch tinh thần không một chút nào dự định thiên giúp á s á t liền để hắn dựa theo quy tắc có thể cấp được liền cấp được đương nhiên dịch tinh thần vẫn là hy vọng a sắt thời điểm xuất thủ tật lực đem tụ linh trận bài giá cả nhất cao một chút hắn cũng có thể kiếm nhiều một chút tiền Á s á t mời dịch tinh thần cùng đi mới mở hưng ơ hoa đảo quán ba n h ạ t nhã hưởng thụ rượu ngon bởi vì liệu y y không ở nhà dịch tinh thần cảm giác mình về nhà cũng có chút k ẻ nhạt liền đáp ứng rồi h á n cô ý dặn dò người ở bên cạnh đưa hai bình quên y ê u tiểu lại đây ở quán ba nghe âm nhạc tiết tấu dịch tinh thần cả người ung dung cùng á s á t cùng hưởng thụ quên y ê u tiểu quên y ê u tiểu quả nhiên là có thể quên mất tất cả khổ não rượu ngon Á s á t thở dài một tiếng tiếp tục nói đáng tiếc rất khó mua được một bình ngươi lúc rời đi ta đưa cho ngươi hai bình trở lại chầm dài uống dịch tinh thần đạo cảm t ạ ngươi bằng hữu á sát đáp ngày thứ hai dịch tinh thần từ trong giấc n g ộ n g rời giường dựa theo thông lệ trước tiên tu luyện một chu thiên k h í tức ổn định mới ngưng hẳn tu luyện rửa mặt rời đi phòng ngủ yến ẩn nhi dịch tinh thần nhìn thấy cửa thủ vệ hai tên thị vệ hỏi thị vệ trưởng ở dưới lầu một tên thị vệ đáp chuẩn bị bữa sáng ta muốn một bát thanh đạm chút cháo gạo trắng dịch tinh thần nói rằng là bệ hạ một gã khác thị vệ rời đi cửa đi thông báo nhà bếp đầu bếp chuẩn bị bữa sáng dịch tinh thần mặc vào đêm qua một cái quần áo ở nhà đi xuống lầu l â u một phòng khách yến ân chính đang phân loại báo chí những n à y báo c h í đều là toàn cầu phát hành báo chí mỗi ngày hưng ơ hoa đảo mấy người sẽ sáng sớm đi tới lưu ni á quốc mua tối tờ báo mới có cái gì tin tức quan trọng à dịch tinh thần hỏi không cái gì đại sự yến ân cười nói ngươi ngồi xuống chúng ta đồng thời ăn điểm tâm dịch tinh thần nói rằng á s á t nhi hắn hiện tại ở nơi nào dịch tinh thần tiếp tục hỏi á s á t tiên sinh ngày hôm qua u ố n g quá nhiều vẫn có chút kích động ta phái hai tên thị vệ đưa hắn về nhà yến ân nói rằng còn có chuyện à dịch tinh thần hỏi hoa quốc ba trường đại học gọi điện thoại tới xưng bọn họ muốn cùng hương hoa đạo tổng hợp học viện tiến hành hợp tác tiến ân đạo quá tốt rồi chúng ta chính là đang đợi chuyện này dịch tinh thần mỉm cười nói cùng lam thủy tinh trường đại học tiến hành hợp tác lấy hẹn t ờ ợ dẳng s ở tiểu đ h n phương thức có thể đem hương hoa đế quốc công dân đưa đến lam thủy tinh trường đại học học tập lam thủy tinh khoa học kỹ thuật b ậ y h ạ chúng ta lựa chọn cái nào một nhà trường đại học đồng thời hợp tác tiến ân đem văn kiện đưa cho d ị c tinh thần d ị c tinh thần liếc mắt nhìn hoa quốc đại học danh sách phục đan đại học kinh thành đại học thanh hoa đại học nhìn thấy danh sách thời điểm d ị c tinh thần nhất thời cả kinh dịch tinh thần là hoa quốc đọc sách lan xuất t h ầ n tự nhiên là biết ba trường đại học ở hoa quốc địa vị nếu như đem hương hoa đế quốc công dân đưa vào ba trường đại học học tập đối với công dân nhất định mới có lợi chuyện này ý nghĩa là hoa quốc trường đại học cùng trường đại học đồ thư quán chính thức hướng về hương hoa đế quốc mở ra ta muốn cùng bọn họ ba ra hợp tác dịch tinh thần nói rằng này ba g i a hoa quốc đại học dịch tinh thần đều phi thường yêu thích nhận có thể thực lực của bọn họ tiến ấn ngay vậy sửng sốt một chút có điều hắn không có từ chối nói rằng ta sẽ đi thử nghiệm hắn lấy điện thoại di đọc ra cho h ư n g hoa đạo ban ngành liên quan gọi điện thoại để bọn họ cùng hoa quốc đại sứ quán giao thiệp n à y ba trường đại học có thể đều là hoa quốc hàng đầu đại học chương năm trăm bảy mươi lăm tìm á s á t hỗ trợ không thể không nói chính là bởi vì dịch tinh thần lựa chọn này ba ra ở lam thủy tinh hoa quốc có thể nói là số một số hai đại học để hưng hoa đ ả o s á t thực tiêu tốn một phen đại công phu dù sao cùng danh giáo cơ hội hợp tác hiếm thấy bởi vậy vì có thể bảo đảm chuyện này thuận lợi tiến hành hưng hoa đ ả o thậm chí là đồng thời phát động rồi bộ ngoại giao cùng bộ giáo dục hai bút cùng vẽ cùng này ba danh giáo tiến hành giao thiệp lẫn nhau phối hợp may mắn chính là dịch tinh thần vừa ý này ba ra danh giáo mà này ba g i a danh giáo cũng dành cho ngang nhau thái độ rất nhanh hoa quốc phương diện thì có đáp lại không chỉ có như vậy này ba trường đại học đáp lại càng làm cho dịch tinh thần mừng rỡ không nớt này ba trường đại học đều chân thành mà tỏ vẻ đồng ý cùng hưng hoa đ ả o tổng hợp học viện thành lập hệ、e、t ờ g i ả n g sở tiểu đần quan hệ hợp tác hơn nữa đ ể dịch tinh thần càng không có nghĩ tới chính là những n à y đại học thậm chí tiến một bước đưa ra một đề song phương hợp tác càng chặt chẽ hợp tác tế thì lại cái này hợp tác tế nhưng là hy vọng song phương mỗi lần sắp xếp hệ thợ dạng sở tiểu đần tiêu chuẩn có thể quá nhiều một ít hơn nữa có thể mỗi hai năm tiến hành một lần trao đổi cái này tế thì lại lần này dịch tinh thần mới nói, rõ ràng muốn, lấy đó, d hưng tinh thần n hầu hoa h h n đạo tổng hợp học viện tổng thể sinh nguyên tình huống lần này dịch tinh thần mới rõ ràng lấy hưng ơ hoa đ ả o tổng hợp học viện hiện nay học sinh nhân số đặc biệt là phù hợp trở thành hệ、e、tờ dạng sở tiểu đần tư cách học viên nhân số xác thực không thể thỏa mãn với ba trường đại học đưa ra hệ、e、tờ dạng sở tiểu đần tổng số người bởi vì tổng hợp này ba trường đại học đưa ra yêu cầu tổng số người là đạt đến một hơn trăm người mà hưng hoa đ ả o tổng hợp học viện cho tới bây giờ là không cách nào thỏa mãn cái điều kiện này vì lẽ đó nếu như dịch tinh thần thật sự đáp lại cái này hợp tác tế thì lại điều khoản ngược lại sẽ lập tức sản sinh hai cái khá là vướng tay chân vấn đề đầu tiên hưng hoa đào tổng hợp học viện không cách nào cung cấp đầy đủ số lượng hợp lệ học viên ứng cử viên thứ yếu hưng hoa đào tổng hợp học viện cũng cũng không đủ chuẩn bị tới tiếp thu này một trăm hoa quốc ẹ tờ g i ả n g s ở tiểu đần dịch tinh thần không nhịn được cho mày nghĩ đến một hồi dịch tinh thần trong lòng dần dần bắt đầu sinh một giải quyết con đường liền hắn đầu tiên hướng về đến ân xác định lấy tình huống trước mắt xem chúng ta có thể trao đổi bao nhiêu cá nhân cụ thể thỏa mãn cái nào học thuật môn những khác trao đổi hiện tại có thể xác định đế quốc ẹ tờ g i ả n g s ở tiểu đần tiêu chuẩn tổng cộng có mười sáu người trong đó có năm tên luyện kim sư học đồ đối với vật lý cùng hóa học cảm thấy hứng thú có mười một tên đế quốc chuẩn quan chức cần tiến tu kinh tế học cùng quản lý học những này cụ thể đối ứng ngành học lựa chọn là căn cứ bọn họ cá nhân ý nguyện cùng chức năng khách quan nhu cầu mà tạm thời xác định cụ thể còn cần bệ hạ tới làm cuối cùng định luận tiến ẩn đáp căn cứ tin tức này dịch tinh thần lần thứ hai ở trong đầu âm thầm tiến hành phân tích nếu như hệ tờ rằng s ở tiểu đần nhân số cuối cùng xác định là mười sáu người vậy cũng liền mang ý nghĩa hoa quốc phương diện phái tới hệ tờ rằng s ở tiểu đần nhân số cũng sẽ là mười sáu người này xác thực có thể tạm thời giảm bất hưng hoa đào tổng hợp học viện tiếp thu hoa quốc hệ tờ rằng sợ tiểu đần áp lực không cần cân nhắc như thế nào giải quyết hoa quốc đề nghị một trăm người thứ được túc cùng ngành học sắp xếp chờ đối ứng sẽ phát sinh vấn đề đây là xót、so mà tương đối bất lợi đương nhiên chính là hưng ơ hoa đào tổng hợp học viện cùng hoa quốc danh giáo trong lúc đó hợp tác quy mô sẽ chịu ảnh hưởng đương nhiên hợp tác chặt c h ế độ cũng có thể theo sau đó khách quan điều kiện từng bước cải thiện có thể cho phép tiếp thu càng nhiều hệ、e、tờ dạng s ở tiểu đẩn mà tương ứng tăng mạnh vì lẽ đó dịch tinh thần cần cân nhắc chính là đang xác định này mười sáu người dẫn đầu phê hệ、e、tờ dạng s ở tiểu đẩn sau khi cụ thể nên làm sao đối với bọn họ phân biệt tiến hành chuyên nghiệp cùng trường học hai đại loại sắp xếp dịch tinh thần suy nghĩ kỹ một hồi cuối cùng làm ra quyết định nói rằng xác định này mười sáu cái ệ、e、tờ dạng sợ tiểu đẩn tiêu chuẩn năm tên luyện kim học đồ ba tên đi thanh hoa đại học một tên đi phục đ a n đại học một tên đi kinh thành đại học còn lại mười một tên đế quốc quan chức thì lại phân tán đi ba trường đại học yến ân đáp là vậy hạ sau đó yến ân đem dịch tinh thần nói trong lời nói này các hạng yếu điểm từng cái ghi chép xuống đồng thời lập tức bắt tay tiến hành tương quan sắp xếp đợi được yến ân đem ẹ、e、tờ g i ả n g sở tiểu đần sự t ì n h phân phó đồng thời lần thứ hai trở về thời gian dịch tinh thần đem sự chú ý chuyển hướng chủ bị tụ linh trận bài tạo thế vấn đề dịch tinh thần đối với yến ân nói rằng nắm một tụ linh trận bài đưa đi cho a sắt để hắn trải nghiệm một phen tụ linh trận bài tụ linh hiệu quả dịch tinh thần sở dĩ có như vậy một ý nghĩ là bởi vì trước mắt a sắt hiển nhiên là đảm nhiệm hắn vật thí nghiệm người được chọn tốt nhất vừa đến a sắt vốn là hưng hoa thương thành người ủng hộ trung thật hơn nữa hắn hiện tại cũng là một tên ma pháp sư kinh hắn trải nghiệm quá tụ linh trận bài công hiệu qua đi a sắt nhất định sẽ c à n g trực quan địa hiểu rõ tụ linh trận bài đối với pháp thuật của hắn tu luyện là nặng đến đâu mớn cũng là nhất định sẽ đồng ý đem hết toàn lực địa vì là hưng hoa thương thành tuyên truyền mới nhất thương phẩm tụ linh trận bài thần kỳ mượn a sắt địa vị xã hội cùng danh vọng, tự nhiên, có thể lấy. tốc độ n h a n h nhất để thế nhân biết do tụ linh trận bài sử dụng hiệu quả thứ hai lấy a s ắ t tài lực cùng sức ảnh hưởng chỉ cần a s ắ t nhận rồi tụ linh trận bài đến thời điểm dịch tinh thần dù có mời hắn phối hợp giúp một hồi t h ắ c một hồi giá thị trường cũng có điều là tiêu tốn tí tẹo sức lực sự yến ân lĩnh mệnh đi liên hệ a sắt chỉ chốc lát sau yến ân liền cấp tốc trở về đồng thời mang về a s ắ t khẳng định hồi phục a s ắ t đáp ứng rồi dịch tinh thần thì cầu chờ hắn trải nghiệm quá tụ linh trận bài công hiệu sau khi nhất định sẽ hỗ trợ ở hưng hoa thương thành đem tụ linh trận bài đờ ơ ý ra cũng công khai bán đấu giá thời điểm làm một hồi thác chờ hiến ân đem Á sắt về phục viên và chuyển n g h ề thuật đến cuối cùng thời điểm dịch tinh thần không nhịn được khoe miệng dâng lên bởi vì Á sắt còn mang vào một cái kiện vậy thì là chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ này hưng ơ hoa thương thành muốn lấy giá quy định bán cho hắn một tụ linh trận bài đây quả thật là là Á sắt phong cách hành sự dịch tinh thần một bên cười vừa nghĩ dịch tinh thần gật đầu đáp ứng rồi sau đó dặn dò hiến ân mở ra vòng thứ nhất tụ linh trận bài hạn thì bán đấu giá hoạt động giống nhau thường ngày địa hưng hoa thương thành một điểm biến động đều sẽ rất nhanh đưa tới tiếng vọng nhất thời liền đưa tới mọi người vây xem chỉ là lần này phản ứng ngược lại có chút không giống n g u y ê n lai、like, những này vây xem lại đây muốn muốn gia nhập cướp đập người đều là bị tụ linh trận bài giá khởi đầu cho kinh ngạc s ư ơ n g sở dĩ nhiên là năm triệu đồng euro giá khởi đầu trong lúc nhất thời này trong diễn đàn là cũng không tiếp tục c ắ n b ì n h chỉ thấy hưng ơ hoa thương thành hội viên môn dồn dập mở tiếp đối với việc này triển khai nhiệt liệt nghị l u ậ n tuy rằng ở trong vẫn là có hội viên muốn lấy khách quan ngang hàng thái độ đến khẳng định tụ linh trận bài giá trị nhưng càng nhiều đều là bởi vì này giá cao mà trực tiếp biểu đạt nghi ngờ trong lòng có chút còn đồng thời phát tiết bất mãn trong lòng như thế một tụ linh trận bài liền đáng giá năm triệu đồng euro. đây là những tiêu nghi hoặc không rõ hội viên quan điểm như vậy giá cao đúng là trước nay chưa từng có khó tránh khỏi sẽ khiến cho đối với này thương phẩm hoài nghi các ngươi khẳng định không có nhìn kỹ thông cáo tụ linh trận bài nhưng là có tăng trưởng tuổi thọ công hiệu tuy rằng ta có tiền thế nhưng ta không muốn làm đoan đại đầu ngươi tin tưởng mặt trên miêu tả hạ tuổi thọ ta lại không biết chính mình tuổi thọ là bao nhiêu mua lại cũng không biết có phải là bị lừa trên lầu ngươi là người mới ba hưng hoa thương thành xuất phẩm lúc nào có lần p ẩ m hàng ha ha ta coi trọng nhất chính là bị tịch đại gia mong u trở t h nhìn một m đây là hưng hoa thương thành hội viên á sắc công tước hắn cũng hô hào đại gia không muốn bị lừa bị lừa ta cảm thấy cũng là đại gia không muốn dễ dàng mua trận bài miễn được bản thân chịu thiệt mua được chính mình không cần đồ vật đây là á s ắ t công tức hồi phục một cái nào đó thế mời nhất thời mọi người lần thứ hai nghị luận sôi nổi Á s á t công tức là mét kỳ quốc thật quý tộc hắn nhất định không phải đang nói dối đại gia cẩn thận a đồng ý trên lầu quan điểm đây là á s á t công tức ở nhắc nhở chúng ta sáu hưng hoa đ ả o khách sạn quý khách bên trong phòng á s á t đối mặt còm h ủ tờ cười ha h a những người này vẫn đúng là dễ dàng bị lừa gạt bọn họ không mua ta có thể mua a đại nhân ngươi không lo lắng có chuyện à người bên này nói không mua một bên khác nhưng đi bán đấu giá sẽ ảnh hưởng ngươi danh dự a sắt quản gia ở một bên nói rằng quý tộc danh dự không phải quan trọng nhất quan trọng nhất chính là thực lực Á s á t cười cợt tiếp tục nói khi mọi người trần c h ờ thời điểm ta bỗng nhiên ra tay đ ạ i g i a nhất định giật mình hơi giật mình bọn họ nhất định sẽ cho rằng ta nhất định là nắm giữ cái gì tin tức đến thời điểm bọn họ liền sẽ cho rằng cái này tụ linh trận bài là thật sự hơn nữa giá trị không xuống năm triệu đồng ơ dô sáu không còn danh dự ta nhưng kết giao hưng hoa thương thành ngày sau khẳng định chỗ tốt không ít Á s á t quản gia gật gù hắn chỉ cần ở thời khắc mấu chốt cho chủ nhân nhắc nhở một chút mà thôi cho tới cuối cùng nên làm như thế nào quyết định đó là chủ nhân mới có quyền lực hai người kết thúc đối thoại a sắt lần thứ hai đưa ánh mắt chuyển hướng hưng hoa thương thành hạn thì bán đấu giá hoạt động dựa theo quy tắc lần đấu giá này tổng cộng có ba tiếng buổi tối linh điểm kết thúc ra giá, giá người cao nhất thu được tụ linh trận bài website trên tụ linh trận bài chụp ảnh đếm ngược dĩ nhiên mở ra nhưng là năm phút đồng hồ quá khứ vẫn chưa có người nào đập đi tới a sắt cười ha ha xuất hiện ở d ư ớ i tuyển hạng bên trong cợ lật ra giá, giá. a sắt công tức ra giá năm triệu đồng euro bán đấu giá thời điểm mặt giấy trên sẽ tự động nhắc nhở năm người đứng đầu người ra giá, giá người sử dụng tên bởi vậy a sắt công tức ra giá, giá một giây sau trong ê n hắn liền của a qua Asat ra hiện phút hồ, thụ chính mình một vị bạn tốt, ở thương thành diễn đàn mở ra một cái thiệp, vạch chân ý cái này thiếp mời đề mục rất dài, thế nhưng tại giá giấy Lại diễn cái cái mời dài, giản, đại gia i bán trên. đồng bạn đàn này đơn đừng bị lửa, công mặt một tốt, một Asat rất rất tức bị đấu đề g mở mục lửa, dụ ý ý vị ở ở đ ộ các người. trong Sau đó, trong bài thiếp không cái gì nội dung chỉ có một tấm tiệt đồ biểu thị a sắt ra giá cái này thiếp mời vừa mở nhất thời lại đang hưng hoa thương thành gây nên bàn tán sôi nổi Không nghĩ tới, công tới, Asat tức sẽ n g ư ơ i gặp thành thực quý tộc à. hiển nhiên công tước đại nhân là đang đùa bỡn như lược công tước khẳng định nhất định muốn lấy được bằng không hắn cũng sẽ không làm loại này để tiện sự t ì n h sáu bởi a s á t mâu thuẫn n g ô n tử rất nhiều hội viên bắt đầu chăm chú suy nghĩ tụ linh trận bài tác dụng cũng không lâu lắm người thứ hai người thứ ba người ra giá lục tục ra giá đem giá cả tăng cao đến sáu triệu đồng euro m ộ ư ơ i giờ tối hai mươi ba phân hưng hoa đảo khách sạn một gian phòng khách có một người khách đi ra ngoài phòng tên khách nhân này là một tên du khách tên là hồn nhi nắm giữ mét kỷ quốc, quốc tịch hồn nhi đã ở hưng hoa đảo tận hướng địa du n o ạ n hai ngày hết thể biểu hiện cũng giống như là một tên bình thường du khách ngày mai sẽ là hắn ở hưng hoa đảo cuối cùng một ngày nhưng là không có ai biết hắn vẫn là một tên ame di ca quốc cục tình báo rất cần nhân viên hồ ni n h không phải một thân thủ nhanh nhẹn người làm việc xưa nay không dựa vào thân thủ mà là dựa vào thông minh hắn là một trí tuệ hình đặc công mỗi một lần chấp hành nhiệm vụ hắn đều muốn dồn định một loạt kế hoạch hành động bảo đảm nhiệm vụ sẽ không ra chỗ sơ xuất đêm nay hồ ni n h sắp sửa chấp hành một cái nhiệm vụ nhiệm vụ này cũng là hắn đến hưng hoa đảo duy nhất một cái nhiệm vụ căn cứ ame di ca quốc cục tình báo tình báo biểu hiện hương hoa đảo tồn ở một cái to lớn lòng đất nhà kho lòng đất nhà kho phía dưới còn có bí mật nhà kho phía dưới là cái gì cảnh tượng a mezi ca quốc cục tình báo vẫn không có tham gia được hồ ni n h nhiệm vụ chính là điều tra lòng đất nhà kho xác nhận hương hoa đảo lòng đất có phải là một khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu hai ngày dung o ạ n thời gian trong hồ ni n h lập ra ra một bộ điều tra kế hoạch cái kế hoạch này nội dung chủ yếu chính là chìm xuống đất nhà kho một là điều tra lòng đất nhà kho hư thực hai là ở lòng đất nhà kho nơi bí ẩn lắp đặt gián điệp thiết bị đối với lòng đất nhà kho tiến hành quản chế hồ ni rời đi hương hoa đảo khách sạn đi tới phố kinh doanh một nhà tiệm bán quần áo nhà này tiệm bán quần áo không thuộc về a m a z i k a quốc cục tình báo nhưng là nhà này tiệm bán quần áo nhà đầu tư tài chính đến từ a m a z i k a quốc cho nên a m a z i k a quốc cục tình báo cùng tiệm bán quần áo không có bất cứ quan hệ gì nhưng không trở ngại bọn họ sắp xếp đặc công lẹn vào tiệm bán quần áo cục tình báo lợi dụng tiệm bán quần áo đem một vài gián điệp thiết bị vận tải đến hưng ơ hoa đảo hồ ni h cần một ít gián điệp trang bị cần ở cái này trong tiệm bán quần áo lĩnh hồ ni đi tới tiệm bán quần áo cửa ở cửa lộ một hồi mặt chỉ chốc lát sau một tên nhân viên cửa hàng cầm một màu đen tú vứt bỏ ở cửa hồ ni n chờ nhân viên cửa hàng rời đi cửa lập tức tiến lên nhặt lên túi rác đi vào một nhà vệ sinh công cộng sau đó hồ ni n trốn vào một phòng đơn kiểm tra rác rời mang hắn bắt được một bộ mới nhất cúc áo giam không khí bên trong tổng cộng có hai mươi bốn độc lập vận hành cúc áo giam không khí ngoại trừ cúc áo giam không khí còn có một bộ hưng hoa đào cảnh phục chương năm trăm bảy mươi sáu đã công từng cái thấy rõ túi rác bên trong toàn bộ thiết bị sau khi hồ ni n trong lòng có một càng thêm rõ ràng kế hoạch hành động quy trình lần thứ hai âm thầm xác định một lần sau khi hồ ni lập tức đem cảnh phục đuổi sau đó đem hai mươi bốn cúc áo giam không khí cẩn thận từng từng ly so với đệ nhất loại công năng cúc cáo giam không khí loại này giam không khí độ linh hoạt càng cao chút bởi vì amejica quốc cục tình báo không cần đội bộ hưng hoa đảo mặc à là ở h ư、so、vào cảnh phục mang theo cảnh ngũ hồn nhi khí chất trong nháy mắt đã biến thành một cái khác dáng vẻ hắn phảng phất vốn là hưng hoa đảo một tên thâm niên cảnh sát k h ắ c toàn thân đều là hưng hoa đảo cảnh sát làm việc diễn xuất nếu như không phải nguyên bản liền biết hồn nhi nội tình xác thực rất khó nhìn ra hắn cùng chân chính hưng ơ hoa đ ả o cảnh sát có cái gì rõ ràng không giống không thể không nói hồ ni n h xác thực là cái xuất sắc rất cần nhân viên nguyên lai、like, hồ ni n h tại quá khứ trong hai ngày này ở bề ngoài là ở dung loạn thực tế nhưng là đường hoàng thuận tiện quan sát cùng nghiên cứu hưng ơ hoa đ ả o động tác của cảnh sát cùng quen thuộc liền vì ngày hôm nay hành động không chỉ có như vậy hồ ni n h trong quá trình này còn cố ý âm thầm thực địa điều tra sau đó ghi nhớ hưng ơ hoa đ ả o các nơi hiện ra đặc tính tỷ Tí như dân chúng sinh hoạt làm tức quen thuộc chờ chút để bảo đảm hành động của hắn thuận lợi tiến hành tất cả sắp xếp sau hồn nhi đi, đi ra nhà vệ sinh công cộng một thân cảnh t r ắ n g hắn tự nhiên không còn cố kỵ nữa liền chuyện đương nhiên địa ở đầu đường tùy ý bất chợm sau đó không được giấu vết hướng đi hưng ơ hoa đảo nhà kho vị trí lại không nói bởi vì hồn nhi trên người mặc cảnh sát trang phục bình thường vốn là không tính rất rõ ràng cục cảnh sát bài ban chế độ cư dân nhìn thấy hắn mặc liền sẽ không đối với hồn nhi ra hiện tại nơi này sản sinh bất kỳ hoài nghi chỉ là lúc này đã tiếp cận lúc nửa đêm trên đường phố cũng sớm đã là đêm khuya thanh vắng vì lẽ đó người đi đường cực kỳ ít ỏi vì lẽ đó hồn nhi cuối cùng rất thuận lợi liền đến nhà kho phụ cận cũng không có ai phát hiện nơi này đến rồi một khách không m đương nhiên hồn nhi lần hành động này không phải là không hề chuẩn bị đối với hành động của hắn mục tiêu hưng hoa đảo nhà kho a mezi ca quốc cục tình báo ở phái ra hồn nhi trước cũng đã đem theo chân nó nội tình đánh tra rõ ràng này hưng hoa đảo nhà kho tuy nói a mezi ca cục tình báo căn cứ hiện nay nắm giữ tình báo vẫn chưa thể kết luận bên trong cất dấu đều là cái gì nhưng quang t ử ở an bảo đảm thiết t r í trên tựa hồ liền có thể nhìn ra chút đầu mối a mezi ca cục tình báo đã điều tra rõ này hưng hoa đảo nhà kho tổng cộng thiết lập hai cái cửa ải cửa ải thứ nhất thể là có bốn tên thủ vệ liên hợp canh gác bọ chủ yếu chức năng hẳn là lấy xua đổi làm chủ bởi vì này bốn tên thủ vệ sử dụng vũ khí chỉ là nguyên thủy nhất công kích vũ khí đ ồ n g gỗ nếu như l ẹ n vào giả mang theo chính là so với này càng có lực công kích vũ khí cửa hải này thẻ hiện nhiên chính là thùng giống tiêu to vì lẽ đó hoặc là chính là này trong kho hàng thật không có đ ặ t cái gì trọng yếu hại thèm hoặc là chính là phô trương thanh thế khiến người ta cho rằng nơi này phòng thủ rất yếu bên trong nhất định là không có bảo vật gì nhưng ameji ca quốc cục tình báo cũng sớm đã nhìn chằm chằm nhà thương k ố này hiển nhiên không sẽ nhờ đó bị nói dối bởi vì bọn họ đã điều tra rõ ngoại à nhà y n kho h k ô p trừ phòng thủ ở ngoài armeji ca quốc cục tình báo còn tra được hưng hoa đảo nhà kho sử dụng tình huống nơi này hai mươi bốn h đều có hàng vật ra vào nay chính là bởi vì a m e j i ca quốc cục tình báo đối với hưng hoa đảo nhà kho đã điều tra đến như vậy rõ ràng bởi vậy a m e j i ca quốc g á n điệp có thể thử t nghiệm Nguyễn r Ameji n thành người liên quan viên, lẫn vào nhà、kho. Đương nhiên, này g trở kho. chỉ vào là bước đi này chỉ là a k a ca Cục Tình Báo s u là c ụ c t ì n không có cách nào bên h cách Báo có thực r o n biện g p á pháp khác p phương những không thể h đều t hiện được, sự ẽ khởi động cái này kế Amazika hoạch thành h cái động động. này Quốc c sự là không được không chuẩn bị thêm mấy cái phương án, k h á i nhân bọn họ đã từng cũng thử nghiệm phái ra thân thủ nhanh nhẹn rất cần nhân viên cũng từng vận dụng vũ lực hải t ắ c công kích hưng ơ hoa đảo nhưng cuối cùng đều chưa thành công không có mạnh mẽ tấn công tiến vào hưng hoa đảo này liền khiến cho cục tình báo không thể không nhiều tầng chuẩn bị chính vào lúc này hồn ni xa xa nhìn thấy cảnh ó h a i ế c chứa đầy sát ngươi có chuyện gì sao tài xế đầy mặt vẻ mặt ngạc nhiên hiển nhiên hắn căn bản không ngờ tới khoảng thời gian này dĩ nhiên sẽ có một người cảnh sát ở chỗ này ngăn cũng không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì liền một cái xe dừng lại tài xế liền vội vàng hỏi ta có việc tiến vào nhà kho ngươi tại ta đoạt đường hồn nhi không nói nhiều chỉ là hời hợt địa trả lời một câu hắn không muốn nhiều lời để tránh khỏi đồ thiêm hoài nghi đồng thời cũng cho rằng không cần nhiều lời bởi vì hắn vào giờ phút này là một tên hương hoa đ ả o cảnh sát chính đang thi hành công vụ vậy ngươi lên đây đi tài xế trôi chảy đáp hồn nhi nội tâm vui vẻ hắn thắng cực hắn liền đoán được đảo bên trong người phổ biến nhận thức cảnh sát thế nhưng cũng không phải người nào đều biết hương hoa đ ả o cảnh sát trên thực tế hồn nhi quan sát được điểm này thời điểm cũng cảm thấy phi thường không rõ có điều hồn nhi không hiểu thì không hiểu hắn cảm thấy chỉ cần có dùng là có thể quả nhiên cưới vận chuyển lương từ xe hầu như không có cái gì trở ngại liền tiến vào lòng đất nhà kho thủ vệ kiểm tra rất cẩn thận nhưng là bọn họ nhìn thấy ăn mặc hưng hoa đạo cảnh phục hồn nhi thậm chí đều không có kiểm tra vận chuyển lương thực trên xe tài xế cũng tự động cho rằng hồn nhi là b ố n quốc công dân không có tỉ mỉ hỏi dò. hồn nhi thuận lợi chìm xuống đất nhà kho không có tâm tình đắc ý mà là cẩn thận cẩn thận nữa hắn nói bóng gió từ tài xế trong miệng biết vận chuyển lương thực xe dỡ hàng sau khi liền sẽ rời đi lòng đất nhà kho cho nên hồn nhi thời gian không nhiều hắn cũng cần ở vận chuyển lương thực xe lúc rời đi lên tàu vận chuyển lương thực xe rời đi Bằng trong chốc bằng v lát hồ ni phát hiện lòng đất trong kho hàng có thêm một chỗ kỳ quái kiến trúc cái này kỳ quái kiến trúc liền che ở lòng đất nhà kho một vào miệng lôi vào lần trước Amezi ca quốc từng mượn hải tặc phái bộ đội đặc trùng đánh vào hưng ơ hoa đảo lòng đất nhà kho tuy rằng amezi ca quốc kế hoạch cuối cùng thất bại amezi ca quốc bộ đội đặc trùng vẫn là dựa vào từng binh sĩ hệ thống quay chụp đến một ít hữu dụng video cái này cũng là tại sao amezi ca quốc cục tình báo đối với hưng ơ hoa đảo lòng đất nhà kho nhớ mãi không quên một trong những nguyên nhân bọn họ vẫn cho rằng lòng đất nhà kho bên dưới còn có trụ sở bí mật có thể hưng ơ hoa thương thành sản xuất thương phẩm tỉ như n h ữ n không gian chờ chút đều là lòng đất nhà kho trụ sở bí mật viện nghiên cứu nghiên cứu chế tạo sản phẩm dựa theo hồn nhi tính toán trên người thực à k tế cái phòng này chính là hương hoa đế quốc đường hầm không gian quản lý bộ phụ trách đường lối cửa ra vào không toàn bộ không bị hưng hoa đảo chính phủ c ả n hạn là hưng hoa đế quốc độc lập hoạt động bộ ngành k trước đây không quản lâu amezi ca quốc cục tình báo cũng có thể sáng tỏ người nào là bọn họ cần bắt cóc mục tiêu trước đây không lâu amezi ca quốc cục tình báo bắt cóc một nhóm lớn thế hưng hoa tập đoàn công tác bắc phi công nhân nhưng không có từ trong miệng bọn họ được mảy may tin tức thật sự là lớn thất mặt mũi không mấy phút nữa hồ ni h liền lắp đặt mười hai cái quản chế thiết bị hắn đại khái ước lượng một chốc thời gian vận chuyển lương thực xe cũng nhanh muốn dỡ hàng xong xuôi hồ ni h hơi hơi suy nghĩ một chút quyết định từ bỏ có điều đi ra ngoài thời điểm hắn cũng không thể mang quản chế thiết bị vì lẽ đó hồ ni h đem còn lại quản chế thiết bị tất cả đều tùy ý dán ở trong bóng tối có trực tiếp k ề sắt ở hàng giá phía dưới cái giá có nhưng là k ề sắt ở xoa xe châu ngồi lái xe sau đó hồ ni xoay người hướng đi lòng đất nhà kho lối ra chuẩn bị tùy thời rời đi lòng đất nhà kho hưng hoa đảo lòng đất nhà kho là một hàng hóa trung truyền trạm người đến người đi có thể bởi vì có tự tin không người có thể lẻn vào trong kho hàng bộ hưng người hoa đều không có quan tâm đến hồn nhi hồn nhi đợi ba mươi giây khoảng t r ư ờ n g trái phải hai chiếc vận chuyển lương thực xe đi ra hồn nhi thấy tên cửa hiệu không biến hóa phất tay muốn đáp đi nhờ xe nhưng là hồn nhi sau khi lên xe mới phát hiện tài xế không phải nguyên lai、like、tài xế người là ai một tên tài xế trẻ tuổi hỏi ta là cảnh sát hồn nhi cười nói ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi tài xế nghi ngờ nói hồn nhi thấy thế liền biết không có thể để tài xế trẻ tuổi tiếp tục hỏi tham đi tới hắn cẩn thận lấy ra một cây truy thủ nhọn nhận chống đỡ ở tài xế trên eo nói rằng yên tĩnh lái xe nếu không ta để ngươi tại chỗ tử vong ngươi không thể thảo luận hưng hoa đảo tài xế không vẻ sợ hãi hờ hưng nói rằng hồn n i căm t ứ c truy thủ cắm vào m ộ t í tài t xế rên lên một tiếng máu nhuộm xiêm y đỉa ta khuyên ngươi không cần nhiều sự bình thường lái xe rời đi nơi này hồn n i biết tài xế trẻ tuổi nói không loa hắn rất khó rời mở hưng hoa đảo có điều hắn còn có mặt khác lựa chọn vậy thì là ame di ca quốc đại sứ quán hưng hoa trên đảo có amezi ca quốc đại sứ quán chỉ cần hắn chạy vào đại sứ quán liền có rất lớn lắm có thể an toàn rời đi coi như hắn không thể an toàn rời đi trốn ở trong đại sứ quán cũng có thể tạm thời bảo đảm nhân thân của chính mình an toàn tài xế trẻ tuổi không có nói nhiều cái gì lúc này truy thủ nữa tấp sen vào phúc hắn phát động ô tô tiếp tục hướng về tiến l ê n h sử nhưng là hồn nhi không một chút nào dám thả lỏng hắn cẩn thận nhìn chằm chằm tài xế mặt quan sát sắc mặt hắn chỉ cần tài xế có mảy may làm bừa hắn cũng có không chút do dự mà rét chết hắn hồn nhi không phải không nghĩ tới chính mình rét tài xế chính mình giả trang tài xế nhưng là thời gian quá ngắn e sợ không kịp thay đổi quần áo cũng không có cách nào xử lý thi thể cho nên hồn nhi không phải vạn bất đắc dĩ hắn đều sẽ không giết tài xế hồn nhi biết chỉ cần hắn rời đi lòng đất nhà kho dựa vào bóng đêm hắn cũng có mấy phần thoát thân cơ hội hàng hòng chống chân vận chuyển lương thực xe thuận lợi thông qua đệ một cửa ải hồn nhi tâm càng ngày càng bình tĩnh chỉ cần thông qua nữa một cửa ải hắn liền có thể thoát thân nhưng là tài xế trẻ tuổi đảm rất lớn vượt xa hồn nhi tưởng tượng tài xế bỗng nhiên một dấm chân ga xoay chuyển một hồi tay lái lập tức liền đánh vào trên hàng rào và anh, tài xế cùng hồn nhi đồng thời bị chấn động một hồi có kẻ xâm lấn tài xế tỉnh táo phản ứng đầu tiên là triệu h o á n thủ vệ l o n g đất nhà kho thủ vệ đều là cấp một kiếm sĩ trở lên dồn dập tiến lên kiểm tra thai nạn xe cộ không quá vài giây tài xế tiến g la bọn họ cũng nghe thấy hồn nhi giận dữ hắn đoạt lấy tay lái mấy cái thao tác liền lại lần nữa phát động ô tô nhưng là hồn nhi không có cơ hội một thanh t r ư ờ n g kiếm xuyên qua pha lê đâm t r ú n g hồn nhi vai hồn nhi kịch liệt đau đớn liền mất đi hồn nhi bị tóm k ô n g lâu hưng hoa đảo hoàng đế biệt thự cũng được tin tức báo cáo vậy hạ lòng đất nhà kho bắt được một tên kẻ xâm lấn yến ân nói rằng dịch tinh thần giật n ả y cả mình hỏi tình huống như thế nào chúng ta cần kiểm tra một phen mới có thể xác nhận tổn thất bao nhiêu yến ân đạo dịch tinh thần gật đầu nói rằng ngươi đi tỉ mỉ tìm hiểu một chút tình huống lại trở về nói cho ta ta rất muốn biết hắn là làm sao chìm xuống đất nhà kho có hay không nội ứng là bệ hạ yến ân vội vã rời đi đi tới lòng đất nhà kho chỉ chốc lát sau hồn nhi bị nước lạnh dội tỉnh ai phái ngươi đến vợ rèn tức giận nói không ai phái ta đến ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi hồn nhi được quá huấn luyện sẽ không dễ dàng tiết lộ ame gì ca q u ố c tình báo tin tức lẽ nào ngươi không một chút nào sợ chết thẩm vấn giả q u á t lên ta sợ chết nhưng là các ngươi cũng không thể tùy tiện giết người ba hồn nhi cười nói hắn muốn đứng lên qua lại thoại nhưng là hắn toàn thân bị trói trụ không thể động đậy t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bảy sơ sẩy hồn nhi quả nhiên là một khó đối phó rất cần nhân viên mặc cho thẩm vấn giả làm sao nghiêm hình bức cung hắn miệng phảng phất là lên một đạo k h ẩ i liên trước sau đều không sẽ mở ra này phòng tuyến cuối cùng làm cho thẩm vấn giả hầu như ra tờ n ở chiều số cũng không thể từ hồn nhi trong miệm thành công đào ra chút gì cuối cùng thẩm vấn giả không thể không đem tình huống đăng báo thỉnh cầu chỉ thị đây là một khó chơi người làm dịch tinh thần từ yến ân trong miệng biết được sự t ì n h toàn bộ sau khi trải qua đối với hồn n i cũng dần dần có đại khái quan cảm dịch tinh thần chính mình cũng có tổ chức tình báo căn cứ vào hồn n i các loại biểu hiện dịch tinh thần rất nhanh sẽ rõ ràng này nhất định cũng là cái nhân viên tình báo bởi vậy cũng là chứng minh người này sau lưng nói không chắc còn là một đối với hưng ơ hoa đảo có không biết mưu đồ tổ chức hoặc là quốc gia bằng không bọn họ cũng sẽ không phái chú nhân viên muốn bắt được hưng hoa đảo bí mật đến đây dịch tinh thần đã hầu như có thể khẳng định người này là cái đặc công chỉ là tạm thời không cách nào xác định hắn là đến từ cái nào quốc lẻn vào hưng hoa đảo nhà kho nơi này đến lại là ý đổi như thế nào tuy rằng hiện tại người này mạnh miệng đến mức giấc nửa ngày sẽ không phun ra một hữu dụng tự nhưng ý thức được điểm này sau dịch tinh thần trong mắt ác liệt vẻ khó có thể che giấu ngược lại mặc kệ đối thủ đến tội cùng là thân phận gì v ừ a nhưng đã đối với hưng hoa đảo ra tay thì nên trách không được hắn không c á ắ c khí b ậ y hạ chúng ta nên xử trí như thế nào hắn t ế n ân hỏi dịch tinh thần suy nghĩ một chút một mặt nghiêm túc nói rằng hắn đã bị chúng ta nằm lấy tạm thời cũng không thể còn có động tác gì vì lẽ đó trước tiên đem hắn thả một thả chỉ phải tiếp tục thẩm vấn tận lực từ trong miệng hắn đào ra tình báo hữu dụng là có thể ngược lại là có một vấn đề khác nhất định phải lập tức giải quyết như hắn loại này ưu tú có kinh nghiệm đặc công làm những chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn chỉ là đi vào điều tra nhà kho tình huống như thế đơn giản càng sẽ không ở tiến và ở lòng đất nhà kho thời điểm công phu gì thế đều không làm nhiều phái những người này tay Chỉ để lục soát nhà kho trong ngoài đặc biệt là phải chú ý một ít rất không đáng chú ý góc hoặc là địa phương bí ẩn nhìn có thể hay không lục soát ra một ít loại nhỏ quản chế thiết bị Còn có, tức lập t hương ô n g báo h hoa đảo cục tình báo đặc công mang theo máy quét đối với nhà kho mỗi một góc triển khai cực kỳ cẩn thận quét hình đúng như dự đoán ở vòng thứ nhất tổng thể lục soát qua đi hưng ơ hoa đảo cục tình báo đặc công dĩ nhiên cũng đã tìm ra dòng g ã bảy cái chính đang làm việc đặt máy nghe lén cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng ở phát hiện tình huống này sau khi hưng ơ hoa đảo lòng đất nhà kho hết thẻ thủ vệ cùng công nhân vẫn bị chặt chẽ vững vàng địa giật mình này đều là phát sinh ở bên cạnh họ mà bọn họ nhưng hoàn toàn không có phát hiện trong bọn họ tâm khiếp sợ trình độ có thể tưởng tượng được tiếp theo y theo dịch tinh thần chỉ lệnh vòng thứ hai càng cẩn thận phân khu thảm thức tìm tòi lập tức triển khai lần này hưng người trung quốc lục tục phát hiện không xuống m ư ơ i cái quản chế thiết bị trong đó hồn y bố trí bốn cái cao thanh ka ca mê ra giam không khí tất cả đều bị tìm tới ngôi lai、like, vì có thể bảo đảm bình thường quay t r ụ hồn nhi đưa chúng nó đặt ở tương đối rõ ràng một ít địa phương vì lẽ đó muốn đưa chúng nó tìm tới so ra không tính việc khó chỉ là bất kể có hay không có thể xác nhận toàn bộ khả nghi thiết bị cũng đã bị tất cả tìm ra chỉ cần là phát sinh chuyện như vậy đối với nhà kho trên dưới tất cả mọi người mà nói đều là cực kỳ nghiêm trọng bởi vì nếu như không phải đúng lúc phát hiện hậu quả khó mà lường được mà lần này cũng là dịch tinh thần lần thứ nhất cảm thấy bí mật của hắn hầu như muốn bị phát hiện cứ việc hưng hoa đảo lòng đất có nhà kho đã không phải cái bí mật nhưng may là chính là nhưng hiện c g là tại h y tìm ra nhiều như vậy bí ẩn quản chế thiết bị cũng là chứng minh mặc kệ đối phương là ai bọn họ không chỉ có là muốn cha già cái này lòng đất nhà kho công dụng hơn nữa còn muốn giám thị hưng hoa đảo người sẽ ở lòng đất nhà kho nơi này làm cái gì tình thế nghiêm trọng cứ việc dịch tinh thần không có thủ mở miệng trước nhưng nhà kho thủ vệ khó từ tội lỗi chủ động hướng về hoàng đế dân thư gánh chịu thất trách chi tội dịch tinh thần biết như hồn n i như vậy là công tuyệt đối là nghiêm chỉnh huấn luyện kinh nghiệm phong phú hắn có thể trà trộn vào hưng ơ hoa đảo lòng đất nhà kho tự nhiên có một nửa nguyên nhân là bởi vì đặc công độc nhất xuất sắc thân thủ cùng k h ô n khéo đầu óc vì lẽ đó từ trên lý thuyết nói xác thực không thể đem lần này khuyết điểm trách nhiệm hoàn toàn quy kết ở nhà kho thủ vệ quản giáo bất lực bên trên nhưng dịch tinh thần cuối cùng vẫn không có khoan dung bọn họ chính là có tội tất cứu từng có liền muốn cải cũng là vì sau đó có thể làm cho nhà kho bọn thủ vệ vững vàng khẩn ký ngày hôm nay giáo hấn có thể từ đây đánh tỉnh hoàn toàn tinh thần tuyệt không có thể cho phép lại có thêm đồng loại sự tỉnh phát sinh vì lẽ đó dịch tinh thần quyết định đối với nhà kho thủ vệ phạt động gian đe mà đồng thời cũng quyết định đem bọn họ đưa tới hưng ơ hoa đảo cục t ỉ n h báo tiến hành huấn luyện học tập hoạt động gián điệp thủ đoạn cái này có chuyện xảy ra còn để dịch tinh thần sâu sắc biết được hưng ơ hoa đế quốc vẫn cứ có thật nhiều không đủ còn có thật nhiều có thể để cho kẻ địch có thể thừa dịp lỗ thủ chỗ một khi tao nộ như ngày hôm nay như vậy hữu tâm toán vô tâm tình huống hơn g nữa đ lan thủy tinh những ngày điệp báo cơ cấu nhiều không kể siết khó lòng phòng bị vì lẽ đó đối mặt như vậy khách quan uy hiếp tiềm ẩn dịch tinh thần cho rằng muốn bảo thủ trụ hưng hoa đảo hai giới đường nối bí mật hãng cần càng nhiều càng thêm chuyên nghiệp tình báo nhân tài a m e z i ca quốc chú hưng hoa đ ả o đại sứ quán duy nhất một tên võ quan dô nước hàn quân hàm thiệu ý thuộc về a m e z i ca cục tình báo hải ngoại nhân viên hàn chính là cục tình báo xếp và o ở hưng hoa đ ả o phụ trách người giám sát mà làm công tác tình báo nhân viên dô nước hàn nắm giữ một đài quản chế thiết bị chuyên môn dùng làm quản chế hưng hoa đ ả o mà lúc này dựa theo trước đó ước định thời gian dô nước hàn chính thông qua quản chế thiết bị lần thứ nhất thử nghiệm viễn trình liên tiếp cục tình báo giam không khí chỉ chốt lát sau giam không khí thành công thành lập liên tiếp dô nước hàn lập tức mở ra thu lại công năng tùy theo mà đến là bốn cái hình ảnh ra hiện tại trước mắt của hắn dô nước hàn cẩn thận một phân biệt liền nhìn ra này chính là liên quan với hưng ơ hoa đảo lòng đất nhà kho video vừa nhìn thấy những video này dô nước hàn trong lòng mạc đề cao hứng biết bao nhiêu cùng lúc đó hắn cũng vì bốn quốc đặc công cảm thấy t i ê u ngạo hắn dĩ nhiên thật sự thành công nhưng là giữa lúc dô nước hàn lòng tràn đầy cho rằng lần này hành động thật sự viên mãn thành công bọn họ sẽ có thể quẩn quẩn không ngừng gạch trần hưng ơ hoa đảo bí mật gì dô nước hàn lại đột nhiên phát hiện g i a n không khí hình ảnh dĩ nhiên tách ra nhìn thấy chuyện này nhất thời biến thành đen kịt một màu hình ảnh dô nước hàn mơ hồ ý thức được có phải là bọn hắn hay không giam không khí bị phát hiện đồng thời bị dỡ bỏ dỗ nước hàn lập tức cảm thấy bất an nếu như những n à y giam không khí bị phát hiện vậy bọn họ đ ặ t công sáu dỗ nước hàn nhất thời cảm thấy không ổn có điều cũng còn tốt có ba phút hình ảnh ít nhất đã đủ để hướng cấp trên bàn giao những chuyện khác hiện tại cũng không biết tình huống cụ thể làm sao chỉ có thể thấy chiêu xét chiêu liền dỗ nước hàn không làm hắn muốn lập tức đem video áp xúc đóng gói chuyển tới armee j ca quốc châu phi trạm tình báo trung chuyển chuyển quay lại armee j ca quốc cục tình báo tổng bộ mặt khác dỗ nước hàn căn cứ chính mình suy đoán còn viết báo cáo k càng n quan c cục t h trọng chính là đặc công nhất định cũng ở bị phát hiện trước thấy xuống đất nhà kho một ít chuyện vì lẽ đó chỉ cần thành công cứu viện đặc công vậy bọn họ cũng nhất định có thể có được càng thêm tỉ mỉ tình báo dỗ nước hàn video rất nhanh sẽ bị chuyển bay lại đến amezi ca quốc cục tình báo cục trưởng quan sát video lập tức tổ chức tình báo hội nghị thông qua ba phút video amezi ca quốc cục tình báo bên trong xác định một cái tin vậy thì là hưng hoa đảo lòng đất nhà kho có liêu h i ệ n nhiên là hưng hoa thương thành một chỗ cực vì là địa phương trọng yếu sau đó cục tình báo cấp tốc đem cái này trọng yếu tình báo đăng báo đến amezi ca quốc phủ tổng thống amezi ca quốc phủ tổng thống làm ra chỉ thị mệnh lệnh amezi ca quốc cục tình báo nghị trăm phương ngàn hưng kế điều tra hưng hoa đảo lòng đất nhà kho hưng hoa thương thành tụ linh trận bài lên giá bán đấu giá cuối cùng giá cả ra lò giá quy định năm triệu tụ linh trận bài cuối cùng lấy bảy trăm tám mươi ba vạn thành dao mét k ỳ quốc a sắc công tước thu được tụ linh trận bài cùng với thương thành phụ tặng một quyển ma pháp sư cơ sở tu luyện bí tịch a sắc lật xem phụ tặng ma pháp sư cơ sở tu luyện bí tịch mới dần dần yên tâm may là quyền bí tịch này không có tiết lộ ta cái kêu bản ma pháp sư bí tịch toàn bộ nội dung đều là một ít cơ sở nguyên lai a sắc còn có chút bận tâm trong tay hắn ma pháp sư bí tịch sẽ bởi vì hưng hoa thương thành lần này b á n đấu giá giá trị có lại khi hắn thẩm tra quá mua tụ linh trận bài mang vào bí tịch chỉ là ma pháp sư bí tịch đơn giản hóa bản mới rốt cuộc yên tâm lại nguyên nhân là a sắc không hy vọng có so với hắn mạnh hơn ma pháp sư xuất hiện. sau đó a sắc mới đưa ánh mắt đặt ở tụ linh trận bài trên trải qua hưng ơ hoa đế quốc thợ thủ công t ỉ mỹ tân trang ngoại hình có biến hóa cực lớn bây giờ nó xem xét tính cực cao không phải vàng không phải ngọc tinh tế mỹ quan chất liệu đá vật liệu càng bị đánh bóng phi thường khéo đưa đầy cảm giác ôn hòa a sắc nhẹ nhàng nâng tụ linh trận bài càng xem càng vui mừng duy nhất có nghi hoặc chính là tụ linh trận bài vì sao phải mở điện sử dụng tại sao không giống thần thoại truyền thuyết có cái gì sức mạnh thần kỳ không giống là cái gì thiên địa linh tài cũng như là cái gì hát khoa học kỹ thuật mở điện sử dụng a sắc có chút kỳ quái hắn thả xuống tụ linh trận bài. chỉ chốc lát sau a sắt đạ tọa tu luyện liền cảm giác được linh khí biến hóa hắn cảm giác được lượng lớn linh khí dẫn tới bản thân bên người tụ linh trận bài mà ngồi ở khoảng cách trận bài bên người hắn có thể mượn cơ hội thu nạp nhiều linh khí hơn tiến hành tu luyện quả nhiên hữu dụng hắn tu luyện hiệu quả so với thường ngày cao không chỉ gấp đôi a sắt lại tỉ mỉ nghĩ lại một chu kỳ, kỳ tu luyện kết thúc a sắt liền nổ xuống đầu cắm cẩn thận bảo tồn tụ linh trận bài tiếp theo a sắt đi tới chiếc máy vi tính ở hưng hoa thương thành diễn đàn viết xuống chính mình trải nghiệm hiệu quả tụ linh trận bài vừa vào tay bắt đầu ta liền có chút nghi vấn một khối tảng đã là làm sao có thể tăng cao tu luyện hiệu quả cùng tăng cao tuổi thọ mang theo nghi vấn như vậy ta tỉ mỉ xem sách hướng dẫn dựa theo sách hướng dẫn yêu cầu ta đem tụ linh trận bài mở điện căn cứ yêu cầu ta không thể ở mở điện trong quá trình đụng vào tụ linh trận bài sẽ có điện giật nguy hiểm vì lẽ đó ta nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu chạm đều không chạm thử mở điện sau khi một trong vòng hai phút tụ linh trận bài không có thay đổi gì ta không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhưng là sau ba phút ta liền cảm giác được trong không khí hơi khác thường sáu ta cảm giác được hô hấp rất thoải mái cả người phảng phất trở lại cơ thể mẹ cảm thấy ấm áp bị n u hỏa khí tức vây quanh Ta á sắt c một phen luân luận tự nhiên lại là ở diễn đàn gây nên rộng khắp quan tâm có điều đại đa số có mẹ người đều là đang mắng á sắt không tử tế vì mình lừa dối hội viên mọi người đối với á sắt loại này khoe khoang hành vi nghiến răng n h i u n lợi có chút quyền quý hội viên càng là trực tiếp sinh thể không cho á s á t nguyễn phú cơ hội muốn lấy hết tất cả sức mạnh tranh mua cái kế tiếp tụ linh trật bài á sắt phát ra một tự tin vẹn mặt liền không tiếp tục để ý mọi người á sắt biểu hiện không thể nghi ngờ khiêu khích có điều Á sắt là mét kỳ quốc chân chính quyền quý trong thương thành mọi người cũng sẽ không bởi vì trên diễn đàn ngôn n g ự a đi mạo phạm hắn chương năm trăm bảy mươi tám vân châu chiến cuộc Á sắt cách làm có chính hắn dự định dịch tinh thần cũng không cần quá nhiều can thiệp c h ỉ ít hắn đáp ứng dịch tinh thần sự t ì n h đã làm được nhưng nhìn thấy cái khác hội viên phản ứng dịch tinh thần cũng lập tức g i ậ n dò thương thành dựa theo kế hoạch tiếp tục bàn đấu giá mặt khác vì tăng nhanh trí năng thiết bị chuyên môn không gian chuyện c h ấ p nhẫn d ị tinh thần còn dù kiến ân tạo áp lực mau chóng chọn mua trí năng thiết bị bổ túc hưng hoa thương thành kiên cố hạ quốc vân châu thượng sơn huyện lấy bắc Vân Châu đ quân quân ạ trước, trước so với quý Trương q u vân lai tiên phong quân nay chi tiên phong quân vận may liền tốt hơn rất nhiều trên đường cũng không gặp lại hưng hoa quân tập kích một phen quét sạch bên giới thuộc quân đại quân cũng bởi vậy không tái xuất chút loạn gì nhưng mà ông trời cũng tự hồ không phải đặc biệt quan tâm bọn họ rất nhanh trương quang vũ liền phát hiện tình huống tựa hồ có hơi không ổn hương hoa quân nguyên lai không phải thật sự không hề động tác bọn họ chọn dùng chính là một trương quang vũ không có dự liệu được chiến lược vườn không nhà t h ố n g làm ý thức được điểm này thời điểm trương quang vũ cứ việc không thể không nghiến răng nghiến lợi địa thừa nhận hắn s á c thực gặp phải k i n h địch nhưng cũng đã không kịp phản kích quân địch cử động t h ụ c quân đại quân hậu cần tiếp tế bởi vậy trở nên vô cùng khó khăn căn cứ phái ra đi thăm dò tham tình huống mỗi cái chính s á c viên báo cáo hương hoa quân hầu như đã đứt đoạn mất toàn bộ của bọn họ đường lui không chỉ có đem tượng sơn huyền thôn dân chung quanh hết mức s u i đổi phá hủy phong ốc để t h ủ quân không cách nào từ thôn dân nơi được tiếp tế hơn nữa còn ở chung quanh đây thực trong nước đầu đ ầ u loại này loại cử động tựa hồ là m u ố n trình độ lớn nhất địa để t h ủ quân tự mình tiêu hao đến hết đạn hết lương thực do đó đạt đến bất chiến mà thắng mục đích hưng hoa quân thực sự giảo hoạt trương quang vũ ở trong lòng mắng to quân địch giảo hoạt có thể này thì có biện pháp gì nghi binh pháp có nói binh bất kiếm trá chỉ có thể đ o á n chính mình thiếu tính toán bước đi này có điều trương quang vũ cũng không phải bó tay chịu chói người hắn muốn chỉ cần đại quân có thể một đường rết vào tượng sơn huyền nhanh chóng giải quyết hưng hoa quân đến thời điểm vừa hoàn thành tiêu diệt kẻ địch quân sự nhiệm vụ lại làm cho quân địch vây quét cũng trong lúc đó tự động biến mất tự nhiên cũng sẽ không tồn tại bị kẻ địch bắt ba ba trong dọ khả năng liền trương quang vũ nhất định tâm quyết định khoái đao chém l o ạ n ma thuộc quân đại quân vừa mới mới vừa đến đại doanh trương quang vũ liền phái ra đại tướng xuất lĩnh ba vạn đại quân đi công thành nhưng là trương quang vũ tính toán vẫn là kỳ cái một vốn tưởng rằng dựa vào ba vạn thuộc quân hung hăng mạ công nhất định rất nhanh sẽ có thể bắt tượng sơn huyền nhưng ở thục quân liên tục thử nghiệm công thành ba ngày mà từ đầu tới cuối không được thời điểm trương quang vũ mới dần dần mà ý thức được hán tựa hồ vẫn là đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản nguyên lai、like, thục quân không phải là không có đánh vỡ tượng sơn huyền cửa thành mà là đánh vỡ cửa thành sau khi thục quân dĩ nhiên cũng không còn cách nào tiến thêm một bước địa tới gần tượng sơn huyền mấy lần tiến công đều bị kẻ địch sắc bén vũ khí đánh trở về càng quan trọng chính là xuất lĩnh ba vạn thục quân đại tướng thấy mấy lần công thành vô hiệu liền tự minh đốc chiến không ngờ vì phấn chấn sĩ khí đại tướng mới mặc vào độc thuộc về tướng lĩnh khôi giáp ra hiện tại trên chiến trường thì dĩ nhiên lập tức liền trở thành hưng ơ hoa quân tay đánh lén mục tiêu bị bọn họ trong nháy mắt đánh gục tại chỗ đáng thương vị kia vốn còn muốn muốn cho nhìn thấy hắn tự mình ra trận các binh sĩ sĩ khí đại chấn tướng quân liền một câu cổ vũ lời của binh lính cũng không kịp nói ra khỏi miệng liền lập tức mất mạng hoàn tuyển mà cái chết của hắn cũng bởi vậy hoàn toàn ngược lại địa trở thành ba vạn t h ủ quân đại quân tán loạn dây dẫn lửa xa không đầu không được chỉ thấy này ba vạn đại quân binh lính dồn dập vứt bỏ trong tay khí giới công thành chạy tứ tán tướng lĩnh kẻ địch sử dụng vũ khí lại như vậy thần bí hơn nữa sắp bén để những ngày thuộc quân binh sĩ căn bản vô tâm h a m chiến bị vứt bỏ tại chỗ binh khí có thể nói là hỗn loạn đa dạng trong đó thậm chí còn b a o quát t h ủ quân dùng để công thành t i n h có thể pháo nhận được tin tức trương quang vũ nhất thời vừa giận vừa sợ không đánh mà chạy thực sự là có nhục quân thể trương quang vũ là không có ở hiện trường nhìn thấy tình huống lúc đó vì lẽ đó hắn không thể nào hiểu được các binh sĩ cử động hắn chỉ biết là thân là thuộc quân một thành viên thân là dưới tay hắn binh lính bọn họ không phải làm đào binh vì lẽ đó trương quang vũ quyết tâm đem những binh sĩ này tiếp ứng trở về nhưng mà làm trương quang vũ phái người đi thu nạp đại quân thì ba vạn thụ quân cũng đã chỉ còn dư lại hơn hai vạn người sắp tới một vạn người hoặc chết hoặc mất tích đến đó thêm vào trước đây không lâu tổn thất tiên phong quân qua loa tính toán trương quang vũ từ thục thành mang ra đến m ộ ư ơ i vạn thụ quân đại khái chỉ còn sót lại tám mươi khoảng t r ư ờ n g trái phải đầy đủ ít đi hai mươi càng đáng sợ chính là liên tục gặp khó bên dưới thụ quân binh sĩ đấu trí đại hạ n g trong quân đối với hưng ơ hoa quân miêu tả đã hầu như là đến muốn đem hưng hoa quân thần hóa mức độ thấy tình huống như vậy trương quang vũ mặc dù lại muốn tốc chiến tốc thắng lấy thoát khỏi hưng hoa quân không tin tức này l h để trương quang vũ trong nháy mắt lại nổi lên công thành tâm tư phải biết tinh có thể pháo lực công kích là phi thường đại hơn nữa lực phá hoại cực cao tiêu diệt mấy cái cấp bảy cấp tám chiến đấu nghề nghiệp cao thủ là điều chắc chắn yêu đi tiểu nói võ nghệ xịt nhưng là tinh có thể pháo có thể dễ dàng nổ ra làm bằng gỗ cửa thành thậm chí bằng sắt cửa thành nhưng cũng có khuyết điểm vậy thì là đụng tới dậy đặt thổ thạch thành t ư ờ n g liền không có tác dụng gì lúc bình thường thủ thành một phương ở gặp phải kẻ địch công thành tình huống sẽ chủ động ở cửa thành mặt sau lấp kín mét khối c h i t để giam giữ cửa thành chính là vì chống đỡ tinh có thể pháo chỉ là có tinh có thể pháo tồn tại trương quang vũ luôn cảm thấy tượng sơn huyền cũng không phải là vững như thành đ ồ n g vách sát liền hắn cuối cùng vẫn là quyết định lập tức lại một lần nữa công thành hơn nữa căn cứ dẫm vào vết xe đổ trương quang vũ cấp tốc làm ra chiến lược điều chỉnh Vì có trương quang vũ cũng không biết ngay ở hắn có tính toán thời điểm hắn ngữ kế rất nhanh sẽ bị hưng hoa quân nhận ra được tượng sơn huyền hưng hoa quân cũng sẽ không tùy ý thục quân thuận lợi động tác tân trung quốc triệu sương chờ người vừa thấy thủ quân đại doanh có di động lập tức làm ra phản ứng đầu tiên lượng lớn hưng ơ hoa quân tay đánh lén bắt đầu tập kích thuộc quân tướng tá quang quân thứ yếu tiểu bộ đội tập kích thuộc quân hậu cần đường tiếp tế đệ tam Trôn thiết giản dị đây ị a lôi, c h u là lợi dụng liều đạn lưu ở tần r trung q ấ n trì thủ hoãn quốc â n hành động, Độ, c i triệu sương vì mau chóng giải quyết thủ quân lập ra cối say kế hoạch mục đích là thay đổi thủ quân lấy ưu thế binh lực kéo dài tiến công vững vàng hình thức cái kế hoạch này mấy cái điểm mấu chốt một là muốn tập kích thuộc quân hậu cần đường tiếp tế để thuộc quân giác cho bọn họ không thể tiêu hao quá nhiều thời gian hai là dụ dỗ thuộc quân đại quân vào thành để bọn họ cho rằng thắng lợi trong tầm mắt nhưng nhưng không được không tập trung vào toàn bộ sức chiến đấu cuối cùng thuộc quân bởi vì binh sĩ ở trong thành tất nhiên muốn triển khai hạ chiến hưng ơ hoa quân là có thể ở trong thành lợi dụng x u ú n g ống tiêu diệt thuộc quân tần trinh quốc cùng triệu xương cái kế hoạch này được bên trong đế quốc các tán thành quốc nội trợ giúp bộ đội cũng toàn bộ giao cho tần trinh quốc chỉ huy cần phải đánh thắng trận chiến này có điều trương quang vũ sợ sẽ hưng ơ hoa quân tay đánh lén không dám ở tiền tuyến chỉ huy thuộc quân tác chiến lựa chọn lưu thủ đại doanh điều khiển từ xa chỉ huy công thành chiến lần thứ hai bắt đầu mười môn tinh có thể pháo thuận lợi phá ra cửa thành thủ quân tướng lĩnh ngã một lần k h ô n ra thêm không có suất quân liền như thế xông lên mà là dặn dò trường c u n g tay bắn tên áp chế trên tường thành quân địch bởi vì lần trước bọn họ bỏ mặc binh sĩ xung p h ò n g kết quả là toàn quân gặp phải m á n h liệt phản kích mà toàn tuyến tạm vỡ chuyện như vậy thủ quân tướng lĩnh cũng sẽ không làm thục quân tướng lĩnh cho rằng trong quân trường cung tay áp chế lại tượng sơn huyền trên tường thành quân coi giữ hắn ra lệnh thuẫn b à i thủ c h ậ m rãi tiến lên cung tiến thủ ở tại sau mang theo bộ phận hỏa tiễn xạ vào trong thành lấy gây nên trong thành h ố n loạn tiếp theo lượng lớn bộ binh theo sát phía sau thục quân c h ậ m rãi tiếp cận tượng sơn thị trấn môn trên tường thành chỉ có một số ít hưng hoa quân thần thương thủ không ngừng công kích chỉ chốc lát sau thục quân tướng lĩnh thấy hưng hoa quân tựa hồ từ bỏ cửa thành mệnh lệnh tiên phong vào thành t h ụ quân tiên phong vào thành không lâu liền truyền quay lại tin tức bọ không có gặp phải hưng hoa quân công kích máy liệt thục quân tướng lĩnh trong lòng ngạc nhiên lẽ nào hưng hoa quân từ bỏ tượng sân huyền nhưng là thục quân tướng lĩnh suy đoán mới vừa lên lại có lính liên lạc chuyển quay lại tin tức quân tiên phong ở bên trong huyện thành gặp phải hưng hoa quân ngăn chặn hưng hoa quân lấy huyện nha làm trung tâm triển khai phòng ngự chiến thục quân tướng lĩnh nhất thời đại hỷ hắn cho rằng hưng hoa quân khẳng định có chuyện gì xảy ra mới phải xuất hiện như thế không hợp lý sự t ì n h liền lập tức mệnh lệnh toàn quân vào thành tượng sơn huyền bộ chỉ huy tạm thời tần chính quốc triệu sương được thụ quân vào thành tin tức hưng p ấ n không thôi dễ ở triệu sương cười nói t h ụ quân cuối cùng cũng coi như đi vào không hưởng công chúng ta khổ cực như thế bố trí. Tần、trinh ầ n t quốc hai mắt mạo hết sạch trận chiến này chỉ cần thắng rồi liền có thể chứng minh năng lực chỉ huy của hắn không kém hắn tất có thể ở hưng hoa trong quân c h i ê m cứ một vị trí tương lai ai biết bảo đảm dân quân sẽ không tiến vào đế quốc quân chính quy h à n g ngũ chúng ta không thể cho t h ủ quân bất kỳ cơ hội nào t ầ n trinh quốc nghiêm túc nói rằng triệu sương thấy tần trinh quốc vẻ mặt nghiêm túc cũng thu rồi nụ cười chăm chú nói rằng yên tâm chúng ta nhất định có thể thắng lúc này thượng sơn huyền huyện nha phương hướng vang lên kịch liệt tiếng súng thượng sơn huyện h ạ n chiến chính thức bắt đầu thụ quân gặp phải hưng hoa bảo đảm dân quân trước nay chưa từng có chống lại lượng lớn viên đạn trong h khoảng thời gian ngắn trước một bước vào thành thục quân rơi vào tiến thối lưỡng nan trạng thái phía trước t h ủ quân binh sĩ gặp phải ngăn chặn không cách nào tiến lên trước một bước binh lính phía sau thì lại ở tướng lĩnh rục rã không ngừng tiến lên sông lên tiêu diệt kẻ địch toàn bộ thành thị của cải liền trúc cho chúng ta vì thắng lợi tăng cao binh sĩ sĩ khí thuộc quân tướng lĩnh đề nghị Trương tượng sơn huyền sau khi, ở trong thành tự do hoạt Sơn Quang đồng bọn công Huyền động sau Vũ ý họ phá khi ở do một phen. Nói đơn giản, tên h q u thuộc quân binh sĩ nhìn toàn đội các đồng liêu đều chết ở hưng ơ hoa quân cấp dưới cũng lại không chịu được bỏ lại đao kiếm cùng kêu một tiếng xoay người liền chạy mặt sau thuộc quân binh sĩ xông lên nhìn thấy tượng sơn huyền h u y ề n nha trước chất thành một đống thi thể khác nào một bộ địa ngục tình cảnh cũng chịu không nổi nữa thuộc quân một người lính lại một người lính sắc mặt xanh tím đây là một đám ma quỷ thuộc quân bắt đầu tan vỡ h ư ơ n g hoa quân toàn tuyến phản kích cũng bắt đầu rồi văng b ă n g văng sáu h ư ơ n g hoa quân sĩ binh lựu đạn như là đốt tiền ném đi mỗi một lần nổ vang đều là đang khảo nghiệm t h ủ quân binh sĩ thần kinh cho nên mỗi một lần nổ vang đều đại diện cho rất nhiều t h ủ quân binh sĩ chết không chỉ có như vậy thân ở trung tâm vụ nổ t h ủ quân binh sĩ còn có thể bị nổ thành vụ vặt thi thể không hoàn toàn nhìn thấy tình huống như thế cái nào t h ủ quân binh sĩ không sợ ai cũng không muốn chính mình sau khi chết liền thi thể đều không đầy đủ vì lẽ đó càng nhiều t h u quân binh sĩ bắt đầu lùi về sau h ư ơ n g hoa quân nhưng là địch lùi ta tiến vào dựa theo trước đó an bài chiến thuật hưng ơ hoa quân sĩ binh muốn truy kích quân địch đem hết toàn lực tiêu diệt thủ quân trọng thương thủ quân chỉ có lần này trọng thương thủ quân liền có thể giải tượng sơn huyền vây n ú t bảy kéo hưởng phản công tín hiệu tần trinh quốc thông qua ông nói điện thoại được tượng sơn huyền mỗi cái vị trí tình hình trận chiến lập tức ra lệnh toàn tuyến xuất kích không chỉ có là hưng ơ hoa quân bao quát hiệp dân quân cũng phải đổi kích thủ quân nghi đem còn lại dũng truy giặc cùng đường giết bọn họ cái không còn manh giáp tượng sơn huyền ở ngoài t h u quân tướng lĩnh lưu mấy ngàn binh sĩ chờ trong thành chiến đấu giải quyết thậm chí hắn còn nằm mơ chiến đấu kết thúc vào thành tuyên bố thu phục tượng sơn huyền cảnh tượng chuyện gì thế này t h ụ c quân tướng lĩnh kinh ngạc nói t ư ợ n g sơn trong huyện một phần t h ụ c quân binh sĩ trốn thoát rất chật vật t h ụ c quân tướng lĩnh biết tượng sơn trong huyện có hưng hoa quân chống lại hắn không hề đ ệ tâm nhưng là cảnh tượng trước mắt mặc hắn thấy thế nào cũng nhìn không ra đến t h ụ c quân giữ lấy thượng phong ý nghĩ báo ta quân gặp phải hưng hoa quân kịch liệt ngăn chặn trong thành thất thủ ta quân không cách nào khống chế tượng sơn huyền ta quân tướng tá tử thương nặng nề binh sĩ mất đi quan chỉ huy ta quân sĩ binh tán loạn trên dưới không cách nào liên hệ theo không ngừng trở về lính liên lạc báo lại tình huống chiến tình càng ngày càng loạn năm mươi n g h n thụ quân tướng lĩnh kinh hại đến biến sắc hắn vội vã phái binh sĩ hướng về đại doanh báo lại chiến tình lêu lớn bên trong trương quang vũ nhận được chiến báo không thể tin được nói rằng tại sao năm mươi n g h n đại quân càng không chịu được như thế một đòn đại soái chúng ta còn có cơ hội hiện tại nhất định phải lập tức phái quân tiếp ứng ổn định trận tuyến bằng không toàn quân tất nhiên tăng vỡ trong quân mưu sĩ lập tức có nhủ chương năm trăm bảy mươi chín thuộc quân bại trong quân mưu sĩ lời nói này xác thực nói tới đúng lúc để trương quang vũ dường như bị cảnh tỉnh lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ xác thực bất luận trước tổn thất bao nhiêu binh lực quân đội làm sao thảm bại cái k i a cũng đã là không cách nào cứu vãn nếu không cách nào thay đổi lúc trước sự thực cái k i a trước mắt quan trọng nhất chính là cần ổn định thế cuộc ý thức được điểm này sau trương quang vũ lập tức thu thập tâm tình tỉnh táo lại suy tư một phen sau lập tức hạ lệnh mệnh lệnh đại doanh một tên đại tướng xuất lĩnh mười ngàn thuộc quân hỏa tốc chạy tới tiền tuyến đi tiếp ứng đại quân nhưng nhìn thấy một màn làm hắn cực kỳ khiếp sợ dị thường tình hình dĩ nhiên có một nhóm lớn thuộc quân tướng sĩ chính hướng về đại bản doanh bên này nhanh chóng chạy trốn trở về hơn nữa từng cái từng cái còn mất hết quân nhân dáng vẻ dường như vỡ mật con chuột bình thường nay khác thường một màn để trương quang vũ mà kinh mà nộ những này dĩ nhiên là dưới tay h ắ n binh nhiều năm t r i n h chiến xa trường lũ lập quân công trương quang vũ tự nhiên không thể cho phép chuyện như vậy liền hắn đầy mặt vẻ g i ậ n dữ đ i ệ u lập tức ra tân quân lệnh sửa trị quân tâm trương quang vũ mệnh lệnh đốc chiến đội lập tức lên đường chấp hành quân pháp chỉnh đốn quân kỷ một mặt thu nạp bại binh mặt khác thì lại nhất định phải ở toàn quân trước mặt nghiêm khắc xử trí những kia bị quân địch lay động đến cực không yên ổn binh đem phải ở trận này đại hỗn loạn trước mặt lấy tốc độ nhanh nhất ổn định quân tâm, để t r á nhưng khỏi h gây Cùng quân nên toàn quân náo loạn.、Cùng、lúc đó, ơ Hoa quân nhưng ở phía sau quân ở ă mà chú truy kích truy tán loạn m chạy trên h thể nói không thể không Nhưng ủ quân lui tướng nói nữa, tiến vào cũng không đường. các có được t sĩ, vào mà, trên chiến trường thế cuộc lại vẫn là thay đổi trong n g é y mắt giữa lúc t h ủ quân cho rằng truy kích mà đến hương hoa quân muốn xông vào t h ủ quân đại doanh thời điểm hương hoa quân cử động nhưng xuất hiện khiến người ta bất ngờ biến hóa bọn họ truy kích t h ủ quân bại binh đến t h ủ quân đại doanh ở ngoài thì dĩ nhiên liền im bật đi tuy rằng hương hoa quân vẫn cứ tập kết ở thụ quân đại doanh ở ngoài không có lùi tán dấu hiệu nhưng cuối cùng cũng coi như là không có thừa thắng xông lên thuận thế công d a n h điều này làm cho trương quang vũ nghĩ mãi mà không ra hắn suy đoán có thể lúc này hưng ơ hoa quân đình chỉ tiến công đóng giữ ngoài doanh trại có điều là chưa biết được thuộc trong quân doanh tình huống nhưng mặc kệ hưng ơ hoa quân tiến một bước mưu đồ là cái gì trương quang vũ duy nhất có thể xác định chính là kẻ địch chính mắt nhìn chằm chằm ở bên ngoài hắn tuyệt đối không thể có nửa phần lười biếng vào giờ phút này nhiệm vụ thiết yếu chính là kiểm kê t h ủ quân còn lại bao nhiêu binh lực liền trương quang vũ lập tức sai người tốc làm việc này lần này trương quang vũ càng đau đầu ngôi lai、like, lúc trước phái ra đi năm mươi đại quân dĩ nhiên chỉ không đủ một mươi lưu giữ nay t r a n lệch th để trương quang vũ nhất thời cảm giác trời đất quay cuồng đầu váng mắt hoa chuyện này thực sự là khiến người ta khó có thể tiếp thu sự thực trương quang vũ trong lòng đã phát lệnh hầu như theo bản năm m à tiếp theo liền hỏi trong quân tướng tá chúng ta toàn quân còn còn lại bao nhiêu binh lực ba mươi tám ngàn nhân mã tướng t á đáp mười vạn đại quân một nửa tờ ân lờ chết trương quang vũ như cha mẹ chết như vậy tổn hại cũng mang ý nghĩa thuộc quân mười vạn đại quân nguyên khí không lại trương quang vũ vạn vạn không nghĩ tới hắn kỵ binh hồ sư dĩ nhiên sẽ có kết quả như thế nay cùng hắn khi đến tính toán một trời một vực xa xa ngăn trở hắn hùng tâm trang trí có thể mặc dù không thể không trực diện như vậy h à o binh tổ tướng đại quân đã khó có thể duy trì cục diện làm vân châu đại tướng quân qua lại quân công đầy g i ấ y trương quang vũ lúc này lại là lý tri cùng tình cảm tương vi phạm hắn biết hắn nhất định phải vào lúc này hướng về toàn quân truyền đạt ra lệnh rút lui lấy bảo vệ còn lại binh lực dù cho ngày khác đông sơn tái khởi có thể mỗi khi há một muốn nói nhưng như nghẹn ở cổ họng trước sau không được thanh đại soái chúng ta không bằng rút quân về thuộc thành tập hợp lại ngày khác tái chiến ba l i u đến thanh sơn ở không lo không tuổi đốt mời tướng mời đem quân sáu cân nhắc mà đi bên người mưu sĩ phảng phất thấy rõ trương quang vũ lo lắng cùng do dự đúng lúc hướng về trương quang vũ nêu ý kiến đạo lý này mặc dù không nói trương quang vũ lại há có không rõ lý lẽ rốt c ụ c trương quang vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng đạo chúng ta rút quân ba quân lệnh một hồi theo sát phía sau gần bốn mươi thục quân từ bảo đại doanh quay đầu rút về t h ủ thành đóng quân doanh trại ở ngoài hưng ơ hoa quân s á t thực phái có lính trinh sát trong bóng tối điều tra thục quân trong doanh chứng sự bởi vậy cũng rất nhanh biết được thuộc quân đại quân khí doanh mà chạy tin tức lập tức cấp tốc hướng về bộ chỉ huy báo cáo tần trinh quốc nghe vậy khỏe miệm dâng lên lộ ra một tần h ủ quân suất thống biết không thể làm, lựa chọn trinh điều, chỉ sợ là muốn kết thúc, cũng không như vậy dễ dàng bà. Tần trinh quốc nghĩ thầm nếu như hắn dễ dàng liền để thuộc quân này mấy vạn đại quân liền như thế đi rồi cái kia không phải là giết địch không c h ế t đ ể phản được hại ai có thể xác định hắn hướng thuộc quân sẽ không tập hợp lại quay đầu trở lại để hôm nay sỉ n h ụ vì lẽ đó hắn cũng sẽ không để những n à y thuộc quân tàn binh bại tướng còn có cơ hội không để yên không còn địa tìm đến hưng hoa quân tín sổ mệnh lệnh hưng hoa bảo đảm dân quân một ngàn binh sĩ sáu liền như q vậy tân chính quốc năm quân cơ để tránh thủ quân có cơ hội liền như vậy vào mạng liền cấp tốc ra lệnh để hưng hoa quân toàn lực chặn lại thủ quân hai ngày sau nay phảng phất không phải chỉ quá hai ngày mà là hai năm trương quang vũ cả người mỏi mệnh chậm rãi đi ở trên đường trở về một mặt tái n h ậ n trên mặt mang theo không thích trương quang vũ thật không có nghĩ đến từ khi hạ lệnh rút quân sau trong hai ngày này t h u c quân luân phiên tận lực chạy đi nhiều lần chắc trở nhưng cũng chỉ là đi rồi hơn hai trăm dặm mặt h ô i cự cách nơi bọn họ cần đến t h u c thành vẫn là xa xa khó vời không chỉ có như vậy hai ngày nay là trương quang vũ cả đời tới nay hầu như có thể nói là trải qua gian nan nhất một quãng thời gian bởi vì hắn đã bị hành hạ đến muốn tự tử đều có nguyên bản trương quang vũ cho rằng hắn hạ lệnh lưu lại đã đầy đủ x ỉ nhục mà hắn có điều là lo liệu thắng bại là binh gia truyền thường c vì thế trương quang vũ chỉ có thể thấy chiêu sách chiêu một bên lui lại một bên phái ra thuộc quân tiểu phân đội đoàn hậu nhưng mà coi như là thuộc quân muốn phải đánh lại cũng không phải chuyện dễ dàng phái ra đi tiểu phân đội nếu như nhiều phái những người này càng đ ỗ n g nhiên khó có thể tìm tới kẻ địch tung tích không biết hưng hoa quân hành tung vì sao có thể bí ẩn đến đây nhưng nếu như thiếu phái những người này để hưng hoa quân sẽ không bởi vì phát hiện bọn họ đánh trả ý đồ mà ẩn trốn đi nhưng cũng không ngăn thua bởi vì phái ra tiểu phân đội ngược lại sẽ bị hưng hoa quân một cái nốt vào tiểu phân đội chỉ có một đi không trở lại kết cục liên như vậy thục quân phảng phất bị hưng hoa quân đùa bỡn trong lòng bàn tay ở này ngăn ngắn trong hai ngày thục quân lại tổn thất gần vạn binh sĩ vì lẽ đó vào giờ phút này nhiều lần thu được tin giữ trương q u a n vũ dường như sát chết di động bình thường tuy rằng cất b ư ớ c ở lui lại về chủ thành trên đường nhưng thời khắc không thể không tăng cao cảnh giác thần kinh banh qua chặt chẽ đ i ệ a bất cứ lúc nào chú ý chu vi biến hóa để ngừa hưng hoa quân lại đột nhiên tập kích sáu năm lần bảy lượt bên dưới trương quang vũ tự nhiên cả người đều bỉ ầm ầm ầm sáu ngay ở trương quang vũ cảm giác m ệ t m ỏ i không ngớt thời điểm đột nhiên từ trong rừng không biết nơi dĩ nhiên lại chuyển tới làm người kinh sợ tiến súng trương quang vũ nhất thời một cái giật mình lập tức lại trận to mắt nỗ lực theo tiếng nhìn lại chỉ chốc lát sau một tên binh lính chạy tới chuyện gì trương quang vũ hỏi điện quân tư mã chết rồi binh sĩ mặt sám như cho tàn khó khăn nói ra lại một tin dữ trương quang vũ thở dài m ộ t hơi kẻ địch trốn ở bên ngoài trăm dặm chỗ tối thuộc quân hầu như không thể làm gì lần trước trương quang vũ vì trục xuất người ám sát phái ra hơn ba trăm thám báo kết quả ba trăm thám báo trở về thời điểm m ớ i không còn một h ư n g hoa quân quá khó chơi trương quang vũ thực sự tâm l u y hắn thậm chí có chút hy vọng h ư n g hoa quân có thể lập tức hiện thân đi ra cùng bọn họ quan g minh chính đại địa triển khai một phen tranh tài mặc dù chết trận với nơi đây cũng thắng với bị quân địch như vậy bố mỡn nếu như trong quân thật nhiều nghề nghiệp cấp cao giả chúng ta liền sẽ không như thế bị động bên cạnh nhu sĩ đạo trương quang vũ thở dài m ộ t hơi nhu sĩ hắn h á không biết nhưng là vân châu là hạ quốc một bên châu nơi này nghề nghiệp cấp cao giả vốn là không nhiều một năm trước đông cách quốc xâm lấn vân châu vân châu nghề nghiệp cấp cao giả chết rồi rất nhiều không chết người cũng theo bạch kỳ đại tướng quân rời đi vân châu tiến công lập nghiệp đi tới nhân tài h i ể u thấy trương quang vũ bất đắc dĩ nói đón lấy liên tục ba ngày thụ quân có thể nói bao nhiêu gian nan liền sống yên ổn ngủ mở rớt nghỉ ngơi cơ hội đều không có sáu mãi đến tận đến một thị trấn hưng hoa quân mới đình chỉ truy kích lúc này trương quang vũ mang theo chỉ còn lại hai mươi ngàn bại binh tiến vào thị trấn dựa vào thị trấn tường thành mới xem như là an toàn có điều điều này cũng mang ý nghĩa thuộc quân từ bỏ đem gần một nửa vân châu lãnh thổ thuộc quân chiến bại tin tức tùy theo cũng truyền khắp toàn bộ vân châu vân châu trên dưới lòng người bàng hoàng tần trinh quốc lại một lần nữa phái người đưa đi quốc thư cường điệu hương hoa bảo đảm dân quân xuất binh mục đích lịch mấy thuộc thành quan chức tội trạng yêu cầu phóng thích hương hoa đế quốc vô tội quốc dân nghiêm trị hạ quốc tham quan ô lại bởi vì hạ quốc triều đình phi thường quan tâm vân châu chiến sự vì lẽ đó phái không ít thám, mật thám m cho nên thuộc quân đại bại tổn thất nặng nề tin tức cấp tốc chuyển tới trung châu hoàng đế đường long huy cũng biết thuộc quân đại bại tin tức cùng với hương hoa quốc quốc thư nội dung vô liêm sỉ đường long huy ở trọng thần trước mặt mang to vân châu quan chức bậy hạ bất giận hạ quốc thừa tướng t i ế u trụ cột nói nói rằng bây giờ ứng mau chóng xác định vân châu c h i ế n tỉnh một năm trước ta vừa đ ă n g cơ phái binh vào vân châu trục xuất đông các h quân không nghĩ tới mới quá một năm vân châu lại thất lạc quốc thổ vân châu trên giới quan chức hẳn là một đám giam q n đường long huy hận vân châu q u n liêu vân châu dối loạn biết đánh loạn kế hoạch của hắn năm đó đường long huy thật vất vả mới đánh bại hai vị huynh đệ thành công đăng cơ nhưng là dương nhiệt còn ở đường long huy giới trướng long nghị vẫn không tính là chắc chắn hắn còn cần đại tướng trấn thủ hạ quốc tư phương vân châu chiến sự này một thất lợi đường long huy liền không thể không từ những nơi khác điều binh đường long huy phát ra một vòng tình khí hỏi binh bộ thượng tư đạo chúng ta có thể điều đi nơi nào quân đội tham chiến trung châu lương châu giang châu cũng có thể rút ra binh mã binh bộ thượng tư đáp trung châu là thủ đô vị trí không thể điều đi quá nhiều binh mã lương châu muốn chống đỡ bắc địa liêu quốc cũng không thể điều đi lần này liền lấy giang châu binh mã làm chủ điều đi năm mươi n g h n giàng châu quân vào vân châu đồng thời khiến vân châu đại tướng quân tiếp tục chứng minh chư vị đại thần các ngươi cảm thấy nhận lệnh người phương nào vì là vân châu chủ soái đường long huy nói rằng hoàng đế vừa nói t r i ề u đình trên chúng thần liền biết hoàng đế không hài lòng vân châu đại tướng quân phải thay đổi chủ soái t h â n tiến cử bạch kỳ tướng quân thừa tướng tiếu Chủ cột nói rằng bạch kỳ tướng quân muốn ở hải châu chấn áp di tộc có trọng trách hoàng đế đáp thần tiến cử chấn bắc tướng quân mông hoạch hãn kinh nghiệm đối địch phong phú chuyên về năm đại cục binh bộ thượng thư nói rằng Đường Long huy ở trong lòng suy nghĩ Huy suy ở một c h ú tên ngự h o ạ sử đứng ra báo cáo hậu dương đức nhân truyền tấu phái tuần tra ngự sử đi vân châu xác định tình huống đường long huy nói rằng vân châu chỉ là hạ quốc cựu châu một trong hạ quốc triều đình trên hoàng đế cùng tần tử t h sau đó liệu y tiếp tục ở amezi ca quốc phỏng vấn vẫn chưa về dịch tinh thần lại tiếp tục trở về vị thế đế quốc đốc xúc luyện kim viện nghiên cứu chế tạo một nhóm nhận không gian thuận tiện xử lý quốc sự hưng ơ hoa bảo đảm dân quân tần chính quốc triệu sương ký một lá thư thỉnh cầu đế quốc đồng ý bọn họ đem vân châu khu chiếm lĩnh nhét vào đế quốc thống trị ngoài ra bọn họ còn đề nghị đế quốc gia tăng quân sự viện trợ tăng cường binh lực tiếp tục khai cương khuếch thổ chiếm lĩnh toàn bộ vân châu cuối cùng bọn họ kính xin cầu hưng ơ hoa bảo đảm dân quân thay tên trở thành hưng ơ hoa quân chính quy nội các đại thần trải qua thương thảo cho rằng thời cơ vẫn chưa tới phủ quyết tần chính quốc triệu sương mở rộng chiến tranh ý kiến d ị c tinh thần lật xem tần chính quốc triệu sương dân thư cũng tỉ mỉ xem nội các đại thần ý kiến nội các đại thần phân tích bên trong đế quốc ở ngoài thế cuộc cung cấp số liệu cho thấy đế quốc không cách nào đang không có tiêu hóa bách rất nơi trước xâm lấn hạ quốc có điều nội các đại thần đồng ý tần chính quốc bọn họ ở khu chiếm lĩnh thi chính ý nghĩ đem hương hoa quân thực tế chiếm lĩnh vân châu bộ phận khu vực nhập vào hương hoa đế quốc nội các quyết nghị đế quốc quyết không chủ động nhường ra một tất đất nếu như hạ quân không cách nào đánh bại hương hoa quân hương hoa quân liền không lui lại đồng thời hương hoa quân phải nhanh một chút tiêu hóa vân châu khu chiếm lĩnh bên trong dân chúng chống lại tâm lý d ị c tinh thần tre lên hoàng đế lại ấn đồng ý nội các quyết nghị hưng ơ hoa bảo đảm dân quân thay tên vì là hưng ơ hoa đế quốc t r ì n h đông quân đoàn chính thức tiến vào hưng ơ hoa đế quốc quân chính quy danh sách chương năm trăm tám mươi thẩm phán lam thủy tinh hưng ơ hoa đảo ame di ca quốc đại sứ quán võ quan dô nước hàn thiếu úy từ quản chế máy móc mất đi hiệu lực bắt đầu từ thời khắc đó liền toàn lực điều tra buồn quốc cục tình báo nhân viên t â m tích dô nước hàn thiếu úy lòng như lửa đốt hắn nhất định phải mau chóng tìm tới chấp hành cái này tình báo nhiệm vụ rất cần nhân viên không chỉ là bởi vì tình báo này cục rất cần nhân viên là ame di ca quốc công dân càng quan trọng chính là bọn họ nghĩ cách thu xếp ở hưng hoa đảo lòng đất nhà kho quản chế máy móc đã bị hưng ơ hoa đảo người phát hiện mà không cách nào lấy ra hưng ơ hoa đảo bí mật như vậy này rất cần nhân viên tự nhiên trở thành a m a z i k a cục tình báo thu được hưng ơ hoa đảo tỉnh báo tin tức đường tắt duy nhất vì lẽ đó dỗ nước hàn thiếu ý muốn đem hết toàn lực tìm về này tung tích không rõ rất cần nhân viên đồng thời còn muốn bảo đảm chu toàn chỉ có điều dỗ nước hàn còn muốn đầu tiên giải quyết một vấn đề mất tích rất cần nhân viên đến t ộ n cùng là ai a m a z i k a quốc cục tình báo có một công khai hành động chuẩn tắc dù cho là tham dự cùng một cái nhiệm vụ nhân viên tình báo đều có độc lập từ nhiệm vụ tham dự tình báo nhiệm vụ trinh sát mỗi cái tử nhiệm vụ phân đoạn người liên quan viên lẫn nhau trong lúc đó sẽ không liên hệ hố không tiếp xúc hố không quen biết đây là vì phòng ngừa một tử nhiệm vụ thất bại dẫn đến toàn bộ nhiệm vụ triệt để thất bại không giống nhiệm vụ phân đoạn cách xa nhau mặc dù là kẻ địch muốn phản trinh sát cũng sẽ không dễ dàng thành công cứ như vậy một tử nhiệm vụ thất bại cũng có thể bảo đảm hành động bí ẩn tính không đến nỗi toàn bộ đều thua chỉ là thủy năng tài chu cũng có thể phúc chu cái này đặc thù thiết chí lúc này lại trở thành rôn ư ớ c hàn thiếu ý tìm tới tên này mất tích rất cần nhân viên lực cản bất luận làm sao Chỉ bởi vậy mới quá một ngày ameji ca quốc đại sứ quán liền đứng ra hướng về hưng hoa đảo báo cảnh sát ở trong là lấy bổn quốc công dân hồn nhi ở hưng hoa đảo mất tích hai mươi bốn h người nhà báo án vì là do yêu cầu hưng hoa đảo cục cảnh sát lập tức lập án điều tra không chỉ có như vậy tiếp theo Amezi ca quốc q u đại sứ á nguyên h ni gặp phải bản dịch tinh thần chỉ là phỏng đoán hồn nhi sau lưng đến tột cùng là cái nào cái quốc gia thế lực ở sai khiến hắn trước mắt lại đột nhiên ra như thế một chuyện a -ca -quốc cục tình báo người. hơn nữa bởi vì armeji ca quốc đại sứ quán đứng ra xác thực để sự tỉnh trở nên phức tạp những ngày armeji ca quốc đặc công cũng thực sự khó chơi dịch tinh thần muốn thôi tao mày vậy hạ hoặc là chúng ta giết hắn ném đến lưu ni a quốc sau đó tới cái chết không nhận tiến ân tựa hồ không muốn nhiều phiền càng không muốn hướng về a m e di ca quốc đại sứ quán triệu vua liền lập tức đưa ra một hy vọng có thể khoái đao chém loạn ma đề nghị không thích hợp nếu như như thế làm ngược lại sẽ để hưng hoa đảo có vẻ g i ấ u đầu hở đôi càng khả năng để a m e di ca quốc từ đây không để yên không còn địa tìm hưng hoa đảo phiền phức lại nói hưng hoa đảo là chúng ta ở lam thủy tinh tăng cơ ta không cho hưng hoa đảo có bất kỳ dư luận chỗ bẩn dịch tinh thần suy nghĩ một chút lại nói đương nhiên chính là ngươi làm m ư ờ một ta làm mười lăm a m e di ca quốc nếu mở đầu liền đừng trách chúng ta có động tác gì xin mời bệ hạ bảo cho biết t i ế n Ấn Đạo. t phi pháp lẻn vào quốc gia nhà kho lắp đặt máy theo dõi nghe trộm bị người phát hiện còn lấy ra vũ khí uy hiếp tài xế cũng đã công nhân xúc phạm hưng hoa đảo hiến pháp đây là như sắt thép sự thực đem hiểm nghi phạm cùng chứng cứ cùng nhau giao cho cục cảnh sát sắp xếp hắn tiến hành một lần công thẩm dịch tinh thần nói rằng dịch tinh thần nói rất có lý tiến ân gật đầu đáp lại trên thực tế dịch tinh thần vốn là sở dĩ còn giữ cái này đặc công chỉ có điều làm u ố n đối với hắn lén lút thẩm vấn vì là chính là từ người này trong miệng cha ra hắn đến cùng là ai phải tới mà trước mắt bởi vì ame di ca quốc đại sứ quán quá độ can thiệp hưng hoa đ ả o lòng đất nhà kho việc quan hệ hiền nghi đã rõ rõ rằng rằng vấn đề này cũng là có đáp án vì lẽ đó đối với cái này đặc công dịch tinh thần là có thể chính đại quan g minh điệu đem hắn giao do cục cảnh sát theo luật pháp xử chỉ hắn hơn nữa dịch tinh thần cũng không lo lắng cái này đặc công giao do cục cảnh sát công khai thẩm vấn có thể tiết lộ cái gì dù sao hồn n i mãi đến tận bị tóm cũng trước sau không biết vị thế tồn tại vì lẽ đó dịch tinh thần cũng không lo lắng cái này đặc công sẽ có thể tiết lộ cái gì làm sao phán phạt yến tấn hỏi chứng cứ xác thực tự nhiên có thể từ trọng xử trí dịch tinh thần dừng một chút hỏi căn cứ hưng hoa đảo luật pháp nặng nhất coi trọng nhất có thể phán bao nhiêu năm năm năm giam cầm yến tấn đáp dịch tinh thần gật cù suy nghĩ một chút nói tiếp lấy trộm c ấ p chi tội khởi tố hắn trực tiếp ở hưng hoa đảo công thẩm còn có nói như vậy đến đúng là nhắc nhở ta hưng hoa đảo cần một cuộc giam không thể ở trên đảo xây dựng muốn tìm nơi khác vậy thì ở nam phương hải quân căn cứ bên tìm một tiểu trúc đ ả o xây dựng một ngục giam ba là bệ hạ yến ân đáp dịch tinh thần đối với việc này minh xác biểu đạt chính mình ý kiến sau mới ra hiệu yến ân có thể lui ra yến ân mang theo dịch tinh thần những này ý chỉ, trực tiếp đi tới hưng ơ hoa đ ả o chính phủ hướng về hưng ơ hoa đ ả o chính phủ truyền đạt hoàng đế ý tứ không lâu hưng ơ hoa đ ả o đài truyền hình truyền phát tin một cái tin tức trong tin tức hưng ơ hoa đ ả o cục cảnh sát cục trưởng ngô bụi thông báo người nước ngoài hồn nhi giả trang cảnh sát lẻn vào quốc gia nhà kho nỗ lực trộm cắp quốc khố vụ án đồng thời còn ở trên tv bá ra cửa kho hàng khẩu Hồn ni giả trang cảnh sát quản chế、video. Chứng thực, chịu Ni trang quản án giả video. sát tức cứ xác thực, vụ án lập đồng ế n lớn quan rất tâm, đ thời cấp tốc truyền bị lan mở ra, n mở hương ấ t thời gây nên khắp nơi bản tán thời, khắp h nơi sôi nổi. gây Đồng nên bản hoa đảo bộ ngoại giao đồng dạng hành xử ngoại giao chức năng h ồ i phụ ca c mê di ca quốc đại sứ quán thông báo hồn nhi phạm tội vụ án sau ba ngày sẽ ở hương hoa đảo tòa án tiến hành công thẩm trong lúc nhất thời có liên quan với người nước ngoài có tên hay không ở hương hoa đảo được thẩm đề tài đưa tới rộng khắp thảo luận không chỉ là ở hương hoa đảo xuất hiện đối lập hai loại cái nhìn thậm chí ở toàn bộ lam thủy tinh cũng không có thiếu người dính vào dồn dập biểu đạt cái nhìn của chính mình cùng kiến nghị duy nhất tương đồng chính là những này trong dư luận không có ai đối với hồn n i biểu đạt đồng tình dù sao một tên kẻ trộm giả trang cảnh sát lẻn vào hưng ơ hoa đảo p h ạ m á n tính chất quá ác liệt vì lẽ đó đại gia thảo luận trọng điểm cơ bản chỉ ở với hồn n i có hay không nên ở hưng ơ hoa đảo được thẩm cần phải giao dụ mỹ lợi kiên quốc mang về công thẩm sau đó chính là hồn n i nên chịu đến ra sao trừng phạt là phạt tiền hoặc là giam c ầ m nhưng ở những này dư luận hưng khởi đến sôi sùng sục thời khắc hưng hoa đảo chính phủ chỉ thị bộ ngoại giao công khai phát biểu ngôn luận việc này tuy là người nước ngoài phản á n -quốc, hoa quốc, lúc này g n armeji ca trên ả quốc chính phủ thấy dư luận bất lợi không có lại tiếp tục tạo áp lực nỗ lực ép hưng hoa đảo chính phủ bất luận làm sao bọn họ cũng không thể loạn ra mặt miễn cho xuất hiện bê bối bất luận làm sao một cái quốc gia trong phái điệp đến khác một cái quốc gia hoạt động còn bị bắt được hiện hành cũng không thể thừa nhận bởi vậy armeji ca quốc cục tình báo phương diện là tích cực liên hệ bồn quốc luật sư lấy ra thuộc đại biểu thân phận dự học tòa án tranh thủ giảm bớt tội trạng hôn nhi đối với hưng hoa đảo thương tổn không lớn hắn không thu được bao nhiêu có giá trị tình báo tự thân cũng không cái gì tình báo hữu dụng có thể ép dịch tinh thần cũng không hy vọng giết hắn á m e di ca quốc liền án phận nói đơn giản dịch tinh thần cũng chính là nắm hồn nhi cảnh cáo một chút á m e di ca quốc cục tình báo cho thấy một hồi hưng ơ hoa đảo chính phủ thái độ nghiêm khắc đả kích đảo bên trong các loại phạm tội gần như cũng là có thể sau ba ngày hưng ơ hoa đảo lâm thời tòa án mở phiên tòa công khai thẩm lý hồn nhi hồn nhi đối mặt lên án thú nhận b ụ c trực á m e di ca quốc đến bị cáo luật sư thỉnh cầu quan tòa xem ở hồn nhi nhận tội thái độ hài lòng tình huống cho hắn một cơ hội giảm đi nhất định hình phạt lấy kim đại phạt nhưng là hưng hoa đảo tòa án quan tòa từ chối hắn phán xử hồn nhi lập tức chấp hành cứ việc lần này vì giam cầm hồ nhi n hưng ơ hoa đảo chính phủ sắp sửa hoa hơn năm mươi vạn đồng euro, kiến thiết một n g ụ c giam ở rất nhiều người xem ra điều này hiển nhiên không phải một bút có lợi chuyện làm ăn nhưng là rất nhiều chính phủ hành vi thường thường không phải đơn giản cân nhắc chi ra còn phải xem tương lai ảnh hưởng kiến thiết một n g ụ c giam lâu dài hạ xuống sẽ cho hưng ơ hoa đảo du khách một khái niệm dễ dàng không thể ở hưng ơ hoa đảo phạm tội c hưng ỉ cần ở h ơ hoa đảo chính phủ không chỉ có sẽ phạt tiền còn có trừng phạt nơi có thể Có người sẽ bởi vì hưng hoa đảo chính phủ thẩm phán người nước ngoài mà không dám đi hưng hoa đảo du lịch nhưng sẽ không là đại đa số lại nói bất kỳ có chủ quyền quốc gia đều cường đ i ệ u ở bốn quốc trong phạm vi pháp luật trước mặt người người bình đẳng dịch tinh thần thấy hồn nhi vụ án kết thúc ameji ca quốc chính phủ không phản ứng gì liền không có tiếp tục quan tâm liệu y thì tiến thăm thức. hành chính vẫn viếng cứ quốc ở A-Mê-Z-K Lao b ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý i ý ý ý ý ý ý ý i ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý p ý ú ý ý ý ý ý hưng ơ hoa đế quốc đi tới tây v ự c sơn đương đ ặ c chiến đội rốt c ụ c thám thính rõ ràng la mã đế quốc cùng với tây v ự c các nước hiện trạng bọn họ thông qua đ i ệ n báo chuyến quay lại một phần khá giải tình báo báo cáo la mã kệ xa đại đế d i nhiên tuổi già hãn tử bỏ tiếp tục khai cương khoách thổ phương pháp không tái xuất trình tây vực bách quốc ngoại trừ một ít quy t h u ậ n la mã đế quốc tiểu quốc chủ yếu lưu giữ quốc gia có bắc băng quốc bạch hùng quốc cổ hải quốc ba cái quốc gia này ba cái quốc gia là la mã đế quốc nhất thời không cách nào công chiếm quốc gia liên tục chiến tranh dẫn đến la mã đế quốc quốc nội thế quốc có chút bất ổn một ít vừa nhập vào la mã đế quốc khu vực càng là phản kháng không、ngừng. vì lẽ đó kẻ x ạ không thể không đem t i n h lực thả ở quốc nội thống trị bên trên đồng thời sơ lưng ơ đặc chiến đội còn hỏi thăm một chút cố đô di dân lượng lớn cố đô di dân trở thành nô lệ thành cấp thấp dân tộc đồng thời bị di chuyển đến la mã đế quốc nam bộ vùng núi trong rừng rậm hoặc là đào mỏ hoặc là đốn tuổi hoặc là trồng trọt đất ruộng nộp lên rất nặng thuế ma sáu tây vượt cố đô di dân tình hình gây nên nội các quan tâm sơ kỳ hẹn dân thư thỉnh cầu dịch tinh thần nghĩ biện pháp cứu vớt cố đô di dân nhưng là n g ư ơ i có biện pháp gì dịch tinh thần hỏi sơ kỳ n nhất thời mặt lộ vẻ khổ sở hắn biết đế quốc thực lực xa kém xa la mã đế quốc khiêu chiến la mã đế quốc hiển nhiên là không thể b ậ y hạn đế quốc cần đại lượng chức nghiệp giả đám này cố đô di dân trong đó khẳng định có thật nhiều nhân tài ta đề nghị trước tiên cứu mấy người sau đó thực lực mạnh lại cứu mấy người sơ kỳ n nói rằng dịch tinh thần gật đầu than thở chuyện này liền giao cho nội các ba là v ậ hạn ộ i các nhất định thỏa đáng xử lý sẽ không cho đế quốc tạo thành quá to lớn t h u y ế phức sơ kỳ n đáp đối với cố đô người cùng vật dịch tinh thần không phải cố đông người hắn không cái gì cảm thụ nhưng là đối với sở kỳ end chờ một nhóm đế quốc công dân mà nói đó là sinh ra hắn nuôi n ấ n g hắn quốc gia đó là hắn hồi ức hiện tại đế quốc phát triển lên bọn họ muốn cứu một cứu bọn họ dịch tinh thần vẫn có thể lý giải sơ đ ư ơ n g đặc chiến đội người không nhiều ta kiến nghị cứu người thời điểm t ậ n lực một nhóm một nhóm người bí mật cứu người không muốn một lần cứu quá nhiều người dịch tinh thần nhắc nhở là bệ hạ s ở kỳ end đạo chỉ chốc lát sau sơ kỳ end rời đi căn cứ dịch tinh thần được tin tức sơ kỳ e n rời đi hoàng c u n g liền triệu tập nội các đại thần tiến hành nội các hội nghị rất nhanh nội các thông qua một quyết nghị bởi vì đế quốc đã giải quyết chế tạo đường nối chìa khóa vấn đề khó vì lẽ đó nội các thủ tiêu sơ đương đặc chiến đội tra xét trận pháp đại sư nhiệm vụ thông qua quyết nghị là cứu vớt cố đô di dân sơ đương đặc chiến đội hiện nay nhiệm vụ chủ yếu chính là cứu vớt di dân trước n h i ệ p giả nam vân thành cũng sẽ phái người nhân viên hướng tây tiếp ứng di dân sơ đương đặc chiến đội trước nhiệm vụ là dò nghe di dân tình huống sau đó lại độc lập bày ra cứu vớt hành động chương năm trăm tám mươi một sơ đương nhiệm vụ mới chính như dịch tinh thần nói sơn ưng đặc chiến đội có điều là một nhánh loại nhỏ tinh nhuệ quân đội không đủ để cùng la mã đế quốc quân đội chống đỡ được bởi vậy này cách xa binh lực đã quyết định sơn ưng đặc chiến đội chỉ có thể lấy đột kích phương thức cứu viện cố đô di dân hơn nữa không cách nào làm được một lần toàn bộ cứu viện tình huống chỉ có thể lựa chọn chức nghiệp giả đi đầu cứu viện cả nhánh sơn ưng đặc chiến đội tổng cộng bốn trăm tám mươi bảy tên thành viên đội trưởng nguyễn chu toàn tuổi chương bốn mươi một tên bong bong h á tử là lãng quên tri cốc xuất thân hưng hoa đế quốc nhóm đầu tiên chính thức công dân một trong nhưng cùng lúc h ã n cũng là cố đô di dân ở n g u y chu toàn lúc còn rất nhỏ, Cố đô v ẫ nhưng k tiểu tiểu, có h mà còn chưa chờ ngụy chu toàn có năng lực vì là quốc gia tận lực cố đô đã không chống đỡ xâm lấn ngoại địch trung pi nước mất nhà tan cứ việc số mệnh khó sửa đổi nhưng ngụy chu toàn chờ một đ á m quyến luyến cố đô di dân cũng không có cứ vậy rời đi lãng quên y tri cốc còn từng ở một đoạn trong thời gian rất dài ở lại lãng quên y tri cốc khổ sở dãy r u ộ n may là giữa lúc ngụy chu toàn chờ cố đô di dân dãy r u ộ n cầu sinh thời khắc ông trời quý thương bọn họ gặp phải vẫn để bọn họ n ó n g trông lấy chờ tân hoàng bệ hạ ở dịch tinh thần thống trị hưng hoa đế quốc giành lấy cuộc sống mới mới cuối cùng thay đổi vận mệnh nhiều lần gian khổ mới đến hôm nay an ổn bởi vậy ngụy chu toàn vì hướng về hoàng đế bệ hạ tập trung vì hưng hoa đế quốc chu toàn vì bách tính từ tôn h trước đây nhận được điều tra la mã đế quốc sơn hưng đ ặ c chiến đội ở mỹ chu toàn xuất linh dưới cấp tốc chống đỡ đại tây vực ở la mã đế quốc vùng đông nam thủy một tòa trên ngọn núi nhỏ âm thầm thành lập một căn cứ bí mật đồng thời đem bí mật này căn cứ dùng làm cùng hưng hoa đế quốc bắt được liên lạc căn cứ điện nhưng này tuy nói là cái căn cứ có thể từ ở bề ngoài nhưng căn bản không thấy được coi hình có điều là cái phổ thông sân trại tạo hình đơn sơ bố trí đơn giản nhân viên cũng có vẻ khá là cô độc mới nhìn đánh giá cũng chính là cô độc mấy hộ người tùy ý dựng nơi ở mà thôi nhưng thì thực đi đến lại đi một ít này sơn trại bên trong nơi có một đống không cao lắm kiểu lâu tiểu lâu mái nhà có một khối thái dương có thể ván chưa sơn thái dương có thể ván chưa sơn một bên có một cái dây hẹn pẹn phía dưới liên tiếp một đài máy đ i ệ n báo đích đích đích sáu máy điện báo âm thanh vẫn đang v ă n g lên lúc này tiểu trong nhà lầu đang có một bầy nhỏ người vây quanh ở này đài máy điện báo bên chính là ngụy chu toàn chờ đặc chiến đội hạt nhân chỉ huy nhân vật bọn họ vây quanh ở máy điện báo bên là vì chờ đợi quốc nội chỉ thị chỉ chốc lát sau điện dịch kết thúc ngụy chu toàn bắt được một tâm tràn ngập tự để báo ngụy đội đế quốc có dặn dò gì đồng dạng chờ đợi ở bên đội phó tể các đạn thấy thế lập tức tiến tới góc mặt sốt sốt ru nay tề cắp đ ạ t là sơ n ư ơ n g đ ặ c chiến đội hai tên đội phó một chồng tuy là nô lệ xuất thân nhưng năng lực bất phạm cũng là một không thể khinh thường tinh nhuệ c h i binh cùng ngụy chu toàn như thế tề cắp đ ạ t đối với hưng hoa đế quốc tán đồng cảm cực cao đồng thời cũng đã ở hưng hoa tân thành thành ra cũng là lấy hưng hoa lợi ích của đế quốc là tối cao ý nghĩa chính trung thành chi sĩ ngụy chu toàn nhanh chóng xem xong đ i ệ n báo sau đó đem nó đưa cho tề cắp đ ạ t lần này ngụy chu toàn được đến từ hưng hoa bên trong đế quốc các mật lệnh để hắn xuất lĩnh sơ lương đặt chiến đội bí mật làm việc trong bóng tối điều tra cố đô di dân thân phận từng cái xác định cũng từng nh điều này làm cho nguyễn chu toàn kích động không thôi trên thực tế khi biết la mã đế quốc nhưng có phần lớn cố đô di dân bị giam giữ ở nam bộ vùng núi bị khổ chịu khổ d ấ y rủa cầu sinh sau khi nguyễn chu toàn lúc đó liền muốn ra tay cứu viện chỉ là bất đắc d ĩ cùng có quan mệnh tại người không được với khiến không thể khinh vọng làm việc cho nên mới kiềm chế lại đến hiện tại được nội các thất khiến nguyễn chu toàn không còn cố kỵ nữa tề c á p đạt tiếp nhận đ i ệ n báo đồng dạng nhanh chóng sau khi xem xong trên mặt dần dần lộ ra khó nén thần sắc kích động nhanh nói nhanh ngữ hán lúc này không nhịn được luôn mồm khen hay đế quốc thánh đoạn hoàng đế b ậ hạ thánh minh a lập tức hắn lập tức quay đầu hướng về bên trong phòng cùng chờ đợi đế quốc chỉ thị tên là triệu chiến đội phó nói rằng có nhiệm vụ mới n g u y chu toàn tiếp theo tề cấp đạt hướng về hắn cùng triệu chiến hạ lệnh triệu tập toàn thể đội viên ta đến tuyên bố đế quốc mệnh lệnh tề cấp đạt cùng triệu chiến nghe vậy đồng thanh đáp lời sau đó cấp tốc rời đi ra ngoài triệu tập đội viên chỉ c h ố c lát sau ngoại trừ canh gác đội viên ở ngoài sơ đưng đặc chiến đội còn lại toàn bộ đội viên đều tất cả tập trung ở trại trung ương trên đất trống n g u y chu toàn trạm ở trên đài đối mặt đội viên nói rằng đế quốc rất hài lòng hành động của chúng ta hoàng đế cũng phát tới an ủi bọn họ đều nhớ kỹ chúng ta công lao đ ó lấy chúng ta có nhiệm vụ mới nói đến đây ngụy chu toàn nhìn lướt qua ở đây hết thể đội viên đối mặt này một đám ý chí chiến đấu sụp sôi các binh sĩ một luồng lý tưởng hào hùng cũng không khỏi dâng lên trong lòng hắn hắn h á n g rộng một cái tiếp tục nói hiện tại đế quốc đã ở hạ quốc tìm tới trận pháp đại sư vì lẽ đó chúng ta trước phụng mệnh tìm kiếm trận pháp đại sư nhiệm vụ có thể đến đó có một kết thúc đ ó lấy đế quốc hướng về chúng ta truyền đạt một nhiệm vụ mới từ hôm nay trở đi chúng ta đem hết toàn lực cứu viện ở la mã đế quốc nơi này bị câu áp cố đô di dân đem đế quốc khan hiếm nhân tài đổi v ề bách rất nơi đặc biệt là ở trong chức nghiệp giả nhưng các vị cần phải nhớ cho kỹ nhiệm vụ lần này không thể trừ ư dương nhất định phải trong bóng tối làm việc hơn nữa đây là một trường kỳ nhiệm vụ bởi vậy đế quốc chuẩn bị lấy thay phiên chế mỗi cách một năm là có thể thay đổi một phần ba nhân thủ về nước sĩ quan cao cấp cũng giống như vậy mặt khác vì khen thưởng chúng ta chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ đế quốc hứa hẹn ở chúng ta về nước thời điểm đều có cơ hội thu được cấp thấp tức vị cùng với số lượng khác nhau tiền thưởng hơn nữa chúng ta ở lúc thi hành nhiệm vụ thu được của cải còn lại bộ phận có thể lưu một nửa cho đặc chiến đội, tự dụng. đội phó o đặc tiểu đội trưởng đến phòng họp chúng ta thương thảo một hồi đón lấy hành động sắp xếp nguyễn chu toàn nói rằng đội viên giải tán chỉ còn lại dưới hai tên đội phó cùng với sáu tên tiểu đội trưởng tùy tung nguyễn chu toàn hướng đi trong trại một gian phòng họp chờ mọi người ngồi xong nguyễn chu toàn mới tập trung ý chí nghiêm túc bắt đầu chủ trì lần này hội nghị nói rằng nhiệm vụ lần này nội dung các nguyên nhân đều rõ ràng ba nguy đội chúng ta đều rõ ràng người phân phối nhiệm vụ ba tê cắp đ ạ t đầu tiên trả lời rất tốt ở phân phối nhiệm vụ trước có một yếu điểm ta cần trước tiên hướng về các vị nói rõ cứ việc chúng ta thụ mệnh với đế quốc nhất định phải chung với việc nhưng chúng ta đồng thời cũng là rời xa đế quốc lúc thi hành nhiệm vụ có lẽ sẽ gặp phải một ít đế quốc chưa từng ngờ tới đột phát tình huống vì lẽ đó ta đầu tiên cần các vị nhớ ký một yếu điểm bất luận gặp phải vấn đề gì chúng ta cũng phải có độc lập giải quyết năng lực đương nhiên độc lập giải quyết vấn đề mục đích cuối cùng cùng ý nghĩa chính chính là vì hoàn thành nhiệm vụ bởi vậy đón lấy các vị mặc kệ nộ đến bất kỳ tình huống ngoài ý m ớ n đều phải nắm giữ trụ cái này ý nghĩa chính sau đó ở đây cơ sở trên căn cứ các vị phán đoán tự mình xử lý các vị có hay không nhớ kỹ ngụy chu toàn t h ầ n s ắ c nghiêm túc một mặt đứng đắn hỏi mọi người không chút do dự lập tức hẳn là thay thế, thế ngụy chu toàn thật là thỏa mãn sau đó mới bắt đầu tinh tế giảng giải nhiệm vụ các hạng tế thì lại hiện nay chúng ta có ba chuyện cần quan tâm chuyện làm thứ nhất muốn phái người đi liên hệ cố đô di dân đúng lúc trong bóng tối lẹn vào di dân quần bên trong tránh cãi r ổ mã đế quốc thái mắt nghĩ cách tỉ mỉ hiểu rõ mỗi cái di dân tình huống cụ thể cùng với cuộc sống của bọn họ tình hình đồng thời các vị cần đặt mình vào hoàn cảnh người khác địa làm hết sức thiết tưởng nếu như chúng ta đối với bọn họ triển khai cứu viện thực tế sẽ có thể có thể gặp được vấn đề gì này đều muốn từng cái ghi chép xuống có lợi cho chúng ta triển khai hành động thời điểm có chuẩn bị chuyện thứ hai ở cứu viện hành động trước chúng ta cần trước tiên thành lập một trung chuyển địa điểm hiện thời chúng ta thân ở nơi khoảng cách cố đô di dân bị giam giữ tụ tập địa điểm ước chừng hơn hai trăm km lộ trình quá dài không có tiếp tế e sợ dọc theo đường đi khó tránh khỏi lại đồ thiêm thương vong đây là chúng ta phải tận lực tránh khỏi phát sinh vô vị thương vong chuyện thứ ba chúng ta phải tiếp tục mật thiết quan tâm la mã đế quốc động thái tiếp tục đóng vai đạo tặc nhân vật đương nhiên nhất định phải bảo đảm chúng ta thân cờ hờ ân thực sự sẽ không có bại lộ điều này là bởi vì vì bảo mật ngoại trừ chuẩn bị súng đạn cung cấp ở ngoài đế quốc không cách nào bất cứ lúc nào hướng về chúng ta cung cấp vật tư tiếp tế có yêu cầu tiếp tế vật tư tạm thời vẫn là cần muốn tự chúng ta tự mình góp nguyễn chu toàn không có một hơi nói xong hết t h ể nội dung nhân v ì cái này nhiệm vụ mới càng gian uy hắn cần phải biết thuộc hạ có hay không rõ ràng mỗi một cái yếu điểm đồng thời cũng cần xác nhận những này thủ hạ đối với cái này tân phái nhiệm vụ không có bất kỳ châu nghi nan mọi người lần thứ hai đáp lời sau đó nguyễn chu toàn mới nói tiếp xong còn lại chuyện làm thứ nhất cùng chuyện thứ hai sắp nhập ta chuẩn bị tự mình dẫn đầu một trăm người thành lập trạm tiếp tế cùng liên hệ cố đô di dân cho tới chuyện thứ ba đem giao do đội phó tể cắp đ ạ t phụ trách ngươi có thể thành lập một nhánh mã tặc đội ngũ nếu như binh lực không đủ Ta cho phép n g ư ơ i lại chu tiếp tiếp m toàn, toàn dứt lời lần thứ hai đưa mắt nhìn sang mọi người chờ đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình ta không thành vấn đề tề cấp đạt nói rằng ta cũng không thành vấn đề triệu chiến áp đã như vậy vậy thì quyết định như thế ngụy chu toàn nói rằng đến đây sơn ưng ơ đ ặ c chiến đội hội nghị cấp cao kết thúc ngày thứ hai t â cấp đạt trước tiên chấp hành nhiệm vụ hắn mang theo một trăm tên đội viên cưới ngửa cách khai sơn ưng ơ chiến đội căn cứ t â cấp đạt mang theo k ỵ đội thẳng đến la mã đế quốc phía đông nơi bọn họ cần đến là khoảng cách sơn ưng ơ căn cứ ước năm trăm km ở ngoài một tòa ước chừng hai mươi vạn hộ đ ạ i thành giả xạ kéo thành t â cấp đạt chấp hành chính là mã tặc nhiệm vụ mà sơn ưng ơ chiến đội sở dĩ lựa chọn dạ xạ kéo thành vì là chỗ cần đến là bởi vì giả xạ kéo thành là la mã đế quốc phía đông hết thẻ trong thành thị quy mô to lớn nhất. Mà à ở t h ngoài h phố này chu vi, còn có thật nhiều thành thị nhỏ hoặc là loại nhỏ cư dân điểm tụ tập, đại thể tập, này còn dân là có cư đều vi, loại điểm đại tụ ở i xạ k é t h n n h g ư nghiệp, bởi vậy, giả xạ kéo thành thương mậu tương như giả bởi vậy, xạ phát đối đạt. Đã như vậy, sơ đương sơ chiến đội ra ự ự c tiếp l chọn thành xạ kéo thành vì la à Ngoài mục có tiêu, tự nhiên lại điều. hợp lý r là mã đế quốc phía đông địa thế bằng thẳng nơi đó là minh mông thảo nguyên kỵ đội đi tới tự nhiên càng lạ như giống trên đất bằng vì lẽ đó lựa chọn cái thành phố này với t ề cấp đạt chấp hành mã tặc nhiệm vụ mà nói tự có làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả đương nhiên, t â cắp đặt bọn họ sẽ không đánh cướp đi tới hưng hoa đế quốc đội bơn vẹn vẹn là yêu cầu bọn họ giao bảo hộ phí miễn cho đội bơn không dám đi đồng phương giao dịch t â cắp đặt bọn họ sau khi xuất phát tiếp theo nguyễn chu toàn cũng mang theo hai trăm tên đội viên đi tới la mã đế quốc đông nam vùng núi thành lập một vật tư trạm tiếp tế sau đó lại đi liên hệ la mã đế quốc nam bộ cố đô di dân bây giờ la mã đế quốc nô lệ chuẩn bị cứu trợ bọn họ rời đi cực khổ hoàn cảnh bị sắp xếp lưu thủ ở sơ nưng căn cứ triệu chiến thì lại đứng một tháp trên nhìn theo hai vị đồng liêu rời đi quá thời gian một tháng n g u y chu toàn mang theo hơn một trăm tên lính Đến đ La Mã trước đây thật lâu kệ xa đại đế không cam lòng cố đô di dân kịch liệt chống lại ở diện cố đô sau khi liền đem chống lại kịch liệt nhất người cùng người nhà của bọn họ đều đưa đến khu mỏ cặng làm có nô chỉ có một số ít đầu hàng giả mới có thể may mắn thoát khỏi bắc lãng sơn tô đánh quang tràng là bắc lãng sơn to lớn nhất quang tràng nơi này thợ mỏ không xuống mười vạn cho nên ở bắc lãng sơn tô đánh quang tràng chu vi tổng cộng có năm cái tuyệt đại đa số đều là thợ mỏ cùng quán g ta đình tạo thành vạn người thành trấn trong trấn có la mã quân đoàn binh lính đóng giữ ngụy chu toàn mục tiêu là phú đồng trấn phú đồng trấn chính là năm cái thành trấn một trong Si Di mỗ hắn là phú đồng trấn tuổi trẻ q u á nô từ mười bốn tuổi bắt đầu tiến vào quang tràng đào mười năm quáng ở mười năm này bên trong hắn không có bất kỳ thù lao cũng không có bất kỳ tự do đồng thời có thể dự kiến chính là Hắn đời đời chương o n c á u đều sẽ là con nô, vẫn năm g h h đến n trăm tám mươi hai trốn, thạch, ở nô, hãi, lắng, 582, bác lãng sơn một người nhà ai cg mỗi thở dài một hơi nhìn một chút cây tà thái dương vừa bất đắc dĩ địa thở dài một hơi sau đó c o n lấy một chứa đầy khoáng thạch trúc lam tiếp tục hướng v ề tiến lên đi ở hắn trước sau l à với hắn đồng dạng thân phận con nô bọn họ vì bảo vệ ít nhất sinh tồn quyền lợi mỗi một ngày đều ở lặp lại địa làm chuyện giống vậy đào mỏ cùng đưa khoáng thạch nhưng là cg mô rất rõ ràng nếu như không tận lực thay đổi cuộc sống như thế chỉ có thể liên tục mãi đến tận tính mạng của hắn phần cuối nhưng hắn đời này liền như vậy quá không quan trọng cái k i a gia nhân của hắn đâu hắn đời sau nhi mỗi lần c o n lấy trúc lam dơ lên khoáng thạch cg m ộ đều phảng phất c o n lấy một ngọt núi nhất định phải nghĩ cách thay đổi hiện trạng này không phải si di mỗi lần thứ nhất ở trong lòng phun trào ý niệm như vậy đi rồi m ộ ư ơ i km si di mỗi ở cửa trấn nộp lên chính mình phóng thạch sau đó mới trở lại nhà của chính mình dễ ở trong tay lưu lại ôn u k a k a ngươi trở về xa xa nhìn thấy si di mỗi bóng người kiểu đợi ở cửa hai cái mượn m ộ i nhất thời mừng t í c h mắt hầu như cùng kêu lên h o a n đạo hai người này mượn m ộ i nhị mội đi nhị sê m t ư ơ i bốn tuổi t a m g m ộ i ba ba lạc tám tuổi ở nhà này bên trong ngoại trừ cha mẹ các nàng tối ỉ lại cũng chính là các nàng ca ca đến ca đại khái sẽ về nhà thời gian hai người này mượn đều sẽ không sống yên ổn địa ở trong phòng chờ c á ca c trái lại là không làm khó được tính tình địa đừng cửa đi cả nhắc nhìn xung quanh vừa thấy được người nhà si c i mộ trong lòng mù mịt nhất thời quét đi sạch sành xanh lập tức dừng buồn khổ vẻ mặt m ỉ m cười nói ân ta đã trở về ba ba mụ mụ nhi ba ba trở về có thể lại đi ra ngoài tuổi tác khá nhỏ ba ba lập đáp ân chuyện gì thế này Si c i mỗ vừa nghe trong lòng cảm thấy kỳ quái thả xuống không d ộ sau lập tức xoay người đối với nhị mụi hỏi hơi hơi lớn bởi nhị mụi đi nhỉ sệ thì lại đầu tiên là thuận lợi đem huynh trưởng trúc lam nhận lấy đem nó bại ở dưới mái hiên cố định vị trí d i n i s ê đã đến h i ể u c h u y ệ n tuổi nàng biết c a c ca mỗi ngày có m ộ lấy trở về cái này nhìn không đáng chú ý trúc lam là ra lý duy sinh trọng yếu công cụ tự nhiên mỗi khi đều sẽ rất bảo vệ sau đó d i n i s ê mới chuyển qua đến trả lời cg mộ vấn đề tộc trưởng triệu hoán bảo là muốn thương thảo cái gì trọng yếu vấn đề hy vọng không phải tăng thêm lượng công việc cg mẫu nghe vậy gật ngủ sau đó nhẹ nhàng hít một câu sau đó hắn lại lắc đầu về đến nhà không muốn lại đi để ý tới những n à y phiền lòng sự liền đi vào bên trong trong phòng nhìn mẫu thân đang làm gì lúc này mẫu thân chính đang luộc món ăn cg mỗ thay thế lập tức tập hợp đi lên xem một chút có hay không có chỗ cần hỗ trợ sau đó tiện đường nói câu mẹ ta đã trở về ân đi t ắ m ba đi nỉ h xê đánh hai thùng nước còn có ngày hôm nay bữa tối không sai ba ba từ món ăn trong vườn trích một chút r a u xanh trở về mẫu thân không có ngừng tay trên đầu sự chỉ nhẹ nhàng đối với cg mỗ bản giao một câu cứ việc lời của mẫu thân rất là đơn giản nhưng cg mỗ nhưng có thể từ bên trong nghe được quan tâm tuất ta biết rồi cg mỗ mộ một bên trả lời vừa đi đến nhà mặt sau đ ấ trống tắm rửa sạch sẽ sau Siji mỗi nhất thời cảm giác trên người m ệ t m ỏ i khốn đốn biến mất rồi không biết miễn cưỡng đi trở về trong phòng thì vừa vặn nhìn thấy phụ thân trở về ba ba tộc trưởng bên kia là có chuyện gì không Siji mỗi hỏi chấp chính quan hạ lệnh muốn ở năm cái trong c h ấ n chọn lựa một ít người có năng lực thành lập một nhánh đội hộ vệ bảo vệ khoáng thạch có người nói là trong c h ấ n la mã binh sĩ chuẩn bị muốn bắt lấy trộm c á c khoáng thạch đạo tặc để chúng ta đẩy chút thích hợp hậu tuyển nhân đi ra phụ thân nói đến đây trên mặt lộ ra một chút thay đổi sắc mặt hắn nhìn một chút cg mỗ trong ánh mắt thâm ý phi thường tiếp tục nói ta tiến cử ngươi đây là ng Phụ thân mấy câu nói, cg â u nói, si để mỗi trong đầu tâm tư quần quận trong lòng bị phức tạp tâm tình đổ quá chặt chẽ có đối với phụ thân lúc nào cũng chăm sóc cảm động nhưng cũng có đối với vận mệnh tựa hồ lúc trước mà không cách nào thay đổi cảm thấy căm giận bất bình Si c i mỗi trung bi vẫn là không nhịn được đem trong lòng ngột ngạt đã lâu tất cả chút xuống mà ra ba ba, chúng ta tại sao nhất định phải đợi đợi kiếp kiếp ở lại chỗ này không phải đào mỏ chính là thủ quán càng trọng yếu hơn chính là chúng ta đào móc ra khó thạch không có một khối là chúc cho chúng ta nơi như thế này chẳng lẽ còn chị cho chúng ta lưu lại ở đây à? chúng ta có thể hay không rời đi nơi này bên ngoài trời cao b i ể n rộng chỉ cần chúng ta rời đi nơi này chúng ta liền có thể trải qua cuộc sống mới cần gì phải phải ở lại chỗ này phụ thuộc nhận hết khó nhọc đủ. c ũ n g khuất l ụ i cg m ẫ nhất thời làm cho cả gia đình rơi vào trầm mặc bên trong phụ thân con người lăn mấy lần mà nhà bếp mẫu thân cũng hiển nhiên dừng động t ắ t lại nấu ăn âm thanh nhất thời cũng dừng lại có thể hồi lâu cha mẹ hai người đều không ai nói ra nửa câu nói giữa lúc cg m ẫ bắt đầu bởi vì bất thình lình lột ngạt bầu không khí mà hối hận chính mình khẩu không ngăn cả thì trung quy vẫn là phụ thân đáp một tiếng chỉ nghe phụ thân t r ầ m rãi thở dài một hơi nghe tự không thể không luồn t ú i với vận mệnh sự bất đắc dĩ nhưng ngự a khí của hắn rồi lại là bất ngờ kiên định nói rằng tuy rằng chúng ta là quốc gia thua trận t ù binh nhưng này đương nhiên không có nghĩa là chúng ta mãi mãi cũng là nô lệ điểm này ta cam đoan với ngươi cũng hướng về cái này ra bảo đảm dễ ở thực sự là xui xẻo gặp phải ngươi chúng ta chạm hướng trước mắt là hoàn toàn bất đắc dĩ nhưng chỉ cần là có cơ hội chúng ta đều nhất định phải đem hết toàn lực muốn t h ân ở phương pháp thay đổi loại này hiện trạng chỉ là trước mắt vì sống tiếp chúng ta tạm thời vẫn là không thể không đúng nhận nhất thời khí ba chỉ cần chúng ta sống tiếp sẽ có hy vọng chân chính tự do một ngày nhất định sẽ đến lời của phụ thân để si c i mộ t r ă m mối cảm xúc ngột ngang cũng đột ngột sinh ra lòng n à y náy phụ thân nói đạo lý hắn như thế nào sẽ không biết nói cho cùng chính trực năm tình hắn chỉ là không cam lòng mà thôi nhưng mặc kệ trong lòng có cái gì bất mãn hắn xác thực không nên hướng về phụ thân biểu lộ ra nửa câu có lời oán hận này không phải phụ thân hy vọng cũng không phải cái này ra hy vọng chỉ là phiền não trong lòng cảm giác hậm hực khó thư si c i mộ không nhịn được lại là một tiếng thở dải khí phụ thân từ cg mô vẻ mặt liền biết nhi tử không có tiêu tan vì lẽ đó hắn nhiều hơn chút hướng lên trên tranh thủ ý nghĩ không chỉ có không phải cái gì chuyện kỳ quái trái lại còn nên nói là chuyện tốt một việc bởi vậy phụ thân không có đối với siji mỗ lại có thêm cái khác bình luận lúc này vừa vặn mẫu thân đi ra thu xếp ă n cơm người một nhà liền lần lượt vi đến bên b à n cơm chỉ là bữa cơm này cũng ăn được so với tầm thường thời gian làm đến càng trầm mặc chút trên thực tế siji mỗi một nhà căn bản không phải người bình thường ra từng ở cố đô chưa diệt vong thời gian cả nhà bọn họ cũng là hiện ra hách ra thế trong nhà mọi người rất nhiều càng không phải tầm thường nhân vật đầu tiên bọn họ cái kia đã qua đời tổ gia gia là đế quốc cấp tám luyện kim sư thứ yếu bảy mươi tuổi gia gia cũng là một tên cấp năm luyện kim sư nhưng bây giờ vẫn bị giam áp ở bắc lãng sơn trong mục giam mà si di mộ phụ thân cũng từng là một tên cấp hai luyện kim sư nhưng ở bị trở thành tù binh sau khi hắn cũng chỉ có thể trở thành là một tên phú đồng chấn đánh thép phổ thông thợ rèn mỗi ngày gánh vác đánh thép trọng trách chỉ cần có yêu cầu liền cần nhanh chóng kể cả cái khác đồng hành người chế tạo tương ứng vũ khí giao cho la mã đế quốc nhưng mặc dù là làm một tên thợ rèn si di mộ phụ thân hàng xóm ở chung quanh bên trong danh vọng vẫn là không nhỏ như vậy ra thế nếu như không phải hôm nay lưu lạc tự nhiên không thể bảo là không p h ă n quang chỉ là vận mệnh đều là khó có thể dự liệu ai có thể nghĩ đến đế quốc trung quy diện mà bọn họ cũng bị trở thành hôm nay tù nhân từ khi trở thành tù binh ngày lên siji mộ phụ thân sẽ không có một khắc q u ê n chính mình là thân phận đầy tớ mà không còn nữa ngày xưa p h o n g quang đây là vì bảo vệ hắn người nhà chỉ cần an phận thủ thường bọn họ cũng vẫn có thể thiếu nếm chút khổ sở cũng nhân vì là thân phận này siji mộ phụ thân chưa từng có nghĩ tới bồi dưỡng con trai của chính mình để tránh khỏi lộ hết ra sự sắp bén đưa tới họa sát thân thời kỳ không bình thường mặc dù là tự hạ tô nghiêm chỉ cần có thể bảo đảm cái chu toàn lo gì không có vươn mình thời điểm chính là bởi vì như vậy cân nhắc cộng thêm hoàn cảnh ảnh hưởng mãi đến tận hiện tại si c i m ẫ cũng không từng học được luyện kim tri thức ba ba, c i c a sáu ngày hôm nay ta đụng tới một lòng tốt người xa lạ hắn đưa cho ta một k i m tệ thấy đại gia không lời nào để nói tiểu m ộ i ba ba lạp đ ỗ n g nhiên nhớ ra cái gì đó rời đi chỗ ngồi chạy đến gian nhà một bên lấy tới một tiểu tiểu bố trong túi nói rằng si c i m ẫ một nhà nhìn thấy ba ba lạp trong tay một đồng tiền vàng nhất thời kinh ngạc dị thường Si c i m ẫ cả kinh nói ba ba lạp người xa lạ kia làm sao sẽ bình bạch vô cố cho người vật này hắn có phải là có yêu cầu ngươi làm cái gì so với thu được một đồng tiền vàng bất ngờ cg mô càng lo lắng tiểu mội của chính mình phụ thân cũng nói nói cho ba ba cùng ca ca chúng ta nhất định cho người hạ giận ba ba lạp kỳ phải nói các ngươi tại sao phải cho ta hạ giận mẫu thân cùng đi n ỉ sẽ không có lên tiếng nhưng đã rất có ăn ý nhìn nhau sau đó trước sau đứng dậy lôi kéo ba ba lạp đi vào trong nhà một phòng riêng quá mấy phút ba người phụ nữ m ô i cuối cùng từ này phòng riêng bên trong đi ra mẫu thân thở phào nhẹ nhõm nói rằng ba ba lạp không có chuyện gì phụ thân và cg mô nghe vậy nhất thời thở phào nhẹ nhõm dễ ở hẹ sổ chúng ta yêu nhau ba Khi thực, bởi vì ta trả lời vấn đề của hắn hắn liền cho ta một đồng tiền vàng ba ba lạp vẻ mặt bất an nói rằng ba ba lạp tuổi tuy nhỏ nhưng kỳ thực đã nhân vì cuộc sống hoàn cảnh không tầm thường rất sớm liền hiểu được nghe lời đ o á n ý mẫn cảm điệu cảm nhận được các đại nhân tâm tình biến hóa nàng vốn cho là người trong nhà sẽ bởi vì có thêm một đồng tiền vàng mà hài lòng nhưng là nhìn thấy ba ba mụ mụ ca ca tỷ tỷ phản ứng cùng với bình thường rất có sự khác biệt liền chỉ lo chính mình đã làm sai điều gì hắn hỏi vấn đề gì ngươi lại là làm sao trả lời cg mỗ vội vàng hỏi nghe được ba ba lạp cg mỗ càng có thể xác định ba ba lạp không có đụng phải bất cứ thương t ổ gì nhưng hắn cũng không có vì vậy mà hoàn toàn an tâm đối phương không tiếp trả giá một kim tệ mà chỉ vì hỏi một vấn đề hơn nữa là hỏi do một tuổi như thế tiểu nhân nhỏ bé bé gái thực sự cũng có chút khác thường bởi vậy s i j i mỗ sẽ lo lắng hỏi do ba ba lạp người có phải là một tên đạo tặc hoặc là thân phận gì không tầm thường người hắn càng cần phải biết đối phương hỏi ba ba lạp cái gì s i j i mỗ lo lắng cũng không phải là buồn lo vô cớ trên thực tế một bên không có dành trước đặt câu hỏi phụ thân cũng là nhất thời một mặt nghiêm túc phụ thân và s i j i mỗ có như thế lo lắng ta không nhớ rõ sáu phụ huynh vẻ mặt như thế đáng sợ tuổi còn quá nhỏ ba ba lạp tự nhiên là không cách nào tiêu hóa quả nhiên nhất thời bị d ọ a khóc mẫu thân vừa nhìn hai người sốt ruột quá đầu mất đúng mực liền mau mau ngừng lại hai người sau đó lại đây ôm lấy ba ba l ạ c ôn nhu địa động viên tâm tình của nàng nói rằng không có chuyện gì ba ba l ạ c không có chuyện gì ba ba cùng ca ca không phải đang mắng ngươi bọn họ chỉ là m u ố n biết người xa lạ này nói cái gì ngươi không nên gấp g á p chậm rãi nói cho chúng ta ba có mẫu thân ă n u ổ i ba ba l ạ c vẫn là bất an lần thứ hai nhìn phụ huynh hai người vẻ mặt phát hiện lời của mẫu thân quả nhiên là thật mới dần dần an tâm đến cũng ngừng tiếng khóc nàng nghiêng đầu lại suy nghĩ một chút tựa hồ là ở trong đầu thử nghiệm tái hiện lúc đó người kia dung mạo cùng đối thoại hình ảnh từ từ mới nhớ tới đến đắp hắn hỏi ta có phải là thợ mỏ từ nữ à? ta nói là sau đó hắn lại hỏi ta trong c h ấ n người ai danh vọng to lớn nhất ta nói rồi ba ba danh vọng to lớn nhất thật là nhiều người đều yêu thích nghe ba ba nói chuyện hai người đàn ông trầm mặc một hồi suy tư các trường hợp đều không nghi do rằng người xa lạ mục đích là cái gì một lát sau bữa tối ăn xong nữ nhân thu thập bàn ăn hai người đàn ông ngồi vào một bên trên sàn nhà cg mỗi phụ thân khuyên hắn tiếp thu tiến cử đi làm một gã hộ vệ chỉ cần ngươi trở thành hộ vệ ngươi liền có thể cùng la mã người đánh tới liên hệ sau đó liền có cơ hội thoát khỏi thân phận đầy tớ ba ngươi là muốn m ta trở thành la mã người chó săn à. ta chỉ muốn thay đổi mạng ngươi vận ta biết rồi hai người đàn ông giao lưu rất không trôi chảy không thời gian bao lâu lại tiến vào nhìn nhau không nói gì trạng thái bên trong c ộ c c ố c đắt sáu cg m ỗ gia tộc vang lên muốn như vậy còn có thể là ai đó mụ mụ hơi kinh n g ạ c đạo lúc này sắc trời đã triệt để tối lại phú đồng chấn cư dân đại đa số là nô lệ hoặc là thấp hèn thợ mỏ buổi tối ngọn đèn bên trong dầu có đắt bọn họ là dùng không nổi vì lẽ đó đại đa số thời điểm đại gia ăn cơm t u ổ i lửa diện liền ngủ buổi tối đột nhiên có người gõ cửa thực sự là một cái rất dị thường sự t ì n h